Chương 92, Lang Quân, Nên Tỉnh, đường phố người đến người đi. Ăn mặc cẩm y thương nhân hộ vệ, đi theo phía sau vài tên hộ vệ, đỉnh lấy Liên Nhật, cùng bán hàng rồng, có kẻ mặc cả. Mấy cái hài đồng cười hi hi chạy tới, trong tay giơ mứt quả. Cách đó không xa dường như có người xảy ra tranh chấp, tiện đá diễn biến thành ẩu đả, rất nhanh thì phân biệt dịch chạy tới, lớn tiếng quát dừng lấy, hết thảy đều thoạt nhìn lên đều rất bình thường, tràn đầy sinh hoạt khí tức. Không có bất kỳ người nào nhớ kỹ vừa rồi hoảng loạn trốn chạy một màn. Nhảy vào văn cỡ, Lang Quân có ý là Tư Nương Tử khinh long rũ xuống ở tóc mai tóc đen, trong con ngươi xinh đẹp hiện ra như có điều suy nghĩ ý tứ hàm súc. Tiếp tiếp, ta sẽ không còn ngăn cản cái này cổ ma ý tập kích, chủ động tiếp thu. Lâm Yên từ từ thu hồi nhìn đám người ánh mắt, trong đôi mắt tinh quang chiến thước, chậm rãi mở miệng nói, trong lúc này, ta chính mình nhận thức nhất định cũng sẽ bị bóp méo, đến lúc đó liền cần ngươi tới giúp ta tỉnh táo lại. Thứ Nương Tử là cái gì? Nàng bản thân biết một cách tự nhiên chống cự ma ý tập kích, dù cho không hề làm gì, đều sẽ không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Cũng đang bởi vì có nàng tồn tại, Lâm Yên mới dám làm ra như vậy đến thử. Tốt, thân nhớ kỹ. Từ Nương Tử vớt tay điểm nhẹ, biểu tình chăm chú. Như vậy, ta muốn bắt đầu. Lâm viên nhẹ hấp một khẩu khí, trong đan điền thần nguyện biến đến yên tĩnh lại. Hầu như liền tại hạ một cái sát na, thủy trung xoay quanh ở bốn phía ma ý tựa như quần quận như thủy triều, từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, đường hầm ầm ầm mà phủ. Bốn bốn cha, mẹ, ta đi học. Lâm viên bọc sách trên lưng, hướng về phía ngồi ở trên bàn ăn hai đạo nhân ảnh hô một tiếng, liền bịch đóng cửa cửa chống trộm, bạch bạch bạch hướng phía dưới lầu chạy đi. Nhà hắn ở tại một cái cũ tiểu khu năm tầng, không có thang máy, bất quá đối với Lâm Yên loại này 17 tuổi người trẻ tuổi mà nói, trên dưới thang lầu căn bản cũng không phí sức lực. Lúc này trời mới vừa tờ mở sáng. Bởi vì ở cách nhà rất gần, sở dĩ lâm viên trung học phố thông 3 năm vẫn luôn là học ngoại chú Loại chuyện như vậy ở trong trường học rất thông thường. Có gia trưởng thậm chí vì cho hải tử làm cơm ăn, làm cho hải tử mỗi ngày có thể nghỉ ngơi khá hơn một chút. hiện tại trường học bên cạnh mướn phòng ở mà lâm viên trong nhà khoảng cách trường học chỉ có chừng 300 thước. Lao tống, quy củ cũ tới bộ bánh rán trái cây, thêm 2 trứng một đường chạy chậm đến cửa trường học, Lâm Viên mặt không phải hổng khí không phải thở gấp, thân thể tố chất không phải bình thường tốt, xa xa liền hướng về phía ở bên ngoài trường cách đó không xa bảy sạp lao bản tiếng hô được rồi. Tống lão bạn vóc người mập mạp, cả khuôn mặt đều bị thịt béo đè ép thành một cái khe, hết lần này tới lần khác động tác phi thường mất điệp, xoát xoát xoát không có vài cái liền làm tốt lắm một bộ bánh rán trái cây đưa cho Lâm Viên. Sau đó cười rạng rỡ nói, "Hôm nay tới rất sớm đó a, cái này không lập tức thi tốt nghiệp trung học sao?" Lâm Yên đưa qua bánh rán trái cây liền cắn một hớp lớn, lại không nhanh chóng nỗ lực vài ngày, liền muốn nỗ lực năm. Đi Lập, ngài đi thông thả. Tống lão bản ở phía sau túi đầu không lưng. Bên cạnh một cái tiến hải tử ra trưởng mở miệng chê nói, Lao tống, bình thường thấy ngươi đều là mũi vịnh lên trời, ngày hôm nay cái này thái độ phục vụ làm sao hồi sự, lại là cúc cung lại là bồi tiếu. Người trẻ tuổi tiên là nhị đại hả? Tống Lao bản đứng thẳng lưng lên, cũng có chút buồn bực sở sở cái bụng tròn vo, cũng không biết vì sao, chứng kiến hắn ta trong đầu liền cảm thấy sợ hãi, ngươi nói chuyện này không lạ. Cái gì nhị đại, gia đình bình thường. Vừa nói, hắn thuận tay cho mình làm bộ chứng gà quả bĩnh, vai hớp liền nuốt xuống. "Lão tống, không phải ta nói" Bên cạnh lại có một ngôi nhà trưởng cười ha hả nói, "Ngươi cái này mỗi ngày bán đi bánh rán trái cây, có ngươi bản thân ăn nhiều không phải?" "Hắc, quản nhiều như vậy chứ, ăn no lại nói." Tống Lao bản nhếch miệng cười. Khoảng cách thi đại học chưa được mấy ngày, mọi người đều ở đây vùi đầu đọc sách, làm bài, lớn như vậy trong phòng học chỉ có bút lạc trên giấy tiếng sào sạc. Lâm Viên cũng là một. Hắn bình thường không tính là dụng công, thường thường đem điện thoại di động kẹp ở bên trong sách lén lén lút lút xem, kỳ thực lao sư trên bục giảng mặt nhìn nhất thanh nhị sợ, chỉ là lười vạch chân mà thôi. Chẳng qua hiện nay gần cận thi đại học, làm sao cũng phải lâm mãi mãi thương. Lâm Uyên, một hồi giảng bài gian, có thể hay không theo ta cùng đi đi một chút." Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một đạo nhu nhược thanh âm. Người cùng bàn tên gọi là Bạch Thu Hiến. Một đầu mái tóc khoác lên đầu vai, tướng mạo thuộc về khả ái hình, bình thường người theo đuổi nàng không ít, có người nói trong nhà là làm trà dịp suy nghĩ, phi thường có tiền. Bất quá nghe nói nhà nàng gần nhất xảy ra chút sự tình, thoạt nhìn lên mỗi ngày đều giàu rĩ không vui. Không có thời gian, Lâm Uyên cũng không ngẩn đầu lên. Nói đùa, hắn chính là phải cố gắng học người, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng hắn rút dao tốc độ. Đương nhiên, chủ nếu là bởi vì Bạch Thu Hiên không quá phù hợp hắn thẩm mỹ. Bởi vì tướng mạo có chút đẹp trai, Lâm Yên ở trong trường học cũng coi như nhân vật phong vân. Mới vừa lên lúc học lớp 10 thì có học kỳ đã chạy tới truyền thư tình, lớp 11 có hai gã niên ngọ vì tranh hắn càng ưa thích ai một điểm mà đánh đập tàn nhẫn đến rồi lớp 12 càng là có không ít nữ sinh lo lắng về sau không có cơ hội gặp mặt, liên tiếp tỏ tình. A, được rồi. Bạch Thu Yến thất lạc túi thất đầu. Vừa giữa chưa chút bất tri bất giác liền qua hết. Lâm Yên ríu ríu đạt đạt ra trường, quay đầu liền sạp Tống đang cầm một cái bánh trái hướng trong miệng nhét vào, vừa định cười trêu hai câu. Đột nhiên một trận gió xông tới mặt. Lâm Yên chỉ cảm thấy một đạo thân ảnh nặng nghề đụng vào trên vai, kết quả hắn dĩ nhiên cũng chưa hề đụng tới, ngược lại thì cái kia chạy tới ra hỏa bị bắn ra đi xa mấy mét. Ai hú thân ảnh kia đau kêu một tiếng. "Đồng học, người không sao chứ?" Lâm Yên nhíu như mày, nghĩ thầm người này không ngừng không có mắt, thân thể cũng quá yếu đi, theo lễ phép hắn vươn tay, chuẩn bị đem đối phương kéo lên. "Ta không sao." Người nọ thật nhanh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó liền túi đầu vội vã từ bên cạnh đi vòng qua. Không thể không nói, chạy là thật nhanh, đảo mắt thì nhìn không đến bóng người. Quá nhân, Lâm Yên cũng không nghĩ nhiều. Hướng phía phía ngoài cửa trường cách đó không xa mấy cái quán cơm nhỏ đi tới. Hôm nay là ăn chính tông thịt bò bản mặt, vẫn là thịt lửa hỏa thiêu đâu. Đứng ở hai nhà cửa tiệm do dự, đang suy tư thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên có cái lao nhân vào tới, kéo lại cánh tay hắn, vô cùng kích động, "Mau cứu A Xuân, mau cứu A Xuân." Lâm Yên bị sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bắt lại cánh tay mình là một lao nhân, mặt mũi nhăn meo như dao khắc dịu đục, trong tay kia cầm cái thông báo tìm người bài tử. Theo bản năng liếc nhìn, bại tử giống như bức ảnh là một nhìn lên chỉ có 8 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương, hoang hoang gầy gò, giống như là dinh dưỡng không đầy đủ. Lão nhân ra, ta chưa thấy qua tôn nữ của ngươi a." Lâm Viên bất đắc dĩ cười khổ nói, "Sự tình tiểu này ngươi muốn ở trên internet phát, nói không chừng thấy người có thể nhiều hơn chút. Ngươi, ngươi cũng?" Lão nhân ngơ ngác nhìn hắn, trong ánh mắt phảng phất có vật gì giật tắt, thất hồn lạc phách buông lòng ra Lâm Viên cánh tay. Lâm Viên nhíu như mày, cảm thấy lão nhân này là lạ, có thể là bởi vì tôn nữ làm mất, trở nên có chút thần trí không rõ. Hắn thở dài, tuy là rất đồng tình với đối phương, nhưng loại chuyện như vậy hắn đúng là giúp không được gì. Chẳng biết tại sao, Lâm Viên trong lòng có một tia không rõ phiền mượn, cũng lười lo lắng nữa ăn cái gì, tùy tiện tuyển một nhà liền đi bảo. "Gì? Tiền của ta đâu?" Cầm nước xong chuẩn bị tính tiền, Lâm Viên sờ mó túi quần, ví tiền dĩ nhiên không thấy. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra mới vừa đụng phải chính mình một cái nữa nhân kia, nhất thời hiểu được, chính mình gặp tên trộm. Thật đáng chết ta. Lâm Viên một trận nghiến răng nghiến lợi. Cũng may hắn là khách quen của nơi này, cùng lão bản nói xong lần sau tính tiền phía sau, liền đi ra khỏi quán tiệm ỉ. Mới ra đại môn, liền thấy lão nhân vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong tay giơ thông báo tìm người bại tử, chỗ trống trong ánh mắt tràn đầy bất lực cùng bàng hoàng. Hắn mặt một cái, không nói thêm gì, xoay người đi vào trường học quay đầu ở trên internet giúp hắn phát một cái. Lâm Nguyên thầm nghĩ nói, trở lại trường học, trên bàn nằm một hồi, buổi chiều chương trình học liền bắt đầu. Lâm Nguyên đang ở vùi đầu làm bài, đột nhiên nghe được có người ở cửa phòng học kêu, Lâm viên đi ra ngoài một chút. Ngầm đầu nhìn lên, nguyên lai like là giáo viên chủ nhiệm Lao Nô. Lâm viên nghi ngờ đi ra ngoài, còn không đợi hắn hỏi chuyện gì, chỉ thấy Lao Ngô chất lên cười tươi như hoa, nói, "Lâm Nguyên, có người tìm ngươi, liền tại bên ngoài dưới lầu." "Tìm ta?" "Ai vậy?" Lâm lộ ra kinh ngạc biểu tình. "Không biết, dù sao cũng cái đại mỹ nữ, còn mở chiếc xe thể thao màu đỏ, sách phòng đoàn thật tốt mấy triệu đâu." Lam Ngô vẻ mặt tao nói, "Đại mỹ nữ, xe thể thao." Lâm Viên không hiểu ra sao, hướng phía dưới lầu đi tới. Vừa mới ra giáo học lâu, hắn liền liếc nhìn phía trước đứng thân mặc màu đỏ xuân nữ tử, bộ vòng quanh hoàn mỹ dáng người, đang ưu nhã rượi một chiếc xe thể thao màu đỏ bên trên, cười tủm tỉm xem cùng với chính mình. Không thể không nói, đúng là hết sức xinh đẹp, đôi đại mỹ nữ ba chữ này. Khi nhìn đến đối phương đầu tiên mắt, Lâm Viên trong đầu cũng không khỏi toát ra đoàn trang trang nhã, yêu nhiên tận sương, khuynh quốc khuyên thành trợ, tất loại, một đống lớn từ ngữ, "Ngươi tìm ta?" Lấy lại bình tĩnh, Lâm Viên đi tới Thật thú vị, Thiếp thân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ quái như vậy địa phương." Sơn Sám nữ nhọn miệng cười, bánh mị liên tục xuất hiện. Nàng tiến lên một bước, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay hắn, lúc này vừa lúc tan học, không ít học sinh đi xuống lầu, thấy như vậy một màn đều là vẻ mặt kinh ngạc, còn có chút chuyện tốt thì huýt xáo lên. "Ta nói Lâm là Yên làm sao không chấp nhận ta tỏ tình, nguyên lai là bàng thượng phụ bà. Có truy qua hắn tiểu nữ sinh tức giận bất bình tân. Tìm muội, ta muốn nhận rõ hiện thực, coi như rất bỏ xẻ thể thao không nói chuyện, cái kia vị đại nữ cũng dễ nhìn hơn ngươi gấp một vạn lần thật sao?" Bên cạnh có người nổ nước bọt. Ném không mở, căn bản ném không mở. Có nam sinh thì đối với Lâm Yên hâm mộ và ganh ghét, lại có tiền dáng dấp lại xinh đẹp như vậy, ta cũng muốn tìm như vậy phú bà." Lâm Yên biểu tình có điểm cứng ngắc, nhìn lấy ôm cánh tay mình, đem đầy áp dính sát vào nhau cùng với chính mình sởn xám nữ tử, khỏe miệng co quắc quất. "Đại tỷ, ngươi đến cùng ai vậy? Ta dè đặt một chút được không?" Nhiều người nhìn như vậy đâu. Nhìn lấy hắn tuấn lãng trên mặt mũi hơi phế hồng, từ nương tử cười khúc khích, trong con ngươi xinh đẹp chứa đầy ôn nhu như nước tiêu ý, tuy là như vậy ngươi càng thêm khả ái, làm cho thiếp thân không nhịn được muốn đùa giỡn một chút, bất quá bây giờ. Một vệt diêm rua xích mang ở trong mắt của nàng bên trong chậm rãi sáng lên, "Lang Quân" Liên tỉnh. Chương 93, đã qua đều vì lời tựa, ngày sau phương giá trị mong ngợi. Giang giác phảng phất một đạo gông xiển bị nhẹ nhàng mở ra. Theo từ nương tử thanh âm vang lên, lẫn viên trong đôi mắt hoang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lui bước, biến đến trầm ngưng lại sâu thẳm. Hắn quan sát bốn phía liếc mắt, thần sắc hơi động. Tuy là bị đánh thức thời gian và trong dự đoán có điểm bất đồng, nhưng trùng quy vẫn là thành công. Nhắc tới cũng là có thú. Từ nương tử thấy hắn đã tỉnh lại, nhẹ giọng cười nói, ở lang ngươi ma ý xâm nhiễm một na, toàn bộ nước trẻ xanh trấn cũng bắt đầu độ nát, yên diệt, hóa thành mùi. Sau đó những thứ này kỳ kỳ quái quái vật kiến trúc liền bắt đầu một chút xíu hình thành. Quá trình này chẳng có thật lâu, không ngừng tan vỡ vừa nâng cấu, dường như hình thành phi thường dân an. Lâm Yên nhìn về phía nàng, Yến Diệt, giống như. thứ Nương Tử vớt tay điểm nhẹ. Nước trẻ xanh chấn tan vỡ chỉ dùng không đến mấy hơi thở, nhưng những sinh linh kia nhưng chưa tùy theo mà tiêu thất, mà là theo hoàn cảnh xung quanh cải biến, có thân phận hoàn toàn mới. Còn có loại này tọa kỵ. Vừa nói, thứ Nương Tử chỉ chỉ bên cạnh xe thể thao màu đỏ. Nó có điểm giống phụ văn cơ quan thuật sản vật, tốc độ nhanh rào người, có thể nội tại cũng là loạn thất bắt. Ao hoàn toàn nhìn không ra cái gì có quy luật kết cấu, càng không có gì phụ văn các loại, tiêu hao là một loại tên là sang đồ đạc. Vậy thì đúng rồi, bởi vì ta căn bản không biết ô tô làm như thế nào chế tác. Lâm Viên khẽ cười một tiếng. Rõ ràng, cái này hiện đại hóa thế giới là ma vực căn cư trong đầu hắn chỗ sâu nhất ký ức xây dựng mà ra. Vì sao nhà cao tầng hình thành thập phần gian nan? Hầu như tìm không ra cái hở. Bởi vì ma vực phía trước hình thành nước trẻ xanh chấn là thông qua không biết bao nhiêu người ký ức mà hình thành, rất nhiều chi tiết kết hợp phía dưới, có thể nói là tương đối hoàn mỹ, còn có ô tô. Nhưng nhà cao tầng loại vật này lại chỉ tồn tại ở Lâm Nguyên trong trí nhớ. Lâm Nguyên không minh bạch nó kiến tạo quá trình, các loại cơ giới kết cấu, 300 đường bộ liên tiếp chờ, các loại đều là kiến thức được rời, vì vậy xe cổ nội bộ thì sẽ một bản loạn. Các loại tâm tư lóe lên một cái rồi biến mất, Lâm Nguyên cười nói, ngươi có thể đem nơi đây hiểu thành bị ma vực xây dựng ra giả tạo thế giới. Giả tạo thế giới? Như vậy nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu chúng ta tiến vào nước trẻ sinh trấn, cũng là giả? Từ Nương tử trong mắt đẹp xích mang tiêm thước, chân mày to hơi cao lại. Không phải, không đúng. Nếu như là giả như vậy làm Lâm Yên triển khai Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt dị tượng, đem chọn cái nước trẻ xanh trấn bao phủ thời điểm, hết thảy nguyên trạng lín nên đều sẽ khôi phục. Nàng tự nhiên rõ ràng, Lâm Yên trong cơ thể đan hoàn biến thành thần nguyệt vô luận đối với quái gì vẫn là ma vực, đều có nào đó khắc chế. Trong thật có giả, trong giả có thật. Lâm Yên nhìn hậu phương giáo viên chủ nhiệm lão Ngô nhất nhãn, hàng này chính là phó đường chủ Ngô Bình. Lúc này bị ma vực giao phó thân phận hoàn toàn mới. Từ nương tử sóng mắt lưu động, như có điều suy nghĩ lẩm nói, ta hiểu được. Chân chính nước trẻ xanh trấn cùng hư cấu nước trẻ xanh trấn lẫn nhau giao hòa. Mà theo tiến nhập nước trẻ xanh chấn sinh linh trở nên nhiều, ký ức bị ma vực một chút xíu cho độc, tỉ mị liền bị không ngừng bổ sung, giả tạo nước trẻ xanh chấn liền bộc phát tiếp cận chân thực, cho đến đem chọn cái nước trẻ xanh chấn hoàn toàn thay thế. Nếu như toàn bộ thuận lợi phát triển tiếp, như vậy nguyên bản nước trẻ xanh chấn hội hoàn toàn biến mất, còn lại sẽ chỉ là ma vực. Nhưng theo Lang Quân gia nhập vào, cân bằng bị đánh vỡ. Nói đến đây, nàng đang nói đột nhiên gian dừng lại, không tiếp tục tiếp tục nói đi xuống. Nàng là một nữ tử thông minh. Lúc này thực đã đại thể có thể đoán được, trước mắt mảnh này chưa bao giờ từng thấy kỳ quái thế giới, nên phải là tồn tại độc thuộc với Lâm Viên trong trí nhớ cũng chỉ có nguyên nhân này mới, chỉ có có thể giải thích thông trước sau biến hóa. Đây là thuộc về Lâm Yên bí mật, nàng sẽ không hỏi nhiều. Không sai, Lâm Yên gật đầu. Hắn muốn là có bao đan cảnh tu vi, lại tăng thêm tu chân thể hệ duyên cớ, thần hồn so với còn lại bao đan võ giả cường đại rồi nhiều lắm. Ma vực muốn sửa chữa hắn chính mình nhận thức, không thể nghi ngờ là cực kỳ chất vật. Sở dĩ phương thức đơn giản nhất, lại là trực tiếp chọn đọc Lâm Yên chỗ sâu nhất ký ức, xây dựng ra một cái hoàn toàn mới không gian. Cái kia, muốn như thế nào mới có thể tìm được bản thể của nó. Thứ đương tự nghi hoặc trên chính nước trẻ xanh chấn còn không có bị ma vực hoàn toàn đồng hóa, sở dĩ dù cho nơi đây như thế nào đi nữa giống như một cái hiện đại hóa đô thị, nhất định cũng còn có nguyên bản nước trẻ xanh chấn tồn tại vết tích. Lâm Yên thản nhiên nói, bị ma vực xây dựng ra nước trẻ xanh chấn, cùng nguyên bản nước trẻ xanh chấn giống nhau như lúc muốn tìm ra bản thể chỗ khói như lên trời. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Lâm Yên lướt qua chiếc hồng sắc xe thể thao, cất bước hướng phía phía ngoài cửa trường đi tới. Từ Nương tự Tiên Bạch Ngọc thủ nhẹ nhàng vừa nhất, thể thao nhất thời hóa thành lưu quang bay ra, như nước chảy tụ ở lòng bàn tay của nàng bên trong, hóa thành một ngọn đèn tiên diễm như máu đèn lòng. Nàng dẫn theo đèn lồng, hồng sắc sơn sáng buộc vòng quanh xiêm giữa loẻ loẻ dáng người, lượn lờ nana, đi theo Lâm viên bên cạnh thân. "Thảo, biến ma thuật. Hiệu trưởng, nhanh lên một chút đi ra xem thần tiên." Chính mắt thấy một màn này, rất nhiều học sinh phát sinh liên tiếp tiếng kinh hô. "Gì? Vì sao luôn cảm giác một màn này có chút quen thuộc, dường như ở địa phương nào thấy qua." Chỉ có Ngô Bình Nghi hoặc nhìn hai người bối ảnh, vẻ mặt khó hiểu. Phía ngoài cửa trường, vẻ mặt tiểu thị cùng nếp nhăn lão nhân cầm thông báo tìm người tấm bảng gỗ, ngơ ngác ngồi ở trên bậc thang, tối thất đầu, hai mắt vô thần. Đương nhiên Hắn chứng kiến trong tầm mắt xuất hiện hai cặp chân. Dận mình, trầm rãi ngẩng đầu lên, chứng kiến Lâm Yên cùng Tử Nương tử đứng ở trước mặt. Lão trượng. Lâm Yên trong mắt nhìn lấy hắn, ôn thanh mở miệng. Quen thuộc xưng hô làm cho lão nhân trong sát na kích động không thôi, hắn đột nhiên đứng dậy, tay chân run rẩy nói, "Ra, ngươi, ngài nhớ ra rồi." "Ân." Lâm Yên nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo một tia kỳ dị, á Xuân đâu?" "A Xuân, A Xuân." Nàng không thấy. "Nàng, nàng nhất định là bị địa phương quỷ quái này bắt đi." "Đối với, nhất định là." "Ra, ngài mau cứu nàng, cầu ngài mau cứu nàng." Lão nhân nói năng lộn xộn. Đột nhiên mãnh địa hướng phía Lâm Yên quỳ xuống, điên cuồng giập đầu. Lâm Yên nhíu nhíu mày. Bên cạnh Từ Nương Tử hơi dơ tay lên, một cổ vô hình lực lượng đem nâng lên, nhẹ giọng nói: "Lao trưởng, ngươi trước không nên gấp, từ từ nói." "A Xuân làm sao vậy? Làm sao ngươi biết nàng là bị bắt đi rồi hả?" "Ta, ta không biết." Lao nhân này bất ngờ chính là phía trước đã cá nhân, hắn mở mịt ngẩng đầu lên. Nhưng nàng không có khả năng vô duyên vô cớ tiêu thất, cái chỗ này, cái chỗ này rất quỷ dị, ta vừa mở mắt liền phát hiện mình đứng ở trên đường, cầm cái này bằng gỗ, mặt trên còn có A Xuân bức họa. Ngươi nhớ ký chính mình là ai? Lâm Viên đột nhiên đưa hẳn cắt đứt, đã canh nhân phòng cái chằm mặc. Qua vài giây, hắn mới chỉ có gật đầu, thấp nói nói, "Ta gọi Tân Đại Bảo, không phải A Xuân ra ra. Ta cũng không hiểu được là chuyện gì xảy ra, chỉ biết là A Xuân không thấy, cái gì khác cũng không nhớ kỹ, thẳng đến thẳng đến thấy ra, đột nhiên cũng nhớ tới chuyện lúc trước. Lâm Viên cùng từ nương tử ánh mắt giao hội, đều là nhìn tấu đối phương trong con người vẻ kỳ dị. Cái tên này vì Tân Đại Bảo nhân, A Xuân ra ra rõ ràng chỉ có luyện bị lục trọng thiên tu vi, lại có thể thoát khỏi ma ý tập kích, khôi phục chính mình ý thức. Thật lạ là, là có chút khó tin. Lão Trưởng yên tâm, chúng ta sẽ đi cứu A Xuân. Thứ nương tử Ôn Thanh Trần An, Ra, phu nhân, ngài, ngài nhị vị có thể hay không mang ta lên?" Tân Đại Bảo bỗng nhiên cắn răng hỏi. "Có thể." Lâm Yên điểm nhẹ cằm, sâu kín ánh mắt ngưng mắt nhìn hắn, "Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, nơi này là ma vực." "Ma vực?" Tân Đại Bảo nhãn thần mở mịt một cái, "Ma vực là cái gì?" Lâm Yên quan sát đến thần sắc của hắn, không có chút nào làm bộ, liền bình tĩnh thu tầm mắt lại, "Không có gì, ngươi chỉ cần hiểu thành, một loại cực kỳ hung hiểm khu vực là tốt rồi, hắn chỉ là theo thói quen dọa sét một câu." Loại này khu vực một khi bị phát hiện, sẽ lập tức bị chấn ma ti phái người phong tỏa. Võ giả tầm thường là không có khả năng biết được ma vực, nhất là giống như Tân Đại Bảo cái này dạng luyện bì tầng thứ võ giả, trên lý thuyết là ngay cả nghe cũng không từng nghe nói qua. Dựa theo đại ly hoàng triều cấp phát lại cấm, vô luận là liên quan tới quái dị vẫn là ma vực, cũng sẽ không bị ghi lại ở sách vở mặt trên. Ngoại trừ sẽ khiến người bình thường hoảng loạn bên ngoài, không còn dùng cho việc khác. Ở lần đầu tiên nhân sinh mô phòng bên trong, Lâm Yên ở trở thành trung lang tướng phía trước, cũng căn bản chưa từng nghe nói qua ma vực tồn tại. "Dạ yên tâm, ta nhất định sẽ không cho ngài thêm phiền." Tân đại bảo thật sự nói nói. "Ân, đi thôi." Lâm Viên tùy ý gật đầu, liếc mắt cách đó không xa đang ở sạp trứng gà quán Bính Tống Nhân, liền trực tiếp đã chọn một cái hướng khác, xài bước đi đi. Trên thực tế, lúc trước thu hồi dị tượng thời điểm, hắn cũng đã mở ra một lần chân nhân mô phỏng, tìm được rồi ma vực bản thể nơi ở cho nên mới phải như vậy quen việc dễ làm. Bất quá, ở chân nhân thôi diễn trong quá trình, Lâm Viên mới vừa đi ra cửa nhà, cũng đã bị từ Nương tử tỉnh lại, tự nhiên cũng chưa cùng Tân đại bảo tiếp xúc. Mà ở hiện thực phát sinh thời điểm, bị đánh mất thời gian điểm cũng là chậm ít. Điều này làm cho Lâm Viên hồi tưởng lại phía trước thấy qua một câu nói. Giả như thời gian đảo lưu, dù cho người làm ra cùng lúc trước giống nhau như lúc cử động, kế tiếp chuyện xảy ra, cũng rất có thể sẽ đi câu một cái hoàn toàn bất đồng quỹ tích. Thời không trường hà mênh mông vô tận, tổng hội trong lúc vô tình vang lên một hai đợt sóng. Dọc theo bốn phương thông suốt đường cái vẫn đi về phía trước, đi qua từng tòa san sát nhà cao tầng, Lâm Viên thần tình không hề sóng lớn. Nếu như không phải một lần này ma vực, những ký ức này biết vĩnh viễn nghiêm phong ở đầu góc của hắn ở chôn sâu trong. Lâm Viên không phải thích đắm chìm hồi ức, mà xuân đau thu buồn người. Đối với hắn mà nói, đã qua đều vì lời tựa, ngày sau phương giá trị mong đợi. Chút bất tri bất giác, Bốn phía nhà cao tầng bắt đầu thiếu, Cổ Hương Cổ Sắc vật kiến trúc tiến nhập ánh mắt, tựa như lột ngòi xuyên qua một tầng bình trướng, đi vào một tòa bị phong bế cổ trấn. Lâm viên ngẩng đầu nhìn lại, phía trước một gốc trả thụ cao vút trong mây, mà ở tầng cây phía dưới, lần lượt từng bóng người như cọc gỗ vậy đứng thẳng bất động, có đã thành bạch cốt, có hóa thành cây khô, còn có chỉ còn da bọc xương, huyết nhục khô cạn. Mà giống nhau là, mỗi một đạo nhân ảnh trên người, đều sinh trưởng hoặc sum suê hoặc lưa thưa cảnh, điểm chói lục lá. Đây, đây là. Tân Đại Bảo nhìn trước mắt làm người ta ra đầu tê dại một màn, chỉ cảm thấy sởn Những người này lại toàn bộ đều biến thành trà thụ. Đột nhiên, Tân Đại Bảo không biết phát hiện cái gì, chân phát phi nước đại, vọt tới một khỏa gầy teo nho nhỏ trà thụ trước. Cái này khỏa trà thụ nhìn như gầy yếu thap bé, nhưng so với kỳ quái so với còn lại sở hữu trà thụ đều muốn xuống xuê, xanh uống tươi tốt, mọc đầy vết riệp. Tân Đại Bảo cả người run rẩy như khang sàng. Hắn run rẩy vươn tay, muốn diệp tử đầy ra, rồi lại dừng tại giữa không trung vẫn không nhúc đích, dường như sợ hãi sốc lên sau đó, chứng kiến làm hắn khó có thể tiếp nhận một màn. Chương 94: Triệt để sát, ngàn năm tọa nguyên. Bốn phía cao lâu săn sát, chỉ có chấn nhỏ cô linh linh lóc tại chỗ này. Thằng nhập đám mây trả thụ cảnh lá sum xuê, giống như đỉnh đầu Bích Hoa Cây, chống lên tương cùng, mà ở ngoại giới lại hoàn toàn nhìn không thấy. Phôn hoa đô thành phố bất quá là bị ma vực xây dựng ra hư huyễn thế giới, mà những người đó đều ngây thơ vô tri sống ở trong đó, có lẽ ngẫu nhiên có người đột nhiên tình ngộ, lại cũng chỉ có thể nên đón đối đãi ngoại tộc ánh mắt, coi là điên. Nếu như không có ngoại ý muốn, bọn họ sẽ ở bên trong sinh lão bệnh tử, sinh sôi nảy nở hậu đại. Mặc dù như tống nhân như vậy ngọc dịch bắt trọng thiên võ giả, một trưởng xuống phía dưới đã đủ vỡ đoạn sơn nhạc. Ở chỗ này lại cũng chỉ có thể trở thành một người bình thường, liền chạy lên mấy bước đều muốn thở hổn hộc. Cái này chính là ma vực đáng sợ chỗ. Nó không chỉ có biết lừa gạt ngươi nhận thức, còn có thể lừa dối thân thể của ngươi. Giống như tân đại bảo người như vậy, thật sự là số rất ít. Là bởi vì hắn gặp qua ta, còn là nói, hắn đối với Á Xuân tình cảm, làm cho hắn dùng dặn tỉnh lại. Lâm Viên hai tay rũ xuống hai bên, yên lặng ngưng mắt nhìn phía trước cả người run rẩy tân đại bảo, hắn hiển nhiên đã đoán được rậm rạp phía nhưng chậm chạp không dám đi chứng thực. Hắn là đem Á Xuân chân chính trở thành nữ đối đãi. Thứ Nương Tử nhẹ giọng nói. Tân Đại Bảo không thể nghi ngờ đã tỉnh táo lại. Hắn biết A Xuân không phải là của mình to nữ, nhưng hai người chung sống một đoạn thời gian rất dài, sống nương tựa lẫn nhau, lại có thể nào hoàn toàn đem coi là giả tạo. Lúc này, Tân Đại Bảo rốt cục lấy hết dục khí, chín ngu nghi vẹn lên phi lá. Lộ ra một tấm khô khóc gầy đèo mặt núi. Nước mắt thoáng cái từ Tân Đại Bảo trong hốc mắt bừng lên, chạy qua trên mặt răng khắp nơi khê núi, ba tháp phách tháp rơi trên mặt đất. A Xuân, A Xuân. Hắn thì thào gọi, thận trọng tay, vuốt ve cái tia trường mãn diệp tử khuôn mặt nhỏ nhắn, kéo ra nụ cười khó coi a da tới đón ngươi, chúng ta về nhà có được hay không? A Xuân không có trả lời. Nàng hai mắt nhắm nghiền, cũng không lúc nhích, lặng lặng đứng ở nơi đó. Người nói, Lâm viên bỗng nhiên mở miệng, A Xuân như vậy suy nhược, lại sinh ra quá một hồi bệnh nặng, khí huyết tiêu hụt, vì sao hết lần này tới lần khác trên người nàng, kỹ năng diệp nhất là xung xuê. Từ Nương tử lặng lẽ trong nháy mắt, vươn tiêm bạch mạo thủ, bắt được hắn đại lượng vào tay, người cũng là tốt bụng trở nên. Kỳ thực Lâm viên trong lòng đã có đáp án, chính là bởi vì hắn đem tu hành trường sinh quyết mang đến cái kia một luồng dầu có sinh cơ linh khí, rót vào A Xuân trong cơ thể, ngược lại gia tốc cái chết của nàng. Ma vực bản thể là một gốc trà thủ mà trường sinh quyết một thuộc tính linh khí, không thể nghi ngờ có thể trở thành nó tốt nhất thuốc bổ. Xích sôi trào cương khí ở trước mắt điên cuồng hội tụ, ngưng kết ra một thanh tiêu đốt sĩ liệt hỏa diễm trường đào. Không khí trung quanh biến đến nóng rực nóng hổi. "Này sai ở ta." Lâm Viên thần sắc bình tĩnh, chậm rãi vươn tay, cầm chù dao. "Ven." Một vòng tỏa ra vô tận thần huy kiểu nguyệt bạn không dựng lên, soi sáng trong thiên địa, bách hải sóng lớn gầm thét tuôn trào ra, tượng, này lại có vẻ phá lệ Giờ khắc này, cái này gốc trà thụ dường như đã nhận ra nguy hiểm. Cả cây lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ lại, vô số phiến lá bay tán loạn, trong không khí mùi trà trong nháy mắt biến đến không gì sánh được nồng nặc. Tư Nương Tử liếc nhìn thì thào nói nhỏ tân đại bảo, than khẽ, giơ lên trong tay đà lồng. Trong một sát na, nó muốn chạy trốn. Một chiếc lại một ngọn đèn xích hồng như máu đèn lồng từ bích Hải sóng lớn trung chậm rãi dâng lên, phiêu hướng trời cao, đảo mắt trải rộng tư cùng, cùng trên bầu trời thần nguyệt hòa lẫn. Cực liệt thu nhỏ trà thụ trong nháy mắt bị định trụ, không chút sức mẹ. Nương Tử vốn là cùng nó là cùng trợ, các loại tầng thứ tồn tại, hoàn toàn có thể chống lại gia phong mà bây giờ lại tăng thêm Lâm Nguyên dị tượng ba phủ, thần nguyệt trung tụ khắp thần huy đối với hắn chính là thiên khắc. Nếu như dưới loại tình huống này cũng có thể làm cho nó thoát thân đạo tẩu, chẳng phải là chê cười. Lâm Nguyên nhảy lên một cái. Trong tay cương khí biến thành trường đao thoáng chốc quang mang vạn trượng, trên bầu trời trắng loãng như ngọc kiệu nguyệt rơi xuống từng luồng thần huy, tụ ở đao phong bên trên. Xích. Ánh đao đánh rớt. Cuồn bạo mãnh liệt đao mang một sát na như cuồng triều vậy đem từ trên xuống dưới, một phân thành hai, huy, hủy nó sinh cơ. Mà ở cha thụ trung tâm, một đoàn xanh vầng sáng huyền phù bất động, tản mát ra cực kỳ thịnh vượng sinh cơ. Không phải, muốn giết. Trong lúc mơ hồ, cái tia lục sắc quang đoàn trung lại chuyển ra một cốt như vậy ý niệm, ta, nội đạo, chúng ta, đồng loại. Nó không ngừng phát sinh sóng ý niệm, nhưng là lại gián đoạn, không cách nào thành câu. Có ý thức. Vậy thì càng đáng chết. Chết cho ta. Lâm Yên trong hai mắt tràn ngập sâm lệ sắc khí, ánh dao như luyện, không chần chờ chút nào bổ vào lục sắc quang đoàn bên trên. Rang rắc. Thanh thủy tiếng vỡ vụn vang lên. Quang đoàn ầm ầm nổ lên, một đạo lục lưu quang hướng phía phía chân trời phóng đi, tốc độ nhanh như người. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tú năng tử thân ảnh liền vô thanh vô tức xuất hiện ở giữa không trung, mi tâm huyền nguyệt hảo quang lẫm tấm, chảy ra thần huy, đem định trụ, sau đó vươn tiêm bạch bàn tay, nhẹ nhàng bắt lại. Thành thủ ba gì, đèn lồng soi sáng chi địa, nàng không chỗ nào không có mặt. Từ không trung phiêu nhiên hạ xuống, nàng hơi lộ ra nghi ngờ đánh giá trong tay một quả bích lục tây giống. Đây là cái gì? Không biết. Lâm Viên ngưng mắt nhìn lại, lại cũng chỉ là lúc đầu. Chân nhân thôi diễn thời điểm, vật ấy ngược lại cũng xuất hiện, lúc đó Lâm Viên cho rằng nó mới là ma vực chân chính bản thể chỗ. Nhưng lại lúc này xem ra, dường như cũng không phải là. Bởi vì vừa rồi Lâm Nguyên đã nhận được máy mô phỏng gợi ý chạm sát thiên ma một đầu, tổng cộng 2000 năm, thừa ra thọ nguyên 645 năm, chuyển hóa hoàn tất thừa ra mô phòng phòng nguyên, 635 645 1280 năm nguyên lai loại vật này đều trời ma. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ma vực bên trong ma không phải không cách nào triệt để giết chết sao, tại sao phải đạt được mô phòng phòng nguyên? Chẳng lẽ thần tính có thể đem hoàn toàn ma diệt? Đây coi là cái gì không cách nào triệt để giết chết? Thần tính loại vật này cũng không phải là Lâm Nguyên độc hữu, phải biết rằng hắn chính là ở một lần văn tự mô phòng lúc gây ra cơ duyên. Từ một cái vứt bỏ tự miếu trung sở được đến, mà cái này cũng liền ý nghĩa, ngày xưa tồn tại qua thần linh hoặc là Phật đà, khẳng định cũng có đầy đủ thần tính. huống hồ, hồ hiện nay trên đời cũng không thiếu cái gọi là thần linh. Nếu như không có đoán sai, thần tính là từ tín ngưỡng cùng hương hỏa bên trong được đến. Như vậy bây giờ một ít cường đại thần linh tỳ như đại ly hoàng triều trấn quốc thần linh, tất nhiên sẽ có thần tính. Còn là nói, nhất định là thần tính cùng cái gì lực lượng kết hợp với nhau, mới có thể đem nó triệt để giết chết. Vậy nếu như thần tính cùng ma vực kết hợp với nhau, có phải hay không cũng có thể triệt để giết chết quái dị? Đủ loại tâm tư ở Lâm Viễn trong đầu hiện lên. Hắn mơ hồ cảm thấy khả năng này chính là chân tướng, chỉ là không quá lý giải nguyên lý trong đó. Mà hiện nay trên đời có thể để cho quái dị phối hợp, sợ là chỉ có Lâm Yên. Bất quá, vừa thấy ẩn chứa sinh cơ cực kỳ nồng nặc, Lâm Yên đưa tay tiếp nhận từ nương tử đưa tới bích lục cây giống, nhãn thần khẽ nhúc nhích, nhìn về phía cách đó không xa tân đại bảo cùng biến thành thụ nhân A Xuân, bỗng nhiên nói rằng: "A Xuân linh hồn còn ở đó hay không?" "Vẫn còn ở, bất quá bị ma vừa cắn nuốt một bộ phận, còn giữ lại không nhiều lắm, đã sắp muốn tiêu tán." Thứ nương tử nhẹ nhàng gõ đầu, "Lang Quân là dự định" Đưa nàng còn sót lại linh hồn tói phiến chuyển rời đến gốc cây này mầm bên trong A Lâm viên bình tinh nói Hắn biết thân là quái dị từ nương tử cũng có loại này năng lực Dù sao ban đầu ở đèn đỏ phường cái kia mấy trăm người chết ở bên trong Trong cơ thể linh hồn ước chừng bị vây ở mặt trên 60 năm Cái này đối với quái dị mà nói là lấy tay cho hay Gốc cây này cây giống không đơn giản Bằng không sẽ không ở thiên ma bị giết sau đó Dĩ nhiên tự chủ muốn phá không rời đi Đem A Xuân linh hồn tói phiến đặt vào trong đó co như là để cho nàng lấy một loại phương thức khác tiếp tục sinh tồn, mà ở cây giống trung nồng nạc sinh cơ tầm bộ dưới, như ngàn năm sau linh hồn chưa chắc không thể khôi phục như lúc ban đầu. Nàng đem trật để biến thành một khỏa trà thủ cựu. Mà đại giới lại là. Chương 95, vừa vặn là một hồi hoàn mỹ quật, vô tình gặp được con, câu trên thừa ra mô phòng thọ nguyên viết sai, chắc là năm 335645, 1180 thế giới bắt đầu độ nát. Nhà cao tầng từ trên xuống dưới, từng cấp từng cấp hồi phi yên diệt, như trong nước, kính trùng hoa. Ở ma vực bản thể bị chém giết san để mà duy trì này phương huyễn giới lực lượng cũng theo đó tiêu tán. Hết thảy đều ở trở về hình dáng ban đầu. Hiện đại hóa phong cảnh đều trong trước mắt tiêu tán, thay vào đó là cổ hương cổ sắc kiến trúc, tấm đá xanh lắt thành sàn nhà, cùng với chồng với hai bên từng cây trà thụ vô số đạo thân ảnh mờ mịt đứng ngẩn ngơ tại chỗ, cảm giác mình là một ly kỳ mộng. Nơi này là? Tống Nhân Tư Duy có ngắn ngủi trì trệ, phía trước một mạn phơi bày với trong đầu, khỏe mắt nhanh địa nhảy, ma vực. Hắn rõ ràng nhớ kỹ phát sinh tất cả mọi chuyện. Ở mới vừa tiến vào nước trẻ xanh chấn thời điểm, hết thảy đều còn rất bình thường. Chân chính bắt đầu xảy ra vấn đề, là ở uống xong một chén nước trà, lại nghe được có người hô chính mình một tiếng tống đồ tệ phía sau. Đột nhiên liền mất đi chính mình ý thức, giống như ở ban sơ trong nào cảnh, Tống Nhân biến thành nước trẻ xanh trong chấn một gã giết lợn bán thịt đồ tể. Loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Sau lại hắn phát hiện mình đi tới một cái không gì sánh được ly kỳ địa phương, khắp nơi đều là cao ngất nhà lầu, trên đường chạy bốn cái bánh xe kỳ quái xe cộ, mà hắn thì biến thành bán bánh rán trái cây bán hàng rong. Bánh rán trái cây là vật gì? Tống Nhân có thể phát hiện, trước đây chưa từng nghe nói qua loại thức ăn này. Ở cái kia viện cảnh trùng, hắn đem quầy hàng đặt ở một khu trường học bên ngoài, nô bình tên kia thành trưởng học bên trong giáo sư. Đối với lần này Tống Nhân cũng không phải khó hiểu, đơn giản chính là thư viện một loại khác xưng hô. Càng quỷ dị hơn chính là, Tống Nhân dĩ nhiên chứng kiến Lâm viên thành trong trường học học sinh, còn có đèn đỏ nương nương, lái một chiếc hồng sắc tên là xe thể thao đồ đạc xuất hiện. Không phải, không đúng. Đủ loại hình ảnh trong đầu nhanh trong lướt qua, Tống Nhân trong dây lát hiểu được, chủ thượng tới thật, cái này không là thuần túy hào giác. Hắn nên phải là phát hiện được ta tin tức chặt đứt sau đó, đích thân đến một chuyến. Nếu lúc này hắn thanh lại, nói rõ ma vực đã bị vỡ. Đúng rồi. Tống Nhân liếc nhìn lao ra một tòa dinh thự, vẻ mặt vẫn chưa hết sợ hãi ngu bình, như có sở hổ. Chủ thượng liền quái dị cũng có thể thu làm phu nhân, ma vực có thể làm gì hắn? huống chi quái dị vốn là cùng ma vực là cùng một tầng thứ sự vật, có vị phu nhân kia tương trợ, lấy chủ thượng năng lực đánh phá ma vực tất nhiên là lại cực kỳ đơn giản. Các hạ là cự tình bang đại chủ. Đống Nhân cách đó không xa vang lên một giọng nói. Tống Nhân theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một gã mặc Kỳ Lân dùng cô gái áo đen đang kinh ngạc ngương mắt nhìn cùng với chính mình. Trấn Ma Ty trung lang tướng. Tống Nhân trong lòng hơi động, Mạc bên trên đã lộ ra nụ cười, chắp tay nói, "Chính là tại hạ Tống Nhân. Các hạ chẳng lẽ là tới xử lý nước trẻ xanh trấn ma vực sự kiện?" Mặc dù đối phương tu vi so với hắn thấp không ít, nhưng chấn ma ti dù sao đặc thủ, nên có khách khí còn là muốn có." Tống Đả chủ nói đùa. Cái kia cô gái áo đen nghe vậy cười khổ một tiếng, đi về phía trước, "Ta là ở chóc nã một gã ma môn yêu nhân lúc, lầm vào nơi đây. Nghe Tống Đà chủ ý tứ, chẳng lẽ quý bang đã sớm biết được tình trạng, vì sao không có đem nơi đây phong tỏa?" Trong giọng nói của nàng lộ ra vài phần nghi hoặc. "Ai, việc này nói rất dài dòng, bất quá ta chờ, các loại cũng là người bị hại." Tống Nhân lắc đầu thở dài, sau đó đúng lúc lộ ra một vẻ khó hiểu, dã vừa không biết dò hỏi cô hạ có thể biết là người phương nào đem ma vực tạm thời thanh trừ. Hắn đương nhiên không có khả năng nói là Lâm Yên giải quyết rồi việc này. Dù sao, bây giờ Lâm Yên trên mặt nổi chỉ là cự kình bang một gã đường chủ, chính là chân cương cảnh tu vi mà thôi. Không biết, cô gái áo đen nhăn đầu lông mày, mới muốn nói gì, đột nhiên mạnh mẽ dơ tay lên, đem một viên pha không tới lệnh bài bắt lại. Nhìn kỹ, nàng đồng tử nhất thời bỗng nhiên mở rộng. Chỉ thấy trên lệnh bài vẽ bề ngoài có phức tạp hoa văn, chính diện viết một cái chữ, phản diện lại là bảy. Phía dưới cùng còn có hai cái khắc dấu chữ cổ kỳ châu. Người làm văn hộ. Cô gái áo đen kinh nghi bất định người làm văn hộ. Tống Nhân hướng phía lệnh bài trong tay của nàng nhìn lại, thần sắc cũng là đông lại một cái. Phạm là đại ly hoàng triều người, hầu như không ai không biết người làm văn hộ tiếng xưng hô này, dù cho đang kể chuyện người trong chuyện xưa, người làm văn hộ cũng là khách quen. Bọn họ xuất quỷ nhập thần, hành tung bất định, thân phận chân thật chỉ có một châu chi tổng binh mới có thể biết được. Bọn họ không chịu trấn ma ti quẩn hạn, lại có thể hưởng trấn ma ti tại nguyên khổng lỗ. Bọn họ xuất thủ vô định, toàn bằng cá nhân yêu thích. Cũng có nghe đồn, 1000 năm trước bái hỏa giáo, tà thần tế tự, đưa tới trong vòng ngàn rạng người ở tích, hư hư thực thực có thần thế, mà khi đó giải quyết chuyện này chính là một vị người làm văn hộ. Ký Châu khi nào xuất hiện vị thứ 7 người làm văn hộ? Cô gái áo đen vuốt ve trong tay lệnh bài, nhãn thần biến ảo chập trỡn, thôi có hoài nghi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Ký Châu có 6 vị người làm văn hộ sự tình mọi người đều biết, phía trước ngược lại cũng từng có giả mạo một chuyện, nhưng rất nhanh sẽ bị vạch trần. Một là người làm văn hộ lệnh bài chất liệu là thủ sắt cũng không phải sát, gỗ cũng không phải gỗ. Nghe nói là từ trấn Ma Ti tổng bộ một khoản yêu thụ trên người sở lấy hai là giả mạo người làm văn hộ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như là muốn lấy được trấn Ma bên trong tài nguyên, như vậy thì nhất định phải cầm lệnh bài đi trước mà hết lần này tới lần khác lệnh bài dễ dàng nhất phân do thật giả còn nếu là muốn mượn người làm văn hộ danh tiếng vì tự thân nhu lợi, vậy thì càng thêm không đủ thư Có tư cách trở thành người làm văn hộ, hoặc là tung hoành thiên hạ cái thế hào hùng, hoặc là tư chất nghịch thiên tuyệt thế thiên kiêu, há lại sẽ ham muốn về điểm này răng đầu tiểu lợi. Chẳng lẽ giải quyết ma vực sự kiện, cũng không phải chủ thượng, mà là vị này thần bí người làm văn hộ. Thống Nhân mắt lộ ra lưỡng lự màu sắc. Lúc này, một đạo dáng người thon bạch khí thân ảnh dọc theo đường phố chậm rãi mà đến, bộ mặt vị trí cương khí vần quanh, nương làm một chương giữ tận mặt quỷ. Tống Nhân đầu nhất kiêu, lập tức liền có phán đoán. Đây chính là chủ thượng. Tuy là trước mắt mang mặt nạ quỷ nhân khí hơi thở tối tân có hiểu, nhưng liền tại đối phương xuất hiện sát na, Tống nhân liền tự nhiên mà sinh một không có bản năng kính nghệ. Đương nhiên đó là hồn khế mang đến hiệu quả. Chủ thượng dĩ nhiên là một vị người làm văn hộ. Tống nhân rũ xuống mí mắt, miễn bị trước người chấn Ma Ti chung làng tướng chứng kiến chính mình trong tròng mắt chấn động màu sắc. Mà trên thực tế, đối phương cũng căn bản không có đi chú ý hắn, mà là chăm chú nhìn chậm rãi đi tới thân ảnh. Bao Đan, vẫn là nguyên thai. Cô gái áo đen không tự chủ được nuốt nước, nước miếng một cái. Chẳng biết tại sao, Cứ việc đạo kia Bạch đi thân ảnh khí tức trên người vẫn chưa khủng bố cơ nào. Hết lần này tới lần khác nàng sinh ra một cố khó có thể dùng lời diễn tả được kiểm nén cảm giác, phảng phất một tôn thần linh từ cựu thiên nhìn xuống mà đến, trong ánh mắt tràn đầy lảm mạc, như nhìn con kiến hôi. Xem ra Ký Châu thực sự xuất hiện vị thứ bảy người làm văn hộ, mà loại cảm giác này, cho dù là ở nàng thân là Ký Châu bát bộ chấn đem một mẫu thân trên người, cũng chưa từng có. Nhẹ hấp một khẩu khí, nàng hơi túi đầu tỏ vẻ tôn kính, nghiêm giọng nói, "Trấn Ma trung lang tướng Nguyên Tuyết, xin ra mắt tiền bối." Ấn. Lâm Yên điểm nhẹ cảm, ngước mắt nhìn nàng liếc mắt, chậm nói rằng, Ngươi và bát bộ trấn đem Nguyễn Ngọc Long già sao quan hệ? Tiền bối nhận thức Mỗ thân ta. Nguyễn Tuyết nâng lên con người, lộ ra một vẻ hiếu kỳ màu sắc. Lộ là, Ngọc Kiếm Tiều Long, danh trấn thiên hạ, lại có thể không biết. Lâm Viên thản nhiên nói, thay ta hướng lệnh Mỗ Vân An. Nguyễn Tuyết nháy nháy mắt. Nghe thanh âm vị này, người làm văn hộ tuổi tác dường như còn không phải là rất lớn, lộ ra ngoài bàn tay cũng chân chuột cẩn thận, chẳng lẽ cùng Mỗ thân từng có hướng giao tình? Bất quá võ giả khi đạt tới tu vi nhất định lúc, giọng nói và dáng liền có thể duy trì không thay đổi, toàn bằng tự thân yêu thích. Sở dĩ rất khó đi qua hình tượng để phán đoán Phật Tát. Nàng trở nhỏ mất cha, mà mưu thân nhiều năm như vậy thủy chung lẻ loi một mình, lấy kiếm làm bạn, chẳng lẽ là? Nguyên Tuyết Tâm trung dâng lên mấy phần bất quá ý nơi đây mà vực đã thành trừ, đến tiếp sau chỉ cần dựa theo lệ cũ phong tỏa liền có thể. Lâm Viên ánh mắt rơi vào thống nhân trên người bạch giang băng vị cự kình bang phụ thuộc, liền do cự kình bang phụ trách giải quyết tốt hậu quả công việc như thế nào. Tiền bối phân phó, dám nếu có không nghe lệnh. Thống nhân lập tức hồi ý, chắc tay đồng ý đều do tiền bối làm chủ. Nguyên Tuyết động, chẳng lẽ là vị này người làm hộ là cự bang một vị nhân. Sau một lát, ba gã trấn Ma giáo úy dồn dập tới. Nguyên Tuyết nhìn qua hai lần, mắt lộ ra sầu não. Bọn họ lúc tới tổng cộng có 8 người, mà bây giờ thêm lên nàng chỉ còn lại có bốn người, mấy người còn lại kết cục tự nhiên đã rõ ràng. "Vạn bố xin cáo lui, việc này sẽ như thật đăng báo trong thi, vì tiền bối ghi lại công văn." Cung cung kính kính đưa lệnh bài đưa lên, Nguyên Tuyết liền dẫn Linh còn lại giáo úy xoay người ly khai, chỉ chốc lát sau thân ảnh liền biến mất ở trên mặt đường. Lâm viên mặt nạ trên mặt từ từ hóa thành cương khí tiêu tán. "Chủ thượng." Khi biết Lâm Uyên người làm văn hộ thân phận sau đó, Nhân lúc này trong mắt kính ngệ cẩn sâu. Nước Trệ Xanh Chấn Ma vực đã triệt để tiêu trừ, Bạch Giang Bang hai đại gia tộc đã gần như toàn diệt, từ bên trong bang chọn mấy người, tới nơi này phụ trách Bạch Giang Bang tất cả sự vụ, còn như nước trẻ Xanh trấn cư dân, nếu như muốn đi liền đi, không muốn đi cũng không nhất định quản. Lâm Viên Tu trầm mắt lại, nhàn nhạt mở miệng. Hắn kỳ thực cũng là nghe tên này Chấn Ma Ti trung làng tướng nói tự thân gọi Nguyệt Tuyết, mới chỉ có thuận miệng hỏi một câu. Không nghĩ tới thật là Ngọc Kiếm tiểu Long, Long đây lúc, trường, chính là bát Nguyễn Ngọc Long, thống Linh gặp một lần, cùng vừa rồi thấy Nguyễn Tuyết, không thể nói giống nhau như lúc chỉ có thể nói không có chút quan hệ nào. Nguyên Tuyết tướng mạo phổ phổ thông thông, có thể miễn cưỡng được cho thánh tú. Mà Nguyễn Ngọc Long nói như thế nào đây? Từ bên ngoài hào ngọc kiếm tiểu long liền có thể thấy được luồn đốn. Có thể là bởi vì tự thân là nữ tính, sở dĩ Nguyễn Ngọc Long dưới trướng trấn ma ti, cũng là lấy nữ tử chiếm đa số. Chủ thượng không cần phí tâm. Tống nhân cung kính đồng ý, thuộc hạ chắc chắn sự trí thỏa đáng. Một đầu yêu mã chạy như bay đến, toàn thân miếng vậy đen nhánh, hiện lên như kim loại màu sắc, đầu đuôi, trong miệng phun khí. Trên lưng là nghiêng người đang ngồi từ tử nam tử. Ở nàng trong lòng bàn tay nâng lấy một gốc xanh biết rồi rảo cây rỗng. "Ân, ta đây trước hết nhìn lại gian Thành." Lâm Viên phóng người lên ngựa, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, thuận miệng nói, "Ở phía trước đường phố có cái gọi Tân Đại Bảo, đưa hắn thu nạp vào bên trong bang, vì tiện an bài cái thanh nhàn chức vụ liền được, không cần đặc biệt chiếu cố." "Là?" Chủ thượng đi thong thả. Thống Nhân con người nhìn theo yêu mã chạy vội biến mất. Đột nhiên, hắn sửng sốt một chút, sau đó bị thịt béo chen thành một đường kia hai mắt mảnh địa trợ to. "Vừa rồi chủ thượng nói cái gì kia mà?" Triết Đề tiêu trừ. Tống Nhân trong con người hiện ra vẻ kinh hãi màu sắc. "Cái này" Ma vực lại có thể hoàn toàn bị tiêu diệt, như thế tin tức một ngày truyền đi, chớ nói đại ly hoàng triều, toàn bộ Bắc vực đều muốn nhắc lên sóng to gió lớn. Thu phục cái gì, chiết để tiêu diệt ma vực, tuổi còn trẻ chính là bão đan cường giả. Sâu đắm hút một khẩu khí, Tống Nhân rốt cuộc ý thức được, Lâm Yên đến cũng có được cỡ nào không thể tưởng tượng nổi năng lực, sợ rằng không cần bao lâu, liền sẽ dẫn phát vạn ngàn năm qua không có thay đổi cục. Giờ khắc này, trong nội tâm cuối cùng cái kia một tia bị hồn khế sở thao túng mất khí cũng đã biến mất. Có cái này dạng một vị khó có thể suy đoán chủ thượng, chỉ cần mình đầy đủ trung tâm, làm việc có thể được tán thành. Sau này địa vị nhất định cũng theo đó mà nước lên thì thề lên. Thống nhân tự biết mình, hắn tuy là bây giờ đã ngọc dịch bắt trọng thiên, nhưng niên kỷ cũng đã rất lớn, nghĩ đột phá bao đan khả năng 1.7 tính cực kỳ bé nhỏ. Dù sao vẹn vẹn đang nhìn Giang Thành làm đà chủ, cũng đã có hơn 100 năm. Nhưng lúc này, cũng là làm cho hắn thấy được hy vọng. Bốn bốn đèn màu tiết cuối cùng đã tới. Mặc dù bây giờ vẫn là ban ngày, nhưng nắm Giang Thành bên trong đã là khắp nơi rạng đèn kết hoa, từng nhà đều treo màu sắc rực rỡ lên lồng, chỉ chờ ban đêm hàng lâm. Trên đường cái đầu người tòn đám, so với quá khứ càng thêm náo nhiệt. Phu một ít thôn trấn, thậm chí thành nhỏ người, ngày hôm đó đều sẽ cố ý chạy tới ngắm giang thành tham gia đèn màu tiết. Ngược lại cũng không phải bọn họ bản địa không có, nhưng tuyệt đối so với không lên ngắm giang thành phùn hoa. Một tòa tràn đầy thi tình họa ý dinh tự trung. ba bà, ngươi xem ta cái này bộ dạng quấn bách còn thích hợp sao? Trước cương đồng, nữ tử quay đầu lại cười hỏi. Nàng cả người xuyên màu xanh nhạt quần dài, chỉ bạc tuyến móc ra mấy đoá tường vân, và áo một loạt lam sắt hải thủy vân hình ảnh, một căn Thân thể nhẹ nhàng nhất chuyển, quần dài liền tan ra như gợn nước, trong lúc dơ tay nhấc chân như phù phong dương liễu, a na đạt Nàng hai hàng lông mày con con, nho nhỏ mũi hơi nhếch lên, môi hàm xuân thủy thành ba đỏ mắt, môi anh đỏ mơn khởi, chứa được một vẻ rung động lòng người cười yêu đất. La Hầu quan sát tỉ mị liếc mắt, tự đáy lòng cảm khái một tiếng, tiểu thư vô luận ăn mặc như thế nào, luôn là sắc mặt chiếu nhân, cho dù ai đứng ở bên hông, đều muốn ảm đạm phai mờ. Nữ tử nhẫn miệng cười, tinh nhắn như sóng. Nàng quay đầu lại, ngước mắt nhìn đồng mình trong tĩnh, lấy cây lửa gỗ khinh long lấy rũ xuống như bộ tóc đen cười tủm tỉm nói, "Tối nay tức là đèn màu tiết, dùng cái này trước quái tượng biểu hiện, hắn nên là sẽ xuất hiện với bác ngay, vừa vặn là một hồi hoàn mỹ, vô tình gặp được." Chương 96, Đèn màu tiết, giang thần nương nương. Mới vừa lên đèn. Trong màn đêm, mỗi cái gia trong viện đều truyền đến một mảnh vui cười âm thanh, có người chơi đoán hành lệnh, có người hát khúc náo rượu, sinh ca khắp nơi. Trên bầu trời hai đợt viên nguyệt vô cùng sáng sủa, lệ quanh mình tinh thần đều hãm đạm xuống. Giờ này khắc này, toàn bộ ngắm giang thành đều là một mảnh sáng lạ. Nhiều loại đèn màu treo ở từng nhà cửa đầu, hai bên đường phố quầy hàng tràn đầy cũng đều treo lên màu sắc rực rỡ lên lồng, đỏ xanh vàng xanh liếc nhìn lại hoa cả mắt. Xa xa thông thiên bở rồng, thường thường có pháo hoa nổ tung, liền sẽ gây nên một trận hoan hô. Hoa, thật náo nhiệt. Lâm Tiện Ngư trong mắt to lóe ra doanh doanh tia sáng, đi ở trên đường cái, chỉ cảm thấy không kịp nhìn. Ngày thường ngắm Giang Thành đã đầy đủ phồn hoa, mà đêm nay lại là lại tăng lên mấy lần, khắp nơi đều là toàn đám đầu người, quang ảnh trầm trì, sát vai nối gót, trong không khí tràn ngập tiên khí lâm ý, đi ở trong đám người, bên trái là Lâm Tiện Ngư cùng Quý Linh. Một cổ vô hình cương khí tràn ngập ở bốn phía làm cho các nàng không đến mức bị giò người thúc đi về phía trước, có thể tùy ý dừng lại con vọng. Hắn vội vã trở về, tự nhiên là bởi vì đáp ứng rồi muội muội muốn cùng nhau quá đèn màu tiết. "Quý tỷ tỷ, kinh thành đèn màu tiết so với cái này còn muốn vui mừng sao?" Lâm Thiện Ngư tối nay ăn mặc màu hồng nhạt quần dài, bên hông buộc lấy lục sắc sweater, đem mảnh khảnh eo nhỏ vẻ bề ngoài mà ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt như ngọc, quanh thân lộ ra một cô thanh xuân hoạt bát khí tức. Đó là tự nhiên. Hoa, quần áo quần, thân hệ Mềmilla, mang theo vài phần tiểu diễm Kinh thành chính là dưới chân thiên tử, luận quy mô là ngắm ngang thành không chỉ gấp mấy lần, đường phố rộng, nhưng cũng đầy ấp người, càng có võ đạo cường giả lấy khó lượng chí lực, lệ toàn thành bầu trời đều bay đầy đèn màu, đem trong thiên địa chiếu giống như ban ngày. Có người nói, ngày hôm đó, liền hoàng đế đều sẽ mặc bên trên tử phục, cùng hoàng hậu tần phi chờ, các loại đi vào trên đường cái, cùng dân cùng là vui. Hoàng đế cùng hoàng hậu đều bộ dáng gì? Lâm Tiện Ngư hiếu kỳ nói. "Nô, nó như thế nào đây?" Quý Linh kéo cánh tay của nàng, một đôi đào hoa trong con ngươi hiện lên hồi ức mộng sắc. Hoàng đế tướng mạo uy nghiêm đoan chính, lưu lại bát tự Trùng Châu. Đi trên đường long hành hộ bộ, có người nói bản thân chính là một vị thiên nguyên vũ giả, tu hoàng đạo long khí bá tuyệt tứ phương mà hoàng hậu nương nương nhà, tự nhiên là xinh đẹp như hoa, đoan trang trang nhã, mẫu nghi thiên hạ. Ngay vậy, Lâm Thiện Ngư đôi mắt sáng chớp động, "Quý tỷ tỷ, người cái này nói cùng cũng không nói gì giống nhau. Không có biện pháp, ai bảo ta cũng chưa từng thấy qua. Quý Linh nũ bay, chúng ta quý gia tuy là cũng là thế gia, nhưng ở trong kinh thành chưa có xếp hạng hàng đầu, ta cũng chỉ là nghe phụ thân miêu tả quá." "Được rồi." "Gì? Đoán đố liền lạc. A huynh, quý tỷ tỷ, chúng ta cũng đi nhìn." Lâm Tiện Ngư lôi kéo Quý Linh liền hướng cách đó không xa một cái bãi vị đi tới. Lâm Nguyên không nhanh không chậm bước chân đi thong thả, đi theo hai người phía sau không được đi dạo. Môi hắn khẽ mở, truyền ra chỉ có tự thân có thể nghe được thanh âm. Thiếp thân ngược lại là cũng muốn, đáng tiếc đèn mổ tiết nhân đạo khí tức vô cùng thị vượng, cứ việc thiếp thân có lang quân cấp cho thần tính đợi ở bên ngoài cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Thanh âm dịu dàng đáng yêu du dưới đáy lòng vang lên. Trong đan điền, thân mà đứng, xuyên thấu qua thân ngắm nhìn bên ngoài náo cảnh, trong mắt đẹp mang theo một chút hướng tới. Liền các ngươi loại này quá gì? đều sẽ ngại nhân khí. Lâm Liên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn ngược lại là biết ở nhân khí thời điểm thị vượng, quỷ vật đều sẽ ẩn ngấp không xuất hiện, cũng tỷ như lúc này trên đường cái, bình thường lệ quỷ một ngày hiện thân, sợ là lập tức sẽ bị sông hồn phi phát tán. Giống như, từ nương tử thanh em trung mang theo một tiêu bất đắc dĩ, đại ly hoàng chiều sở định dưới đèn mổ tiết cũng không phải không hề nguyên do, đây là một loại ngừng tụ nhân đạo khí tức phương thức, hàng năm vào lúc này, đèn đỏ phường đều sẽ du đang đến vắng vẻ trên mặt sông, căn bản sẽ không tới gần nơi đây. Làm sao nghe còn có một chút lòng chua xót đâu? Lâm Viên nói, nhân đạo khí tức có thể đối với quái dị tạo thành tổn thương. Ân, nếu như là yếu nhỏ một chút quái dị sẽ bị vọt thẳng tán. Đương nhiên, cũng không phải triệt để chết đi. Giống ta loại này tầng thứ, tuy không có bị tách ra, nhưng là sẽ cảm thấy tuyệt không thoải mái. Thứ Nương Tử nhẹ giọng nói, dừng một chút, nàng tiếp tục nói, Lang Quân không hiểu được thuật quan khí, không phải vậy lúc này ở xa xa nhìn xa, liền có thể chứng kiến ngắm giang thành trung giống như một ngụm từ nhân đạo khí tức sở ngưng tụ mà thành cự đại hòa lọ. Đương nhiên, cũng chỉ có ngắm giang thành loại này đại thành mới có thể. Nghe vậy, Lâm Viên như có điều suy nghĩ. Đây cũng là cái gọi là lượng biến gây nên biến chất. Có quan hệ đèn màu tiết trong chuyện, nói là từ một người bình thường người sử dụng phòng bị quỷ vật mới, chỉ có đốt lên đèn lồng, bị phát hiện có thể dùng sau đó, mọi người tranh nhau noi theo. Sau lại ngày nào đó, liên bị đại ly hoàng triều định ra mỗi năm một lần đèn màu tiết. Lúc này xem ra sợ rằng không có đơn giản như vậy. Tháng 6 là một năm bên trong dương khí nặng nhất tháng, bạch thiên dương quang xí liệt, mà đêm trăng tròn tức là trên bầu trời hai đợt ánh trăng quang hoa thịnh nhất một ngày. Đem đèn mậu tiết định ngày hôm đó, tại sao có thể là bởi vì trong chuyện xưa nói cái dạng nào cho đùa ở đoán đố đèn sạc bên trên, Lâm Tiện Ngư cùng Bích Linh chơi bất diệc nhạc hồ. "A huynh, a huynh." Lâm Tiện Ngư bỗng nhiên xoay người, hướng về phía Lâm Viên vẫy tay. "Làm sao vậy?" Lâm Viên thu liễm tâm tư, cười đi tới. Người xem một chút, cái kia đố đèn đáp án dĩ nhiên là cái gì?" Lâm Tiện Ngư chỉ vào một cái đèn lồng, thì thầm, "Thế gian cùng là đồ bạc, thành quỷ cộng tiêu hồn, đáp án là hai chữ." "Phong vân." Lâm Viên chỉ quắc mắt, liền thuận miệng cho ra đáp án. Trước trước hắn cũng coi là một cao tài sinh, đồng thời đối với lần này loại văn hóa cảm thấy hứng thú, đọc qua không biết. Mà cái này một đời càng lạt lở nhỏ liền đọc thuộc vô số sách vở, nếu để cho hắn hiện tại đi thi khoa cử, làm sao cũng là có thể chung cái cử nhân. Tại sao là phân vân? Bên cạnh Quý Linh cau mày khó hiểu, rất có một loại không học thức đẹp. A, ta biết rồi. Lâm Tiện Ngư cắn môi suy tư một chút, mắt to sáng lên. Bạch, thủ bút đặt ở phàm, ở giữa chính là gió chữ, mà hồn đem quỷ, tiêu rơi chính là mây. A huynh, ngươi thật lợi hại. Thì ra là thế. Quý Linh bừng tỉnh đại minh bạch. Tiếp tiếp, Lâm Nguyên lại đáp ra mấy cái đố đèn phía sau, Lâm Tiện Ngư liền thấy tốt thì lấy. Ông lại có được mấy thứ quà nhỏ, cười hì hì tiếp tục đi dạo phố. Nhìn lấy nàng vui sướng dáng dấp, Lâm viên ánh mắt lưu hòa lại tĩnh mịch. Ở lần đầu tiên chân nhân Mô phòng trùng, hắn một lòng nghĩ nỗ lực biến cường, nhưng bỏ quên muội muội, nhiều như vậy nằm bên trong, nàng không chỉ một lần đề cập qua muốn cùng chính mình cùng nhau quá đèn màu tiết, đều bị hắn sao lãng. Không phải tại làm nhiệm vụ, chính là đang đi làm nhiệm vụ trên đường. Liều mạng khắp nơi đi trạm quỷ chẳng yêu, kiếm lấy công vân, trao đổi tài nguyên, trao đổi tiền tài, vì chính là có thể làm cho muội muội cùng phu nhân có thể qua vô ưu vô lự một ít. Bây giờ nghĩ đến, các nàng tuy là mỗi lần đối mặt chính mình lúc đều triển lộ miệng cười, nhưng chưa chắc thực sự liền vui vẻ. Kỳ thực, dù cho thực sự cùng các nàng quá cái đèn màu tiết, có thể làm lỡ bao nhiêu thời gian đâu. Suy nghĩ một chút, Lâm Yên Nhạn thần bỗng nhiên trở nên có chút phức tạp. Phu nhân cùng hắn trong tưởng tượng cũng không giống nhau, nàng hiển nhiên lai lịch không giống tầm thường, không phải là cái gì ngắm rang thành đại tiểu thư, bên người thậm chí có bao đan cảnh võ giả tùy thân bảo hộ. Phải biết rằng, quý Linh thân là đế đô thế gia đích nữ, phía trước dựa theo theo ở hộ vệ bên cạnh, tu vi cao nhất cũng chỉ là chân cương cảnh mà thôi. Thân phận như vậy, như thế nào lại đơn giản tự sát đâu? Bây giờ nghĩ đến, trước đây đúng là điểm đáng ngờ trung điểm, hắn chỉ là đang bị mang rời khỏi trong nhà lúc, ngoái đầu nhìn lại chứng kiến phu nhân cùng muội muội Lâm Tiện Ngư tự sát một màn. Chứng kiến 310 tiên huyết nhuộm đỏ quần áo của các nàng đã gặp các nàng khí tức đoạn tuyệt. Có thể khi đó các nàng thật đã chết rồi sao? Không nhất thiết, còn như có mưu đồ. Lâm Yên ngược lại là không cho là như vậy, thời điểm đó hắn lại có gì có thể mưu đồ? Không quyền không thế, chỉ là trấn ma một gã giáo úy mà thôi. Mỹ sắc sao? Như đã nói qua, Lâm Yên đối với tự thân tướng mạo ngược lại là có vài phần tự tin. Dù sao cái kia cuối cùng làm hại chính mình chết đi tiện nữa nhân, kỳ thực ngay từ đầu cũng là bởi vì coi trọng hắn, muốn hắn thu làm nam sủng chỉ là bị tự tuyệt mà thôi. Cũng vì vậy bác đối phương mặt mũi, chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương lại mang thủ đến trình độ như vậy. Đi qua tròn 3 năm, Lâm Yên thậm chí đều đã hoàn toàn quên lãng việc này, kết quả lại vì vậy mà kết thúc lần đầu tiên chân nhân mà nghĩ. Hoang Đường đến nở cười. Sáu người chợt trọ trên đường phố, lúc này đi tới phá lệ dài dàng dàng. Lâm Tiện Ngư thường, thường liền dừng lại, hoặc là mua một ít tiểu tịch hoặc là mua chút đồ trang sức hoa trầm, cùng Quý Linh lẫn nhau đội, hai cái tiểu mỹ nhân liền cùng nhau cười rộ lên, dẫn tới bốn phía không ít ánh mắt hơi lăm lăm. "Gì? Là hắn?" Lúc này, Lâm Yên ngáy lòng vang lên từ nương tử mang theo kinh ngạc thanh âm. "Ai?" Lâm Yên vừa định thuận miệng hỏi một câu, đột nhiên ánh mắt hơi đông lại một cái, định có ở đây không xa xa bán cá nướng trước dân hàng, một cái kỳ quái bé gái trên người. Nàng mặc lấy màu lam nhạt váy, da thịt trắng phát quang, tóc hóa ra là hiếm thấy màu ngân bạch, xuống tới mông bộ phận. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn vận ba, hồ đang do dự có muốn hay không mua. Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt nhìn kỹ. Bé gái hơi nghi hoặc một chút quay đầu trong lại, ánh mắt vừa lúc cùng Lâm Viên ánh mắt đối lên. Nàng sửng sốt một chút. Sau đó băng lam sắc trong ánh mắt lộ ra một vết cổ quái màu sắc. Cũng đúng lúc này, Từ nương tử thanh âm lần nữa ở Lâm Viên đấy lòng chậm rãi vang lên, Giang Thần Nương Nương. Chương 97, cuối cùng gặp lại. Giang Thần Nương Nương. Lâm Viên trong đầu nhất thời hiện lên phía trước đã gặp qua thần tượng, nhãn thần hơi có cổ quái. Vô luận là chỗ nào sở cung phụng Giang Thần Nương Nương giống như, đều là một bức duyên dáng sang trọng dáng dấp, mặc tơ vàng cùng trang quần, lực có hoàn năm tiên mặt mũi hiền lành, khí độ mờ mịt. Cùng trước mắt tên này sợi tóc màu bạc rũ xuống tới mông gian, một thân xanh nhạt quần dài bẻ gái, không khỏi khác khá xa. Lâm Yên nhẹ giọng nói, "Ngươi xác định là nàng?" "Xác định." Từ nương tử thanh âm êm dịu dưới đáy lòng ứ ứ quấy quẩn. Bất quá hắn như vậy hình tượng ta cũng chỉ là gặp qua hai lần, phía trước hắn chủ động leo lên đèn đỏ phường, dùng là phần lớn người sở nhận thức cái dạng nào cung trang nữ tử. Nếu như tiếp thân không có đoán sai, đây mới là hắn chân chính dáng dấp. Trên thực tế, cũng là từ nàng đi qua một lần đèn đỏ phường phía sau, quái dị mới có thể ngưng ra nhất tôn hắn thần tượng, đem tự thân sống nhờ trong đó. Không phải Trị giữa vô thông thiên giang trường ngàn năm lâu, trị vô số lê dân hương hỏa cùng phụng giang thần nung nướng, chân thân hóa ra là như vậy. Còn như bản thể là cái gì, cũng còn chưa biết. Nói đúng ra, chắc là nàng hóa thành hình người phía sau là như vậy hình tượng. Ngay vào lúc này, bé gái bỗng nhiên hướng phía Lâm Uyên đã đi tới, mà bốn phía đám người dường như vẫn chưa thấy được nàng, không phải vậy một cái tóc bạc trắng quý nữ, vẫn có chút làm người khác chú ý ta hình như đã gặp người. Mới vừa đến còn trước, không đợi Lâm Uyên mở miệng, bé gái giành nói trước. Nàng băng lam sắc trong đồng tử mang theo hồ nghi màu sắc, tiểu mi đổ nhử lên, nhìn chầm chầm Lâm Uyên xem đi xem lại. Cùng tiểu nhân "Gặp qua ta." Lâm Yên trong lòng không hiểu nhạy, lại có chút chù dạ. Bất quá ý niệm như vậy chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Dù sao ở Văn Tự thôi diễn thời điểm, chính là đối phương một câu nói làm cho tự thân đốn ngộ, chỉ là bị hắn lấy đoáng trả ơn một cước thải đạp nàng dùng hạt cắt chất đống phòng ốc không nói đến Văn Tự Mộ phòng chỉ là mô phỏng, cho dù thực sự sẽ phát sinh, đó cũng là mấy chục năm sau sự tình. Có không? Ngay vậy, bé gái chân mày nhíu chặt hơn. Lâm Yên trong con ngươi phi thường tự nhiên lộ ra một vẻ kinh ngạc màu sắc, mà không phải hổng khí không phải thở gấp. Ôn Hỏa cười nói, "Tiểu muội muội, ngươi nên phải là nhận làm người a." Nàng ngẹo đầu cẩn thận suy tư mấy giây, liền như đinh chém sát nói, "Không đúng, ta nhất định gặp qua ngươi. Ngươi gần nhất có phải hay không đi qua Bình Sóng thôn phụ cận trên bờ cát?" "Không có." Lâm Yên vô cùng dứt khoát làm ra trả lời. "Không có." Bé gái theo dõi hắn, giống như, "Không có." "Ca, đại ca ca giúp ngươi giáo hơn hắn." Lâm Yên căn bản chưa có nghe nói qua cái gì Bình Sóng thôn, biểu tình vô cùng thản nhiên, sau đó mắt lộ ra ân cần nói, "Tiểu muội muội, là có người hay không khi dễ ngươi?" Nói cho đại ca bé gái giống như xem ngốc tử tựa như nhìn lấy hắn, đưa tay chỉ chính mình. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta xem đứng lên giống như Tiểu hài tử cũng rất tốt lừa gạt. Lâm Yên lộ ra biểu tình nghi hoặc, vì sao nói thoạt nhìn lên giống như Tiểu Hải tử, chẳng lẽ ngươi không phải Tiểu Hải tử sao? Ngươi thật không biết ta là ai. Thấy thần tình không giống là bộ, bé gái sửng sốt một chút, băng lam sắc nhãn đồng giữa dòng lộ ra một chút lưỡng lự. Nói ảnh tử, thấy không rõ khuôn mặt, rất là kỳ quái. Thật chẳng lẽ là nàng lầm. Nhớ lại trước đó vài ngày ở trên bờ các chuyện đã xảy ra, nàng liền không nhịn được một trận nghiến răng nghiến lợi, răng ngà mãi đến kéo kẹt vang. Nàng vốn là dạo cắt chơi thật tốt, đột nhiên chứng kiến một đạo mơ mơ hồ hồ thân ảnh dọc theo bờ sông từ từ đi tới, không giống người cũng không giống quỷ càng không phải là yêu, càng giống như là vừa thấy bên ngoài dáng vẽ thất hồn lạc khách, nàng liền chủ động hỏi một câu ngươi vì sao bộ dáng này. Người nọ trả lời nói, hắn không phải biết rõ làm sao mới, chỉ có, có thể làm cho mình cảm thấy bi thương mà không cảm thấy bi thương, võ học của hắn liền khó có thể đột phá đến cảnh giới trí cao. Vì vậy cho ra chính mình lý giải, cái này còn không đơn giản, ngươi vui vẻ cũng được, để cho người khác bi thương lúc đó chẳng phải bi thương sao? Phong công tiểu nhân, nên ngang mà đi. Thanh thủ Giang nương nương Nàng từ trước đến nay giúp người làm niềm vui. Cái kia thân ảnh mơ hồ sau khi nghe xong, dường như thoáng cái liền đốn ngộ rồi, cười ha ha, sau đó đi lên chính là một cước, đập sụp nàng Tần Tần khổ khổ lấy tay tích tụ ra tới phòng nàng giận tím mặt, vừa muốn cùng với lý luận. Đã thấy đối phương không đi ra mấy bước, liền đột nhiên tan theo gió, lại không nửa điểm khí tức. Nếu không phải là bên cạnh có bị đập tháp phòng ốc cùng tiểu nhân, nàng hầu như cho là mình xuất hiện ảo giác. Mà hôm nay, khi nhìn đến tên này ở trong nhân loại đã đủ xưng là tuấn mỹ vô song nam tử săn Na, nàng liền mãnh địa sinh ra một loại cảm giác quen thuộc không phải chỉ thân hình cùng dáng dấp, dù sao ngày đó thấy bóng người vốn là mơ hồ không rõ, cần vi một loại đơn thuần trực giác. "Không biết ta?" Lâm Yên bộ mặt chân thật đáng tin, hỏi ngược lại, "Ngươi là ai?" "Ta." Bé gái trong mắt chuyển dần mình, bỗng nhiên lộ ra điểm đạm đáng yêu thần tình. "Ta gọi Giang Ly, ở tại Thông Thiên Giang bên cạnh làng trai nhỏ, thừa nhỏ không cha không mẹ, bởi vì bị một loại quái vật mới, chỉ có biến thành bộ dáng này. Đại gia bình thường đều không thích ta, cảm thấy ta là bất tử người, liền phần cơm cũng không muốn cho ta ăn." Thật đáng thương. Lâm Yên thở dài, đưa tay đi sờ đầu nhỏ của nàng, "Vậy ngươi về sau liền đi theo ta." Ta ra đại nghiệp đại, không thiếu người một miếng ăn. Giang ly nhịn xuống tranh nẽ xung động, cảm thụ được đại thủ ở trên đầu một trận sờ loạn, khỏe mắt nàng hơi núp nhích một chút, ngẳng đầu lộ ra manh manh mắt to, tràn đầy thiên chân vô tả đại. Đại ca ca, ngươi nói là sự thật sao? So với phương pháp tu từ thật đúng là. Lâm viên chân thành gật đầu. Hắn lúc này trong lòng hiện lên một tiếng nghi hoặc. Nghe vị này giang thần nương nương lời nói, nàng dường như thực sự gặp mình Nhưng là điều này sao có thể? Văn tự mô phỏng vậy mà lại tặng lại đến hiện thực. Fen chốt thời gian tuyến căn bản không giống Á Văn tự mộ phòng bên trong Lâm Uyên cùng nàng gặp mặt là ở vài chục năm về sau, nhưng nàng tự tự cũ cũ đều cho thấy, thời gian là phía trước ít ngày. Mà đó chính là Lâm Viên mô phỏng Thiên địa đại bi trưởng thời điểm. Vì chứng thực trong lòng suy đoán, Lâm Viên không ngại giả trang đốc, cùng với tiếp xúc một phen. Trong đan điền, thần nguyệt bên trên. Thứ nương tử nhẹ nhàng đưa tay nâng trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người kia thật đúng là, rõ ràng đều nhìn ra đối phương là ở làm bộ làm tịch, hết lần này tới lần khác còn có thể xếp tiếp tục diễn thôi. Nhất là vị này trang thần nương nương Trí ít đều sống rồi hơn 1000 năm, lại vẫn có thể đem đại ca ca ba chữ gọi ra, cũng thực sự là khó khăn hắn. Nhưng là ta hiện tại đói bụng rồi. Giang Ly sờ sờ cái bụng, ngẩng đầu lên, tội nghiệp, dễ nói, người muốn ăn cái gì?" Lâm Viên cười híp mắt nói, "Cái kia, có thể cho ta ăn à?" Giang Ly trợn câu câu nhìn chằm chằm Lâm Viên bụng dưới vị trí. "Hả?" Lâm Viên đôi mắt hơi nheo lại, theo bản năng cho là nàng nói chính là mình báo đan, nhưng rất nhanh thì ý thức được cũng không phải như vậy, trong lòng hơi động, từ trong lòng lấy ra một khối giống như tảng đá một dạng đồ vật. Ban đầu ở đèn đỏ phượng giết chết con bà ba yêu có được yêu mà tính phách. Đối với, chính là cái này. Giang Ly băng làm sắc đôi mắt sáng lên. A, cái này a. Ở nàng ánh mắt mong chờ chung, Lâm Viên thi thi nhiên đem thả lại trong lòng, mịm cười nói, "Không được." Giang Ly xem đem Hải Tử cho đói, liền tảng đá đều muốn ăn, đều nhanh cơ bất thực. Lâm Yên trong đôi mắt lộ ra thương hại, thở dài nói, "Đi, đại ca ca dẫn người đi mua đồ ăn ngon, ta không ăn tảng đá, để cho người khác nhìn thấy còn tưởng rằng ta lão đợi nhi đồng đâu." Dè vu càng ngày càng mạnh. âm thầm nghiến, nghiến răng, mặt ngoài lại lộ ra nụ cười, "Được rồi." Vậy chúng ta muốn ăn gì chứ? Ta xem ngươi vừa rồi tại cá nướng trước gian hàng đứng, đã như vậy, vậy ăn cá nướng a." Lâm Viên vừa nói, liền hướng lấy cái kia cá nướng quẩy hàng đi tới, Giang Ly nhìn chằm chằm hắn bối ảnh quan sát tỉ mỉ, liền đi bộ tư thế đều như vậy giống như. "Làm sao vậy, không muốn ăn sao?" Lâm Viên bỗng nhiên xoay người tống. "Nghĩ." Giang Ly đem trong mắt hổ mi che dấu đi, bước ra tiểu chân ngắn liền chạy tới. "Lão bản, ta muốn 3 phần hương gián cá khối. Lâm Viên mới vừa đứng ở trước gian hàng, còn chưa mở miệng, phía sau liền bỗng nhiên vang lên một đạo mềm nhẹ như nước thanh âm. "Hắn là người, quay đầu nhìn lại." đã thấy một gã tuyệt mỹ nữ tử cười tủm tỉm đứng ở phía sau, da quang trắng tuyết, hai mắt giống như một dòng thu thủy, như minh châu xinh mất, lại tựa như mỹ ngọc ánh huỳnh quang. Đầu đội túi đầu đôi én hình tử ngọc châm gai tóc, có lỗi có lọn thân thể mềm mại ngọc thể, mặc quần áo xanh lá mạ sắc quần dài, ở quanh mình đèn mổ tán xạ rưới dạng người rực rỡ, thật là tiên diễm nhưng ở nàng dung quang chiếu rọi phía dưới, lại rực rỡ tơ lửa cũng hiện ra ảm đạm phai mờ. Chương 98: cái nữ nhân một Từng, chiếc, từng chiếc đèn tỏa ra mỹ nhân mỹ khuôn một hiện ra năm đó mới gặp gỡ lúc Nàng Đoàn Trang nội liễm, thấp mi mỉm cười, giải thích tiểu thư khuê các nên có ân luyện, cùng lúc này hơi lộ ra khoe khoang khí chất cũng không tương đồng. Nàng kinh ngạc mở to thu thủy bản con ngươi. Nguyên lai là công tử, thật là đúng dịp, lại gặp mặt. "Tiểu thư, ngươi diễn ký quá vụ bè." Ở sau lưng nàng, lão hổ không tiếng động thở dài. Nếu để cho mấy vị tia thanh niên tuấn kiệt biết được, tiểu thư nhà mình lại đối với một người đàn ông như vậy chủ động, sợ rằng sẽ ghen tị với phát quân đem. Nhưng không thể không nói, cho dù là những cái này thanh niên tuấn kiệt, tại vị này cự kình bang đường chủ trước mặt, cũng chưa chắc có thể hiện lộ ra nhiều lắm ưu thế. 16 tuổi chân cương cảnh võ giả, đặt ở bất luận cái gì thế lực lớn đều đủ để gọi là thiên kiêu. Ngược lại cũng không phải các nàng chuyên môn điều tra. Thật sự là bởi vì Lâm viên ngày gần đây thanh danh thực sự quá lớn, liền bên đường đứa bé đều biết ngắm răng thành tân nhậm đường chủ, là một vị tuổi gần 16 thiên tài võ giả. Còn như ngày ấy chỗ cảm thụ đến giống như hỏa sơn một dạng khí tức kinh khủng. Trải qua các nàng hai người 600 thảo luận, cho làn tên là Lâm viên trên người có nào đó khó lường bí bảo. Chỉ có nguyên nhân này mới, chỉ có có thể giải thích thông vì sao lão hữu lúc đó có thể từ trên người của hắn cảm nhận được uy hiếp cảm giác. Nàng dĩ nhiên không có làm bộ không biết mình. Lâm Yên trong lòng hơi lộ ra nghi hoặc. Phía trước thấy bên ngoài dịch dung mà đến, nên phải phải không nguyện ý bại lộ thân phận, hiện tại tại sao lại khôi phục diện mạo chân thực, hơn nữa như vậy thản nhiên. Phía sau lão hổ càng là chút nào che giấu đều không có, vẫn là ngày đó thấy dáng dấp. Cái kia trước đây dịch dung ý nghĩa ở đâu? Thấy Lâm Yên không nói gì, nàng lại cười tủm tỉm mở miệng công tử chẳng lẽ là đã quên. Ít ngày trước ở bến tàu, cũng là cá nướng gặp phải, chúng ta gặp qua một lần. Đương nhiên nhớ kỹ. Lâm Yên trên mặt đúng lúc lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nếu không là cô nương sau lưng vị bà bà này Tại hạ thật đúng là có chút không dám nhận thức, không nghĩ tới cô nương hóa ra là như vậy. Như vậy, ai, tại hạ không lắm biết kém người, cô nương hẳn là hiểu ý của tại hạ. Công tử nói thật thú vị. Nữ tử đuôi lông mày gian đều tràn lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. quên biết tức là hữu duyên, tiểu nữ tử Lục Văn Thịnh, không biết công tử. Ai nha được rồi, tiểu nữ tử liền không phải làm bộ làm tịch, người gọi là Lâm Nguyên, là cự tình bang đường chủ, đúng hay không? Quen biết tức là hữu duyên. Đã từng lần đầu gặp mặt cũng là những lời này. Nàng tựa đối với duyên một chữ này cực kỳ cố chấp. Chính là, Thẩm Tư Lưu Truyện gian, Lâm Nguyên cười gật đầu. Các ngươi trò chuyện xong không có ạ? Đến cùng người nào trả tiền? Một bên, Giang Ly liếc mắt, "Ta tới." Lâm Viên móc ra tiền bạc. Nhưng Lục Vãn tình động tác nhanh hơn, đã là trước đem mấy viên tiền đồng đặt ở trong gian hàng, sau đó cười tủm tỉm từ lao bản trong tay tiếp nhận 3 phần hương gián ca khối. trước đưa cho Lâm Viên phần, "Lâm công tử, đừng có chối tử, như thế này nếu như gặp phải còn lại ăn ngon, nhưng là phải mời về à. Thứ không có gì không thể. Lâm Viên cười cười, rất tự nhiên tiếp ở trong tay. Thấy hắn thần sắc thản nhiên tự nhiên, Lục Vãn tỉnh chớp chớp đôi mắt đẹp, trong mắt tiêu ý càng nhiều vài phần, lại xoay người đem một phần đưa cho Giang Ly. Ở Lâm Yên không thấy được vị trí, nàng môi đỏ mọng hơi ông động. Một đạo thật nhỏ nhẹ nhàng thanh âm truyền tới Vương Tiểu Thủ tiếp được hương giàn Cá Khói Giang Ly bên hai, "Già sư mệnh ta hướng Giang Thần Nương nương tình an, còn có vừa hỏi một lòng quân mạnh khỏe hay không?" Giang Ly động tác một trận, băng lam sắc trong ánh mắt xẹt qua vẻ kinh dị, ngước mắt quan sát nàng liếc mắt, cũng không thấy nàng mập miệng. Liền có lãnh đạm thanh âm ở Lục Vạn Tỉnh bên thải vang lên, "Ta đã có hơn 800 năm chưa từng thấy qua hắn, có lẽ sớm đã chết ở nào đó điều danh nước vận bên trong." Nương nương nói giỡn, tham hóa, trên đời hắn hữu, sao lại có bệnh? Lục Vạn đang nói Là Hắn cấp nơi lưu trữ năng lực thật là trên đời hắn hữu. Giang Ly giễu cợt một tiếng, dính đến đối phương gia sự, Lục Vãn tình đương nhiên sẽ không nhiều lời nữa, thuận thế hồi quá thân lai, nhìn về phía Lâm Uyên, trong đôi mắt đẹp tiểu ý lưu truyện, công tử cũng là có duyên tương phùng, không bằng liền cùng nhau chúng quanh đi dạo một chút như thế nào. Những thứ này lời kịch hình như là năm đó ta nói qua. Lâm Uyên trong lòng cổ quái, giai nhân tương yêu, nào dám không tầm mệ. Ở lần đầu tiên chân nhân mộ phòng chung, Lâm Uyên cùng mình vị này phu nhân gặp lại lúc, tuy là nàng mở miệng trước, nhưng đến tiếp sau cơ bản đều là mình chủ động. Mà nay cũng là hoàn toàn ngược lại qua đây. Lục Vãn Đình rõ ràng không lại tận lực đi ra vẻ phú gia thiên kim luôn hành cử chỉ cũng lớn phương rất nhiều, có lẽ khi đó nàng hoặc nhiều hoặc ít ngọc cực tự thân thiên sinh a, như đã nói qua. Lục Vãn Đình thân phận dường như cực không bình thường, địa vị khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Nàng và Giang Ly đối thoại, tuy là dùng đặc thủ truyền âm thuật, nhưng không có một câu giấu giếm được Lâm Uyên. Đổi thành những người khác, dù cho báo đán võ giả khả năng cũng nghe không đến, nhưng Lâm Uyên lại bất động. Hắn hôm nay lại bị hoán huyết, chân cương, ngọc dịch tứ đại cảnh giới toàn bộ phá giới hạn, Ngũ giác có thể nói là nhạy cảm đến rồi trình độ nhất định, chỉ cần muốn đi nghe Cơ hồ không có cái gì có thể lừa gạt được lỗ thai của hắn. Ngắn ngủi vài câu đối thoại, bộc lộ ra tin tức không chút nào không biết. Vị này đã chiếm giữ Thông Thiên Giang Tiên năm dài giang thần nương nương, phía sau vẫn còn có một vị càng thêm cường đại long quân. Thế gian sinh linh, fam là dính đến chữ long không có chỗ nào mà không phải là phi phàm hạng người. Truyền thuyết chân long sớm đã tuyệt tích, nhưng lưu lại huyết mạch cũng không tính là ít, như là cái gì long ngạc, long mã các loại, đều là long tộc, trong cơ thể chảy xuôi long huyết. Nhưng chân chính lấy long làm tên, Lâm Liên vẫn là lần đầu tiên nghe được. Long quân Ngần từ tiếng xưng hô này liền có thể đoán được, cái kia vị dù cho không phải chân lòng, thực lực cũng tất nhiên cường đại đến nào đó mức độ khó mà tin nổi, bằng không làm sao có thể bị mang theo như vậy xưng hô. Giang Linh nói nàng đã hơn 800 năm trước chưa từng thấy qua Long Quân. Kết hợp nàng xuất hiện ở thông thiên giang thời gian, lại tăng thêm nàng nhắc tới Long Quân lúc, trong giọng nói phức tạp và ghét, cùng với cái câu kia khắp nơi lưu chủng. Nó thân phận đã là không cần nói cũng biết, hơn phân nửa chính là Long Quân thân nữ. Uy, không có sừng chi long. Trên thực tế, tên của nàng liền ở một mức độ nào đó biểu lộ thân phận của nàng. Mà Lục Vãn Tỉnh sư Tôn dường như tử cùng cái kia vị Long quân cơ giao tình, trong lời nói có tôn mà can đảm, thực lực sợ là cũng khó mà phỏng đoán. Ngay vào lúc này, bên hông bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Đã thấy Quý Linh chẳng biết lúc nào khoác Lâm Tiện Ngư cánh tay đi tới, tư thái vô cùng thân thiết vô gian, nàng trong đôi mắt đẹp vẻ kinh dị lưu chuyển, ngước mắt nhìn cơ bắc quang thắng tuyết, long lanh chiếu nhân Lục Vãn Tỉnh, vị muội muội này thực sự là bình thường xinh đẹp, ta thấy mà yêu. Lâm Uyên, sao không cho ta và tiểu ngư giới thiệu một? 2. Chương 99, đối chọi gay gắt. Sao dám lao công tử giới thiệu? Tiểu nữ tử Lục Vãn Tỉnh không biết vị cô nương này là. Lục Vãn Tỉnh cười tủm tỉm xoay người, đôi mắt đẹp giống như một dòng thanh tuyền, không phải sạm tạp chút nào tạp chất, nương mắt nhìn đi tới gần Quý Linh. Đột nhiên, nàng thần sắc động lại trong đáy mắt, nhưng đầu mắt liền khôi phục bình thường, ai cũng không có nhận thấy được. Quý Linh chưa mở miệng, một bên Lâm Tiện Ngư liền truy thanh nói, "Lục tỷ tỷ tốt, ta là Lâm Tiện Ngư, bên cạnh vị này chính là Quý Linh quý tỷ tỷ." Lâm Tiện Ngư. Tên thật là dễ nghe. Một Lục Vãn như mặt nước trong con ngươi tiểu ý lưu chuyện, nhìn về phía Lâm Uyên, cao Lâm công tử còn có khả như thế muội muội, thực tiểu nữ tử vẫn có cái mùi mùi. Đáng tiếc trong nhà là duy nhất con gái, chỉ có hai cái không nghe lời lễ đệ, đệ, chọc người ghét bỏ. Thật sao? Lúc này, Quý Linh mang theo cười khẽ thanh âm vang lên lần nữa, không biết lục cô nương có thiếu hay không tỷ tỷ. Vậy cũng được không thiếu. Lục Văn Tình u, u thở dài một tiếng, thật không dám đầu giễm, tiểu nữ tử thở nhỏ bái nhập sân môn, sư tỷ sư minh sắc thực không ít, sư mội cũng là một cái đều chưa từng có. Ngược lại là quý cô nương xuất thân thế ra, lý nên muội muội không tính là thiếu a. Quý Linh gật đầu, thật là không ít, đáng tiếc cũng không được khí, không kịp tiểu ngư nửa phần hiểu chuyện. Như một cái hai cái không nên thân, nhưng cũng nói được. Ngay vậy, Lục Văn Tỉnh liễu giẹp một dạng đôi mi thành tú nhíu lên. Như cũng không được ý, cái kia chỉ sợ là trong nhà dạy dỗ. Ai nha, đây là quý cô nương ra sự, sao cho ta một cái chính là ngoại nhân lắm miệng, thực sự xin lỗi, mong rằng quý cô nương tha thứ cho. Không có việc gì, Quân. Quý Linh trong đôi mắt vẻ giận lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, mỉm cười đâm trở về, bình thường cũng nhiều có hái nói nguyên truyền phu nhân nói lung tung một trận, bất quá ta quý ra từ trước đến nay rộng lượng, bất đồng các nàng một dạng tính toán, dù sao các nàng không để ý tự thân ra mặt, ta quý gia nhưng vẫn là cần thể diện. Cái kia cũng là khó được rất. Lục Văn Tỉnh một lần nữa lộ ra nụ cười, làm như thở phào nhẹ nhõm, khẽ vuốt đầy ấp. "Bộ ngực, ta chỉ nghe nói một ít kinh thành thế gia hành xử ngang ngược, không cho phép ngoại nhân nói nửa câu nói bậy, lại đối với huyết mạch coi trọng bất cùng, bàng hệ ở dòng chính trước mặt không hề địa vị là nói." "A, được rồi." Nàng dỗng nhiên trừng con mắt nhịn. Có người nói dòng dõi đích tôn không cho phép gà ra ngoài, chỉ nhận người ở rể, cũng không biết là thật hay giả, quý cô nương có thể hay không giải thích nghi hoặc một. 2. Lời vừa nói ra, Úy Linh từ đầu tới cuối duy trì lấy biểu tình bình tĩnh, rốt cục hơi biến sắc. Nang Nhãnh thần hơi lộ ra hốt hoảng nhìn Lâm Nguyên liếc mắt, lại chưa từ trong thần sắc của hắn nhìn ra nửa điểm tâm tình lưu lộ. Một bên, Giang Ly một bên tự mình ăn thơm rán cả khối, một bên có chút hăng hái nghe hai nữ đối thoại, tựa hầu nghe phi thường tận hứng, một bộ ăn dưa quần chúng răng, dấp. Lâm viên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, biểu tình tự hòa, không tranh quyền thế. Chỉ là đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia không nói gì. Một màn này hắn kỳ thực sớm đã lường trước quá, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Hai nữ vừa mới gặp mặt, bắt đầu ngôn ngữ giao phong. Hắn ngược lại là vẫn biết vị này ngày xưa phu nhân mồm mép có chút lanh lợi, mà là người thông tuệ trong lời nói sẽ rất ít bị tổn thất. Rõ ràng, quý Linh bị trực tiếp đánh trúng trọng yếu nhất vấn đề, tại chỗ liền rơi vào hạ phòng. Giống như kinh đô thế gia chưa bao giờ cho phép đích nữ gả ra ngoài, chỉ có thể ở rể, đây là kéo dài bao nhiêu năm quý củ. Bất quá theo Lâm nguyên, này cũng không phải là vấn đề gì. Nói trắng ra là, bất quá là không đủ mạnh mà thôi. Nếu như thực lực của ngươi đã đủ đẻ quá một cái như vậy đại thế gia, cái gọi là quý củ chẳng qua là một chuyện cười, đừng nói cái gì thế gia nữ, hoàng gia công chúa cũng không phải là không thể gả. Trang diện trong lúc nhất thời thoáng kết. Lục Vãn Tình vẫn như cũ cười tủm tỉm ngước mắt nhìn Quý Linh, đắc thế không thăng lợi, trong con người xinh đẹp mang theo một tia nghiền ngẫm, dường như muốn từng bước ép sát mở miệng lần nữa. Mà Hậu Giả thì thần sắc có chút cứng ngắc, nụ ở trong tay áo phấn trướng gắt gao siết. Đúng lúc này, một bên Lâm Tiện Ngư lông mi chớp chớp, mắt to như nước trong veo trùng tràn đầy thiên chân vô tả, "Lục tỷ tỷ, Quý tỷ tỷ, hai người các người đang nói gì đấy? Tiểu Ngư là a huynh muội, nhưng nếu có thể coi làm Quý tỷ tỷ vậy cũng có thể trở thành Lục tỷ tỷ "Không có gì." Lục Vãn Tình mâu quang nhu hòa xuống tới, không lại ngưng mắt nhìn Quý Linh, mà là nhìn phía Lâm Tiện Ngư. Cơ yếu đất nói: "Ta là cùng ngươi quý tỷ tỷ tham thảo một cái sau này khả năng phát sinh vấn đề, sớm chuẩn bị một cái, dù sao cũng hơn Lâm trận mới mài gươm tới tốt lắm, ngươi nói có đúng hay không?" Quý Cô đương, nhẹ nhàng hút một khẩu khí, quý linh mặt đẹp bên trên buộc chặt dần dần lỏng, nàng nhìn chằm chằm Lục Vấn Tỉnh, chậm rãi nói ra: "Không sai, là phải chuẩn bị sẵn sàng." Kinh đô thế gia thường thường tự cao tự đại, coi chừng cái gọi là quy củ cũ nhất thành bất biến, kỳ thực đã sớm cổ xưa hủ bại, cần cải biến một. 2. Bằng không sau này nước đã đến chân, khó tránh khỏi biết luống cuống tay chân, bình sinh khúc triết Lục Vãn Tình như thanh tuyền một dạng trong con ngươi sẹt qua vẻ kinh ngạc, sườn mâu quan sát tỉ mỉ nàng liếc mắt, một lát mới nhẹ nhàng ngẩng đầu, ngay vậy, quý cô nương có thể nói ra những lời ấy, ngược lại là làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa, mới vừa rồi nói có thể có chút chỗ không ổn, quý cô nương bao dung. Tại sao không thích hợp?" Quý Linh một lần nữa chuyển lộ tiêu ý, ngược lại là còn muốn đa tạ Lục cô nương nhắc nhở mới là, nếu không có mới vừa rồi cái kia lần lời thấm huyết, ta sợ rằng vẫn cứ ở trong nội tâm lửa gần mình, chờ đợi tương lai tỉnh ngộ sợ là gắn liền với thời gian tối mật. Lục Vãn Tình liễu diệp một dạng tế mi nhăn, nhăn. Nàng ngược lại là không nghĩ tới cái này quý linh vậy mà lại có ý tưởng như vậy, ngược lại là cùng trong tưởng tượng có chút bất đồng. Là một bình địch. "Gì? A huynh, vị tiểu muội muội này là ai hả? Lúc này, Lâm Tiện Ngư thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa, cũng không biết là có lòng hay là vô tình, phi thường đột ngột cắt đứt hai nữ giao lưu. Nàng to mò tiến lên hai bước, đánh giá đứng ở Lâm Yên bên cạnh Giang Ly, vươn tay khoa tay múa chân một cái cao độ, mắt to như nước trong veo chung nhất thời ẩn mãn tiêu ý, xem ra ta cũng có thể làm tỉ tỉ. "Không phải, luận tuổi tác nàng làm ngươi tổn lại mãi đều nhỏ." Lâm Yên yên lặng không nói. Ở phía sau Lục Vãn Tỉnh ngưng mắt nhìn Lâm Tiện Ngư mảnh khảnh ngồi ảnh, thoáng rũ xuống phức tạp đôi mắt đẹp. Thinh Linh chứng kiến, trước ngực nàng đeo đeo một viên tinh hối ngọc rớt, lúc này chính nhất thiểm chợt lóe phóng xuất tia sáng, cùng Ma Thai hằng lầm tương con người, là nàng vong. Trước 100, người trăm năm một đời, lòng trăm năm một tuổi. Lục Vãn Tỉnh nhãn thần khẽ nhúc nhích. Này cái ngọc bội là sư tôn cố ý giao cho nàng, nói là chỉ cần cảm ứng được mấy chục năm sau đưa tới Ma Thai phát sinh người, nó sẽ lấp loé phát quang. Vừa rồi nàng khi nhìn đến Ngư cùng Quý Linh Na, liền bắt thước, nhưng không thể xác định là cái kia một cái mà trải qua mới vừa rồi tiếp xúc ngắn ngủi. Lục Vãn Tình đã là có thể khẳng định, đưa tới Ma Thai phát sinh người, chính là Lâm Nguyên muội muội, Lâm Tiễn Ngư. Có phải hay không là sư phụ bói quẻ xuất hiện vấn đề? Nhìn lấy thông tuệ lanh lợi, nhu thuận khả ái Lâm Tiễn Ngư, Lục Vãn Tình lần đầu tiên nhịn không được đối với sư phụ bói quẻ sinh ra nghi vấn. Nhưng ý niệm như vậy vẹn vẹn lóe lên liền biến mất. Sẽ không sai. Sư tôn chính là đương đại thiên cơ lâu lâu chủ, được xưng tính hết hương sinh mà cái này một quẻ là hắn dốc hết huyết mới vừa rồi bó ra, không hao thọ dung luyện thạch, mới vừa rồi chế tạo ra này cái ngọc bội chính là vì tìm ra đưa tới đưa tới thiên cổ đại kiếp phát sinh người. Giống như, ngắm Giang Thành Ma thai, chỉ là đầu mởn mà không phải là điểm kết thúc. Dựa theo sư phụ quái tượng biểu hiện, mấy chục năm sau Ma thai lần đầu xuất hiện ở nơi đây, đột nhiên bạo phát. Từ đó ngắm Giang Thành triệt để trở thành âm ma nhạc viên, sau đó trăm năm bên trong, Ma thai lấy thế tối khô làm hủ, tịch quyền toàn bộ Bắc vực. Có thể tại sao có nàng? Lục Vãn Tình không thể hiểu được, bất luận nhìn thế nào, Lâm Tiện Ngư đều là cái người hiền lành thiếu nữ. Nàng lại có thể nhìn không ra. Mới vừa rồi Lâm Tiện Ngư mấy lần đột nhiên mở miệng, kỳ thực đều là tại cấp nàng và Quý Linh hòa giải. Đây là một cái thông minh lanh lợi tiểu cô đương. Chư Phi, Lục Vãn Tình mỹ mắt hơi rũ, trong lòng thì thầm khẽ nói, là xảy ra một việc để cho nàng đột nhiên tính tình đại biến. Chỉ có cái này dạng mới chỉ có, có thể giải thích không? Vãn Tình, như tìm được người này, các không thể đem giết chết, bằng không vô cùng có khả năng đưa tới đại thái trước giờ bạo phát. Nếu là có khả năng, thử có thể hay không xoay tính tình, giả sử phát hiện bên ngoài đánh chết cái nết không chữa, liền trước tiên đem tin tức chuyển cho vi sư, vi sư lại tới nghĩ những biện pháp khác trong đầu quanh quần sư phụ nhắc nhở. Lục Vãn Tình mâu quang tiệm tức trong náy mắt, liền lần nữa khôi phục bình thường. Nàng không phải rất có thể hiểu được, vì sao sau khi chết biết đưa tới Đại Thái trước giờ bạ phát, nhưng sư Tôn dốc hết tâm huyết bói ra này quẻ, lý nên là sẽ không sai. Cái này ngược lại thật đúng là đúng dịp. Lục Vãn Tình đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Lâm Nguyên, đưa tới ma thai bạo phát người, cùng ta tình duyên dĩ nhiên là huynh muội. Sợ rằng liền sư Tôn cũng không từng ngờ tới. Lúc này, ánh mắt của hắn đang rơi vào lầm Tiện Ngư trên người, nhãn thân ôn hỏa, mang theo cưng chiều một dạng tiểu ý trong một sát na. Lục Vãn Tình trong lòng nổi lên một chút do dự. Chuyện này có nên nói cho biết hay không Lâm Uyên, mà hắn ở sau khi biết được, lại sẽ làm phản ứng gì? Làm sao vậy? Lâm Viên làm như đã nhận ra ánh mắt của nàng, đông nhiên quay đầu lại, trong con người vẫn như cũ hàm chứa tiêu ý, mở miệng hỏi. "Không có gì, chính là đột nhiên cảm giác được, các người huynh muội cảm tình hẳn là vô cùng tốt." Lục Vãn tình tâm tư thu lại, cười yếu ớt đáp lại. Lâm Viên vẫn chưa nhiều lời, chỉ nói, "Phụ mẫu đều đi đời sớm, sống nương tựa lẫn nhau, cũng huynh dì phụ." Trong đầu hiện lên như vậy tâm tư, Lục Vãn tình trong lòng khẽ động. Có phải hay không là sau đó Lâm Viên xuất hiện ngoài ý muốn, mới đưa đến đem coi là không muốn xa rời Lâm Tiện Ngư tính tình bỗng nhiên đại biến. Bên cạnh Quý Linh thấy như vậy một màn, trong lòng thoáng phát đồ. Tuy là nàng từ trước đến nay đối với mình rất có tự tin, nhưng đứng ở nơi này, dành đột nhiên nô ra lục vãn tỉnh trước mặt, ở dung mạo phương diện vẫn là thoáng kém như vậy một bậc. Nghĩ lại tới mới vừa rồi lục vãn tình nói lời nói kia, Quý Linh nhãn thần vi ngừng, làm như quyết định nào đó quyết tâm. Tỷ tỷ, 12 tuổi, hơn nữa ở ngôn ngữ giao phong phương diện, nàng cũng đúng là thua. Nhìn đứng ở trước mặt cao hơn chính mình một đầu rưỡi thiếu nữ, Giang Ly khỏe miệng co quắp một cái, người năm nay bao nhiêu tuổi? Không thể. Giang Ly nhìn một chút bên cạnh làm bộ không thấy Lâm Uyên, trong lòng muộn, chỉ cảm thấy là mang đá lên đập chân của mình. Lâm Tiện Ngư lẽ thẳng khí hùng, bị hoa thân cao, khẳng định so với ngươi đại. Tiểu muội muội, tóc của ngươi thật xinh đẹp, chẳng lóa, ta có thể sờ sờ sao? Đừng nhỏ mọn như vậy nha." Lâm Tiện Ngư nói liền cười hì hì vươn tay. Bá. Giang Ly thân ảnh lóe lên, vô căn cứ tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa đã là ở mấy thức ở ngoài. Đùa chi thế, nàng Đường Đường Giang thần nương nương, vừa rồi chẳng qua là cùng Lâm viên lá mặt lá trái, muốn thăm dò thân phận của hắn mà thôi, làm sao có khả năng thực sự làm người muội Nói ra đơn giản là nệm long. Tốc độ ngươi thật nhanh." Lâm Tiện Ngư kinh ngạc trợn to trong mắt như nước trong veo. Một bên Không biết Giang Ly thân phận Quý Linh cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, lần nữa nhìn về phía nàng lúc, thần sắc biến đến kinh nghi bất định. Lâm Uyên hai mắt hơi nheo lại, trong thần sắc hiện ra một chút trịnh trọng màu sắc. Mới vừa liền hắn đều không thể bắt được Giang Ly động tác, chỉ mơ hồ chứng kiến một vết tàn ảnh, ngàn năm tu vi long tộc, dù cho không phải chân long, quả nhiên cũng là không thể tầm thường so sánh, tuyệt không thể coi thường. Người gọi là Lâm Nguyên. ta nhớ kỹ rồi, lần sau lại tới tìm ngươi. Giang Ly liếc Lâm Uyên, mắt, nhẹ nhàng hứ một tiếng, thân hình chợt hóa thành một đạo mờ mờ hồ hồ màu bạch lộng ảnh. Ở giữa không chúng xoay quanh một vòng, sát na tan biến không còn dấu tích. Lập, tại sao không thấy? Lâm Tiện Ngư sợ hết hồn, còn tưởng rằng là thấy quỷ. Đúng là long. Lâm Viên mắt lộ ra vẻ kinh dị. Võ giả tầm thường căn bản nhìn không thấy cái kia một đạo mơ hồ long ảnh, trừ phi tu hữu đồng thuật, hoặc là tu vi đạt tới báo đan cảnh ở trên, tài năng mới có thể nhìn ra một đại khái. Lâm Viên liếc mắt một cái, chỉ thấy Lục Vãn Tỉnh cũng đang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nàng tu vi chưa đạt được bao đàn, hiện nay chắc là ngọc dịch tầng thứ, hiển nhiên là tu luyện đặc thù đồng tuật. Nhận thấy được Lâm bên ánh mắt, Lục Văn Đình vẫn chưa cấm kỵ cái gì, chỉ là quay đầu nhìn về phía hắn, như mặt nước con ngươi lưu động vẻ kinh dị, Lâm công tử cũng nhìn thấy. Mơ hồ chứng kiến một ít. Lâm Viên khẽ gật đầu. Các ngươi đang nói cái gì? Quý Linh đột nhiên cảm giác mình giống như một người ngoài cuộc, lực ngày càng buồn bực, bực. Không có gì, một ít chuyện thú vị. Lục Văn Đình khỏe môi hơi nhếch lên, buộc vòng quanh một vẻ cười yếu ớt. Quý Linh, Ai Nha, Lục Tỷ Tỷ, A huynh, các ngươi liền không muốn giả bộ bí hiểm, đến cùng nhìn thấy gì ạ? Lâm Tiện Ngư mắt to chớp động, ở một bên dàn xếp. Nếu tiểu ngư đều hỏi, cái kia Lâm Công Tử, là do ngươi tới nói, vẫn là." Lục Vãn Tình cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm Uyên. "Ngươi tới đi." Lâm Uyên không có vấn đề nói. Loại chuyện như vậy không có gì không thể nói, nếu muội muội đi lên võ đạo chi lộ, sớm muộn gì đều muốn tiếp xúc được một sự tình, có thể quá nhiều hiểu chút ít cũng không phải việc xấu. "Tốt." Lục Vãn Tình vuốt tay đệm nhẹ, kỳ thực mới vừa tên kia ngân phát tiểu cô nương, các ngươi hẳn là đều nghe nói qua hắn lai lịch, chính là thông thiên giang giang thần nương nương. "A." Lâm nhỏ nhắn, trong mắt to ẩn mang một vẻ "Nàng, nàng là thần nương, nương. Nhưng vì cái gì nhỏ như vậy một chỉ? Cùng Giang Thần Nương Nương giống như hoàn toàn khác nhau à? Hỏng rồi, ta vừa rồi dĩ nhiên để cho nàng gọi ta tỷ tỷ. Không sao cả, vị này Giang Thần Nương Nương từ trước đến nay từ bi thể lương không phải lại so đo bực này việc nhỏ. Tu chỉ. Lục Vãn tỉnh nhẹ giọng cười cười, kỳ thực để cho nàng gọi ngươi tỷ tỷ, từ phương diện nào đó mà nói, ngược lại là cũng không có vấn đề gì. Một bên, Quý Linh chân mày to nhíu lên, theo ta được biết, Thông Thiên Giang Giang Thần Nương Nương đã tại này ngàn năm lâu, lục cô nương thế nào nói ra lời này? Úy cô nương có thể biết vị này Giang Thần Nương Nương bản thể già sao, xinh linh? Lục Vãn Tỉnh cười phản vấn, "Không biết?" Quý Linh trầm mặt trong nháy mắt, thản nhiên lắc đầu. Thông thiên giang giang thần nương nương tồn thế ngàn năm, có năng lực biết được nàng bản thể là cái gì, một dạng cũng sẽ không tại ngoại luận nói, mà không biết thì từ đầu đến cuối đều không biết nàng trước đây cũng không đóng chú quá vấn đề này, không phải vậy hỏi một chút người nhà vẫn có thể biết được câu trả lời. Lục Tỷ Tỷ, đừng tựa nước đục thả câu lạ. Lâm Tiện Ngư mặt lộ vẽ cấp thiết. Hào hào hảo." Lục Vãn Tỉnh cười tủm tỉm gật đầu, phi thường tự nhiên vươn tay, sờ sờ Lâm đầu, nhớ kỹ phía sau cũng không thể tại ngoại loạn truyền a. "Chí bản thể là..." Dừng một chút, Nàng đang nói hơi có vẻ trịnh trọng vài phần. Long. Long. Quý Linh đồng tử chợt co rụt lại, vô ý thức nói, chân Long." "Nghĩ gì thế?" chân Long sớm đã một chấm một tuyệt tích không biết bao nhiêu và năm, bây giờ tồn tại ở thế gian đều là chân Long huyết mạch hậu duệ, mà cái này vị Giang thần nương nương, thừa kế kỳ phụ, trong cơ thể Long huyết tương đối nồng đậm, có thể xưng là. Lục Vãn tình nhẹ vỗ về Lâm Tiện Ngư mềm mại sợi tóc, đang nói ôn hòa nói, "Ly Long." Giang nương nương dĩ nhiên là trong truyền Long. Lâm Tiện Ngư trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên liên, sau đó lại hơi lộ ra áo nào nói. Vừa rồi Lục Tỷ tỷ cùng A huynh đều hướng phía mặt trên xem, là thấy được nàng bản thể sao? Thật là đáng tiếc, ta dĩ nhiên nhìn không thấy. Một ngày nào đó có thể thấy. Lục Vãn Tình ôn luôn phải mái. Ân. Lâm Tiện Ngư dùng gật đầu, trợt mắt lộ ra hoa mang, vậy tại sao Lục Tỷ tỷ ngươi mới vừa nói, nàng ở phương diện nào đó mà nói, gọi ta tỷ tỷ không có vấn đề gì? Lục Vãn Tình cười không đáp, chỉ là ngước mắt nhìn Quý Linh liếc mắt. Trong mặt trong đáy mắt, Quý Linh biết được đối phương là ở Lâm Tiện Ngư trước mặt cho mình vài phần mặt mũi, trong lòng không hiểu thêm mấy phần hảo cảm, nhẹ giọng nói ra: Cố lao tướng truyện, nhân tộc cùng long tộc lứa tuổi phương thức kế toán bất đồng. Người trăm năm một đời, long trăm năm một tuổi. Mà dựa theo giang thần nương nương xuất hiện thời gian để phán đoán, hắn hiện tại hẳn là mới 10 tuổi. Chương 101, tất cả đều bốc nát không phải tốt, đèn màu từng chiếc từng chiếc, người đến người đi, thường thường có người đem ánh mắt đưa tới. Không có lý do gì khác. Thật sự là cái này một đám nữ tử đều tương đương đáng chú ý, mỗi người đều là dung quang chiếu nhân, da bạch tháng tuyết. Bất luận cái gì một giả đơn lấy ra, đều là học giữa bảy gà một dạng tồn tại. Bây giờ đứng chung một chỗ, càng là một đạo phong cảnh xinh đẹp. Mà khi ánh mắt rơi vào trong bộ hoa một điểm lục lâm viên trên người lúc, trong mắt chính là không khỏi lộ ra ao ước cùng đấu kỵ. Bất quá, lại cũng không có cái gì không có mắt ra hỏa, dám đến tán tỉnh gì gì đó. Dù sao liếc nhìn lại, bọn họ khí chất tuy là hoàn toàn khác biệt, nhưng đều cùng người thường trên Lệ Kha xa, không cần nghĩ cũng biết là không phú thì quý, xuất thân hiển Long trăm năm một tuổi. Lâm Tiện Ngư có chút hăng hái nghe bực này tin đồn thú vị. "Ân, Long tộc bao năm qua cùng nhân tộc ta bất đồng, trăm năm mới có thể gọi là một tuổi." Úy Linh nhẹ nhàng gật đầu, thật sự nói nói, mà bọn họ ở hóa thành hình người lúc, sở triển lộ ra hình tượng liền vui vặn là bọn hắn sở nhận thức số tuổi, vì vậy có thể thấy được cũng không phải không hề nguyên do. Một bên, Lục Vãn Tình cười nói, cho nên nói, nếu khiến hắn cứ gọi ngươi tỷ tỷ, ở phương diện nào đó mà nói, ngược lại cũng không tính thái quá. Nguyên lai like là cái này dạng. Lâm Thiện Ngư như có điều suy nghĩ gật một cái đầu nhỏ, sau đó nàng đột nhiên lại như mày, có thể ta nhìn nàng cũng không giống là 10 tuổi a, cảm giác cũng liền 7, 8 tuổi. Lục Vãn Tỉnh giải thích, bởi vì nay vị trang thần nương nương, năm xưa vẫn là một quả trứng lúc bị qua buổi tính. Ám toán. Lâm Yên lộ ra cảm giác hứng thú ánh mắt. Một bên Quý Linh 17 đôi mắt đẹp vì ngưng, nhìn về phía Lục Vãn Tỉnh trong ánh mắt nhiều hơn vài phần kinh nghi bất định. Thông Thiên Giang Giang thần nương nương, tồn thế đã có ngàn năm lâu, mà hắn đang sinh ra chuyện lúc trước, nhất lại là bực này thường nhân tuyệt đối không thể biết được bí thân, Lục Vãn Tỉnh dĩ nhiên cũng có hiểu biết. Nàng rốt cuộc là lai lịch ra sao? Lục Vãn Tỉnh sóng mắt lưu chuyển, điểm nhẹ ngón tay, cạn nói nói, "Là, một lần ở ám toán lệnh hắn hầu như chết đi, sinh cơ gần như đoạt tuyệt." Mà hắn phụ thân hồi lâu phía trước Long mặt, lên cơn sóng thần, nếu không là hắn còn bảo có lý trí. Hai bờ sông Tôn chấn sướng đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nằm Giang Thành hay không còn tiếp tục tồn tại, cũng cũng còn chưa biết. Đại Ly Hoàng thất một tôn láo quái vật tự mình đứng ra, dâng đại lượng duy trì sinh cơ bảo vật, mới vừa rồi khiến cho lửa giận tạm tắt. Còn như sau lại, Lục Vãn Tình đang nói dừng lại mấy giây, mới chỉ có tiếp tục nói, cái kia vị lòng Quân nghị hết biện pháp, mới vừa rồi lệnh dựng dục vị này Giang thần nương nương Long Đạn khôi phục sinh cơ, nhưng đúng là vẫn còn rơi xuống, cái vốn sinh ra đã kém cỏi. Vì vậy sinh ra không bao lâu, liền bị Long Quân an trí thông giang, lấy hương hỏa phủ, vì đó một chút xíu đủ đáp. Sau khi nghe xong, Lâm Tiện Ngư mắt to như nước trong veo giữa dòng lộ ra một chút thương hại màu sắc, thở dài nói, nàng thật đáng thương à, còn chưa ra đời thiếu chút nữa chứ đi, an toán người của nàng thực sự là ghê tởm. Lục Vãn Tình liếc nhìn nàng một cái, âm thầm gật đầu. Chỉ ít hiện nay đến xem, Lâm Tiện Ngư xác thực tâm địa thiện lương, chỉ cần sau này có thể vẫn tiếp tục giữ vững, ma thai hàng Lâm có lẽ thực sự có thể tránh cho. Lục Vãn Tình âm thầm quyết định, về sau muốn thường thường cùng với đợi cùng một chỗ, chỉ cần phát hiện có một kia tính tình biến hóa manh mối, liền đem trì giám sát. trong con ngươi tinh quang lên rồi biến mất, như có điều suy nghĩ. Lục Vãn Tỉnh sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới Đại Ly Hoàng Thất, xem ra năm đó ám toán một chuyện, dù cho không phải Hoàng Thất làm ra, hơn phân nửa cũng có dính dớp, tởy, không mở căn hệ. Liên quan năm phía trước bí tân đều hiểu rõ như vậy, Lục Vãn Tỉnh lai lịch tương đương vi phạm, cũng không biết là cái nào đại giáo, Còn như ẩn tộc thế gia các loại, Lâm Nguyên lại chưa cần nhắc qua. Phạm là thế gia không có chỗ nào mà không phải là quy cụ rất nhiều, làm sao có khả năng cho phép Lục Vãn Tỉnh gả cho hắn như thế một người bình thường. Lần đầu tiên mô phòng bên trong Lâm Nguyên, tuy nói là trấn ma ti trung Làng tướng, nhưng ở thế gia trong mắt, sát thực cũng chỉ là người thường. Từ khi trước đây bọn họ thành hôn lúc, Lâm Yên liền Trung Lang tướng cũng còn không phải, chỉ là giáo úy mà thôi. Lúc Tỷ Tỷ, Úy Tỷ Tỷ, chúng ta cùng đi Giang Thượng đi dạo. Thiếu nữ yêu thương tới nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh Lâm Tiện Ngư liền không nữa quấn quýt Giang Thần Nương nương sự tình, đề nghị nghe nói thông thiên rằng có thể thả Phiêu Lưu hoa đèn. Tốt. Lục Vãn Tỉnh cười tủm tỉm nói, đang có ý này. Quý Linh cũng từ mới vừa nghe nghe thấy bí mật cảm khái trùng phục hồi tinh thần lại, gật đầu. Lâm Yên hôm nay vốn là buổi mọi mọi ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến lớn gì, vì vậy đoàn người liền hướng lấy đi ngược dòng người đi ra ngắm Giang Thành. Không bao lâu liền tới đến Thông Thiên Giang bên tàu. Dương mắt nhìn lên, lúc này Giang thượng một con thuyền lại một chiếc thuyền lớn ở trên phiêu lưu lấy, treo đủ mọi màu sắc cây đèn, sáng lạn vô cùng. Mà ở trên mặt sông, càng có không biết bao nhiêu phiêu lưu hoa đèn theo sóng lớn phập phồng công ngừng. Chật vừa nhìn đi, giống như vô số viên tinh thần hòa lẫn, ở trong màn đêm lấp loé phát quang. Thật xinh đẹp. Lâm Tiện Ngư trong mắt to phản chiếu lấy Thông Thiên Giang thượng sáng lạn mỹ cảnh, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra sương mù màu sắc, thì thầm nói: "Như vậy cảnh sắc, là quá khứ trong 10 năm, nàng chưa bao giờ từng thấy. Hắc Sơn thành kiêng kỵ, đưa tới tại một ngày này, nhất định là từng nhà cửa sổ đóng chặt, nhìn không thấy một tia một hào ánh sáng, có chỉ là yên tĩnh như chết cùng hắc ám nơi nào giống như ngắm trang thành như vậy, phồn hoa như vậy. Đi đi đi, chúng ta đi trước thả Phiêu Lưu Hoa đèn. Lâm thiện Ngư một tay kéo Quý Linh, một tay lôi kéo Lục Văn tỉnh, cái nào cũng không hạ xuống, có thể nói là vì tương lai của mình trị dâu giữa Hải Hòa thao Tây Tâm. Lâm công tử, ngài không đi sao? Bên cạnh, lão Hổ ngưng mắt nhìn tam nữ bối ảnh, thấp giọng mặm miệng. Làm cho các nàng đi cũng được, ta một đại nam nhân xem náo như gì? Lâm Nguyên mỉm cười lắc đầu, bà bà nhưng là có gì chỉ giáo? Lão thân sao dám largo tóc hoa râm, trên mặt có Tuế nguyệt nếp hún, cứ việc bây giờ tuổi lớn, nhưng là mơ hồ có thể nhìn ra, nàng lúc còn trẻ cũng là tướng mạo xuất chúng người. Tuế Nguyệt cũng không bại mỹ nhân. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngước mắt nhìn Lục Vãn tình dáng đẹp bối ảnh, giữa hai lông mày mang theo từ ái, nói: "Tiểu thư nhà ta từ trước đến nay toàn cơ bắp, nhận định việc liền tuyệt không quay đầu, mà Lao thân cũng chỉ là lo lắng nàng người quen không rõ, sau này bị bị khuất." Bất quá tối nay ngắn ngủi tiếp xúc, Lao thân liền nhìn ra Lâm công tử cử chỉ ôn nhuyễn lễ độ, lại tâm tính ổn, dù cho nghe nói có quan hệ giang thần nương nương bí thân, cũng không có bao nhiêu sóng lớn có thể thấy được. Công tử cũng là thấy người thể diện quá lớn. Ngay vậy, Lâm Yên bình thản nói, bà bà lo ngại, tại Hạ Suất thân hát sơn thành, tuổi trưa qua 16, sao có thể gặp qua cái gì các mặt của lớn xã hội? Thật sao? La Hầu cười cười, trong lòng tự nhiên không tin, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Vẹn vẹn từ trên người cảm nhận được như có như không nguy hiểm cảm giác, nàng liền hiểu Lâm Viên lai lịch tuyệt đối không bình thường, trên người có nào đó bí bảo. Bất quá đó cũng không phải vấn đề gì. Dù sao nàng và Lục Vãn Tình cũng giống như vậy, ai có thể không có chút bí mật trong người đâu. Bóng đêm dần khuya, trên bầu trời hai đợt nguyệt ngày càng sáng. Bọn họ rơi xuống lấy ánh sáng lưu hòa, Tiên tĩnh ngưng mắt nhìn phía dưới vạn da đèn, sáng lạn mỹ cảnh. Lâm Liên có đôi khi biết không hiểu cảm thấy, cái này hai đợt ánh trăng đặc biệt giống như là một đôi đặc biệt ánh mắt, ở lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi ở mở, bế hạp. Mà quá trình này lại là doanh thiếu biến hóa. Bọn họ cũng không giống như Thái Dương Đông Thăng lặn về phía tây, cố định ở trên trời một cái phương vị, tuyên cổ không biến. Phát thông. Lúc này, bên cạnh có trẻ con bướng bình ở trên màn sông bỏ lại một hòn đá, cái bóng bên trong phồn hoa nhất thời nghiến hóa thành từng đạo liên y ly từ từ ra, La Hậu bỗng mở miệng lần nữa, ca mừng cảnh thái bình. Cảnh sát cán lành. Giả sử có 723 hướng một ngày, cái này thịnh thế mỹ cảnh sẽ như cái này mà sông cái bóng một dạng, bị một viên đột nhiên cục đá đập nát ấy, công tử sẽ có cảm tưởng thế nào? Lâm Yên Kỳ quái nhìn nàng một cái, cái này lão ẩu làm sao thần thần thao thao? Trước đây tại sao không có chú ý tới? Bất quá hắn đối với lao ẩu ấn tượng không tính là sai. Dù sao lần đầu tiên mô phòng lúc thân phận địa vị của hắn Lý nên đều cùng Lục vãn tỉnh chênh lệch khá xa. Nhưng lão hậu nhưng cũng chẳng bao giờ đối với hắn từng có cái gì bất kính chỗ, mỗi lần đều khách khí hô cô gia. Suy nghĩ một chút, Lâm Viên ánh mắt rơi vào từ từ khôi phục lại bình tĩnh mặt sông, chơn nguyện nói, chính là một viên cục đá, có thể dung chuyển cái gì? Tối đa tạo nên một tia liên ý niệm, nghiền nát hoàn toàn không gọi được. Lâm công tử là muốn như vậy? La Hầu giơ tay lên, vậy nếu như là một đống cục đá, thậm chí là đã đủ chồng chất thành sơn cục đá đâu? Đang khi nói chuyện, nhấc khởi một sấp dày cục đá, hướng phía thông thiên giang đem tới. Nàng là muốn nhìn một chút Lâm Viên nếu như đối mặt Ma Thai, biết biểu hiện ra như thế nào thái độ cùng ý tưởng. Đợi một thời gian, nếu như Ma Thái thực sự hàng Lâm nắm giang thành, như vậy đương nhiên không chỉ là một viên cục đá đơn giản như vậy mà là dầm rạp, mênh mông vô tận cục đá dùng trong núi hình dung, sợ rằng đều là thiếu sót nhiều lắm. Nhưng mà đống kia cục đá không có rơi vào trong sông. Bọn họ lặng lặng huyền phù ở cách mặt sông chừng một thước vị trí. Cho nên nói, tại sao phải nhường bọn họ hạ xuống? Lâm Yên thần sắc mang theo vẻ cổ quái cùng bực, hắn không nhanh không chậm đưa tay, lệnh cái kia tản ra cục đá từ từ phiêu phụ dựng lên. Ở lao ẩu lưu lộ ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Bàn tay hắn nhẹ nhàng chặt, tất cả cục đá trong sát na hóa thành một biển, đổ rao rao theo một trận gió chiếu xuống trên mặt sông, bị một cú sóng cuốn qua, trong nháy mắt bao phủ vô tung. Liên một tia liên ý liễu cũng không từng lưu lại, tất cả đều bóp nát không phải tốt." Lâm Viên nói. "Chương 102, kéo đi xuống, chặt làm muồi cho cá." Liếc nhìn hóa thành bột mịn tùy phong tiêu tán cục đá, La Hầu một trận mở miệng. "Giao lưu có phải hay không chỗ nào có vấn đề? Chẳng lẽ Lâm Viên liền hoàn toàn nghe không hiểu nàng trong giọng nói, ẩn mang theo đặc thù hàm nghĩa sao?" Sâu hấp một khẩu khí, La Hầu quyết định nói hơi chút minh bạch một ít, "Giả như, Lao Thần nói là giả như, giả như những cục đá này đều là phô thiên cái địa ma vật, phải phá hiện tại cuộc sống yên tĩnh, vậy ngươi phải nên làm như thế nào đâu?" Còn có loại này chưa tốt cái, cái gì? La Hầu sững sốt, cảm giác mình có thể là nghe lầm. "Không có, ta là nói." Lâm viên khẽ mỉm cười một cái, cũng đã cùng ma vật, có cái gì khác biệt đâu, chẳng lẽ là ma vật nhếch lên tới biết lạc tay một ít? La Hầu trầm mặc, nàng cảm thấy Lâm viên phương thức suy nghĩ dường như có chút vấn đề. "Còn có, loại này từ trong đến ngoài sở tản ra cường đại tự tin, đến cùng là từ đâu tới?" "Không phải, đây cũng không phải là tự tin, cái này gọi là tự đại. Cho dù là Lục Vãn Tỉnh cũng sẽ không có mạnh mẽ như vậy đến ngoại hạng tự tin." La Hổ thật muốn nói một câu, nếu như ma thai bạo phát, lấy ngươi chân cương cảnh tu vi, sợ rằng vừa đối mặt cũng sẽ bị ăn cạn đều không thừa. À, nó là tư chất, có lẽ quá mấy thập niên, có thể đột phá đến bao đan, thậm chí nguyên thai. Thế nhưng ở bạo phát ma thai trước mặt, tác dụng thực sự không lớn. La Hầu Yên lặng tự định giá. Lúc này, xa xa bỗng nhiên chuyển đến một ít động tính. Quay đầu nếu khuyên đủ tiểu thư, nhân phẩm cùng thực lực tạm thời không để cập tới, cái này Lâm viên đầu góc bao nhiêu là có chút. La Hầu Hoa dâm lông mi nhíu một cái, hướng phía nơi đó nhìn sang mà hầu như liền tại nàng ngước mắt ngóng nhìn xa, khóe mắt liếc qua liếc về Lâm Nguyên đang mặt không thay đổi nhìn chằm phương hướng âm thanh truyền tới, làm như so với nàng còn trước giờ phát hiện. Hả? lão ở trong lòng khẽ nhúc đích, thôi lộ ra vô cùng kinh ngạc, hắn cảm giác lại bén nhẹ như vậy. Bà bà không qua sao?" Lâm Yên thản nhiên nói. Giữa những người tuổi trẻ sự tình, dựa theo quy củ, lão thân là không thể xem bảo, trừ phi liên quan đến tính tử." Lão ẩu lắc đầu. Lâm Yên gật đầu một cái, liền nhấc chân đi tới. Còn chưa tới gần, cũng đã là nghe được Quý Linh tức giận thanh âm chuyển đến, đều nói rồi không đi không đi không đi, người lộ thai có phải điếc hay không? Tại hạ cũng sẽ không." Ở nàng phía trước, một gã treo núi nhỏ nhọn thanh niên mỉm cười nói, ba vị cô nương thực sự không phải suy nghĩ thêm một chút chỉ là bình thường uống rượu giao lưu hội mà thôi, người bình thường cũng không có tư cách này, nếu không là thấy ba vị cô nương khí chất xuất tục, cút. Lãnh ngạm thanh âm vang lên, đưa hắn tầng tầng không nớt lời nói cắt đứt. Treo mũi nhọn mi thanh niên trong con ngươi chợt hiện lên một đạo hung quang, nhìn chòng chọc mở miệng lục vãn tình liếc mắt, tự tiếu phi tiểu nói, nếu ba vị cô nương như vậy bất cận nhân tình, như vậy tại hạ cũng chỉ có thể như thực chất hồi bẩm thiên âm môn diệp thiên nghĩa diệp công tử, nói ba vị không muốn cho hắn mặt mũi này. Tiếng nói vừa giức. hắn liền chứng kiến trước mắt ba gã thanh lệ tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt dường như đồng thời sáng lên, trong lòng nhất thời cười lạnh một tiếng. Không thể không nói, thanh cao gì Cái gì lạ nhạt, vừa nghe đến Diệp Công tử tên, còn không phải là lập tức liền thay đổi phó mặt mũi, nữ nhân như vậy hắn thấy cũng nhiều. Ba người nữ nhân này tư sắc đúng là nhất đẳng xuất chúng, trong đó một cái mặc dù coi như nghiên kỳ còn nhỏ, nhưng là vừa lộ ra kinh diễm phong thái. Đợi một thời gian, tuyệt sẽ không so với mặt khác hai cái kém hơn mấy may. Người xem ta có thể tham gia sao? Treo mũi nhọn mi thanh niên sợ hết hồn, mánh địa xoay người, vô ý thức liếm môi một cái, đang muốn mở miệng lần nữa, phía sau đương nhiên không có dấu hiệu nào vang lên một giọng nói, "Ba." Chỉ thấy phía sau chẳng biết lúc nào, lại đứng cái thoạt nhìn lên người hiền lãnh thiếu niên đang đang cười híp cả mắt đinh cùng với chính mình, nhất thời chíu khởi rõ ràng, "Ngươi." Lâm Nguyên tiểu ý nhất thời thu liễm, hai mắt trừng, dơ tay lên chính là một cái tát. "Làm sao? Ngươi dám coi thường ta?" Treo mũi nhọn mi thanh niên còn chưa phản ứng kịp, cả người liền trực tiếp bay lên rồi, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, gò má còn chuyển đến một cô đau nhức. "Phát thông. Trung điệp đập xuống đất, hắn chóng mặt ngẩng đầu lên, vẻ mặt mở mịt, cảm giác được trong miệng có dị vật, theo bản năng quay đầu hứ một ngụm, phun ra bốn viên mang máu toa nha. Sững sốt vài giây, run đưa tay một cái nóng má trái gò má. Hắn rốt cục phục hồi tinh thần lại, vừa giận vừa sợ ngẩng đầu lên, "Ngươi, thinh thịch. Hả? Còn dám phi ta?" Lâm Yên đi lên liền dùng chính mình chân để trần cùng mặt của đối phương tới một tiếp xúc thân mật. Mới vừa ngẩng đầu lần nữa nặng nghề nện xuống đất, Treo mũi nhọn mi thanh niên nhất thời cả người bối rối, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt cùng cái hốt đều chuyển đến đau nhức, miệng đầy hàm răng dường như thực đã nát rồi, ánh mắt hứa ra kim tinh. Mùi hơi ẩm, khả năng mũi cũng chặt đứt, làm cho hắn không nhịn được nước mắt chảy xuống. Lần này chậm một lúc lâu, hắn mới chỉ có mơ mơ màng màng mở mắt ra chỉ thấy bốn phía không biết lúc nào xuống lại một vòng người và vỡ, mỗi người bắt thịt cuột, ánh mắt hung ác ngang ngược bao quát cùng với chính mình. Thình thịch, hắn cả người không tự chủ được run run một cái, vừa định mở miệng nói chuyện trong tầm mắt một chiếc giày tận đấy liền cực nhanh phóng đại. Cái hốt lần nữa chạm đất. Treo mũi nhọn mi thanh niên kêu thảm một tiếng. Hắn còn cũng không nói gì à, từ đầu đến cuối liền phun ra một cái ngôi chữ, làm sao lại coi thường ngươi? Còn có, hắn vừa rồi chỉ là hứ một búng máu a. Đồ hỗn hạu, coi thường đường chủ, đó chính là coi thường chúng ta cự kim bang. Ở đâu ra tiểu ma cả đồng, cho ta hung hăng đánh. Ánh mắt vừa được trên ông, liền bọn ta đường chủ phu nhân. Nó cũng dám trêu chọc, đơn giản là ăn hùng tâm báo tử đạm. Một đám tráng hán vây lại chính là một trận luận đạo, thêm lên Lâm Nguyên cư ở bên cạnh nhìn, toàn bộ đều dốc hết sức, thương phấn không gì sánh được, thập phần nỗ lực biểu hiện cùng với chính mình. Sẽ có hay không có một chút xíu quá tàn nhẫn. Lâm Tiện Ngư dùng hai cái tay nhỏ che mắt, lại nhìn không được lộ ra một cái khe hở lén lên xem. "Sẽ không." Lục Vãn Tình cười tủm tỉm vuốt đầu của người này, nhìn một cái chính là kẻ tái phạm, chỉ cần bị tự tuyệt, liền mang ra kia cái dị dịp công tử, sợ rằng gieo họa không ít người ân. Tốt có đạo lý dáng vẻ ông biết vì sao. Lâm Tiện Ngư như dường như biết được suy nghĩ gật đầu, đáy mắt ở chỗ sâu trong mơ hồ hiện lên một tia sâm sâm hừ mang, chắc không được ta nhìn một cái hắn liền cảm giác là một phần tử xấu. Thiên Âm môn Diệp Thiên nghĩa là nhân bảng xếp hạng thứ 10 chính là cái kia người. Nàng nhìn thấy đối phương trước tiên liền có loại này cảm giác. Quý Linh chân mày to cao lại người này ta phía trước có chút nghe thấy, một tay âm công võ học lô hỏa thuần thành, ở chân cương cảnh trung gọi là người nổi bật. Bát vực có thiên địa nhân ba bảng, chính là đơn thuần lấy võ đạo cảnh trong giới thiên nguyên, địa nguyên, nhân nguyên tới liệt thiết bảng đơn. Địa bảng lại có 50 vị Còn như nhân bảng là thêm, ước chừng xếp hạng 300 vị. Đương nhiên, không thiếu một ít thực lực cường hãn lại không có đứng vào đi võ giả, bởi vì này bảng danh sách nhìn là thực sự chiến tích. Có một ít ẩn tộc thế gia hoặc là bí môn đại giáo học tâm bí chuyển, khả năng đều không có triển lộ trước người, hay hoặc là từng có thực chiến, lại không có bị ghi chép xuống thì sẽ không được ghi vào nhân bảng. Lâm Hinh, không sai biệt lắm liền dừng lại a. Thiên âm môn Diệp Thiên Liễu, nếu có thể xếp hạng nhân bảng đệ thập, thực lực hay là không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, một đạo giọng ôn hòa từ nơi không xa một con thuyền đèn đuốc sáng trong khoang thuyền truyền ra. Từ đó đi ra một gã thanh niên áo trắng, trong tay nắm giữ một chi ngọc địch, tướng mạo coi như tò lãng, mang theo một cố dáng vẻ thư sinh chất, hướng phía Lâm Viên ngó nhìn mà đến, thần sắc khẩn thiết nói ngay sau đó. Hắn đụng phải ba vị cô nương, sắp thực có lỗi trước, nhưng dạy dâu cũng đã không sai bề lắm, thuận tiện cho tại hạ một bộ mặt, như thế nào? Mà ở sau thân thể hắn, lại có mấy bóng người đi ra, nữ có năng có, hoặc ánh mắt lãnh đạo, hoặc mặt mang niềm ậm, hoặc tự tiếu phi tiếu, đều là nhìn lại. Những người này nhìn một cái đều lai lịch không bình thường, dĩ nhiên mỗi người đều có chân cương cảnh tu vi, tối nay hiển nhiên là thừa dịp đèn mậu tiết. Tối thông thiên giang thượng tụ hội dung ngoạn, Lâm Viên thần sắc hờ hững, bỗng nhiên giơ tay lên quát cơ. Chúng tự kinh bang đệ tử nhất thời ngừng lại. Chỉ thấy nằm dưới đất treo núi nhọn mi thanh niên đã là nhìn không ra nhân dạng tới, cả người áo quần rách tả tơi, mặt xương phụ giống như đầu heo, vô cùng thế thẳng. Nhưng dù sao cũng là một hoán huyết cảnh võ giả, ngược lại cũng không trở thành tử vong. Diệp, Diệp công chỉ, hắn vẫn còn có khí lực đứng lên, miệng đầy hàm răng đều bể nát, mơ hồ không rõ kêu khóc nói, "Diệp công chỉ, bên trong nên vị ngô làm heo a." Câm miệng Diệp Thiên Nghĩa lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, "Ta nói để cho ngươi hảo ngôn hảo ngữ mời 3 vị cô nương tham gia bọn ta giao lưu hội, nếu không phải nguyện tuyệt đối không thể ép buộc, ngươi là đem ta lời nói trở thành gió thoảng bên thai sao?" Treo mũi nhọn mi thanh niên con mắt rưng lên hơi trợn to, không thể tin nhìn lấy hắn, "Diệp công chỉ, nô, no. tốt lắm." Diệp Thiên Nghiễu phất một cái ống tay áo, ngắt lời hắn, mà phía sau lộ vẻ cười ý nhìn về phía Lâm Nguyên, nhẹ nhàng lễ độ nói, "Đa tạ Lâm huynh cho tại hạ cái này mặt." Tất cả sững sờ làm cái gì? Đột nhiên, Lâm Mi Sơn nhíu một cái, nhìn về phía đứng tại chỗ không động đậy chúng cự kình bang đệ tử không nhịn được nói nhìn không hiểu động tác tay của ta sao? Đem hắn mang xuống cho ta chặt nát rồi làm mồi cho cá gần. Chương 103, xin hỏi, người là cái thá gì? Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Diệp Thiên Nghĩa nụ cười cứng ở trên mặt. Cự Kình Bang đám người đầu tiên là sững sốt, sau đó lập tức phản ứng kịp, lớn tiếng đồng ý, trong đó hai người xoa lấy treo núi Nhọn Mi thanh niên hai chân liền đi. A, không phải, không muốn. Treo mũi Nhọn Mi thanh niên hoảng sợ kêu to, ra sức dùng rằng, hai tay trên mặt đất vẽ ra mấy đạo sâu đậm dấu tay. Diệp Công Chỉ, cứu nô, cứu nô A. Lâm Hình Diệp Thiên Nghĩa nụ cười chậm rãi thu lại, ánh mắt chuyển lạnh, xem ra là không nguyện cho tại hạ mặt mũi này rồi hả? Nhanh lên một chút kéo đi. Lâm Yên từ đầu đến cuối cũng không nhìn hắn lên mắt, không nhịn được xô tay, kỷ lý hoạ lạc, ổn nào. Là. Lại có mấy người vội vã tiến lên, trực tiếp đem treo mũi nhọn mì thanh niên toàn bộ nâng lên, một người trong đó còn dứt khoát thởi vớ nhét vào trong miệng hắn, ngăn hắn lại loạn têu têu loạn. Bọn họ cũng mặc kệ Thiên Âm môn, lại càng không quan tâm nhân mạng để thập. Đường chủ làm cho làm cái gì, cái kia thì làm cái đó. Diệp Thiên Nghĩa thần sắc trong nháy mắt âm xuống, lạnh lùng nhìn chầm chầm Lâm Uyên. Sau một khắc, Hắn thân ảnh từ biến mất tại chỗ, tấn tật như phòng, vẹn vẹn một cái hô hấp võ thuật, liền xuất hiện ở cự kình bang trước mọi người phương, trong con ngươi tàn nhẫn màu sắc nổi lên. Một chỉ cương khí biến thành tự trưởng vô căn cứ mà hiện, hung hăng chụp được. Lục Văn tình trong mắt đẹp màu sắc trang nhã lóe lên, đang muốn xuất thủ, đột nhiên môi quàng khẽ nhúc nhích, lại dừng động tắc lại. Oen. Một tiếng nổ vang, kèm theo cuồn cuộn bụi mù, một đạo bóng trắng như như đạn pháo bay ngang mà ra, lòng lực sụp đổ, với giữa không trung liền máu phun vẻ vẻ, trong mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Chính là Diệp Thiên nghĩa. Thấy như vậy một màn, Cái đó không xa đứng trên bong thuyền vài tên nam nữ, nguyên bản bình tĩnh trung mang theo cười lạnh thần tình ngay lập tức đại biến. Không chờ bọn họ có phản ứng, bay ngược ra Diệp Tiên Nghĩa phía trên, một đạo khí huyết ngập trời, sợi tóc tùy phong cùng vũ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một cước đạp ở bên ngoài trước ngực, một tiếng ầm vang từ không trung rất trên mặt đất. Phốc, khu khu khụ. Diệp Thiên Nghĩa lại là phun ra một ngụm máu tươi, sen lẫn phá toái nội tạng. Hắn hai mắt trợn to, kinh hai muốn chết nhìn lấy đạp trên người mình hiện thân ảnh, lúc này đầy đầu đều là không có khả năng hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy. Thân là nhân bảng đệ thập, Diệp Tiên Nghĩa có một cỗ tự tin. Cho dù là nhân bảng đệ nhất tới, hắn cũng tự nhận không yếu bên trên bao nhiêu. Hắn tu phải là ngày công, ta, ta còn chưa sử dụng năng công, không phải vậy tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy bị thua. Trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, hắn nhớ mở miệng, nhưng giọt máu không ngừng từ trong miệng dũng mãnh chảy đến ra, chỉ có thể vươn tay, gắt gao bắt lại Lâm viên ống quần. Cái này, mạnh như vậy. Quý Linh kinh ngạc khẽ nhếch môi đỏ mọc. Nàng tuy là biết được Lâm viên thực lực cường hãn, dù cho ở chân cương cảnh trùng cũng là người nổi bật, dù sao trước đây có thể giết chết liên sinh giáo chủ tế, liền đã có thể thấy được lông Có thể Diệp Tiên nghĩa dù sao cũng là nhân bảng đệ thập Coi như thêm lên những thứ kia ẩn tộc thế gia hoặc bí môn đại giáo đệ tử, chỉ sợ cũng có thể xếp hạng thứ 20 hàng ngũ. Ý vị này, Diệp Thiên Nghĩa ở toàn bộ Bắc Vực, đều đủ để xưng là người nổi bật. Kết quả đối mặt Lâm Nguyên, thậm chí ngay cả vừa đối mặt đều không thể kiên trì nổi. A Huynh đương nhiên là mạnh nhất. Lâm Thiện Ngư mắt to cong như vầng trăng nhà, mang theo nụ cười sáng lạng ý một bên, lục vãn tình lặng lặng đứng ở nơi đó, trong mắt đẹp cũng có sự nổi bật lưu truyền. Nàng có ngọc dịch cảnh tu vi, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được, Lâm Uyên lúc này bùng nổ khí tức đúng là ở chân cương tầng thứ, nhưng hắn trong nháy mắt xuất thủ, huyết khí ngập trời, phản phất hóa thành một đạo cái thế hung hổ. Đừng nói là Diệp Tiên Nhiễu, sợ rằng một dạng ngọc dịch cảnh tới, đều chưa chắc có thể bù đáp được ở. Cách đó không xa, lão hổ trong đôi mắt đục ngầu tinh quang bùng lên, thì thào nói nhỏ, như vậy ngập trời huyết khí, hầu như phải hóa thành thực chất, thật là hiếm thấy ai trách không được, hắn sẽ có cái dạng nào tự tin mãnh liệt. Trong lúc suy tư, nàng hướng phía cách đó không xa bường nhỏ trên tàu nhìn một cái, giương tay. "Lâm Uyên, còn không mau bung ra Diệp công tử?" Hắn chính là Thiên Âm môn môn chủ quan môn đệ tử, ngươi đừng có sai lầm, dù cho cử kình bang tổng đả trưởng lao ở chỗ này, cũng sẽ không tùy tiện đắc tội Thiên Âm môn. Lâm Nguyên, Diệp công tử cùng ngươi có lòng kết giao, hảo ngôn khuyên bảo, ngươi sao xuất thủ tàn nhẫn như vậy? Không lúc trước tử. Trên bông thuyền, cái kia vài tên cả trai lẫn gái dồn dập mở miệng, mặt lộ vẻ xúc động phẫn nộ. Câm miệng. Lâm Uyên lãnh đạm hơi lườm bọn hắn, muốn cho ta buông hắn ra, có thể, qua đây cá nhân nằm ở ta dưới chân, đem hắn đổi đi, đừng chỉ biết đứng ở nơi đó ngân ngân chó sủa. Mấy người kia lập tức biến sắc. Có người còn muốn nói, Lâm Nguyên ánh mắt xâm lệ qua. Ai nghĩ thay hắn chết, đại khái có thể lại nói một tiếng thử nhìn một chút. Lời vừa nói ra, bọn họ trong nháy mắt câm như hến. Liên Diệp Thiên Nhất đều không phải là Lâm Liên địch, mà bọn họ chẳng qua là leo lên Diệp Thiên Nghĩa uy danh cùng thân phận, thực lực so với Diệp Thiên Nhất đều kém không ít, lại sao có thể có thể là Lâm Viên đối thủ? Một đám phế vật. Lâm Viên cười lạnh một tiếng. Mấy người kia sắc mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận, cũng không dám phản bác được câu. Lâm Viên túi đầu, mà không thay đổi mắt nhìn xuống dưới chân đạp Diệp Thiên Liễu, ánh mắt hờ hững. Kỳ thực hắn ở ngay từ đầu liền nhìn ra, đám kia gia hỏa để mắt tới Lục Vãn Tình đám người chỉ là thứ nhị. Chân chính mục tiêu nhưng thật ra là chính mình từ Lâm viên hướng phía Lâm Vạn thu Tam nữ đi tới thời điểm trong khoauyền từng tia ánh mắt liền rơi trên người mình đổi thành những người khác có lẽ không cảm giác nhưng lại há có thể giấu giếm được hắn. hắnống chi Lâm viên từ đầu đến cuối đều không có giới thiệu qua chính mình là ai nhưng mà Diệp thiên nghĩa há mồm chính là diệp Vi hiện tại mấy người này càng là một ngụm một cái Lâm viên Hiể nhiên là đã sớm động tất thân phận của hắn còn như nguyên nhân Lâm viên càng nghĩ đơn giản đã gần ngày danh tiếng gây họa có người ở phía sau trắng trận tản lấy hắn 16 tuổi trở thành chân cương võ giả sự tình một trận thiên hoa loạn tru tùy tiệnhổ phòng Cái gì ngàn năm có gặp thiên tài võ đạo, cái gì có hy vọng thiên nguyên tuyệt đại con cưng. Mục đích đại khái tỷ lệ là muốn đem tình thế đảo loạn, đưa tới một ít dụng tâm kín đáo hạ người, sau đó đục nước béo cỏ. Mà Lâm Nguyên loại này quảng làm người biết thiên tài danh tiếng, thì hoàn mị trở thành một ít người muốn tặn thanh danh công cụ. Vô luận là đưa hắn chiến bại, vẫn là thu làm dưới chướng không thể nghi ngờ cũng có thể để cho hắn danh tiếng tăng mạnh. Rất hiển nhiên, Diệp Thiên Nghĩa chính là cái này loại người. Thanh niên nhân, nhân, tìm khoan dung mà độ lượng. Lúc này, một đạo lãnh đạm tang thương ú ú lên. Đám người men theo âm nhìn lại, Chỉ thấy một con thuyền đèn đốt sáng choang thuyền lớn đang chậm rãi lái vào bến tàu, mà người mở miệng, đương nhiên đó là đứng ở bong một ông già. Lão giả kia dâu tóc bạc phơ, chắp hai tay sau lưng, nghiêm nhiên một bộ cao nhân hình tượng. Chỉ là cặp kia ngưng mắt nhìn Lâm Uyên, nhìn như bình tĩnh trong hai mắt, cũng là lộ ra một cốt như có như không sắc khí. Tại hắn bên hông, Thiên Long Bang phân đà đã chủ giám quát. Lúc này giống nhau mà không biểu cảm, đứng chắp tay, ngước mắt nhìn trời, đem trong mắt cái kia vẻ cổ quái ý sâu đậm che này tạm thời liền giả từ tốn nói, Giống như là đang đối với Lâm Viên mở miệng, lại tựa hồ là đang hướng những người khác giải thích, Thiên Nghĩa một thân tu vi đều ở âm công, đối mặt đánh bất ngờ gần người, sát thực còn kém chút hòa hầu. Tự tự Cố Cú, cú Phảng Vật đều ở đây nói, Lâm Viên thắng được Diệp Thiên Nghĩa bất quá là dựa vào đánh lén. Cách đó không xa một ít không rõ vì sao vây xem của chúng, nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Đánh giấm. Đột nhiên, Quý Linh lánh mở miệng cười. Diệp Thiên Nghĩa đột nhiên đối với cự kình bang đám người xuất thủ, làm sao có khả năng đối với Lâm Viên không hề phòng bị. Tài nghệ không bằng người chính là tài nghệ không bằng người. Chẳng lẽ là cuộc chiến sinh tử, đối phương còn phải chờ ngươi dọn xong đàn cổ, chậm rãi hát khúc sao? Một bên Lâm Tiện Ngư phốc phốc mà cười. Thiên âm môn là tu luyện âm công có học, mà từ Quý Linh trong miệng nói ra, lại phản phất biến thành hát dòng mùa dạ. Lão giả thần sắc phất lạnh, lạnh lùng nhìn về phía nàng, nhà ai vô chi nữ tử, như vậy không có giáo dưỡng, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, lão phu một trường đập chết ngươi. Dễ nói, kinh thành quý ra. Quý Linh không yếu thế chút nào theo dõi hắn, nói, lão kia, ngươi có bản lĩnh di chuyển hồn lại một cái thử xem. Lão giả mỹ dực, mặt lúc thì xanh lúc thì đỏ. Kinh thành quý gia Hắn đúng là không thể chơi vào. Thiên âm môn mặc dù không yếu, nhưng không thể là hắn như thế một gã ngọc dịch cảnh võ giả, liền cùng Quý gia phản bội. Sâu hấp một khẩu khí, lão giả quyết định không cùng nữ tử không chấp nhận, mất thăng bằng quay đầu một lần nữa nhìn thẳng Lâm Nguyên, tính nhẫn mại cũng giảm bất rất nhiều, trong mắt lệ khí lưu động, lão phu lời mới vừa nói, ngươi không có nghe được. Dung ra Thiên nghĩa, đừng có tiêu ma lão phu kiên trì. Lâm Uyên nhíu mày, dưới chân chậm rãi dùng sức. Diệp Thiên Nghiễu lồng nhất thời từng tấp từng tấp đi xuống sổ đổ, phát sinh thiết, muốn lại không chút Lâm Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía lão giả. Miệng cười nói: "Ngươi nói bung ra tựu bung ra, xin hỏi ngươi là cái thá gì?" Thiên nghĩa. Lão giả thần sắc biến đổi, vừa sợ vừa giận, "Hảo hảo hảo. Ngươi đã rượu mời không uống, liền không nên trách lão phu bỏ chết thiên tài, xuất thủ vô tình. Coi như cự kình bang đả chủ tới, cũng Ta đã tới, cũng thế nào?" Lời còn chưa dứt, Tiếu Di Lạc Tống Nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phụ cận, hắn cười híp mắt đi tới, trên người thịt béo đi theo di chuyển mà run dậy. "Tống đại chủ, ngươi tới thật đúng lúc." Lão giả hoắc mắt quay đầu nhìn về phía hắn, đầy mặt tức giận, người vừa mới có thể đều nghe được." Lão phu hảo luôn hảo bảo. Nhưng mà quý bang vị này đường chủ lại lần nữa mở miệng kiêu khích, thậm chí còn nói Lao phu là thứ gì? Vốn là Lao phu tới đây là đại biểu Thiên Âm môn, đàm luận một chuyện làm ăn, hiện tại xem ra, tốt lắm tốt lắm, ta đều nghe được, nghe được rõ rõ ràng ràng. Tống Nhân cắt đứt lời của đối phương, hắn nhìn lấy tức giận ngất trời lao giả, trên mặt vẫn là cười hết mắt, cho nên nói, ngươi đến cùng là cái thá gì? Chương 104, Giang thần nương nương cự tuyệt người xin. Từng chiếc từng chiếc treo đầy đèn màu chu thuyền phiêu đang ở trên màn sông. Có chứa một chút ợm ức gió mát từ từ thổi qua, Zaka nói, ung dung phiêu đang ở trong không khí. Bốn phía tính thậm chí có thể nghe được sóng lớn tiếng. Phốc phốc đương nhiên, không biết là ai thật thấp cười rồi một tiếng, đánh vờ vắn vẻ, sau đó chính là liên tiếp tiếng cười, từ vây xem trong đám người chuyển đến. Sắc mặt của ông lão lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên, tiện đà biến đến tái nhợt một mạnh. Lách lẻo ánh mắt rơi đang cười híp cả mắt tống nhân trên mặt, thanh âm hắn trầm thấp, sen lần khó có thể át chế bàng bạc tức giận, Tống đại chủ, mới vừa rồi lao phu không có nghe rõ, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Nghe vậy, nhân nụ cười trên mặt nhất thời càng tăng lên, thịt béo đem ánh mắt lấn chỉ còn lại có một đạo dây nhỏ. Hắn một chữ một cái đầy đủ thỏa mãn đối phương yêu cầu, ngươi coi là một cái gì, đồ đạc? Làm sao rồi? Lần này nghe được có đủ hay không rõ ràng? Nếu như còn không rõ lắm, ta làm cho các huynh đệ đều qua đây, cùng nhau cho ngươi kêu hai tiếng. Ngươi? lao giả đột nhiên cuồng nộ. Hắn đột nhiên bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm viên phía trước, trong con ngươi giữ tận ý lưu động, giơ tay lên một trường liền hung hăng đánh rớt. Hóa ra là ôm lấy xuất kỳ bất ý, trước đem Lâm viên đập chết ý tưởng. Nhưng mà hầu như ở cùng một giây. Thống nhân mập mạp thân ảnh đã là chắn Lâm Nguyên đằng trước, thình lình Song trưởng va chạm, tứ ngược cương khí như núi lửa bạo phát. Từng đạo mắt Trần có thể thấy sóng gợn hướng phía bốn phương tám hướng ầm ầm tóe khắp, lệnh bên hung thông thiên trong sông nổi lên tảng lớn bọt sóng. Lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng trăn máu, liền lùi mấy bước, mỗi một bước đều ở đây trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Hắn hoắc mắt ngẩng đầu, đồng tử hơi mở rộng. Nửa thân thể xuống mồ Lao giả kia, cũng dám so với ta hợp lại trưởng lực. Tống mắt thần tình sớm đã biến mất, hắn hơi mở chỉ có một cái khe hở hai mắt, khóe miệng lộ ra sâm lệ cười nhạt. Lão giả sắc mặt khó coi không gì sánh được, gần mới vừa ngắn ngủi so chung. Hắn ước chừng biết được tống nhân thực lực, tuyệt đối so với hắn chắc chắn mạnh hơn. Nếu như lúc còn trẻ, có lẽ còn có thể đối kháng một. Hai. Nhưng là bây giờ. Hắn nhìn cách đó không xa Thiên Long Bang đà chủ Giang Khoát liếc mắt, đối phương hiển nhiên không có bất kỳ giúp một tay dự định, vẫn như cũ chắp tay đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn trời. "Lão Hồ Ly." Nhắm mắt lại dùng sức hít thở sâu vài cái, lao giả một lần nữa dương đôi mắt, liếc nhìn ở Lâm Viên dưới chân đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu diệp thiên nghĩa, da mặt kéo ra, trầm tốc nói ra, "Hành, hôm nay lão phu nhượng tài." Nhưng Diệp Thiên Nghĩa thân phận đặc tử, là chúng ta thiên âm môn một vị trường lao thân tử, nếu thật là giết hắn đi. Trong đó hậu quả, tông đà chủ ngươi không sẽ không minh bạch. Chỉ cần thả hắn, hết thể đều tốt thương lượng. Ngay vậy, Tống Nhân khẽ như mày, quay đầu nhìn về phía Lâm nguyên, mắt lộ ra tìm kiếm màu sắc. Thiên âm môn cũng không yếu, chính là đại ly hoàng triều ký châu cảnh nội một cái đại phái. Nghe đồn bên ngoài trấn phái võ học chính là bên ngoài khai phái lao tổ từ một chỗ di tích cổ xưa chung được đến, tên là Thiên Ma Bát Âm cùng Phật môn chân truyền lục tự chân ngôn cũng có thể sánh ngang một. 2. Chỉ là dường như không người có thể luyện tới cảnh giới tối cao. Từ lý trí mà nói, đắc tội thiên âm môn cũng không phải là một chuyện chính xác. Một bên, lão giả thấy vậy một màn, trong lòng dâng lên điểm khả nghi. Không phải không thừa nhận, Lâm Yên đích xác là một thiên tài chân chính. Tuổi gần 16 thì có mảnh liệt như vậy thực lực, liền nhân bảng xếp hạng thứ 10 Diệp Tiên Nghiệt đều không còn sức đánh trả chút nào. Trong này tuy có Diệp thiên nghĩa không thể dùng ra âm công nguyên nhân, nhưng chân chính đưa tới tình huống như vậy, vẫn là hai người, giữa thực lực có chênh lệch rõ ràng. Có thể bất kể nói thế nào. Lâm Yên hôm nay thân phận chỉ là cự bình bang phân đường đương chủ, tu vi cũng là chân cương cảnh. Tống Nhân thân là phân đà đại chủ, lâm viên cấp trên trực thuộc, càng là Ngọc Dịch cảnh bên trong người nổi bật, vì sao một bộ muốn đi trừng cầu lâm viên ý kiến thái độ. Hắn lý nên có thể trực tiếp làm chủ mới đúng. Mà chú ý tới một màn này, tự nhiên không ngừng lao giả một người. Ta cái này vị tương lai tuấn công, dường như cũng không đơn giản a. Lục Vãn Tỉnh có chút hăng hái đứng ở cách đó không xa đứng ngoài quan sát, nắm Lâm Tiện Ngư tiểu thủ, để tránh khỏi có người chó cùng rất dữ đột nhiên ra tay với nàng. Giống như, Lục Vãn Tỉnh đã đem Lâm Viên coi là tương lai tuấn công. Chính như cái kia lão nói, nàng tính cách bướng bỉnh, nhận định một chuyện liền rất khó cải biến ý tưởng. Ở từ vừa mới bắt đầu đem Lâm Yên nhận thức làm là tự thân tình duyên phía sau, Lục Vãn Tình ngược lại vẫn vẫn chưa như như bây giờ vậy chắc chắc, nhưng ở ngắn ngủi ở chung sau đó, nàng càng phát ra cảm thấy Lâm Yên rất đối với tính tình của mình, lại tăng thêm Lâm Tiện Ngư thân phận đặc thủ. Nàng thì càng thêm cho rằng, đây là một loại kỳ diệu vận mệnh ràng buộc. Thơ nhỏ theo sư tôn tu hành, Lục Vãn Tình đối với vận mệnh vừa nói hết lòng tin theo đến tận xương tủy. Bất quá, liếc mắt bên cạnh Quý Linh, cái này ràng buộc như thế nào còn nhiều một người đâu? Tâm tư hiện lên, Lục Vãn Tình bỗng nhiên nhẹ giọng nói, "Quý cô nương, ngươi như thế nào cùng Lâm công tử quen biết?" Quý Linh ra Sơn Mâu nhìn về phía nàng, trầm tư một chút, cũng tình chưa giàu diễm, thập phần dứt khoát nói, "Ta ở Hắc Sơn, vừa gặp lôi bạo mưa rào, bị trành quỷ lừa gạt vào miếu đổ nát, suýt nữa thành hổ yêu huyết thực, đúng lúc Lâm công tử cũng ở bên trong miếu, trảm sát sơn quân, cứu tính mạng của ta." Lục Vãn Tình thần sắc hơi động, tựa hồ là rất phong cách cũ anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng cũng chính là như vậy cố sự mới chỉ có buộc phát biết làm sâu sắc vận mệnh vương nữ. "Quý cô nương thuận tiện báo cho ta biết ngày sinh tháng để sao." Nàng đột nhiên nói. "Hả?" Quý Linh nhãn nhất thời biến đến cảnh giác, "Ngươi muốn làm gì?" Nàng trong nháy mắt miên man bất định, ngày xưa thấy qua rất nhiều chí dị cố sự dồn dập hiện lên trong đầu, như là cái gì lợi dụng ngày sinh tháng để tiến hành chú sát, hoặc là khiến cho khí vận giảm đi các loại. Lục Vãn Tình liếc mắt liền đoán ra nàng suy nghĩ trong lòng, không khỏi khẽ cười một tiếng. "Quý cô nương đừng không lo lắng ta dùng ngày sinh tháng để làm chuyện gì xấu. Không cần phải nhiều như vậy lo, thật lâu phía trước sát thực tồn tại loại này ta thuật, nhưng sớm đã thất truyền. Vậy ngươi hỏi ta bắt tự làm chi?" Quý Linh không chút nào thả cảnh giác, dù sao người sáng suốt đều nhìn ra được, cái kia nữ nhân cùng nàng hiện nay là cạnh tranh quan hệ. Lục Vãn Tình cười cười, "Quý cô nương nếu không nguyện Vậy liền mà thôi. Lục Tỷ Tỷ, ngươi sẽ đoán mệ à? Lúc này, một bên Lâm Tiện Ngư bỗng nhiên hiếu kỳ nói, có thể hay không cho ta tính một chút? Biết ức điểm điểm. Lục Vãn Tỉnh đôi mắt chớp chớp, cười tủm tỉm nói, như vậy, tiểu ngư ngày sinh tháng đẻ là cái gì chứ? Ân, ta là Tân Sửu, đinh dậu. Lâm Tiện Ngư suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói ra bản thân bát tự. Lục Vãn Tỉnh chăm chú sau khi nghe xong, đồng tử hơi co rút lại, đáy lòng nói nhỏ, tứ trụ thuần âm, thất sát vòng thần. Nàng trong đồng tử mơ hồ lưu chuyển ra một vệt lấp loé không điên bạc mang, ngước mắt nhìn Lâm Tiện ngư, ở trong tay áo tay phải thì nhẹ nhàng bấm quyết. Sau một khắc, ở tâm mắt của nàng ở giữa, Lâm Tiện Ngư trên người vô căn cứ hiện ra mấy đạo vạn vèo đường nét. Lục Văn tỉnh ánh mắt theo trong đó mấy đạo đường nét nhìn lại, chỉ thấy trong đó thu nhất một cái, Thình lình liền ngay cả tiếp lấy cách đó không xa Lâm Nguyên, hai người giữa liên hệ không gì phá nổi. Có hai cái, phân biệt liên tiếp cùng với chính mình cùng Quý Linh. Một cái kéo dài đến thông thiên trong nước, chắc là cái kia vị giang thần nương nương. Có khác ba cái kéo dài đến hư không mịt mở bên trong, trong đó một cái phẩm chất gần với Lâm Nguyên, không biết là người phương nào. Còn lại hai cái tuyến thì nhỏ rất nhiều, dường như lúc nào cũng có thể sẽ gãy liệt. Đã vậy còn quả thiếu. Lục Văn Tỉnh như mặt nước trong con ngươi hiện ra vẻ nghi ngờ. Nàng lúc này nhìn chính là mỗi cá nhân đều có vận mệnh đan vào tuyến mà người bình thường đường nét đều là dập dạng, loạn thất bắt ao, chỉ có trong đó số ít mấy cái tương đối rõ ràng. Có thể Lâm Tiện Ngư lại bất đồng. Nàng dĩ nhiên tổng cộng chỉ có 7 cái vận mệnh đan vào tuyến, mà cùng mình tương liên cái kia, rõ ràng chính là vừa mới xuất hiện không bao lâu, tương đối tinh tế. Cái này theo lý mà nói là không có khả năng. Dù sao người chỉ cần sống trên đời, vậy liền không thể tránh khỏi cùng những sinh linh khác sản sinh đồng thời xuất hiện. Mà một khi có đồng thời xuất hiện, sẽ có vận mệnh đan vào tuyến xuất hiện. Trừ phi Lục Văn Tỉnh trong mắt nhìn lấy vẻ mặt tò mò Lâm Tiện Ngư, tiểu ngư căn bản cũng không quan tâm những sinh linh khác, sự tồn tại của bọn họ hay không, ở trong mắt của nàng không có chút nào trọng yếu. Nàng trong lòng không rõ phát lệnh, một cái hoàn toàn không quan tâm những sinh linh khác tồn tại hay không người. Nếu như nàng quan tâm người không thấy, như vậy gây nên ma thai bạo phát, liền có thể nói được. Đáng tiếc, lấy nàng hôm nay tu vi, còn không cách nào nhìn thấy tương lai một góc. Lục Tỉ Tỉ, gặp nàng không nói lời nào, Lâm Tiện Ngư trong mắt như nước trong veo hơi chợt to, chẳng lẽ vận mệnh của ta thật không tốt ạ? Không phải, vận mệnh của ngươi rất tốt Đem đầy lòng lung tung kia tâm tư đè xuống, Lục Văn tỉnh mặt giãn ra lộ ra nụ cười hiền hòa, đưa tay cạo một cái chóp mũi của nàng, "Ta có thể nhìn ra được, ngươi cùng ngươi A huynh vận mệnh liên tiếp sâu như ta." "Vậy là tốt rồi." Lâm Thiện Ngư quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, trong con ngươi lộ ra nồng nặc không muốn xa rời, "A huynh là trên đời đối với ta người trọng yếu nhất, thân, không ai sánh bằng." "Đúng vậy, không ai sánh bằng." Lục Văn Tình cũng nhìn phía Lâm Uyên. Lâm Thiện Ngư bảy cái vận mệnh đan vào tuyến, sáu mặt căn cọc lại, cũng so ra kém cùng Lâm Nguyên tương cái kia một căn. "Vương tha hắn." Dễ nói Lâm Uyên nhìn lấy dưới chân chỉ còn một hơi thở diệp thiên nghĩa, lộ ra nho nhã hiển hoàn đủ cười, bất quá, bọn họ không giải thích được tìm ta phiền phức, ngươi vừa mới, chỉ có, lại ra tay với ta, cho ta tạo thành cực kỳ nghiêm trọng trong lòng thương tích, cho điểm, bồi thường không quá phận a. Ngươi, tâm lý thương tích. Lão giả nhìn lấy không phát hiện chút tổn hao nào Lâm Nguyên, trong lòng tức giận mắng go sỉ. Bất quá cũng may có đàm luận, vậy cũng không đáng kể. Hắn trầm giọng nói, ngươi muốn bồi thường gì? Nguyên thai kỳ võ học. Lâm Uyên công phu sư tử ngoạn. Không có khả năng. Lão giả hai mắt nhất thời trừng lớn, không chút do dự cự tuyệt. Đùa gì thế? Ngươi cho rằng Nguyên thai Kỳ Võ học là rau cải trắng đâu? Liền hắn đều không có. A, vậy ngươi nhặt sát cho hắn à? Lâm Yên không để ý gật đầu, dưới chân cương khí chấn động, vốn là gần chết Diệp tiền nghĩa thân thể du lên, khí tức càng yếu ớt. Chấm đã. Lao giả biến sắc, do dự một lát mới chỉ có cắn răng nói, "Lão phu tối cao chỉ có bao Đan cảnh võ học, hơn nữa còn là âm công, coi như cho ngươi cũng vô ích, bất quá ngọc dịch cảnh." Lâm Yên nhàn đưa hắn cát "Hai môn Bão Đan, phu chỉ có một môn." Lão giả sâu hớp một khẩu khí, đè nén lửa giận trong lòng, nếu không là thế không bằng ngươi. Hắn sao lại bị một cái tiểu bối như vậy bắt nạt? Được chưa, vậy một môn, Lâm Nguyên cố mà làm tiếp thu, ngươi trước truyền âm cho ta. Lão giả vốn muốn nói ngươi trước thả người, nhưng ngắm lại cũng không nhận thực, thấy Diệp Thiên Nghĩa dường như nhịn không được bao lâu, không dám dây dưa, vội vã truyền âm đem tự thân tu luyện âm công báo cho biết Lâm Nguyên. Tuy là dựa theo môn quy, võ học cấm chỉ ngoại truyền, nhưng đến rồi loại thời điểm này cũng bất chấp. Ngược lại hắn cũng không khả năng đem bản đầy đủ nói cho đối phương biết. Bảo đàn cảnh võ học ảo khó hiểu, nhất lại là âm công, đối với không có tu luyện qua loại này võ học người càng là giống như thiên thư một dạ. Ngược lại cũng không cần lo lắng bị phát hiện gì thường. Sau một lát, Lâm Yên trước mắt hiện ra một chuyến văn tự. Thất sát câm âm, không trò vẹn, chưa nhập môn báo đán võ học lão phu đã truyền âm cho ngươi, bây giờ có thể thả người sao? Lão giả ánh mắt lấp lóe theo dõi hắn. Trừng mặc trong nháy mắt, Lâm Yên tự tiếu phi tiếu mà miệng, cho ta một môn không chọn vẹn võ học, ngươi có phải hay không đã cho ta không hiểu âm luật, sợ rĩ rất dễ bị lừa. Ngươi? Lão giả đồng tử co giụt lại, vội vàng nói, lão phu nhất thời nóng ruột, khả năng ít nói vài câu, ngươi ngày ta. Không cần. Lâm Yên đột nhiên một cước đá ra, Diệp Thiên Nghĩa thân thể bay bổng lên. Lão giả thân sắc chợt biến, cực tốc hướng phía trước vọt tới. Nhưng Lâm viên tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt một luồng cương khí phụt ra mà ra, hóa thành sĩ liệt đao mang, đem Diệp Thiên Nghĩa thân thể từ phần eo nhất chạm bị hai. Người dám? Lão giả trong sát na muốn rách cả mí mắt. Hắn một cái giữ chặt Diệp Thiên Nghĩa nửa người trên, sau đó hướng phía nửa người dưới chụp tới, nhưng mà theo một luồng cương khí phá không tới, chưa rơi xuống đất nửa đoạn thân thể trên không trùng trực tiếp nổ tung, huyết nục Thằng nhãi ranh, thằng nhãi ranh. Lão giả râu tóc dựng, tức thì nóng giận công tâm. Diệp Thiên Nghĩa vốn là trọng thương ngã gục, lúc này lại chợt tao ngộ này trọng thương. Vẹn vẹn qua mấy hơi thở, liền đột khí, trận to trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Ngươi cho ta không trọn vẹn võ học, ta cho ngươi phân nửa thân thể, rất công bằng." Lâm Viên nhàn nhạt quét hắn liếc mắt. "Ngươi thật là lòng dạ độc ác." Lão giả trợn tròn đôi mắt, khuôn mặt dữ tận như lệ quỷ, "Ta muốn ngươi cho Nghĩa Nhi tròn cùng." "Nghĩa Nhi?" Lâm Viên khỏe miệng kéo giật mình, "Ta xem hắn không phải là cái gì trưởng lão chi tử, mà là con của ngươi a." "Nghĩa Nhi, ngươi an tâm đi, ta sẽ nhường hắn đi cùng ngươi làm bạn." Lão giả run rẩy vươn tay, phất bên trên Diệp Tiên Nghĩa tràn đầy không cam lòng màu sắc ám hai mắt. Lâm Viên nói không sai. Diệp Thiên nghĩa căn bản không phải Thiên Âm môn trưởng lão chi tử, mà là hắn cùng với vị trưởng lão kia phu nhân tư thông sinh hạ con nối dõi Bằng không, hắn lại làm sao có khả năng đối với hắn đủ loại theo đổi? Ầm ầm. Trong thiên địa phảng phất vang lên một đạo tiếng sấm. Lão giả trong mắt chảy ra huyết lệ, xô trào cương khí ở trước mặt hắn hóa thành bảy đạo cầm huyền. Hắn một ngụm tinh huyết phun ở trên đó, sau đó đồng nhiên kích thích, cầm âm trấn thiên, tế cáo. Thông rang rang thần nương nương. Ta lấy ta hồn, hóa thành tế tự, lấy độc nương nương đăng thần chi giai, đời đời kiếp kiếp không bao giờ luân hồi. Không dám nhiều cầu, chỉ có một nguyện. Mở nương nương chém Lâm Nguyên nơi này. Thê Lương Hống Kiếu cùng Lên Ken Trang Nghiêm cầm âm giúp đỡ lẫn nhau gió lạnh rít đảo, quanh quẩn giữa thiên địa. Mở nương nương, chém Lâm Nguyên nơi này. Giờ khắc này, vô luận là cự kình bang đa chủ tổng nhân, vẫn là Thiên Long bang đa chủ Giang Phát, đồng thời biến sắc, hướng lão giả phóng đi. Nhưng mà lão giả không muốn sống vậy thiêu đốt thọ nguyên tinh huyết, lại ngẩn mũi bộc phát ra cực kỳ cường đại lực lượng, quần quần âm ba để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn càng không có cách nào nhích tới gần. Thần linh khúc. Cách đó không xa, lão Mâu Quang vi ngừng, cau mày nói, không đúng, là không cho mẹ. Xa sa không có trong truyền thuyết cường đại như vậy, bằng không hắn không có khả năng đàn đi ra, nhưng dường như cũng có một chút hiệu quả. Biết được đáp lại sao? Cùng lúc đó, thông thiên giang chỗ sâu nhất, một tòa kim bích uy hoàng trong cung điện, đang ghé vào một đống hoàng kim châu báu bên trên ngủ gật Giang Ly bỗng nhiên mở bằng làm sắc đôi mắt. "Đồ chơi gì?" Nhìn lấy hiện lên trước mắt lấy đặc thủ văn lạc đan vào mà thành một chuyến sản kim sắc văn tự, Giang Ly kinh ngạc một cái, sau đó biểu tình từng bước biến đến cổ quái. "Điểm ấy to như hạt vừng tốt, đã nghĩ để cho ta đi chém Lâm Nguyên, ở đâu giàng cùng Suy nghĩ một chút, Giang ngón tay ra, Ở nơi này hành sáng kim sắt chữa viết phía dưới, dùng phụ thân đã từng giao cho mình và Lạc, làm ra ngắn gọn mạnh mẽ hồi phục. Cốt sao? Chương 105, ta chán ghét bị người nhìn chằm chằm, dễ dàng làm bác ngộng. Trong thiên địa Cửu Phong Đạo Hảo, trang nghiêm cầm âm chấn động mây tầng. Vô số đạo ánh mắt đều kinh ngạc hướng phía nơi đây trông lại, căn bản không biết nơi đây xảy ra chút gì. Lục Tỷ Tỷ, a huynh hắn. Lâm Tiện Ngư tiểu người có tài bắt được Lục Vãn Tình tiên bạch ngọc Yên tâm, không có việc gì. Lục Vãn Tình thật thấp cười rồi một tiếng, giải thích nói ra, đây là thần linh tế khúc nhưng người này đối với hắn hiển nhiên kiến thức vượt cho rằng hiến tế linh hồn liền có thể đổi thần linh tương trợ. Trên thực tế, đây là căn bản không thể." Nghiêm Trình mà nói, hắn sở diễn đấu hẳn là gọi là thần linh tế khúc lời tựa chỉ là một cái khúc nhạt dạo. Mà khúc này chính là truyền thuyết cổ xưa chung, thượng cổ tiên dân dùng để vì thần linh dâng lên chính mình linh hồn, do đó đổi lấy nguyện vọng thực hiện đại quy mô tế tự hoạt động, trọng điểm là đại quy mô. Ngay vậy, một bên Quý Linh chân mày to hơi cao lại, đây không phải là tà thần tế tự sao? Không phải, hai người là có khác biệt. Lục Vãn Tình vuốt tay nhẹ lấy động, Đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn cách đó không xa quần áo bị cuồn phong thổi bay phất phới, lại như cũ đứng yên bất động lâm uyển, nhẹ giọng nói, "Tà thần tế tự là hiến tế người khác, thuộc ép buộc tính chất, mà thần linh tế khúc cần hiến tế giả cam tâm tình nguyện, bằng không không sẽ trở thành lập." Cam tâm tình nguyện? Quý Linh cặp mắt đảo hoa trung nghi hoặc màu sắc hiện lên, cái này thiên âm môn lão già kia cam tâm tình nguyện ta có thể lý giải, thế nhưng đại quy mô tế tự, có thể có nhiều người như vậy biết cam tâm đi chết. Đệ nhất, đây là truyền thuyết, thật giả không thể biết, dù sao hoàn chỉnh thần linh đã thất truyền. nhị, Lục Văn Tỉnh trầm ngâm trong đáy mắt, mới vừa rồi u u tiếp tục mở miệng, từ bộ phận tàn tồn cổ tịch đến xem, thượng cổ tiên dân nhóm sinh hoạt thời đại, có thể nói là nước sôi lửa bỏng, hung thú hình hành hành, quỷ dị luân thế, động một tí liền có toàn bộ bộ lạc bị hủy diệt sự tình phát sinh. Dưới tình huống như vậy, một nhóm người hy sinh, đổi thần linh trợ rút, không thể nghi ngờ là đẳng giá. Quý linh vân ra, Nàng đối với rất nhiều cổ tịch tuy là cũng có rất nhiều đọc lướt qua, nhưng chưa từng thấy qua ghi chép thượng cổ tiên dân chuyên tích. Nói đúng ra, Quý gia căn bản không có loại này cổ tịch. Nàng đến cùng Lai Lịch giả sao? Quý Linh Nhiện không được nhìn nhiều Lục Vãn Tình hai mắt, luôn cảm giác nàng phảng phất không gì không biết một dạng. Cho nên nói, cái này cái gì thần linh tế khúc, kỳ thực một chút tác dụng cũng không có. Lâm Tiện Ngư vô vô ngực nhỏ, tụm một khẩu khí. Đó cũng không phải. Lục Vãn Tình suy nghĩ một chút, cười tùng tìm nói, tác dụng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút, bất quá vô cùng hữu hạn, đối với chúng ta mới vừa đã gặp vị này Giang thần nương nương mà nói, phòng trừng thì tương đương với nói, tới, ta cho ngươi một lượng bạc, ngươi đi giết vừa rồi mời ngươi ăn cơm chính là cái kia người. không sai biệt lắm liền ý tứ này. A. Lâm Tiện Ngư bừng tỉnh đại nộ gật đầu. Nói như vậy ta liền biết lạ. Bong bong bong, Lên Ken Trang Nghiêm cầm âm vẫn ở không ngừng vang lên, lão giả trước mắt mong đợi nhìn chằm chằm trên bầu trời kích động phong vân, cùng đợi Giang Thần Nương nương xuất thủ. Trong lúc bất chợt, nguyên bản sáng tỏ bầu trời đêm trời u ám, che ở ánh chăng. Từng đạo chói mắt điện mang đan vào tung hành, ù ù tiếng sấm vang vọng ở bên trong trời đất, chấn được trong vòng ngàn dặm đều ở đây ông ông tất hưởng. Ở vô số đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn mói. Vô Cùng Huy duyên dáng tử, quần, có song kế, hai mắt hơi khép, nương nương linh theo có người kinh hô một tiếng, sau đó dẩm dạp chẳng trị thân ảnh dồn dập hướng phía trên bầu trời cùng trang nữ tử nằm dạp người con xuống, thần sắc cung kính. Nhất là quanh năm ở trên biển kiếm sống cha dân, ngư phu chờ, các loại, càng là đầy mặt thành kính. Ha ha ha. Thấy vậy một màn, lão giả dài ra một khẩu khí, sau đó đột nhiên cùng tiếu lên tiếng, Lâm Nguyên, có thể chết ở giang thần nương nương trong tay, cũng không tính bôi nhỏ người danh thiên tài, chỉ tiếc lao phu không thể tự tay đưa người ngã xuống giết. Nghiên Nhi, lão phu, báo thủ cho ngươi. Cách đó không xa trên thuyền, Cái kia vài tên theo Diệp Tiên nghĩa cả trai lẫn gái cũng đều lộ ra châm chọc màu sắc. Người cuồng tự có thiên thu. Lâm Nguyên, ngươi hành sự tàn nhẫn, làm người bạo ngược, liền giang thần nương nương đều không nhìn nổi. Ha ha, không phải mới vừa vẫn còn ở cảnh cáo chúng ta sao, làm sao hiện tại không nói? Ai, đáng tiếc Diệp huynh, tao ngộ này vô sỉ hạ người đánh lén, một thân thực lực không thể chỉ lộ, liền rơi xuống cái thân tử đạo tiêu hạ trạng. Diệp huynh, trên hoàng tuyền lộ đi chậm một chút, Lâm Uyên sẽ đi theo ngươi. Mà đúng lúc này, trên bầu trời giang thần nương nương chớp mở lôi quang nóng mắt, hướng phía phía dưới nóng nhìn mà đến. Sau một khắc, Hắn hơi há mồm ra. Một đạo đạo mạc vô tình, giống như vô số đạo Lôi Minh đồng thời nổ vang thanh âm, ầm ầm vang vọng đất trời trong lúc đó. Cút, trong một sát na, mọi người đều mảnh địa yên tĩnh lại, chỉ còn lại có cút chữ hồi âm phiêu đãng khắp cả thông thiên giang vực hùng, thật lâu không thể tản đi. Cút, cút là có ý gì? Lão giả giống như bị điên một dạng cười to thoáng chốc cứng ở trên mặt. Hắn ngơ ngác ngước nhìn bầu trời. Đã thấy cái kia Tôn Giang Thần Nông nương hư ảnh đang nói xong một cái cút chữ sau đó, giống như bọt nước vậy chậm biến mất. Giang mây đen, quần quần Minh, cũng theo đó mà tản đi. Bầu trời đêm lần nữa biến đến sáng tỏ. Hai đột viên vượt trước sau như một treo ở khung đỉnh chi thượng, sâu kín nhìn chăm chú vào thương mang đại điện. Giờ khắc này, lão giả mãnh địa phản ứng kịp. Bị tự tuyệt, hắn dĩ nhiên bị tự tuyệt. Hắn buông tha linh hồn của chính mình thành tiểu tế tự, buông tha đời đời kiếp kiếp không bao giờ luân hồi, mà yêu cầu chỉ là giết chết một cái chân cương cảnh võ giả. Vì sao? Lão giả phun đầy hết lệ trong con ngươi tràn đầy mờ mịt. Cái này đối với Giang Thần Nương nương mà nói, lý nên là thuận tay liền có thể làm được sự tình, nhưng hắn vì sao? Ngươi nghĩ muốn biết vì sao? Lúc này, một đạo thật thấp tiếng cười truyền đến, lão giả mê mang quay đầu nhìn lại phát hiện nói chuyện là tên kia miệng như thiên tiên nữ tử, từ một phương diện khác mà nói, Diệp Thiên Nghĩa chết cũng là bởi vì bên ngoài rực lên. Hắn mục tiêu tuy là nguyên bổn chính là Lâm Uyển, thế nhưng ở nhìn thấy cô gái này dung nhan sau đó, nhưng cũng lập tức động rồi đem thu nhập trong phòng tâm tư. Lão giả hiểu rất rõ Diệp Thiên Nghiễm phẩm tính, nhưng giả mới có con, một ít không tính là quá đáng ý tưởng, liền mặc kệ nó. Giống như, hắn cảm thấy, Diệp Thiên Nghĩa chính là tài nữ trời. Căn bản không cần cái gì xấu xa thủ đoạn, vẹn vẹn nhân mạng để thập danh tiếng, liền có không biết nhiều thiếu nữ tử tranh cấp giành giật đều muốn leo đến trên giường của hắn. Mà nay bất quá là coi trọng một cái nữ nhân xinh đẹp mà thôi, lại có cái gì quá không được. Ở bốn phía đồng dạng mang theo ánh mắt nghi ngờ ngưng mắt nhìn dưới. Lục Vãn tình mặt mày trung tiểu Ionu, nói ra ngữ lại băng lãnh mà vô tình, một khúc tàn khuyết không đầy đủ thần linh tế khúc một cái thọ nguyên không nhiều yếu đối linh hồn, lại mưu toan làm cho Giang Thần Nương Nương xuất thủ đả thương người, nói cái gì đúc thành bên ngoài đang thần chi dai. Ngươi sừng ạ. Huống chi, người nào không biết Giang Thần Nương Nương từ trước đến nay lòng dạ từ bi, há lại sẽ bởi vì tiểu tiểu lợi ích mà tùy ý sắp nhân. Nàng tiến lên trước một bước, môi âm cũng biến thành mẽ. Diệp Thiên Nghĩa phái người quấy rầy trước đây, bọn ta lần nữa cự tuyệt cái gọi là giao lưu tiệc rượu lại vẫn là không tha thứ, Lâm Uyên lúc này mới nhịn không được xuất thủ giáo hấn. Cho đến lúc này, Diệp Thiên Nghĩa mới chỉ có giả mù Sa Mưa xuất hiện, há mồm một cái diệp hình, ngậm miệng một cái diệp hình. Ta xin hỏi ngươi, Lâm Uyên trước đây chẳng bao giờ cùng Diệp Thiên Nghĩa gặp gỡ, Diệp Thiên Nghĩa vì sao trực tiếp đã bạo phá thân phận của hắn? Đáp án rất đơn giản. Diệp Thiên Nghĩa từ đầu đến cuối mục tiêu đều là Lâm Yên, là muốn hắn ngày gần đây đồn đãi thiếu niên thiên tài danh tiếng, thành tựu bản thân uy danh. Sau đó Diệp Thiên Nghĩa thẹn quá thành giận hướng cự kình bang bang chúng đột nhiên xuất thủ, Lâm Uyên vì bảo vệ bên trong bang đệ tử mới, chỉ có bị động phản kích, ai biết Diệp Thiên Nghĩa lại suy nhược bất ham, vẹn vẹn một kích liền trọng thương náo gục. Mà ngươi vì cữu bên ngoài tính mệnh, lại giao cho Lâm Uyên một môn không chọn vẹn bao đan cảnh võ học, dụ tâm hiểm ác nhân tất cả đều biết. Nói đến đây, Lục Vãn Tình đang nói dừng một chút, như mặt nước con ngươi xẹt qua một tia cờ nhạn, trên thực tế, chân chính làm cho Giang Thần Nương Nương nổi giận nguyên nhân, căn bản không phải Lâm Uyên, mà là cái này nhi không biết thẹn thùng vô sỉ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có nàng nguyện truyền trong trẹo lạnh lùng tiếng nói từ từ chuyển ra tới. Lục Vãn Tình nói những lời này nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Viên có lẽ không để bụng sẽ bị người ngoài thấy thế nào đợi, nhưng nàng nhưng ở tử, muốn đem tiền căn hậu quả đều làm cho những người khác hiểu rõ ràng. Một ít không rõ vì sao An Dưa còn chúng nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn về phía Lao giả Nhãn Thần cũng biến thành kinh bị. "Vì ta nói Giang Thần Nương Nương làm sao có khả năng bởi vì ngươi đạn cái gì phá cầm đã giúp ngươi chứ người, nguyên lai like đều là người cái này không biết xấu hổ lão giả ở chỗ này múa lưỡi. Chính phải chính phải, Giang Thần Nương Nương tâm địa tiện lương, lòng dạ bi." Làm sao có khả năng làm loại sự tình này ạ? Có thể để cho luôn luôn ôn hòa đối xử với mọi người Giang Thần Nương Nương, nói ra cút loại này chữ, có thể thấy được Nương Nương sao mà chi phẫn nộ. Rất nhiều người đều lòng đầy căm phẫn, chửi rầm lên. Đang nhìn Giang Thành cư dân trong mắt, Giang Thần Nương Nương hình tượng không thể nghi ngờ là quang minh mà vĩ ngạ, chính là bởi vì có hắn che chở, sinh hoạt mới có thể như vậy an ổn, yêu ma quỷ quái mới không dám quấy nhiễu. Bọn họ căn bản không quan tâm Lâm Huyền cùng Diệp Thiên Nghĩa trong lúc đó có hay không ân Từ đầu đến cuối quan tâm điểm đều là Giang Thần Nương Nương có thể hay không bởi vì lão giả cầu nguyện cùng tâm âm, mà ra tay giữ người. Cái này không thể nghi ngờ sẽ ở nội tâm của bọn hắn trung bị kín một tầng bóng ma. Thì ra là thế, cấm phủ hóa ra là không trọn vẹn. Chết không được, chết không được. Lão giả đối với người bên cạnh chửi rủa mắt điếc tai ngơ, hắn cười thầm một tiếng, gắng gượng chịu đựng thân thể, âm ầm, ầm ngửa mặt ra xuống. Không tiếp thiêu đốt thọ nguyên cùng tinh huyết, trận đấu hôm này, hắn sớm đã rầu hết đến tắt. Từng bước huyết tán đồng tử chiếu rọi ra trên bầu trời hai đợt viên nguyệt, lão giả khóe động, chỉ cảm thấy trong ngày thường nhìn lên cực kỳ sáng chói minh nguyệt, lúc này phất là đang giễu nát của mình. Đáng tiếc, không có thể giết. Hắn cứng ngắc quay đầu, Gật Giao nhìn chằm chằm cách đó không xa thần sắc bình tĩnh Lâm Nguyên, nỗ lực trợn to hai mắt, tựa hồ muốn bên ngoài vững vàng như kĩ. Ở ánh mắt triệt để hắc ám phía trước, hắn mơ hồ chứng kiến Lâm Nguyên dường như hướng cùng với chính mình đi tới. Phúc đầu của ông lão như như dưa hấu nộ lên, huyết đột vây ra. Ở bốn phía vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Nguyên chậm rãi dơ chân lên, bình tĩnh mở miệng, ta chán ghét bị người sắp chết nhìn chằm chằm, dễ dàng làm ác động. Chương 106, đường chủ Thiệt Tâm, không nhìn nổi những thứ này. Dưới ánh trăng, nước sông sóng gợn lăn tàn. Lâm Nguyên dễ, bình tĩnh, chỉ là giết chết một con kiến. Ánh mắt của hắn lánh đạm đảo qua bốn phía, phàm là cùng với ánh mắt tiếp xúc giả, đều là tâm đầu nhất hiếu, dồn dập túi đầu, không dám nhìn lâu. Kỳ thực mới vừa rồi Lục Vãn tình nói lời nói kia, sở khởi đến tác dụng cũng không lớn. Mọi người đối với lao giả phỉ nổ, chỉ là bởi vì giang thần nương nương, nhưng không có người sẽ cảm thấy Lâm Yên là một cái hạng người lương thiện, chỉ là bị động phản kích. Nói đùa, tuổi con trẻ liền đảm nhiệm ngắm giang thành bực này, giàu có đất cử kình bang đường chủ, làm sao lại là hạng dễ nhằn. Vô luận là phía trước giết Diệp Thiên Nghiễu, vẫn là lúc này đả bạo nổ đầu của ông lão, kỳ xuất thủ chi tàn nhẫn quả quyết, quả thực khiến lòng run sợ. Lục Văn Tình tuy tri thức uyên bác, thông tuệ hơn người, nhưng chung quy kinh nghiệm vẫn chưa đủ, đối đại những thứ này không quan hệ người, căn bản không cần giải thích cái gọi là trấn tướng. Chỉ cần để cho bọn họ sợ hãi là đủ rồi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đương nhiên, bên cạnh truyền đến vài tiếng nuột hưởng cùng tiêu thằng tiết. Năm bóng người bị ném qua, mỗi cái đều sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt, hiển nhiên bị phế đan điền, chính là theo Diệp Thiên Nghĩa mấy tên kia. Bọn họ trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng cùng oán độc. Đan điền bị phế, dù cho sống sót cũng là người bình thường. Không phải, thậm chí so với người bình thường còn nhỏ yếu hơn. Sau này lại cũng vô duyên võ đạo. Lâm Đường Chủ, mấy người này mới vừa rồi muốn nhân cơ hội ly khai, bị ta phát giác, ngươi xem rồi xử trí. Tống Nhân cười ha hả mở miệng nói. Làm phiên đa chủ. Lâm Nguyên điểm nhẹ cảm trước mặt người ở bên ngoài, Tống Nhân vẫn là cấp trên của hắn. Một cái nhấp tay, không đáng nói. Ta đây cứ tiếp tục trở về bồi gia nhân, không quay giày Lâm Đường Chủ nhá hứng. Tống Nhân vẻ mặt tươi cười, cũng không người cảm thấy có gì không đúng. Tiếu di lạc Tống Nhân, mặc dù có thể có như vậy tên hiệu cũng là bởi vì hắn luôn là một bộ cười híp mắt răng rắc, lại tăng thêm trên mặt chất đống thì béo, căn bản không người nhìn ra được nội tâm hắn chân thực suy nghĩ. Trên thực tế, hắn trước đây bị gọi là mặt cười mơ hồ. Tống Nhân cảm thấy rất khó nghe, vì vậy liền cho mình nổi lên cái tiếu di lạc cũng làm cho cự kình bang bang chúng trắng trận truyền bá ra ngoài. Lâu này, liền cũng không có người còn dám nhắc tới cùng phía trước biệt hiệu. Còn như Thiên Long bang đà chủ danh khoát, lại là đã sớm vô thành vô tức ly khai. Dù sao hắn mới vừa rồi hầu như cùng Tống Nhân cùng nhau nhằm phía thi triển thần linh tế giả, chỉ bất quá tuyệt đại bộ phận người lực chú ý không có ở trên người hắn. Trừa dịp không người phản ứng kịp, từ lúc Giang Thần Nương Nương nói ra cốt chữ thời điểm, liền đã lặng yên rút đi. Tốt lắm, tốt lắm, không có gì để mất. Ngượng ngùng các vị, đèn màu tiết quá dễ dở vị hứng thú, sự tình đã kết thúc, tất cả giải tán đi. Cự kinh Bang Bang chúng đã bắt đầu sơ tán phụ cận đứng xem con chúng. Lão đại, mấy tên này xử trí như thế nào? Trương Bảo nghĩa bu lại, tu vi của hắn đặt ở nắm Giang Thành phân đường không cao lắm, nhưng dù sao cũng là từ Hắc Sơn thành theo Lâm Nguyên tới được, ai cũng biết cho hắn vài phần mật Lâm Đường chủ tha mạng, Đường chủ tha Tiểu nữ, tiểu nữ Tử Dương công hữu, chỉ cầu công tử tha tiểu nữ tử bất tử. Ta, ta không muốn chết. Mấy người kia điên cùng dập đầu cầu xin tha thứ. Tuy là tu vi bị phế, nhưng chết tử tế không bằng người lấy sống. Chỉ có một người ngẩng đầu, một bộ dâu có chết bất khuất dáng dấp, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Uyên. Lâm Uyên chẳng muốn đi xem bọn hắn, thản nhiên nói, mới vừa nghe bọn họ nói, cùng Diệp Tiên nghĩa cảm tình không gì sánh được chân thành tha thiết, không giống như là làm bộ, như vậy tình nghĩa vinh đệ thật là khiến người cảm động. Đã như vậy, sẽ đưa bọn họ đi cùng Diệp Tiên nghĩa đoàn tụ a. Là. Chư bảo nghĩa lập tức đồng ý, giơ tay lên lên. Vài tên cự kình bang đệ tử nhất thời như lang như hổ hướng phía mấy người kia chạy đi khẽ môi mím lên nghe răng cười. "Chờ một chút." Bỗng nhiên, Lâm Uyên đưa tay chỉ vẻ mặt dâu có chết bất khuất nam tử, giữ hắn lại. Người này thẳng thắn cương nghị, Người nọ thật cao ngẩng trong con ngươi, mơ hồ hiện lên vẻ vui mừng. Hắn mới vừa rồi thì nhìn ra Lâm Uyên tâm ngoan thủ lạc, cầu xin tha thứ căn bản là không dùng được, động linh cơ một cái, liền phương pháp trái ngược, cố ý giả trang ra một bộ không sợ chết dáng vẻ. Nói không chừng có thể gây nên đối phương hứng thú. Sự thực chứng minh, hắn đánh cuộc đúng. Những người khác cũng là sắc mặt kinh ngạc, sau đó dồn dập lộ ra hối hận màu sắc, vì sao bọn họ không nghĩ tới một chiêu này? Nhưng bây giờ lúc này đã trễ. Mà lúc này, Lâm Yên phía dưới nửa câu mới chậm rãi vang lên, mang theo một tia lạnh cốc, "Đem xương của hắn từng tấp từng tấp đập bể, ta muốn biết xương của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn." Lời vừa nói ra, người nọ nhất thời mở to hai mắt nhìn, sự tình như thế nào cùng hắn trong tưởng tượng không giống mới. Hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, há mồm cần muốn hô to. Bên cạnh một cái cự kình bang tráng hắn tay mắt lênh lếch, một quyền liền nện tại hắn ngoài miệng, gắng gượng để cho hắn đem lời nuốt xuống. Ngay sau đó, lại có bốn người xuống lại, phân biệt đè lại hai tay của hắn hai chân, động tác cực kỳ nhanh chóng. "Ngươi nói ngươi, giả trang cái gì xương cứng đâu?" Tiên điêu cháng hắn mắt mang thương hại mắt nhìn xuống hắn, cân nhắc trong tay hôn tiết côn, cảm khái một tiếng, ở tại hoàng sợ nhìn soi mói, mao chân khí lực, hung hăng đi xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên. Bên cạnh bị bắt đi mấy người khỏe mắt đều là run lên, mặc dù biết kế tiếp mình cũng muốn đối mặt cái chết, nhưng dứt khoát chết cùng nhận hết hành hạ chết, đến cùng còn là không giống nhau. Lúc này thấy như vậy một màn, bọn họ đang sợ hãi đồng thời, không hiểu còn có chút nhìn có chút hạ hệ. Lâm Yên hơi hơi nhíu mày. Bên cạnh Trương Bảo luôn quan sát, trong mắt khẽ động, lập tức biết, hướng về phía mấy người kia vung tay lên, trầm giọng nói: Kéo xa một chút đánh, chúng ta đường chủ Thiện Tâm, không nhìn nổi những thứ này." Là vài tên tự kình bang bang chúng vội vã đồng ý một tiếng. Trong đó một giả còn tiện tay che người kia miệng, sau đó nâng lên liền hướng về phương xa chỗ không người chạy đi. Bốn phía một lần nữa an tĩnh lại. Lâm Tiện Ngư đám người lúc này mới đi tới, tam nữ thần sắc đều không có bao nhiêu biến hóa. Quý Linh là ban đầu ở trên Hắc Sơn, thấy tận mắt Lâm Viên đối đãi địch nhân lúc tàn nhẫn vô tình, đã là thành thói quen. Hơn nữa nàng cũng không có cảm thấy có gì không đúng. Trên thực tế, con em thế gia cũng không phải đều là nhà âm đóa hoa. Cứ việc bảo vệ khả năng sẽ khá hơn một chút, nhưng thở nhỏ sợ bị quán thâu tri thức, đều là người mạnh là vua. Lục Vãn Thỉnh càng đối với này không để ý dưới cái nhìn của nàng. Những người đó biết rõ biết đắc tội Lâm Uyên, nhưng ở cho rằng Lâm Uyên sẽ bị Giang Thần Nương nương giết chết lúc, mở miệng trong chọc, hoàn toàn không đi cân nhắc hậu quả, căn bản là gieo gió gặt báo. Mệnh trung chú định, nên có tự kiếp. Còn như Lâm Tiện Ngư dĩ nhiên là càng thêm không cần nói nhiều. Nàng ý tưởng càng thêm đơn giản, nghĩ muốn gây bất lợi cho nhân, tất cả đều đáng chết. Lúc này thấy tam nữ đi tới, Lâm Uyên tình thời như hàn Sơ sơ Lâm Tiện Ngư đầu nhỏ Lưu thuận sợi tóc ở giữa ngón tay chạy xuống, hắn tận lực lướt qua chuyện vừa rồi, cười nói, "Thả phiêu lưu đèn mổ không có." "Lập, a huynh ngươi không nói ta cũng quên." Lâm Tiện Ngư nhất thời trừng lớn trong mắt như nước trong veo, đưa mắt chung quanh, "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, phụ cận bán phiêu lưu đèn mổ bán hàng rong dường như đều đi." "Lão Trương, đi mua 3 chén phiêu lưu đèn mổ." "Không phải, 4 ngọn đèn." "Được rồi." Chương Bảo nghĩa lênh lế hướng phía xa xa chạy đi. Hắn động tác rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đang cầm 4 ngọn đèn phiêu lưu đèn mổ về. "Lão đại, đèn mổ." Lâm Viên đưa tay nhận lấy. Biến tướng trong đó ba chén phân biệt đưa cho Lâm Tiện Ngư tam nữ, bên thuận miệng nói: lao trường, phân đường người bên trong tay còn nhiều mà, ngươi cũng không nhất định mỗi ngày bận việc các loại sự vụ, lúc rảnh rỗi là hơn tu luyện." Quay đầu đi đan đỉnh đường lấy chút phụ trợ tu hành đan dược, lại đi tàng kinh cấp cẩm một môn chân cương võ học, liền nói là của ta phân phó. Ngay vậy, Trương Bảo nghĩa đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mắt hổ trung lộ ra một vệt cảm kích màu sắc, cung kính nói: tạ ơn lao đại nhiều. Ân, chờ về bồi người nhà A. Lâm Viễn vũ bả vai của hắn, lại nói: "Đèn màu tiết còn để cho ngươi chạy khắp nơi, để nhà ngươi người bên trong biết, sợ là còn có thể oán ta." Ai dám, thuộc hạ quất bất lạn miệng của nàng. Trương Bảo nghĩa trừng mắt. Tốt lắm, tốt lắm. Lâm Viên liếc hắn liếc mắt, cùng người nhà đùa giỡn cái gì hoành. Mau cửa. Trương Bảo nghĩa nhếch miệng cười hắc hắc, xoay người ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phía xa xa một cái buồng nhỏ trên tàu đi tới. Hắn có thể tới nhanh như vậy, hiển nhiên cũng là bởi vì mang ra nhân ở thông thiên giang thượng ăn Tết. Quý tỷ tỷ, đi mau nha, chúng ta đi thả phiêu lưu đèn màu. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Lâm Tiện Ngư lôi kéo Quý Linh tay liền hướng phía bờ sông chạy đi, hết lần này tới lần khác rơi xuống lục vấn tình. Cô nàng này. Lâm Viên khẽ lắc đầu. Bên cạnh Lục Vãn Tình ngưng mắt nhìn hai nữ đối ảnh, trong đó Quý Linh liên tiếp quay đầu quan vọng. Nàng khỏe môi vi tiểu, cố ý tới gần Lâm Uyên hai bước, sau đó hướng về phía Quý Linh chọn một cái đôi mi thanh tú, giống như là biểu thị công khai chủ quyền một dạng, nhất thời tức giận người sau dùng sức siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Như vậy động tác tất nhiên là không thể gạt được Lâm Uyên, nhất thời làm cho hắn dở khóc dở cười, lại cảm thấy phi thường kỳ diệu. Đã từng thật cũng không phát giác Lục Vãn Tỉnh có cái này dạng thú vị một mặt. Tựa hồ là phát Lâm Uyên trong, trong mắt nụ cười cổ quái, Lục Vãn khó có được hai gò má đỏ lên, nàng che giấu vậy khép hạ phát sợ. Cửng Dẫn nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, Lâm công tử, Tiểu Ngư là em gái ruột của ngươi sao?" "Đương nhiên là." Lâm Viên thất thanh cười nói, "Nàng là ta mẫu thân 10 tháng hoài thai sơ xanh, chẳng lẽ là còn có thể giả bộ hay sao?" "Vì sao hỏi như vậy?" "Vậy còn ngươi?" Lục Vãn Tình tâm tư hiện lên, nhưng chưa hỏi lên, chỉ là cười nói, "Không có, chỉ là cảm khái các ngươi huynh muội cảm tình thực sự quá thâm hậu, ta hơi biết một ít đoán mệnh thuật, mới vừa rồi cho Tiểu Ngư tính một chút, phát hiện nàng cùng vận mệnh của ngươi đan vào nhất là chặt chẽ khó phân." "Đoán mệnh?" Lâm Viên tâm tư khẽ động, hồi tưởng lại gần đây nghe đồn, khoảng chừng đoán được thân phận của nàng trừ ta ra đâu. Ân, ngoại trừ ngươi bên ngoài, vẫn cùng một cái người vận mệnh đan vào tương đối chặt chẽ, bất qua cái tuyến ngược kia kéo dài đến hư không bên trong, không biết cùng người phương nào tương liên. Lục Vãn Tình suy nghĩ một chút, nói rằng, là Thiên yêu nữ Kỳ Đông Ca. Trong đầu hiện lên tên này, Lâm Yên khẽ gật đầu, nên là nàng Sư Tôn. Dù sao, Kỳ Đông Ca là dẫn dắt Lâm Tiện Ngư đi lên võ đạo chi lộ nhân, liên hệ chặt chẽ một ít ngược lại cũng bình thường. Sư Tôn. Lục Vãn Tình trong con ngươi xinh đẹp vẻ kinh dị lên liền biến mất. Đúng lúc này, đứng ở bờ sông đang ở thả phiêu lưu đèn quý linh dường như không nhìn nổi quay đầu hướng về phía bọn họ lớn tiếng la lên, "Uy, hai người các người đến cùng còn muốn hay không thả phiêu lưu đèn màu a? Đi thôi, lại không đi qua, quý cô nương sợ là muốn gấp hỏng rồi." Lục Vãn tỉnh cười yếu đớt một tiếng, trong lời nói có chứa song trọng ý tứ hàm xúc, trước hướng phía bờ sông đi tới. Lâm Yên ngưng mắt nhìn nàng hiểu điệu nhiều vẻ bối ảnh nhìn mấy lần, một chút hồi ức sông lên đầu, cười khẽ hai tiếng, liền cũng cất bước đuổi kịp. Sau một lát, bốn ngọn đèn nhan sắc mỗi người không giống nhau đèn màu, dàn dọc theo nước sông phiêu hướng hạ du, chỉ chốc lát sau liền lẫn vào những người khác sợ thả đèn màu bên trong, dần dần biến mất ở bóng đêm ở giữa. Lâm Viên Sa Sa ngậm nhịn, trong lúc mơ hồ chứng kiến một vết bạch sắc bỏ sóng hiện lên, khóe miệng nhỏ bẻ câu, "Hừ hừ, để cho ta xem một chút các ngươi đều trò phép nguyện bằng gì." Thông thiên giang chỗ sâu nhất, Kim Bích Uy hoàng trong cung điện, Giang Ly trước mặt bảy bốn ngọn đèn đèn màu, trong mắt chớp động hưng phấn màu sắc. Đây chính là tương đương với bọn họ nhược điểm a. "Xem trước một chút cái kia tiểu thị Hải Nhi." Giang Ly đối với Lâm Tiện Ngư xưng nàng là muội muội cánh cánh trong lòng, để một cái liền đem kỳ đèn tách ra, nhảy ra một tờ giấy tới, lộ ra xinh đẹp chữ viết, Liền cái này Giang Ly nhăn nhăn tiểu mi đầu, có chút thất vọng. Suy nghĩ một chút, nàng lại đem tờ giấy thả trở về, đem đèn màu treo ở bên cạnh, dứt khoát cách ra để nhị một đèn. Tức giận, tức giận, tức giận. Cái này Lục Vãn Tình rốt cuộc là nơi nào nhô ra, lớn lên so với ta tốt xem, hiểu được cũng nhiều hơn ta, bất quá, thân ta tài so với nàng tốt. Hẹn, chờ coi, ta sẽ không bông tha Lâm Uyển, Quỷ Linh. Gì? Cái này không sai. Giang Ly băng làm sắc hai tròng mắt sáng lên, đem đoạn văn này vững vàng nhớ kỹ, sau đó một lần nữa đem tờ giấy nhét vào trở về. Đệ tam ngọn đèn, là Lục Tình. Giang Ly cười híp mắt lấy tờ giấy ra, mà ở chứng kiến chữ viết sát na, nụ cười nhất thời một suy sụp. Giang thần nương nương, thấy chữ như mặt. Nếu là ở thông thiên trong sông thực sự nhàm chán chán, lúc rảnh rỗi có thể tới tìm ta nói chuyện tâm tình lục vãn tình dâng lên. Quả nhiên, tiên cơ lâu những thứ này có thể biết trước ra hỏa gấp nhất. Giang Ly tức giận đem tờ giấy thu, sau đó ánh mắt rơi vào cuối cùng một chiếc đèn màu bên trên. Lâm Viên, cái ra hỏa này rốt cuộc là có phải hay không ngày đó mơ hồ bóng người? Trong lòng ôm lấy một tiêu yếu khí, đem thuộc về Lâm Viên cái ngọn đèn, đèn màu mờ ra, mà ở lấy tờ giấy ra phía sau, lại phát hiện mặt trên dĩ nhiên trống không một chữ, mà là túi một viên dịch thấu trong suốt đang rượp. Đây là, Giang Ly sửng sốt một chút, cầm lên ngửi một cái, chỉ cảm thấy có một cố đặc biệt thanh hương tràn ngập trong mũi, để cho nàng không nhịn được muốn nếm thử. Chương 107, chữa trị lạc thương, Mô phòng thọ nguyên có thể rèn luyện. Bốn phía nước sông thao thao, trong cung điện lại phi thường an tĩnh. Dường như có một tầng vô hình lá mỏng đem nội ngoại che lấp, phảng phất thân ở với trên đất bằng một dạng, thậm chí ngay cả đều bị ngăn cách ra. Giang Ly chầm chầm trong tay ra kỳ dị thoang, thoang dược, rơi vào tư. Cứ việc dựa theo long tộc tuổi tác mà nói, Nàng năm nay mới 10 tuổi, nhưng không có nghĩa là liền thật là 10 tuổi đứa bé. Từ ngàn năm nay, Giang Ly thấy qua nhiều lắm hình hình sắc sắc người. Nàng nếu hưởng thụ nhân ra hương hỏa, liền không thể không đi lắng nghe tế bái chi người tâm nguyện, cũng từ đó chọn một phần nhỏ tiến hành thực hiện. Ở Ban Sơ thời điểm, Giang Ly rất không quen, bởi vì có ít người tâm nguyện thật sự là ác độc không kể. Như là cái gì chớ chú trượng phu sớm một chút đi tìm chết, hãy xin ghẻ cắt lại trăm chú dâng hương cung phụng, đổ mù quán bán đi thế nữ khẩn cầu phù hộ mau sớm hồi vốn. Thậm chí còn có tà giáo đồ, tàn sát thôn trang, chạy nàng nơi đây chủ tội, nói cái gì bất đắc dĩ. Đối với lần này, Giang Ly tự nhiên là sẽ không đung chiều, hoặc là cũng không quan tâm, hoặc là báo mộng chửi mắng một trận, hoặc là trực tiếp một đạo xét đánh xuống phía dưới. Mà thẳng đến lúc đó sau khi, nàng mới nhớ tới Long Quân đã từng nhắc nhở, nói cũng không phải tất cả hương hỏa đều có thể hấp thụ, phải cẩn thận phân loại loại bỏ, bằng không sớm muộn có một ngày sẽ trở thành suy giảm tới tự thân độc dược. Phải phải Phi Phi, tiện tiện hắc. Nhân thế gian thật sự là vô cùng phức tạp. Cũng đang bởi vì như vậy, Giang Ly sẽ rất ít chạy đến trong thành trì đi chơi, phần lớn thời gian đều cô linh linh đợi ở thông thiên trong sông, hoặc là ở trên bờ cắt đắp lên phòng ốc cùng tiểu nhân. Có phải hay không là lục đan, đặc biệt thanh hương ở chóp mũi quanh quần, Giang Ly hồi tưởng Lâm Yên khí tức trên người. Hung thần, sĩ liệt, nhưng là đang đối mặt cái kia tên là Lâm Tiện Ngư bé gái lúc, rồi lại hiện ra nhu hòa bình tĩnh, từ một tòa lúc nào cũng có thể dâng lên hoa sơn, biến thành vắng vẻ không sóng u đầm. Nhưng vô luận là loại nào khí tức, đều vô cùng thuần túy. Bao quát mới vừa rồi ở sát nhất lúc, lưu lộ ra cũng thuần túy đến mức tận cùng sát ý đây là một cái phức tạp nhân loại. Giang Ly nghĩ thầm, Chầm ngâm một lát. Giang Ly hư hư nắm chặt, Một con cá lớn nhất thời từ trong nước sông không có vào trong cung điện, phiêu phù ở trước mặt của nàng, điên cuồng rung đùi lắc ý, một bộ hoảng sợ răng, róc. an tính một điểm. Giang Ly nhăn lại tiểu mi đầu khẽ quát một tiếng. Một cỗ như có như không long uy hiện lên, cá lớn nhất thời cứng đờ, không còn dám lúc đích. Cứ việc nó cũng không có sinh ra linh trí, nhưng có su cấp tị hùng sinh vật bản năng, mà ở Giang Ly triển lộ khí tức sát na, nó liền cảm nhận đến một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Đó là đến từ cấp trên thiên nhiên áp chế. Giang Ly thận trọng ở đan dược bên trên đảo ra một chút xíu, tay khẽ búng, liền rơi vào cá lớn trong cái miệng nơi hẻ. Sau đó liền chăm chú quan sát phản ứng của nó. Hiểu qua quá nhiều người tính đáng tưởng, Giang Ly tự nhiên không có khả năng đơn giản tin tưởng một nhân loại. Nàng tự nhiên rõ ràng, Lâm Yên ở Phiêu Lưu Đèn màu Trung bông Viên Đan Dược kia, hiển nhiên là sớm đã đoán được nàng sẽ đem đèn màu lấy đi. Nhất định là Thiên Cơ lâu cái kia tên là Lục Vãn tỉnh nữ nhân nói cho hắn biết. "Gì?" Đang nghĩ ngợi, Giang Ly bỗng nhiên màu quang lóe lên. Nàng rõ ràng phát giác, con cá lớn này nguyên bản ngây thơ vô tri trong ánh mắt, lúc này dĩ nhiên nhiều hơn, một tia trí tuệ sinh linh mới có linh động màu sắc, nhưng lại toát ra không kiểm trờ đợi ý tứ xúc, gắt nhìn chầm chầm viên đan kia. Nguyên bản bị nàng uy áp kinh sợ mà không dám nhúc nhích thân thể, lúc này lại một lần nữa bắt đầu táo động. Điều này sao có thể? Giang Ly kinh ngạc mở to bằng làm sắc con ngươi. Chỉ là ăn bị nàng đảo xuống tới một chút xíu đan dược, con cá này lại ra đời linh tính. Cứ việc linh tính cực kỳ chi yếu ớt, khoảng cách biến hóa yêu còn vô cùng xa xôi, nhưng phải biết rằng, đây là chưa từng có đề thăng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, con cá này cho đến chết đi cũng không thể có linh tính xuất hiện, nhưng bây giờ chỉ là ăn một chút xíu đan dược này cạn, liền xảy ra bực này biến hóa. Ly bất khả tư nghị nhìn lấy đan dược trong tay. Nàng tùy ý quơ dưới tiểu thủ Dù rằng cá lớn nhất thời biến mất ở trong cung điện, bị đổi về thông thiên trong sông, có thể hay không đang trở thành yêu, còn phải xem nó sau này tạo hóa. Có lẽ không quá vài ngày, sẽ trở thành còn lại trong nước sinh linh thức ăn, hoặc là bị ngư dân vứt lên mở Nếm thử xem. Hơi chút do dự, Giang Ly liền đem đan dược bỏ vào trong miệng. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra được, cái kia cá lớn đang ăn dưới cặn sau đó, thân thể không có chịu đến chút nào tác dụng phụ, mà lấy tự thân tu vi, ăn cả viên đan dược, tất nhiên là cũng sẽ không có gì không ổn. Nhắm nuốt hai cái, mùi thuốc nồng nặc đầy giữa răng môi. Dậm nhẹ nhàng nuốt xuống. Giang Ly nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm giác. Tước chừng qua hơn 10 giây, nàng mãnh địa dương đôi mắt, băng lam sắc trong hai con ngươi hiện ra kinh ngạc, nghi hoặc, kinh ngạc, vui sướng các loại tâm tình rất phức tạp. Dĩ nhiên, dĩ nhiên chữa trị một kia. Giang Ly kích động nhảy dựng lên, nhìn không được biến thành nguyên hình, ở trong cung điện xoay quanh xoay quanh, phát sinh hưng phấn ngâm nga. Cũng là một cái toàn thân trắng nõn như tuyết, trên đầu không có sừng ly long, thân hình của nó ưu nhã lại mỹ lệ, từng mảnh một miếng vải giống như bạch ngọc đúc thành, sáng bóng lộng lẫy, san sát nối tiếp nhau. Hai con to lớn con người bắt trước ngược băng vòng xoáy màu xanh lam. Chỉ cần nhìn lên liếc mắt tựa như cùng là ngưng mắt nhìn không đáy thâm viên vậy, làm người sợ hãi. Giống như, ở đêm đan dược rược lực tiêu hóa sau đó, Giang Ly trong nháy mắt phát giác, sinh ra phía trước bị người ám toán, chịu ám thương, lại chưa trị cực kỳ nhỏ bé một kia. Phải biết rằng, từ ngàn năm nay, nàng không ngừng hấp thu hương hỏa chi lực, tương đạo tổn thương chữa trị thất thất bát bát, nhưng Long Châu bên trên còn lại cái kia một vết nước, làm thế nào đều không thể lại khép lại. Giang Ly vốn tưởng rằng đời này cũng không thể tương đạo tổn thương triệt để chữa trị Ai ngờ đến, chính là cái này sau một viên thoạt nhìn lên phi thường đan dược thông thường, dĩ nhiên làm cho vết rách khép lại như vậy một tia. Cứ việc cực kỳ nhỏ bé, lại đủ để cho nàng mừng rỡ vô cùng. Bạ. Đột nhiên, Giang Ly lần nữa hóa thành hình người, tiểu trên mặt lộ ra quấn quýt màu sắc. Cái này Lâm nguyên, dĩ nhiên cầm đan dược tới mê hoặc ta. Nàng mâu quang tiệm thức không chừng, qua hồi lâu, mới chỉ có hận hận cắn răng một cái, thân hình đột nhiên biến mất ở trong cung điện. Sáu bóng đêm dần qua, thông thiên giang vẫn là đèn đốt sáng trưng. Nhưng bờ sông thượng du chơi mọi người đã thiếu rất nhiều, không có phía trước cái dạng nào huyên náo. Ánh trăng như nước, vương vai xuống, mặt nước sóng gợn lăn tan. Lâm Tiện Ngư đang quang trắng thuần chân nhà, đang cùng Quý Linh ở bao phủ đến đầu gối bờ nước nhào tới đánh tới, nàng tới hứng thú, không phải là muốn tự mình động thủ với lên mấy con cá, chính mình nướng tới ăn. Nghe thường thường vang lên vui sướng dễ nghe tiếng cười, Lâm Viên thần sắc ôn hòa, khỏe môi mang theo tiểu ý nơi nào còn có phía trước sát nhân lúc tàn nhẫn cùng Lên Khốc. Nói thật, Lâm Viên không phải rất yêu thích đả đả sát sát. Nếu như có thể mà nói, hắn càng muốn quá bình tĩnh giàu có một chút sinh hoạt, ngẫu nhiên mua phòng một fan để thằng tăng cao vi, cuộc sống như thế chẳng lẽ không được sao? Làm sao luôn luôn một ít không có mắt lại không có đầu vóc ra hỏa, không phải là muốn chạy đến trước mặt của hắn nhảy. Thửa như tối nay, Lâm Uyên chỉ là đơn thuần cùng Lâm Tiện Ngư các nàng đi ra du ngoạn mà thôi. Kết quả là có người giẫm lên mặt mũi. Tại sao muốn buộc ta đâu? Trong lòng Lâm Viên sâu kín hít một khẩu khí. Hắn tâm tư khẽ nhúc nhích, tin tức cá nhân bảng liền ở trước mắt nổi lên. Tên danh: Lâm Uyên. Tuổi tác: 16. Tu vi: Bảo Đan Tam trọng tiền, Chúc Cơ Ngũ trọng tiền, Võ học: Khai bi Thủ, Đại Nhật Phục Yêu Đào Pháp, Hỗ Sát Thối Thể Chân Công, Kim Cương Bất Diệt Lưu Ly Tướng, Tiên Hạc Kiên Quyết. Hơi. Thuật pháp Trường Sinh quyết, Cửu Tiêu dẫn lôi thuật. Danh xưng, Quỷ Kiến sầu, Liệp Yêu Nhân. Mô phỏng tài liệu, không. Mô phòng tọa nguyên, 1180 năm Lâm Yên ánh mắt tùy ý đảo qua, bỗng nhiên ngẩn ra, ổn định ở phía dưới cùng. Giàn luyện. Đây là cái gì? Cách đó không xa, Lục Vãn Tỉnh ngưng mắt nhìn Lâm Yên đứng xuôi tay thân ảnh, nhẹ giọng nói, "Bà bà, có lời gì, liền ở chỗ này nói đi, hắn cũng sẽ không nghe được." Được rồi. Lao ẩu hơi trầm ngâm, "Trước nói rằng, tiểu thư, phía trước Lao Thân lén lút cùng Lâm công tử trao đổi vài câu." Ơn, sau đó thì sao?" Lão thân đem cục đá ném vào trong nước sông, hỏi hắn nếu như trước mắt cuộc sống Yên tĩnh bị đột nhiên đánh vỡ, hắn biết làm như thế nào. "Tiểu thương, ngươi đoán hắn là làm sao làm?" Lao ẩu nhớ tới tình cảnh lúc trước, khoe miệng chính là hơi có góc. "Ngươi và hắn nói ma thai rồi hả?" Lục Vãn Tình tiêm tú lông mi khẽ nhíu một chút. "Đương nhiên không có, lão thân há lại sẽ phạm bực này sai lầm, chỉ là làm tỷ dụ mà thôi." Lão ẩu lắc đầu. "No." Lục Vãn Tình thần tình hòa hoãn lại, nàng sóng mắt như thu thủy, nhuộm hiện ra một chút vẻ suy tư, dông nhiên nhẹ nhàng cười, "Ta đoán, hắn sẽ đem cục đá trước giờ bắt lại." không cho bọn họ rơi vào trong nước. Ngay vậy, lão hổ nhất thời ngạc nhiên, "Tiểu thư, ngươi thấy được?" "Vẫn là không có." Lục Văn tình ánh mắt ở Lâm Yên sườn trên mặt định trụ, nụ cười thanh thiện, từ mới vừa rồi chuyện đã xảy ra, liền có thể khoảng chừng phỏng đoán ra tính tình của hắn. Ở nhận thấy được có người đối với chúng ta tiến hành quấy rầy lúc, liền ngay đầu tiên tiến hành căng dự, đồng thời quả quyết xuất thủ, đem chủ xử sau màn đưa tới phía sau, lại đem làm chủ cũng chém dụng, từ đầu đến cuối cũng không từng có nửa điểm do dự. Rõ ràng, hắn thích ở nguy hiểm khi mới xuất hiện liền trực tiếp chết, mà không phải chờ các loại nguy hiểm hàng lâm sau đó lại đi bộ cứu. Lao ẩu nhất thời hoàn toàn không còn gì để nói. Suy nghĩ một chút, nàng lại nói, "Lão kia đang ở đem một bà cục đá so sánh là phô thiên cái địa yêu ma lúc, tiểu thư ngươi cảm thấy hắn lại là nói như thế nào?" "Không biết, hắn nói gì đó." Lục Vãn tình hiếu kỳ nói. "Lão ẩu nói, hắn nói cục đá cùng ma vật, có cái gì khác biệt đâu, chẳng lẽ là ma vật ngất lên tới biết lạc tay một ít." Ngay vậy, Lục Vãn tình đầu tiên là ngẩn ra, sau đó phốc phốc bật cười, giống như trong gió chuông bạc, hắn còn thật thú vị trận. "Thú vị?" "Tiểu thư, ngươi đem cái này gọi là thú vị?" Lão ẩu mở to hai mắt nhìn. Này rõ ràng chính là một loại manh mục tự tin thậm chí có thể nói là tự phụ yêu ma lại có thể cùng cục đá đánh đồng nói bó nát là có thể bó nát có không Lục Vă tình trong con ngơi tràn đầy tiêu ý nhưng ta thấy thế nào hắn không giống như là tự phụ người đâu bà bà có tự tin tóm lại là chuyện tốt dù sao cũng hơn gặp yêu ma liền sợ chạy trốn tôi ta lao hẩu nàng hoàn toàn không còn gì để nói biết tiểu thư nhà mình là thật đã hôm vào nói cái gì đều đã vô dụng bất quá từ một phương diện khác mà nói tiểu thư nói cũng không sai đồng nhiên là hậu thần sắc hơi động hướng phía cách đó không sai nhìn lại Ở sóng lớn phiên trào trên mặt sông, thình linh xuất hiện một đạo lướt sóng ma đi thân ảnh, ngân bạch sắc sợi tóc rũ xuống tới mông gian, yêu kiểu tiểu linh lung, băng lam sắc con ngươi chạy xôi hào quang rực rỡ. Lục Văn Tỉnh cũng hướng phía nơi đó nhìn lại, đôi mắt đẹp trung hiện lên nghi hoặc màu sắc, Giang thần nương nương tại sao lại tới? Sẽ không là bởi vì ta viết câu nói kia, tới tìm ta tâm sự há mưa. Chương 108, yêu ma bảo đan, rộng rãi lòng nữ. Cái này mới công năng lúc nào xuất hiện? Nhìn lấy tin tức cá nhân bảng bên trên nhiều hơn có thể rèn luyện ba chữ, Lâm Viễn mắt lộ ra nghi hoặc. hồi tưởng. Mấy ngày nay hắn đều không có xem qua bảng mà ở đi nước trẻ xanh trấn chi trước, ngược lại là mở ra, khi đó còn không có ba chữ này. Nói cách khác, là ở đi qua nước trẻ xanh trấn chi phía sau mới có, như vậy xuất hiện nguyên nhân là cái gì? Ánh mắt rơi vào mô Phỏng Thọ Nguyên một cột, Lâm Nguyên thoáng hồi ức, liền có điều suy đoán. Thu vi vẫn luôn là báo đan, võ học cũng biến hóa không lớn. Bất đồng duy nhất, chính là mô Phỏng Thọ Nguyên đột phá một lần năm. Thầm nghĩ lấy, Lâm Nguyên ánh mắt định ở có thể rèn luyện ba chữ bên trên, ý niệm trong đầu khẽ động. Có thể đem ngàn năm Mộ Phỏng Thọ Nguyên rèn luyện yêu bảo đan sau khi dùng kéo dài bản thân trăm năm Thọ nguyên văn tự mô phòng lúc có thể tỉnh lại chém giết yêu ma ký ức cùng tiên phú, tăng thêm mô phòng hiệu suất, lại sát suất kế thừa có thể tặng cho người khác tặng cho người khác. Đùa gì thế? 1000 năm phòng nguyên, tài năng mới có thể đổi như thế một viên yêu ma bảo tinh, quả thực đắt kinh khủng. Mặc kệ nó đến cùng tác dụng lớn đến mức nào, nói có bao nhiêu tốt, cũng tuyệt đối không cách nào che đậy nó giá cả đắt giá bản chất. Lâm viên khỏe miệng co giật một cái, ánh mắt rời xuống. Người khác sau khi dùng, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Kết quả là một phần 10 người có thể mô phỏng người dùng nhân sinh trải qua, tăng thêm tự thân võ đạo cảm ngộ cùng kinh nghiệm, cũng sát suất thu được bên ngoài tu luyện võ học, nhìn võ học giai bậc đề thăng mà sát xuất giảm dần lâm nguyên đầu tiên là ngẩn ra, trợn ánh mắt sáng choang. Quá có lời nữa à? Cho người thường có lẽ không có chỗ hữu dụng, nhưng nếu là cho một chút thọ nguyên không nhiều lao quái vật, thu hoạch có thể to lắm phu. Cái gì? Đắt. Nơi nào đắt? Nhân gia định song chính là cái giá này. Phải suy nghĩ thật kỹ tại sao mình luyến tiếp chính là 1000 năm mô phỏng thọ nguyên, đến cùng có hay không đang nỗ lực chạm yêu trừ ma liếc nhìn còn sót lại 1185 mô phòng phỏng toàn. Lâm Viên do dự một chút, vẫn là nhịn được tôi luyện luyện yêu ma bảo đàn xung động. Vợ ấy cần ở văn tự thôi diễn thời điệp dụng, mà hắn mới vừa lấy được bảo đàn cảnh võ học thất sát cầm âm muốn đạt được cảnh giới viên mãn, sợ rằng phải 200 năm ăn ngồi. Dù sao Lâm Viên chẳng bao giờ tiếp xúc qua âm luật một đạo, càng là tất nhiên nói âm ba võ học, hoàn toàn là bắt đầu lại từ đầu. Nhất lại là không chọn vị bản. Hơn 1000 năm mô phòng thọ nguyên tuy là thật nhiều, nhưng thực sự không lịch sử dụng. Thất sát cầm âm, lấy sát vì danh, nên phải là một môn tương đối hung ác ba võ học. Trong đầu hiện ra phía trước lão giả kia truyền cho võ học của mình nội dung, Lâm Viễn đôi mắt hơi bế hạp, một lát sau mới vừa rồi mở. Võ học một cột thì nhiều hơn toàn bộ tên mới. Thất sắt cầm âm, bảo đan, không chọn vẹn, cảnh giới, chưa nhập môn thử trước một chút thủy. Tâm tư khẽ nhúc nhích, 50 năm mô phòng thọ nguyên như thủy triều cuồn cuộn dữ mạnh vào. Ở âm luật phương diện, người thất khiếu thông lục hiếu, có thể nói rốt đặc tán mai, vì tu luyện thất sắt cầm âm, ngươi không thể không từ cơ sở học bắt đầu lại với thật tốt độ tính, cùng đối với thân hoàn mỹ trung Không đến một năm, ngươi cũng đã có thể bắn ra rất nhiều khúc phổ, nhưng biết đàn cùng tu luyện âm ba võ học là lượng trùng khái niệm mỗi một lần giật dây nan nhẹ, cần thả ra cương khí số lượng, thậm chí còn đánh đàn lúc tâm tĩnh, đều cần phải tiến hành. Nghiêm khắc khống chế ngươi hao tố nước chừng thời gian 5 năm, mới đưa thất sắt cầm âm thành công nhập môn thứ 18 năm, ngươi đột phá tới thuần thục cảnh giới bởi thất sắt cầm âm tàn khuyết không đầy đủ, ngươi ở đây trong quá trình tu luyện gặp đủ loại phiền phức, còn có thể đem ít, càng là đại biên độ ra rồi tu luyện của ngươi thứ 20 năm, ngươi ở đây thử chính tu chỉnh lúc, ý đột nhiên tăng Sát khí đầy ngực, lại có tàu hỏa nhập ma dấu hiệu ngươi lập tức dừng lại, phát hiện là một cái hợp âm phạm sai lầm, đưa tới sát khí phản phệ thứ 32 năm, ngươi đột phá tới tinh thông cảnh giới ngươi tiến triển không gì sánh được thông thả, cứ việc lao giả tận lực qué rời khúc phổ đã bị ngươi cải chỉnh qua đây, nhưng không chọn vẹn nửa phần dưới lại rất khó bổ sung, ngươi ở đây âm luật phương diện cũng không có gì xuất sắc thiên phú, nghĩ dựa vào tự thân hoàn thiện khúc phổ khó như lên trời thứ 50 năm, ngươi vẫn không chỗ nào tiến thêm một ngày này, ngươi đi vào trong rừng núi, đi tới thác nước phía trước, dự định đổi một loại tâm tình ngươi chết lặng đạn lấy sớm đã thuần thục vô cùng tầm Sau đó ở không chọn vẹn bộ phận hoàng nhưng mà dừng, ngươi vẫn không thể bổ sung tốt phía dưới chân chính, chạm đến này võ học bản chất một bộ phận bỗng nhiên, ngươi nghe được một tiếng hổ tiếu chấn động sân lâm, biểu tình mẫn. Ra, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. Chọn 50 năm, vẫn như cũ tinh thông cảnh giới. Lâm Viên có chút không nói gì. Âm nhạc thứ này rốt cuộc là muốn xem thiên phú. Hắn có thể chiếu miêu vẽ hổ đi gảy một khúc có sẵn bản bản, nhưng làm cho hắn đi chưa từng có sáng tạo một cái khúc phổ, thật là là có chút gian nan. Không nói đến đời này, nhìn chung tiếp trước, có thể tự chủ sáng tác ca sĩ cũng liền một chút như vậy. Triển đại bộ phận đều là chắp vá lung tung may vá. Tỷ Như Lâm Nguyên ở chuyển thế đầu thai phía trước, liền nghe nói qua một cái tên là chưa Cao ra Hỏa, đều bị hàng lốc. Bất quá cũng may, cuối cùng vẫn là nghĩ tới biện pháp giải quyết. Một màn kia linh quang, tự nhiên cũng xuất hiện ở Lâm Nguyên trong trí nhớ. Đem thiên nhiên một ít thanh âm dung nhập khúc phổ bên trong, dùng cái này để hình thành thất sắt cầm âm thất sắt ý, ta thật đúng là một thiên tài a. Từ trong thâm tâm ca ngợi chính mình một câu. Mặc kệ nguyên bản tất sắt là chỉ cái gì, nhưng ở Lâm Nguyên nơi đây, hoàn toàn có thể thay thế thành những thứ đồ khác. Đứng chịu sao chính là hổ tiếu. Cái này đối với Lâm Nguyên mà nói đơn giản nhất. Dù sao hắn tu luyện hộ sát thối thể chân công liền có hộ tiêu đặc hiệu. Hoa lập lạp, giang đào cuồn cuộn. Lâm Viên nhãn thần khẽ nhúc nhích, ánh mắt hướng phía thông thiên giang thượng nhìn lại, cái này sóng biển phật phòng thanh âm, nên phải cũng có thể tính là một chủng. Lúc này thanh phong nhỏ bé lãng tự nhiên không có cái gọi là sát ý, nhưng nếu như là hủy thiên diệt địa một dạng biển cầm đâu? Hả? Đương nhiên, Lâm Viên mưu quang nhất chuyển, trước mắt bảng tiêu thất, nhìn về phía xa xa đạo kia sóng mã đến thân ảnh tiểu tiểu, mới vừa rồi sự chú ý của hắn đều ở đây mồ phòng mặt trên, ngược lại là không thấy được lại tới rồi. Quả nhiên, đối với Long cũng hữu dụng sao? Lâm Yên lộ ra một vệ nụ cười thản nhiên. Hắn ở phiêu lưu đèn mỏ trung sở đặt chính là một viên tự linh hoàn phía trước luyện cái kia một lò, bây giờ còn còn lại hơn 10 quả. Ở Lâm viên nghĩ đến, còn tiên hạc kia nếu đều nhanh nuốt chân linh tiểu tán, cũng còn nhớ kỹ cái này dạng một loại đan dược đan phương, nói rõ cho dù là đến rồi tiên hạc lúc còn sống tầng thứ, tự linh hoàn vẫn như cũ còn đối với hắn có tác dụng. Đương nhiên, cũng có lẽ không phải chỗ hữu dụng, mà là đơn thuần đem cho rằng đồ ăn dĩ Lâm Yên liền tiện tay thử một cái, nhìn Giang Ly đang phục dụng tự linh hoàn sau đó sẽ có như thế nào phản ứng. Không ngoại sở liệu, đang ăn dưới tự linh hoàn sau đó, Giang Ly liền như vậy không kịp chờ đợi vào tới, hiển nhiên này đang đối nàng là có thêm chỗ lợi ích. "Gì? Tiểu muội muội ngươi? Ngạch, Giang thần nương nương ngươi lại tới rồi." Lâm Tiện Ngư mới tay không bắt lại một con cá lớn, ngẩng đầu một cái, liền thấy phía trước đứng nói thân ảnh quen thuộc. "Ân." Giang Ly khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đen, buồn buồn lên tiếng. "Nàng lần này qua đây là có cầu ở Lâm Uyên, tự nhiên không thể lại hướng phía trước như vậy bất cận nhân tình." Phát thông một cái phân tâm lúc, trong tay ngư dùng chẳng nhảy vào trong nước sông a. Lâm Ngư kinh hô một tiếng, vội vã túy người đi bắt. Kết quả con cá kia dục vọng cầu sinh cực kỳ cường liệt, bộc phát ra tốc độ kinh người, với đuôi một cái liền mất dấu ảnh, nàng nhất thời mặt lộ vẻ ảo não màu sắc, lên thộm, ta phí hết đại khí lực, thật vất vả mới, chỉ có bắt được. Vừa nói, nàng trợn trải liếc đứng bên cạnh Giang Ly Lệ Mạt, ý là, cũng là bởi vì ngươi mới để cho ngư trốn. Giang Ly Lệ Mạt, một cái còn hơn hồi nãy nữa lớn hơn một vòng ngư nhất thời liền bị bỏ song quấn, rơi vào Lâm Tiện Ngư trong lòng, "Bội cảm ơn Giang thần nương nương." Ngư nhất dỡ, cười hì hì đem lấy, "Lần này rất đừng trách ta." Giang Ly bĩu môi. Sau đó nhìn về phía Lâm Uyên, màu băng lam long đồng trùng, quần quyết màu sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Thở dài, nàng từng bước đi tới gần. Sau đó ngẩn đầu lên, nghiêm túc đánh giá hắn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt, tiểu muội muội. Lâm Uyên trong mắt cùng với đối diện, nhỏ bé mở miệng cười. Chớ giả bộ, ngươi đã sớm ngờ tới ta sẽ tới a. Đại ca ca. Giang Ly hừ nhẹ một tiếng, ngân bạch sắc sợi tóc theo dạng phong hướng về sau vung lên, như tầng tầng lớp lớp sóng lớn, nói thẳng a, cái loại này đan dược ngươi còn có bao nhiêu? Ra cái giá. Tiểu phú bà khí chàng phô hiện không thể nghi ngờ. A, cái kia a Lâm Yên lộ ra bừng tỉnh màu sắc, "Ngươi ăn rồi? Hiệu quả như thế nào đây?" Cũng liền cái kia giạng a, đơn thuần cảm thấy mùi vị không tệ. Giang Ly biểu tình bình tĩnh, dựa vào Phong Khinh Vân đạm mở miệng, chuẩn bị cất chữ một ít làm đồ ăn vặt. Lâm Yên khẽ môi móc ra một vệt nụ cười như có như không, cảm khái nói, "Giang thần nương nương quả thực rộng rãi, đan dược chân quý như vậy lại cam lòng cho làm đồ ăn vặt căn. Đáng tiếc trong tay ta cũng không nhiều, chỉ còn lại có hơn 10 quả." Chỉ có hơn 10 quả. Giang Ly vô ý tức lộ ra vẻ thất vọng màu sắc nhưng nàng cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, dù sao cũng là có thể chữa trị nàng nói đạo thương linh đan, làm sao lại có rất nhiều. Đúng vậy, chỉ còn lại có 13, 14 khóa a. Lâm viên ngữ khí tùy ý nói, dù sao ta một lò cũng chỉ có thể luyện chế ra 20 quả. Hơn 10 quả liền hơn 10 quả. Giang Ly tối đầu đoán chừng những đan dược này có thể làm cho nàng đạo thương phù đắc trình độ, vừa mới chuẩn bị hướng Lâm viên phơi bày một ít, thân là lòng tộc tài lực hùng hậu. Đột nhiên nàng thần sắc ngờ ngơ, dường như ý thức được cái gì, trong giây lát ngẩng đầu lên. Băng sắc trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, cái gì? Đan dược này là ngươi luyện. Chương 109 Quá quái ổ nữa. Nam Hoàng Lam Quân. Ngoan. Nguyên bản gió êm sóng lặng thông thiên giang bỗng nhiên nhấc lên quần cuộn sóng lớn, đem phiêu lưu ở trên lâu thuyền nhóm đẩy một trận kịch liệt lay động, kém chút trực tiếp náo loạn. Giang Ly đầu đầy ngân bạch sắc sợi tóc hướng phía sau thật cao vung lên. Trò to màu băng lam long đồng trung tràn lên vòng xoáy một dạng văn lạc, tràn đầy kinh ngạc cùng kinh nghi. Bỗng nhiên, nàng trong suốt vành thai khẽ động, quay đầu liếc nhìn ná từng, chức, từng chức thuyền, ý thức được chính mình phản ứng quá kích, lập tức hấp một khẩu khí, đem lòng bình lại. Thông nhất thời liền lại an như lúc ban đầu vẫn thật sự cùng trong truyền thuyết giống nhau, tâm tình kịch liệt ba động biết dẫn động nước sông biến hóa. Lâm Yên Mâu quang khẽ nhúc nhích. Giả sử nàng thực sự tức giận, sợ rằng thiên tượng cũng sẽ tùy theo mà thay đổi. Long loại sinh linh này, thật đúng là gặp may mắn. Cứ việc cũng không phải chân long. Chính ngươi là có thể luận chế, còn nói đan dược này chân quý. Giang Ly nhìn hắn chăm chăm. Nơi này luận có thể không phải đối với. Chẳng biết lúc nào, Lục Vãn Tỉnh lạng Yên không tiếng động đã đi tới. Nàng mặc dù không biết hai người thảo luận là đan dược gì, nhưng cũng không gây trở ngại kiên định đứng ở Lâm Yên Trường, cười yếu ớt thản nhiên nói, tuy là ta không biết là cái gì đang lưỡng nhưng có thể để cho ngài tự mình đi một chuyến, sợ rằng cũng không bình thường. Mà Lâm công tử có thể luyện chế, chỉ có thể nói rõ Lâm công tử luyện đan thuật cao siêu, lại không thể nói cái loại này đan dược không phải chân quý, chí ít nương nương trước đây chưa từng thấy qua a ngài cảm thấy, ta nói có đúng không hay không?" Lục Vãn Tỉnh cười mỉm nhìn chăm chú vào Giang Ly, trong lòng thì hiện lên một tia khắc thường tâm tình. Nàng còn tưởng rằng Giang Ly là vì tới mình, không nghĩ tới dĩ nhiên là vì một viên cái gọi là đan dược. Có thể để cho vị này sống rồi ngàn năm dài Giang thần nương nương, như vậy không kịp chờ đợi đã chạy tới, nói rõ viên thuốc đó đối nàng rất có, có ích, thậm chí có thể cùng chi đạo tổn thương có quan hệ. Lục Vãn Tỉnh thông minh nhanh trí, lại bởi vì thở nhỏ sở học đều cùng đoán mệnh các loại tương quan, hầu như trong nháy mắt liền đoán được nguyên nhân. Lâm Uyên tuổi còn trẻ, có thể luyện ra bực này tầng thứ đang dược. Ở Lục Vãn Tỉnh trong mắt, hắn không thể nghi ngờ lần nữa ngông thượng một tầng thần bí khăn che mặt, để cho nàng càng thêm ra hơn vài phần tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Được rồi được rồi, ta nói bất quá ngươi. Giang Ly suy nghĩ một chút, không biết nên như thế nào phản bác, vì vậy đứa môi ngẩng đầu nhìn Lâm Uyên, trước tiên ta hỏi một cái, ngươi mỗi ngày có thể luyện chế mấy lô đan dược? Mỗi ngày một lọ a? Lâm Viên Phong khinh vân đạm mở miệng, "Này đan tài liệu không tính là rất khó tìm, chỉ là độ khó luyện chế khá lớn, cực kỳ tổn hao tâm thần. Bất quá, 10 ngày một lò, đó chính là mỗi ngày có thể ăn hai quả." Giang Luốt nước miếng một cái, giang ly truy vấn, "Tuy nhiên làm sao? Ta dù sao cũng là cự kình bang đường chủ, công việc bệ buộn, cũng không thể mỗi ngày canh giữ ở trước lò luyện đan." Lâm Viên tỏ giải, "Sở dĩ." Giang Ly nhướng mày, nàng túi đầu suy tư một hồi, đông nhiên ngẩng đầu tới, ánh mắt sáng quắc, "Muốn không dạy cho ta." Đại giới tùy ngươi nói. Nghe vậy, Lâm Viên lộ ra quan ái trí chứa nhi đồng ánh mắt, "Tiểu muội muội." gần nhất có phải là không có nghỉ ngơi tốt. Ngươi xem ở chỗ này đứng cũng bắt đầu nằm mơ, nếu không trở về ngủ tiếp một chút. Nói đùa. Đây chính là có thể duy trì liên tục phát triển đại hàn mục, làm sao có khả năng biến thành một cái giá. Một bên, Lục Văn tỉnh buồn cười, cười khẽ một tiếng. Cười cái gì cười? Giang Ly khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là đỏ lên, sau đó biến thành đen, vậy ngươi nói làm sao giao dịch, ngược lại ta chính là không bao giờ thiếu tiền. Võ học cao thâm đâu? Võ học là các ngươi nhân tộc đồ đạc, ta lại không tu luyện, nơi nào võ học? Giang Ly tiểu mi đầu nhũ một cái. Suy nghĩ một chút nói, bất quá bình thường Thông Thiên Giang Thượng cũng thỉnh thoảng có võ giả chết đi, bọn họ rơi xuống bí tịch ngược lại là bị ta thu thập lại, phẩm cấp không cao, cũng liền ngọc dịch cảnh bộ dạng, người muốn sao? Ngược lại cũng không phải không có bao đan cảnh võ giả chết qua, nghìn năm qua thậm chí còn có nguyên thai võ giả đại chiến mà chết. Nhưng người nào sẽ đem võ học cao thâm mang theo người hả? Có thể mang theo người, vậy còn gọi võ học cao thâm sao? Một phần vạn lạc bại thân vong, trên người mang theo võ học chẳng phải là sẽ tại chỗ tư địch. Chỉ cần nhớ kỹ trong lòng liền có thể. Vậy coi như Lâm Viên gắt bỏ số tay. Một dạng ngọc dịch cảnh võ học hiện tại đã không bị hắn để vào mắt, coi như văn tự mô phỏng đến viên mãn, đối với tu vi đệ thằng cũng chỉ là chín châu mất sợi lồng không duyên cớ lãng phí thảo nguyên. Trầm ngâm ý khí, Lâm Viên chậm rãi mở miệng, kỳ thực luyện chế tự linh hoàn, lớn nhất chỗ kho ở chỗ khống chế hỏa hầu, cái này liên quan lấy thành đan số lượng cùng phẩm chất, ngươi nên cũng chú ý tới, ngươi an viên đan dược kia chính là lục sắc đan. Đan dược này gọi là tự linh hoàn sao? ánh mắt dật dật, đầu, không có phản bác cái gì. Nàng mặc dù sẽ không luyện chế đan nhưng không trở ngại nàng đối với đan dược phẩm chất có hiểu biết. Nói chung Có thể xuất hiện ở phổ thông trên thị trường đan dược, cơ bản đều là một màu đan, đỉnh thiên cũng chính là nhị sắc đan. Mà đan dược cộng phân cựu sắc, kỳ thực chính là phía trên văn lạc số lượng, văn lạc càng nhiều, phẩm chất lại càng cao. Truyền thuyết cựu sắc đan có thể đoạt thiên địa tạo hóa, đã có đạo vận hiện lên, thế nhưng loại này phẩm chất đan dược, giang linh nghìn năm qua đều chưa từng thấy qua một viên, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Không phải. Đừng nói cựu sắc đan, coi như ngũ sắc đều tính hi hữu thì Sở Dĩ, Lâm Yên luyện chế ra lục đan, tuyệt đối có thể gọi là chân phẩm trong chân phẩm, điểm này không thể nghi ngờ. Lâm Nguyên mỉm cười nói: Nếu như phẩm chất nọ nàn, dược hiệu cũng sẽ có điều chiết cấu. Tiểu muội muội nghĩ có đúng không? Nhưng Giang Ly theo bản năng ngẩng đầu, sau đó té mi một trống, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta không muốn đem tự linh hoàn luyện chế phương thức cho ngươi, mà ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn mỗi ngày đều có thể ăn được đan dược. Sở dĩ có cái điều hòa biện pháp, ngươi có muốn hay không nghe? Lâm Viên cười híp mắt nói. Nhìn lấy nụ cười của hắn, Giang Ly bản năng cảm giác mình cũng bị hố, làm sao có việc cầu người, không thể làm gì khác hơn là hừ nhẹ một tiếng, nói đi. Mới vừa rồi ta nói. Lâm Viên tiểu ý thành khách nhỏ phóng chăm chú vài phần, luyện chế đan dược quan trọng nhất là hòa hầu, mà trong nhà của ta trừ ta ra, lại không người có thể cái dạng nào tinh tế trưởng khống Hỏa Diễm, hết lần này tới lần khác ta lại không thể mỗi ngày đợi ở trước lò luyện đan. Nhưng nếu như có người có thể thay thế ta lời nói, đồ cùng truy hiện, Giang Ly cũng không đốc, trong nháy mắt liền hiểu mục đích của hắn, trợn to màu băng lam long đồng, ngươi là muốn cho ta đi thay ngươi trưởng khống hòa hậu. Ta chỉ muốn cùng ngươi làm giao dịch, ngươi lại nghĩ hình ảnh thân thể của ta. Một bên, Lục Vãn tỉnh con ngươi trong suốt như nước trung hiện ra vẻ cổ quái màu sắc. Không thể không nói, Lâm Liên cái này một tay chơi xinh đẹp chỉ cần có thể làm cho Giang Thần Nương nương bằng lòng, như vậy sau này ở hắn trong phủ, liền tương đương với nhiều, nhất tôn hầu như có thể nói là miễn phí bảo hộ thần. Dạng này cũng tốt. Lục Vãn thỉnh nhẹ nhàng liếc mắt cách đó không xa đang tràn đầy phấn khởi trông ngưa cạo vậy tẩy Sạch Lâm Tiên Ngư. Ma thai một chuyện tuyệt đối không thể phất lở. Có vị này thực lực cường hãn Giang Thần Nương nương ở, dù cho thật có cái gì tà ma ngoại đạo muốn tiếp xúc Lâm Tiên Ngư, cũng rất dễ dàng cũng sẽ bị trước giờ phát giác. Đừng Lâm Yên nhàn cười, ta chỉ là nói cái đề nghị, còn như có đáp ứng hay không, còn không phải là nhìn ngươi chứng minh. Con người của ta Thì thực rất dễ nói chuyện, coi như ngươi không mùi, trong tay ta cái này hơn 10 quả tự linh hoàn, vẫn là có thể bán cho ngươi. Dù sao, cần đan dược là ngươi, mà không phải ta." Thẳng chúng hùng tâm. Giang Ly tiểu trên mặt lộ ra quấn quít dễ rủ màu sắc. Đương nhiên, nàng ngẩn đầu lên, chỉ vào một bên Lục Văn tỉnh, nàng không thể sao? Ta có thể không phải am hiểu chính xác trường khống hỏa diệm a? Lục Văn tỉnh khẽ cười một tiếng, "Hung chi, Giang thần nương nương chắc là nghĩ sai rồi một chuyện, ta cùng với Lâm công tử chỉ là bẹo nước gặp nhau, quen biết hữu duyên. Chưa xuất cách, lại nơi nào có thể trong nhà hắn ở lại." Thanh âm của nàng cũng không tính tiểu. Cách đó không xa đang cùng lâm tiện ngư cùng nhau thu thập cá quý Linh quay đầu hướng phía nơi đây ngắm nhìn hơi bị môi cái này Lục văn tỉnh nhất định là tại chỉ cây dâu mà mắng cây Huệ không phải đều chuyện sớm hay muộn sao. Giang Ly nhỏ giọng lầm bầm một câu người cũng mau đưa tâm tư viết lên mặt Lục văn tình khó có được hai gỏ má đỏ hồng quên đương làm không có nghe thấy nàng kia đâu Giang Ly lại chỉ hướng cái kia la hổ nàng có bao đang cảnh tu vi khẳng định làm được chỉ là mời nàng hỗ trợ hẳn là không cóị hiểm gì A Giang thần nương nương thứ tội la thân chức trách là bảo vệ tiểu thư la hổ bìnhĩnh mở miệngang Ly thở dài ta suy nghĩ một chút. Đương nhiên có thể. Lâm Viên không để ý gật đầu, bất quá tiểu muội muội nếu như muốn chính là đi tìm trên thị trường có hay không tự linh hoàn bán, kiến nghị vẫn là dẹp ý niệm này à, độc nhất vô nhị bí phương, ngoại giới nhất định là không có. Đây ý là ăn chắc nàng thôi. Giang Ly do dự trong ngày mắt, có thể ta thân là Giang thần, cũng không có thể mỗi ngày canh dự ở trước lò luyện đan. Không được gì. Lâm Viên không sao cả giang tay, ngược lại luyện được đan dược đều là người, làm nhiều có nhiều, phản chi cũng thế. Bất quá trước đó nói rõ, nguyên vật liệu cần chính ngươi đi mua, ngoài ra còn cần trả cho ta một khoản hướng dẫn, ký thoát phí. Giang Ly nàng cúi đầu suy tư hồi lâu, rốt cuộc quyết định, trọng trọng gật đầu, "Tốt, bất quá ngươi phải bảo đảm, luyện chế được đã được, nhất định là ngũ sắc ở trên." Thành, Lâm Viên trong con ngươi lộ ra tiêu ý, vươn tay, "Không thành vấn đề." Giao dịch khoái trá. Giao dịch. Điểm cũng không khói trá. Giang Ly bắt hắn lại đại thủ, dùng sức lắc lư hai cái, lật cái lưng út. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến sau này liền có liên tục không ngừng tự linh hoàn có thể ăn, đạo thương sợ rằng không bao lâu liền có thể chân chính phục hồi như cũ. Nàng tâm tình nhất thời lại tốt được. Nhìn lấy nàng nhịn không được lộ ra nụ cười hưng phấn, Lâm viên khỏe môi hơi cổ lên. Kỳ thực luyện chế một lò tự linh hoàn căn bản không cần 10 ngày lâu như vậy, đối với hắn mà nói, chỉ cần một canh giờ là đủ rồi. Nhưng không làm như vậy, có thể nào cho Lâm Tiện Ngư các nàng kéo tới nhất tôn miễn phí bảo hộ thần đâu? Còn như như thế nào đem luyện chế đan dược thời gian kéo dài, ngược lại cũng không khó. Chỉ cần điều chỉnh một ít tài liệu phân lượng, cùng với hỏa hầu mạnh yếu, dĩ nhiên là có thể đem chỉ cần một giờ luyện chế thời gian độ dài, kéo dài đến 10 ngày. Cái này đối với dùng văn tự mô phòng tôi luyện ra cao thâm luyện thuật Lâm Nguyên mà nói, quá đơn giản. 6 năm hăng. Một mảnh liên miên vắng vẻ trong núi hoang, khâu giáo bầu trời trong xanh, trong lúc bất chợt trời u ám, thân thiểm lôi minh. Mưa rào tầm tã giống như vướng một cái thác trời rũ xuống. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa một dạng nộ vang. Ở mênh ngông quần sơn tròng, nào đó một tòa núi cao đột nhiên sụ đổ, nổ nát bấy, từ đó lao ra một đạo xán kim sắc long ảnh, phát sinh chấn thiên long âm. Trong một sát na, kinh khủng uy áp tịch quyển thiên địa. Toàn bộ thập vạn đại sơn chim đều hoảng sợ nằm ở sau một khắc. Đạo kia long ánh hơi dung nhẹ, ở vô cùng trong sấm sét, hóa thành một danh diện mộ uy nghiêm trung niên nam tử. Rốt cuộc xuất ra rồi. Hắn kim sắc long đồng trung lóe ra nóng rực thần mang, cái này đáng chết bí cảnh, dĩ nhiên cuốn rồi ta chọn 300 năm. Bất quá, cũng không phải không có thu hoạch. Trung niên nam tử nhìn về phía trong tay một gốc gần như khô héo linh thực, trong con người hiện lên vẻ vui sướng. Chỉ cần đem gốc cây này linh thực đảo tạo sống lại, làm cho nữ nhi mỗi ngày dùng bên ngoài trái cây, nàng sinh ra trước chịu đả thương, là có thể một chút xíu khôi phục lại. Cứ việc cần thời gian khả năng phi thường lâu, nhưng chỉ cần có hy vọng, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Ly nhiên nếu như đã biết tin tức này, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Trong lòng hắn nghĩ lấy Giống như như thực chất ánh mắt hướng phía bắc vực phương hướng nóng nhìn mà đi, phản phất có thể xuyên thấu trùng điệp hư không, chứng kiến cái kia dâng chảo thông tin giang. Ly Nhi, chờ, các loại, vi phụ trở về sau. Chương 110, thiên bất nhân này hàng loạt ly, đèn màu tiết đi qua đã có mấy ngày, ngắm giang thành lại khôi phục đi qua răng rốc. Mặc dù như trước phồn hoa, trên đường phố trước sau như một người đến người đi, nhưng cũng không còn là sát vai nối gót, đầu người toàn đám. Từng chiếc từng chiếc đèn màu chưa gỡ xuống, như cũ treo ở hai bên đường phố. Lâm phủ. Lâm Tiện Ngư hào hứng cơ một quyển sách vọt vào trong hoa viên, lớn tiếng hét lên, "A huynh, a huynh. Đứng hô, người ca đi ra cửa." Một đạo thanh thúy trung mang theo một chút buồn bực thanh âm vang lên. "Đi ra cửa." Lâm Tiện Ngư thần sắc hưng phấn ở trên mặt tiêu thất. Nàng xem xét nhãn đứng ở trước lò luyện đan, tùy ý vươn tiểu thủ, đem hỏa hầu hấp xuống một tia giang ly, lông mi thật dài hơi chớp động, "Tiểu Ly, lò đan dược này còn không có luyện xong đâu. Người ca nói còn phải lại quá ba ngày." Giang Ly tức giận nói, "Mấy ngày này đi qua, nàng ngược lại là đã ngầm cho phép Lâm Tiện Ngư đối với mình sương hô, dù sao một ngụm một cái giang thần nồng ngược lại thì lại càng không thích hợp. Hơn nữa ở trong mắt người khác, giang ly đúng là một bé gái hình tượng." cũng không thể làm cho những thứ kia bọn cũng đều biết, nàng đường đường Giang thần nương nương ở đây làm cu li luyện đan rùa. Người cầm trong tay cái gì? Giang Ly chán đến chết, thuận miệng hỏi một câu. Mặc dù nói là để cho nàng khống chế hỏa hầu, nhưng trên thực tế cũng không cần vẫn đi thao túng, thỉnh thoảng tăng thêm một kia, hoặc giảm bớt một kia là được rồi. Nhưng thiệp cập thao túng chính xác trình độ, người bình thường thật là làm không được. Trên một điểm này, Giang Ly ngược lại là tin tưởng Lâm Huyền cũng không có lựa gần mình. Nàng mặc dù cũng không phải hỏa trúc long tộc, nhưng đến rồi nàng bậc này tầng thứ tu vi, vẹn vẹn thao túng hỏa hầu mà thôi, chẳng qua là trong nháy mắt liền có thể làm được sự tình mới nhất đồng thời nhân bảng. Lâm Tiện Ngư ngồi vào một bên coi nghỉ mát trên băng đá, cầm trong tay thật mỏng sách vợ để lên bàn, đôi lông mày dàn co không che giấu được ý mừng. A huynh xếp hạng nhân bảng đệ ngũ a. Giang Ly nhất thời không ngừng lắm. Nàng con tưởng rằng chuyện gì đâu, nguyên lai like liền cái này. Tuy là cảm giác không đến Lâm viên cụ thể tu vi, nhưng từ bên ngoài ngẫu nhiên lơ đãng lưu lộm mà ra ngập trời huyết khí đến xem, xếp hạng nhân bảng đệ ngũ không phải rất bình thường sao? Nàng cảm thấy, cái bài danh này quá thấp. Thân là Long tộc, đối với huyết khí cảm giác vốn là tương đối nhạy cảm. Đừng nói là chân cương, dù cho ngọc dịch. Không phải, bạo võ giả sợ rằng đều không có huyết khí của hắn như vậy Sĩ Liệt. Chân cương cảnh vô địch chẳng lẽ không đúng cơ bản thao tác? Lại nói tiếp, "A huynh không phải chỉ giết người kêu bằng để thập cái gì nghĩa sao? Tại sao phải trực tiếp xếp hàng đệ ngũ?" Lâm Tiện Ngư có chút khó hiểu, bởi vì xếp hạng một mặt là dựa theo chiến tích, cùng lúc lại là dựa theo kỳ biểu hiện ra thực lực. Lúc này, quý linh thanh âm từ bên ngoài chuyển đến. Lâm Tiện Ngư quay đầu nhìn lại, đang gặp nàng trong tay dẫn theo một bà mang vỏ trường đao, cất bước đi tới. Đánh bại cùng kích sát, vốn là hai cái khái niệm bất đồng. Úy Linh đào hoa trong con người mang theo tiểu ý, đi tới gần, đem mang võ trường đao bỏ lên bàn. Lâm Yên mới tiếp tục nói, Lâm Yên nếu chỉ là đánh bại Diệp Thiên Nghĩa, như vậy cũng chỉ có thể xếp hạng đệ thập, nhưng hắn vẫn là nhất chiêu đem đánh bại, nhất chiêu đem chạm sát. Cái này liền ý nghĩa thực lực của hắn tại phía xa Diệp Thiên Nghĩa bên trên. Đúng lúc, Diệp Thiên Nghĩa phía trước bị thua với người vượn bảng đệ ngũ thiết kỷ cửa vương tự hằng, bị chút vết thương nhẹ. Sở dĩ lần này, Lâm Yên liền bị trực tiếp liệt ra tại đệ ngũ. Nghe thấy lời ấy, Lâm Tiện Ngư mắt to như nước trong veo trung nhất thời lộ ra bừng tỉnh màu sắc. Nàng ánh mắt rơi trên bàn mang vợ trường đao, Hiếu kỳ nói, "Quý tỷ tỷ, đây là người quên rồi?" Đây là phía trước ta nhị ca bằng lòng tặng cho ngươi A huynh bảo đao." Quý Linh đưa tay, nhẹ nhàng đem đao rút ra một đạo thật nhỏ khe hở, lạnh lẽo hàn mang chợt hiện lên, còn có một cô hung thần khí tức lan tràn ra. "Thương." Nàng một lần nữa đem hợp lại, cười tủm tỉm nói, "Đao này là từ kinh thành đưa tới, sở dĩ thời gian tốn hao lâu một ít. Nó tên là Loạn Ly là ta nhị ca trong lúc vô ý được đến, chất chứa hung thần lệ khí, người bình thường dùng không phải, ác gặp kỳ phản vệ. Nhưng đối với Lâm Yên mà nói cũng là đúng lúc tốt Lâm Tiện Ngư hé cười, nếu như biến thành người khác mà nói, ta đều cho là ở châm chọc cá hình." Phía trước cái kia vài câu là theo dạo đưa tới thư trong thư viết. Quý Linh mâu quang chấp lên một cái, nghĩ đến trong thư còn lại nội dung, nàng không tự chủ nắm chặt một cái bàn tay, việc này cha ta cũng biết, đúng là hắn cô ý viết rõ cáo thành, cũng không biết là có phải có khuyết đại chỗ. Hoàn toàn không có khuyết đại. Lúc này, đứng ở trong sân Giang Ly bỗng nhiên mở miệng. Lúc này trên bầu trời trời nắng chang chang, trong không khí tràn ngập nóng bổng khí tức, nhưng Giang Ly đầu đỉnh lại bay một đóa mây đen, cực kỳ đột ngột, hoàn mỹ chặn ánh mặt trời chiếu xạ. Nàng xem nhãn lò luyện đan diễm, xác định trong thời gian ngắn không cần đi quản phía sau, liền hướng lấy lương Đình đi tới. Theo nàng tới gần, Lâm Điện Ngư cùng Quý Linh nhất thời cảm thấy bốn phía mát lạnh xuống tới, Phảng Phất bên cạnh thả một cái cự đại khối băng. Đối với lần này các nàng đã là chuyện thường ngày ở huyện. Giang Ly chính mình đã nói quá, nàng chính là băng thuộc, từ sợi tóc nhan sắc liền có thể nhìn thấy một. 2. Giang Ly giơ tay lên, chuôi này mang vỏ trường đao liền rơi vào trong lòng bàn tay. Nàng chấm ngâm trong đáy mắt, cầm chuôi đao, chậm rãi đem đao từ đó rút ra. Cùng trong tưởng tượng sáng như tuyết thân đao bất đồng, đao này toàn thân chim đen như mực, vẻn vẹn rút khoảng 3 tấc, liền có một khí tức rét lạnh chợt tràn ngập ra. Trong một Toàn bộ sân nhiệt độ phảng phất thoáng cái hạ thấp rất nhiều, trong lúc mơ hồ lại phảng phất có thể nghe được quỷ khóc lang thanh âm. Giang Ly nhìn chằm chằm khe sắt chứa đao vị trí, thình linh có khắc hai cái chữ cổ. Nàng từng theo phụ thân học qua một đoạn thời gian cổ văn, vì vậy có thể nhận ra hai chữ này, chính là mới vừa rồi Quý Linh nói loại ly. Trên một tiếng, Giang Ly thu đau vào vỏ. Nàng Thế Mi khẩn thúc, băng lam sắc trong ánh mắt mang theo vẻ nghiêm trọng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, đao này bất tượng. Nếu ta sở liệu không sai, đao này chủ nhân trước tuyệt đối không có một cái rơi vào kết cục tốt. Lời vừa nói ra, Quý Linh cùng Lâm Tiện Ngư đều là quá sợ hãi. Nhà ngươi người là không phải từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng qua dao này." Giang Ly nhìn về phía Quý Linh, "Là, bởi vì, bởi vì này bà dao là ta nhị ca trước đó không lâu mới lấy được, vốn là nghĩ chính mình dùng, nhưng nghe phụ thân nói hắn không chịu nổi hắn chung lệ khí, liền đến đây thì thôi." Quý Linh tiểu thiếu khuôn mặt lúc này hơi có chút trắng bệnh, "Ta, ta nhị ca làm người chính trực, không khả năng sẽ có hại Lâm Viên trí tâm." "Quý tỷ tỷ, ngươi đừng kích động, trước hết nghe tiểu Ly nói như thế nào." Lâm Tiện Ngư thần sắc bình tĩnh, cầm Quý Linh có chút bàn tay run dậy, nhẹ giọng an ủi, đáy mắt ở chỗ sâu trong mơ hồ hiện lên một đạo mang không nên hiểu lầm, ta chỉ nói là, nếu như nhà ngươi có người dùng quá đau này, liền tuyệt sẽ không đưa ra. Giang Ly lắc đầu, ngân bạch sắc sợi tóc nhẹ nhàng phất động, nhẹ giọng nói, nó là bất tưởng chi đao, cũng không đại biểu nó không phải bảo vật. Thường nghĩ, nếu là ngươi biết đau này tình huống, sẽ đem bên ngoài đưa đi sao? Quý Linh thở phào một cái. Nàng tỉ mị suy nghĩ một chút, minh bạch rồi Giang Ly ý tứ, như có sở ngộ nói, đúng rồi, nếu như ta là ta trong nhà những người đó, biết loạn ly đau tình huống phía sau, nhất định sẽ đem bảo tồn lại, tiến hành nghiên cứu cẩn thận. Coi như nghiên cứu không ra như thế về sau, cũng không khả năng chấp tay cho người. Như vậy bà Đao." Quý Linh mắt lộ ra lưỡng lửa màu sắc. Đoạn này ngày giờ ở chung, nàng ước chừng cũng đúng Lâm Viên tính cách có hiểu biết, phòng trưng sẽ không đem bất tường để ở trong lòng. Lưu lại đi." Giang Ly thuận tay đem đao một lần nữa thả lại đến trên bàn, còn như Lâm Viên có cần hay không là sự tình của hắn. Cái kia A huynh có thể hay không?" Lâm Tiện ngư mắt lộ ra vẻ buồn rầu. "Yên tâm, người A huynh là cái người thông minh, làm sao sẽ đem bản thân đưa ở trong nguy hiểm. Hơn phân nửa là sẽ đem bên ngoài đem gắt xó. Giang Ly liếc nàng một cái, lo lắng nói, "Các ngươi nói cái gì đó?" Đúng lúc này, một đạo giọng ôn hòa vang lên, Đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Nguyên một thân hừ ý đi, đen nhánh sợi tóc tùy ý bộc lên, không hiện chỉnh tề nhưng cũng không phải mất trật tự, mang theo một loại rượu cờy không kềm chế được ý tứ hàm súc. Xa xa chợt nghe các ngươi nói cái gì người thông minh, đem gắt xó các loại. Lâm Nguyên mặt chứa ý cười tiêu sái tới, ánh mắt lập tức đã bị trên bàn mang vỏ trường đau hấp dẫn, môi quang hơi sáng lên, "Hả? Đây là Quý Minh huynh phía trước chỗ hứa hẹn bảo đao." Hắn thiếu đau mình lâu. Võ đạo cảnh giới tứ trọng phá giới hạ, bây giờ Lâm Nguyên khí thịnh vượng đến rồi trình độ nhất định, xí không gì sánh được lại bởi vì tu luyện cựu tiêu dẫn lôi thuật duyên cơ, huyết khí trong cơ thể còn mang theo một tia lôi điện bạo liệt hủy diệt chi ý tầm thường bách luyện tinh cương đao, dùng một lần liền trực tiếp báo hỏng. Lâm Viên biết rõ, đối đại thông thường địch nhân, có lẽ dùng cương khí ngưng kết thành trường đao cũng đã đầy đủ. Nhưng nếu là thật gặp đại địch, có hay không vũ khí chênh lệch sẽ lập tức nổi lên mà ra, bằng không thế gian tại sao thần binh lợi khí đủ loại nghe đồn. Giống như, quý Linh do dự một chút, bất quá, mới vừa rồi tiểu Lý nói, cây đao này phải không tưởng chi nhận, đã từng chủ nhân sợ rằng đều không có có kết quả gì tốt, sở dĩ. Oh. Lâm Viên kinh ngạc một cái. Nhìn về phía Giang Ly, "Cái này chỉ là phán đoán của ta, nhưng đau này quả thật có nồng nặng bất tường khí tức, hoàn khí sâu nặng." Giang Ly gật đầu dứt khoát. "Ta đây ngược lại là phải nhìn nó là như thế nào bất tường pháp." Lâm Viên những mày, thuận tay đem đau cầm lấy, đem rút ra mười tấc. Xưa cũng văn tự mài rũa tên gọi của nó. "Loạn Ly." Lâm Viên thở nhỏ yêu thích đọc sách, đọc lướt qua khá rộng, ngược lại cũng miễn cưỡng hai Năm nhận ra hai chữ này tới, khẽ nói một câu, "Thiên bất nhân này hàng Loạn Ly." Tên ngược lại là thú vị. "Thương." Trong tay khẽ động, Loạn Ly đao triệt để ra khỏi vỏ. Dày da không lệ khí tức ngay lập tức tràn ngập ở toàn bộ trong sân, không khí bốn phía phảng phất đều âm trầm vài phần, nồng nặc quán khí tịch nguyệt ra. Quý Linh hô hấp một phòng, chỉ cảm thấy trong nội tâm không khỏi sinh ra vài phần hoang loạn ý còn bên cạnh tu vi so với nàng thấp không ít Lâm Tiện Ngư, lại tựa hồ như không có chịu đến chút nào ảnh hưởng, ngược lại vẫn còn ở tò mò quan sát cái kia đen như mực thân đạo. "Tiểu Ngư, ngươi, ngươi không cảm thấy khó chịu?" Quý Linh nhỏ giọng hỏi. Lâm Tiện ngư nghi ngờ chớp động dưới đôi mắt, "Không có a, tại sao phải khó chịu?" Kỳ thực nàng muốn nói, không chỉ không có cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy cổ hơi thở này cho nàng một loại kỳ quái cảm giác thư thích, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không thể nói ra, có thể là bởi vì chu nhan bạch cốt đạo." Lâm Tiện Ngưng nghĩ thầm. Một bên, Giang Ly tự nhiên cũng sẽ không bị những khí tức này ảnh hưởng, chỉ là một đôi băng làm sắc đôi mắt ngưng mắt nhìn Lâm Uyên, chăm chú hỏi có cảm giác gì. Lâm Uyên trầm ngâm không nói. Hắn tối đầu ngưng mắt nhìn loạn Ly Dao một lát, mới chậm rãi ngẩng lên, thần tình mang theo vẻ cổ quái, "Các người. có nghe hay không thanh âm của nó. Chương 111, Thần binh ma nhận, hóa hương hỏa thần linh khu. Nói, Giang ly thần sắc một, sau đó băng lam sắc nhãn đồng đột nhiên mà mở rộng. Thanh âm cũng mảnh điểm nói ra mấy cái độ, ngươi nghe được nó đang nói chuyện. Bên cạnh Quý Linh cùng Lâm Tiện Ngư lại là đều lộ ra khó hiểu màu sắc. Binh khí còn biết nói chuyện. Quý Linh một đôi đảo hoa mâu nổi lên tia tia kinh nghi, có thể, có thể ta không nghe được gì à, chẳng lẽ đây chính là nó bất thường chỗ. Nàng có thể khẳng định, Tây đao này trong nhà mình thời điểm, khẳng định chưa từng có nói loại chuyện này phát sinh. Bằng không trong tộc những chuyện lật vật kia hơn mấy trăm ngàn năm thế hệ trước nhi, tuyệt sẽ không đưa nó đưa tới. Rõ ràng, bọn họ chỉ nhận thấy được đao này khí tức hung lệ, sát khí sâu nặng, vì vậy đoán được võ giả tầm thường không thể sử dụng bằng công cực dễ bị phạt phệ, tàu hỏa nhập ma. Nhưng trừ cái đó ra, cũng không có những phát hiện khác. Cho nên nói, bình thường binh khí, nhưng thật ra là sẽ không nói chuyện. Lâm Viên như có điều suy nghĩ, hắn kỳ thực vẫn đối với này có chút ngạc nhiên. Trước trước thấy qua rất nhiều trong tiểu thuyết, binh khí sở hữu khí linh là rất thường gặp sự tình, thậm chí không cần là trong truyền thuyết dị thần binh, chỉ cần hơi chút chân quý một chút đều có thể. Nhưng ở này phương thế giới, Lâm Viên còn chẳng bao giờ đang kể chuyện người hoặc là chí dị trong chuyện nghe nói khí linh vừa nói, mới vừa chi cho nên trực tiếp đưa hắn nghe được loạn ly đao mở miệng nói ra. Chính là muốn nhìn một chút làm phản ứng gì. Dù sao nàng thân là Long tộc, sống rồi đã có ngàn năm lâu, còn có một càng thêm can đảm lòng quân phụ thân, lý nên kiến thức rộng rãi. Sự thực chứng minh, Giang Ly đối với biết nói chuyện binh khí, dường như có hiểu biết. Nó đang nói cái gì? Lúc này, Giang Ly mở miệng lần nữa, ngữ khí mang theo một tia khó che dấu cấp thiết. "Nhỏ máu Nhật chủ, nhỏ máu Nhật chủ, nhỏ máu Nhật chủ, nhỏ máu Nhật chủ." Lâm Viên trong mắt, lá lốt ma âm từ đen tối như mực trong thân đào không ngừng lan truyền ra, giống như ăn ngư vậy, quanh quần cho hắn lệnh 24 người không duyên cố sinh ra rất nhiều phiền táo cảm giác. Nếu như đổi thành người thường, Đang nghe như vậy ma ầm sân à, liền sẽ lập tức tinh thần thất thường, thần hồn hỗn loạn. Cho dù là võ giả, chỉ sợ cũng phải bị nó không chế, khó có thể tự chế. Nhưng Lâm Nguyên sắc mặt lại không hề bất tâm, vẫn chưa chịu đến mảy may ảnh hưởng, ngẩng đầu nói ra, nó nói, nhỏ máu nhận chủ. Quả nhiên là loại vật này. Giang Ly thần tình chấn động, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh không rõ vì sao Quý Linh, cây đao này là người nhị ca từ chỗ nào phải đến? Quý Linh lưỡng lử một cái, nghe hắn nói, chắc là một chỗ cổ di tích. Vậy không sai. Giang Ly ánh mắt một lần nữa rơi vào đen nhánh trên trường đao trên khuôn mặt nhỏ nhắn chàn đầy trang nghiêm màu sắc, kỳ thực ta cũng là từ cha ta cất giữ một bản trong cổ tịch thấy qua, loại này sở hữu chính mình ý thức, sẽ cho người nhỏ máu nhận chủ bình khí, có một cái dành riêng cho bọn họ xưng hô. Nói đến đây, nàng đang nói dừng một chút, mới chậm rãi phun ra bốn chữ, thần binh ma nhận. Thần binh ma nhận. Ngay nuốt cái từ hồi này, Lâm Yên ngưng mắt nhìn trong tay hay còn không ngừng chuyển ra nhỏ máu nhận chủ thanh âm đen nhánh trường đao, như có điều suy nghĩ nói, nó chính là một cái trong số đó. Giang Ly nói, đại khái tỷ lệ là. Bất quá, thần binh ma nhận nghiêm ngặt hẳn là chia làm lưỡng chủng. Theo thứ tự là thần bình cùng ma nhận đao này lệ khí sâu nặng, sắc khí thao, ứng với thuộc về ma nhận. Ma nhận sao? Lâm Viên gật đầu. Hắn mắt lộ ra trầm ngâm màu sắc, nghe ý tứ của người, vừa thấy không phải cái thời đại này sản vật. Không sai, thần binh ma nhận xuất xứ từ một cái hỗn loạn thời đại. Khi đó võ đạo manh nha chưa sinh ra, các ngươi nhân tộc ở rất nhiều yêu ma quỷ quái bên trong, sinh tồn gian nan. Chẳng biết lúc nào, thần binh ma nhận xuất hiện. Truyền thuyết bọn họ là do một cái bộ lạc lớn chú binh sư chế tạo thành, sinh ra lúc toàn tộc chết hết. Bất quá cái này nghe đồn lỗ thủ nhiều lắm, ta đối với lần này cầm giữ nguyên ý kiến có thể thành công nhỏ máu nhận chủ người, bị làm thành lúc nhân tộc tiên dân xưng là trưởng bình sử dụng hoặc binh chủ. Thần binh ma nhận xuất hiện là nhân tộc mang đến cơ hội trở dốc. Nhưng bởi điều kiện hà khắc, có thể trở thành binh khiến cho người ít càng thêm ít, nhân tộc vẫn còn đang kẽ hở sinh tồn, thẳng đến võ tổ xuất hiện, khai sáng ra võ đạo, dần dần đem trưởng bình sử dụng thay thế được. Giang Ly nhàn nhạt giảng thuật một ý tưởng nhân tuyệt không biết được cổ xưa bí tân. Đám người lẳng lặng nghe, trong thoáng phất về tới cái đặc tổ thời đại. Lâm Viên mâu quang khẽ đích, Nếu như đổi thành hắn đã tưởng, đối với câu chuyện này tất nhiên sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ, Lâm Viên cảm thấy, cố sự có một cái vấn đề rất lớn. Cái tiêu biến mất tu chân thời đại đâu? Chẳng lẽ so với cái gọi là thần binh ma nhận tồn tại thời điểm càng thêm lâu dài? Mà khác, thần binh ma nhận loại vật này rốt cuộc là làm sao xuất hiện? Có phải hay không là tu chân kỷ nguyên di lưu? Đủ loại nghi hoặc phù hiện ở Lâm Viên trong đầu, phía trước hắn không phải suy nghĩ những thứ này, là chưa từng ảnh hưởng đến tự thân, nhưng bây giờ lại chính mắt thấy hoàn trình không sức mẹ ma nhận. Không phải do hắn không suy nghĩ nhiều. Nói đúng là nếu như nhỏ máu nhận chủ, là có thể trở thành thần binh ma nhận chủ nhân. Lúc này Một bên Lâm Tiện Ngư hiếu kỳ hỏi: "Sai rồi?" Giang Ly U U cười lạnh một tiếng, "Không phải ngươi trở thành chủ nhân của nó, mà là nó trở thành chủ nhân của ngươi." "À." Lâm Tiện Ngư nhất thời mở to hai mắt, "Cái kia, vậy tại sao phải gọi trưởng bình sử dụng hoặc là binh chủ? Giả sử ngươi là một người bình thường, lại bị thần binh ma nhận tấn thành, nhỏ máu nhận chủ, trở thành nó tùy tùng, nhưng cũng thu được cường đại lực lượng, như vậy, ngươi nguyện ý đem sự thực truyền cho chúng nhân sao?" Giang Ly thản nhiên nói. "Cái này, đây là thực sự là Quý Linh Thỉ thảo, có chút không biết nên như thế nào hình dung." Lâm Yên cười, cười, mở miệng nói ra: Kỳ thực không có gì tốt phê phán, tại thời đại kia, nếu như không có trưởng bình sử tồn tại, nhân tộc sinh tồn chỉ biết buộc phát dân nan. Mặc dù rất nhiều người biết được nhỏ máu nhận chủ phía sau, biết lấy thần binh ma nhận làm chủ, cũng vẫn như cũ biết chạy theo như vịt. Chính là như vậy đạo lý. Giang Ly gật đầu, ngân bạch sắc sợi tóc theo thành phong mà hơi vùng lên. Kỳ thực thần binh ma nhận có chút tương tự với ta thần, bọn họ sẽ để cho ngươi vì đó dâng tế tự, còn như tế tự vật là cái gì, liền nhìn bất đồng thần binh ma nhận mà định ra. Vậy nếu như không phải tế tự đâu? Lâm Tiện ngư hỏi. Đệ nhất như không chiếm được tế tự, như vậy thần binh ma nhận lực lượng sẽ thành yếu. Giang Ly vươn hai ngón tay, chân thành nói, "Lệ Nhị, như thời gian dài không cách nào đạt được tế tự, trưởng binh sử dụng liền sẽ lọt vào phản vệ, trở thành tế tự vật." Lâm Yên nắm lấy loạn ly đao chô đao, cảm giác có chút tiê tay, thuận miệng nói, "Nếu không nhỏ máu nhận chủ đầu, tùy thời có phản vệ phiêu lưu." Giang Ly không chút do dự nói rằng, "Ma nhận có linh, ngươi như mạnh mẽ sử dụng, đối lên phổ thông địch nhân còn tốt, nhưng nếu như gặp đại địch, như vậy nó lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến ngươi. Hậu quả ngươi nên phải có thể suy ra." Nói như vậy, muốn trưởng khống đao này liền không phải là muốn nhỏ máu nhận chủ không thể. Lâm Uyên trầm tư. Nghe vậy, bên cạnh Lâm Tiện Ngư cùng Bỉ Linh đều là sợ hết hồn, gần như cùng lúc đó mở miệng. "A huynh, ngươi nghĩ nhỏ máu nhận chủ?" "Lâm Nguyên, không nên làm vậy." Giang Ly băng làm sắc con ngươi cũng là hơi đông lại một cái, lặng lẽ vài giây, mới chỉ có Đống như nói, "Ngươi nếu như nghĩ thử một chút, ta có thể giúp ngươi tiến hành áp chế, cái này dạng còn có hối hận chỗ trống." Dù sao, từ trình độ nào đó mà nói, nàng chính là thần linh. Lâm Uyên khẽ gật đầu. Hắn xác thực muốn thử một chút. Nếu như Giang Ly cũng không nói gì lời nói này, Như vậy hắn sẽ phải mở ra chân nhân mô phòng tới tiến hành nguy hiểm lần tránh. Bất quả nếu Giang Ly nói như vậy, ngược lại là có thể tiết kiệm được 100 năm mô phòng thảo nguyên. Dù sao nàng còn cần tự linh đan, không có hồ lý do của mình. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là Lâm Yên không hiểu có một loại trực giác, tự thân sẽ không bị đau này không chế. 30 quả tự linh đan. Giang Ly ánh mắt sáng quắc ngưng mắt nhìn hắn, ngươi không nên cảm thấy rất đơn giản, áp chế vật ấy đối ta tổn hao cũng sẽ rất lớn. Ngươi khẳng định còn có chữ hạng. Không thành vấn đề. Lâm Yên đáp ứng một tiếng. Không phải 30 quả tự linh hoàn sao, cũng liền hơn 1 phút chuyện nhi. Huynh, ngươi không thành vấn đề Lâm Tiện Ngư trong con ngươi toát ra vẻ lo âu màu sắc. Yên tâm." Lâm Yên cười xông nàng gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Giang Ly, "Cái kia, hiện tại bắt đầu." "Có thể." Giang Ly nhẹ nhàng phun ra một khẩu khí, nét mặt của nàng biến đến trang nghiêm lại trang trọng, hai cái tay nhỏ chùm điệp ở dưới bụng, hai mắt nhỏ bé, đầu đầy ngân bạch sắc sợi tóc không gió mà bay, hướng phía sau thật cao vung lên. Sau một khắc, một cỗ mêng mông giống như đại dương mặc đại Uy nghiêm, từ từ từ trên người của nàng tản ra. Giang giác. Giang giác. Tấm đá xanh lắt thành trên mặt đất, trong sát na kết lên một lớp băng mỏng toàn bộ hoa viên đều bị một cỗ bàng bạc lực lượng bao phủ, hoa hoa thảo thảo thượng đồ treo lên dịch thấu trong suốt băng tinh, lung lay sắp đổ. Ở lâm viên ba ánh mắt của người nhìn soi mói. 283 giang Ly thân hình chậm rãi cất cao, kiêu tiểu, tiểu thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến cao gầy lại đầy ắp, có lồi có lõm, trên người trắng tinh quần áo hóa thành niên vụ đem ba phủ, ánh mắt khó có thể xuyên thấu. Đợi đến vũ khí tán đi lúc, đã đổi lại nổi lên tôn quý vị tơ vàng cung trang quận. Ma mặt mũi của nàng cũng sẽ ra long trời lở đất biến hóa. Ngân bạch sắc sợi tóc hóa thành đen như mực, lược thành đôi hoàn ngắm tiên kế, cắm chu ngọc chân vàng, trong suốt vành thai bên trên, có treo lang hoàn lang mảnh nhỏ lưu tô quên hai, linh linh rung động. Một tấm tuyệt mỹ ôn nhuận khuôn mặt, mang theo làm người an lòng huyền hòa, khó sinh kinh nhẫn ý duy nhất không từng biến hóa. Chính là Giang Ly vẫn xếp hai chân, cổ chân chỗ treo hoàn hoàn, mềm mại lại ưu nhã đạp ở phía dưới trên mặt băng, trắng non như ngọc. Lâm Điệt ngơ mắt to như nước trong veo trung tia sáng kỳ dị chớp động, thật xinh đẹp, tuy là cùng thần tượng dáng dấp không sai lắm, nhưng nhìn cực kỳ xinh đẹp, so với thần tượng thật đẹp nhiều lắm. Tiểu Ly, đây mới là ngươi chân chính dáng dấp sao? Không phải. Giang Ly chậm rãi mở hai trong mắt, con người vẫn là màu băng lam, thần huy lưu chuyển. Nàng binh hòa mở miệng, ngữ khí cũng biến thành cùng quá khứ rất là bất động, mang theo tia tia vây không ra uy nghiêm, đây là hương hỏa chi lực đúc thành thần linh khu. Bắt đầu đi. Giang Ly ánh mắt nhìn về phía tản ra xâm sát lệ khí loạn ly đao. Theo nàng không nhanh không chậm giơ tay lên, một cỗ khủng bố tuyệt luân lực lượng trong sát na bắt đầu khởi động ở bốn phía, phản phất lệch không khí đều ngừng lưu động. Tốt. Lâm biểu chú xuống tới. Hắn ngưng mắt nhìn trong tay như cũ tự mình vẫn phát sinh nhỏ máu nhận chủ ý niệm đao, ngón tay, thoáng dùng sức Một giọt tàn ra chí liệt huyệt diệt khí tức tiên huyết, lưu chuyển một tia kim sắc qua mang, chấm dãi nhỏ xuống ở đen như mực trên thân đao. Mà cơ hồ là ở cùng một giây, trong thân đao chuyển ra ý niệm đột nhiên biến đổi, mang theo mừng rỡ, ha ha, ha ha ha. Bị lửa, rốt cuộc bị lửa. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc có người muốn lại một lần nữa trở thành nô lệ của ta. Nhân loại nhỏ bé, ngươi sẽ không thực sự cho rằng cái kia tiểu mẫu long có thể áp chế ta đi. Tới tới tới. Một giọt máu làm sao đủ? Lão tử đã đói quá lâu, muốn ngươi một nửa tinh huyết cùng tân hồn, tài năng mới có thể. A. Cảo ngươi máu này là cái thứ gì? Chương 112, anh, ngươi đã có lý do đáng chết. Lâm Viên mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy vết dịch của hắn ở nhỏ ở mặt trên sau đó. Cái kia loạn ly trên đao tản ra lạnh lẽo hắc vụ, như gặp đến rồi hồng thủy manh thú vậy, hướng phía chu vi manh địa tách ra một vòng lớn, giống như một đóa hỏa diễm rơi vào tuyết bên trên, đen nhánh thân đao lại phát sinh tí tách từng thanh. Chuyển. Nhanh rời ra, nguyên bản tràn đầy lạnh lẽo, này đang bằng tốc độ đến suy yếu lại vô lực. thời kỳ, trong nháy mắt liền thành một xuống mộ thương lão nhân. Một bên, tùy thời chuẩn bị phải ra tay giang ly thần sắc sưng sốt, nhìn một màn trước mắt, một lát không phản ứng kịp. Lần này thanh âm, nàng cũng rõ ràng nghe được. Lâm Viên trầm ngâm trong ngáy mắt, vươn tay đem chính mình giọt máu kia lấy ra, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Túi đầu nhìn. Rất bình thường, mặt đất cũng chưa xuất hiện cái gì ăn mòn vết tích. Lâm Viên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cũng đem hắn sợ hết hồn, còn cho là mình biến thành nào đó quái vật. Mà theo Lâm Viên giọt máu này bị lộ đi, loạn ly trên đao nhàn nhạt vụ bắt đầu lại lại, cho tới khi thân đao hoàn toàn bao trùm ở nó kịch liệt run rẩy hai cái. Sau đó manh động một lần nữa bánh trực, làm như thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trầm mặt xuống, một câu nói cũng không cổ họng. Tựa hồ có hơi hoài nghi đạo sinh, "Ta vừa rồi không có nhìn lầm chứ?" Một bên, Quý Linh Đào Hoa trong con ngươi lộ ra lưỡng lự màu sắc, nó dường như phi thường sợ hãi máu của ngươi. "Quý tỷ tỷ ngươi không có nhìn lầm, bởi vì ta cũng nhìn thấy." Lâm Tiện Ngư nháy một cái mắt to, "Không phải nói muốn nhỏ máu nhận chủ sao? Vậy dạng này, tính thành công vẫn là thất bại?" Hai nữ ánh mắt đều nhìn về phía hiện hóa ra thần linh khu trang ly trên người. "Cái này, hẳn là tính thất bại a." Ràng lý dù sao cũng chỉ là ở trong cổ thư thấy qua, cụ thể hiểu rõ không tính là sâu, nghe vậy cũng là mặt lộ vẻ mê man. Trong sách cũng không có nói tới sẽ xuất hiện loại tình huống này a. Nhưng nếu Lâm Yên huyết không có bị loạn ly đao húc vào, vậy hẳn là liền ý nghĩa nhỏ máu nhận chủ nghi thức chưa hoàn thành. Thất bại. Như vậy sao được? Hiếm có nhất bả sấn thủ đao có thể dùng. Lâm Yên nhíu mày, nhìn lấy trong tay vẫn không nhúc nhích loạn ly đao, chấm giọng nói, không muốn cho ta giả chết, không phải vậy chờ chút đem ngươi ngâm mình ở máu của ta bên trong. Tuy là không rõ lắm vì sao máu của mình sẽ đối với nó tạo thành lớn như vậy thương tổn. Nhưng càng nghĩ Không phải là bởi vì tự thân huyết dịch sĩ liệt nóng hổi, lại có chứa sấm sét hủy diệt chi ý lại tăng thêm trong cơ thể thần nguyện soi sáng, thần tính thời khắc đều đang thay đổi thân thể các hạng cơ năng. Đương nhiên, cũng có thể là cùng mỗi cái võ đạo cảnh giới phá giới hạn có quan hệ. Nguyên nhân không trọng yếu, ngược lại nếu có thể làm cho cây đau này cảm thấy sợ hãi, cái kia chính là một cái tin tốt. Cái này, lạnh quá cửa uy hiếp phương thức. Giang Ly khẽ miệng co giật một cái. Nàng suy nghĩ một chút, thân hình chậm rãi khôi phục thành chân thân hình thái. Thoạt nhìn lên hoàn toàn không cần tự mình ra tay. Bốn phía tràn ngập băng tinh vẫn chưa lập tức tiêu thất, thật ra khiến trong hoa viên lạnh nhanh rất nhiều. Hồn nhân không giống như là ở nóng bức mùa hạ, yên lặng ngắn ngủi, thấy loạn ly đao vẫn như cũ giả chết bất động. Lâm Yên lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem đao phong để ngang trên cánh tay của mình, chuẩn bị cho tự mình tiến tới nhất đao, khiến nó nếm thử một chút máu tư vị. Ngược lại đến rồi hắn bực này tu vi, vết thương tốc độ khép lại cực nhanh, liên vết tích cũng sẽ không lưu lại. "Đừng." Đột nhiên, loạn ly trong đao lần nữa truyền ra một cỗ vội vàng ý niệm, có thể nghe ra được, vẫn mang theo có chút suy yếu vô lực. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là thứ gì?" "Ta là người." Lâm Yên thản nhiên nói, "Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra ta là người sao?" Máu của người ta làm sao có khả năng để cho ta thụ thường, không phải không phải không phải, ngươi tuyệt đối không thể nào là người." Loạn Ly Đao thanh âm chuyển trung tính, nghe không ra là nam hay nữ, nhưng ngữ khí cũng là hết sức chắc chắn, mang theo như linh chém sắt ý tứ hàm súc. "Nguyên lai like ngươi một mực có thể nói chuyện." Quý Linh trong con ngươi xinh đẹp mang theo một tia vẻ sợ hãi, chỉ cảm thấy cả người đều nổi lên cảm giáp mát, "Vậy ngươi vì sao không ở nhà của ta tìm một cái trưởng binh sử dụng? Người cho táng ốc." Loạn Ly Đao ý niệm chấn động không khí, phát ra âm thanh, "Nếu quả thật ở nhà ngươi tìm một cái trưởng binh sử dụng, sợ rằng sau một khắc cũng sẽ bị những thứ kia lao thánh vật phát hiện." Nghe vậy, Quý Linh sửng sốt một chút, thực lực ngươi kém như vậy. Nàng còn tưởng rằng thần binh ma nhận biết có bao nhiêu cường hãn không ai bằng, không nghĩ tới ngay cả trong nhà nàng những thứ kia thế hệ trước nhi đều sợ. Phải biết rằng, quý gia ở trong kinh thành có thể tính không lên cái gì cường đại thế gia, xếp hạng trung du mà thôi. Đó là ta đói bụng lâu lắm. Loạn Ly đao tựa hồ có hơi thẹn quá thành giận, đổi thành thời kỳ toàn thịnh, nhất đao là có thể đem nhà người chém thành mảnh vỡ. Khoan lạc. Lâm Tiện Ngư ở một bên bĩu môi. Ta khoan lác. Ta. Loạn Ly đao nhất thời gấp rồi, ở Lâm Nguyên trong tay một trận rung động, dường như muốn tránh thoát đi ra. An tĩnh. Lâm Viên miên sơn nhũ một cái. Loạn Ly Đao nhất thời không phải dám núc lích. Nó lúc này duy nhất sợ chính là Lâm Uyên, bởi vì ở tại vết rực rơi vào thân đao thời điểm, khiến nó tự có ý thức tới này, lần đầu tiên sinh ra sẽ chết cảm giác. Cho dù là một ít cực kỳ cường đại tồn tại, Loạn Ly Đao cũng chỉ là kiếm kỵ, nhưng lại cũng không sợ hãi. Bởi vì dài rằng giặc tuế nguyệt tới này, còn không có ai có thể bẻ gậy thân mình của nó. Đao không ngừng, thì vĩnh viên bất diệt. Có thể Lâm Viên huyết lại trực tiếp suy giảm tới căn nguyên của nó. Đây là trước nay chưa có. Trả lời vấn đề của ta, như thế nào mới có thể trở thành có thể chân chính trưởng khống ngươi trưởng bình sử dụng? Lâm Yên nhìn chằm chằm trong tay loạn ly đao. Chăm mặc một lát, loạn ly đao mới, chỉ có, làm ra đáp lại, thanh âm tựa hồ có hơi bất đắc dĩ, không có biện pháp, bởi vì nhỏ máu nhận chủ chính là trước nghi thức. Loại chuyện như vậy ta không cần phải. Lửa ngươi, bởi vì ta chỉ có có trưởng binh sử dụng, mới có thể khôi phục lớn mạnh bản thân. Nó nói chắc là thực sự. Lúc này, từ nương tử thanh âm dịu dàng đáng yêu đột nhiên từ đáy lòng vang lên, khi nhìn đến nó lúc, ta trong lúc mơ hồ làm như nhiều hơn một ít mơ hồ ký ức, nhỏ máu nhận chủ là trở thành trưởng binh sử dụng duy nhất phương thức, lại chỉ có thể lấy thần binh ma nhận làm chủ. Ồ Lâm Nguyên tâm tư khẽ động. Hắn nội thị bản thân, trong đan điền bích hải dậy sóng, phía trên thần vật treo lơ lửng, tản mát ra từng luồng thần huy, thấm bộ quanh thân khí huyết. Tứ Nương tử đang nằm ở một tấm màu đỏ sẩm mềm trên giường, lúc này giữa hai lông mày mang theo một chút suy tư. Chẳng lẽ, ngươi là từ thần binh ma nhận chỗ ở thời đại, tồn tại đến nay? Lâm viên kinh dị. Cái này cần có bao nhiêu dài giằng dặc? Không phải, hẳn không phải là. Từ Nương tử lời của mang theo tí tí lũ lũ lượng lực, sau đó cười khổ một tiếng, thiếp thân cũng không hiểu được, chỉ ngẫu nhiên toát ra mấy cái kỳ quái ký ức tái phiến. Ngay vậy, Lâm Nguyên mâu quang biến đến sâu thẳm. Xem ra bây giờ duy nhất một cái cùng tự có phu thê chi thực nữ tử, lai lịch cực kỳ thần bí a phải biết rằng, nàng là ở 40 năm trước mới, chỉ có cùng cái dị hòa làm một thể, trước đây chỉ là ở Thông Thiên Giang thượng du đãng, như vậy sớm hơn trước kia tuế nguyệt đâu. Tương đối mà nói, Lâm Liên càng muốn tin tưởng nàng là một cái gia tộc cổ xưa nhân, mới có thể giải trừ nhiều bí tân. Nếu như từ thời đại cổ xưa tồn tại đến nay, cái kia khó tránh khỏi có chút vô cùng nghe rợn cả người. Hơn nữa, loạn ly đao thanh âm lại một lần nữa lan truyền ra, nhỏ máu nhận chủ chỉ có thể là nhận ta làm chủ nhân, mà không phải nhận ngươi làm chủ nhân. Sở dĩ ngươi còn là buông tha trở thành trưởng binh sử dụng à, thực sự không được, đổi thành bên cạnh cái tiểu cô nương kia cũng được, ta có thể chỉ cần một giọt máu. Nó mang theo một kia cô mà làm ngữ khí. "Ai, ta sao?" Lâm Tiện Ngư kinh ngạc chỉ chỉ chính mình. "Tiểu Ngư." Lâm Yên trong con ngươi chợt xẹt qua vẻ uy nghiêm ý nói cách khác, "Ngươi với ta mà nói không hữu dụng." Trầm mặc trong nháy trong mắt, Lâm Yên nhàn nhạt mở miệng. Hắn không có khả năng dễ dàng tha thứ đao của mình sở hữu khí linh, lại không cách nào bị hoàn toàn chừng khống. Chính như Giang Ly nói, nếu như chỉ là đụng tới thông thường địch nhân, đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề thậm chí không cần xuất đau. Nhưng nếu như gặp chân chính đáng sợ đại địch, Lâm Viên nhất định phải thi triển toàn lực, mà ở cái loại này thời điểm mấu chốt, có một phân một hào sai lầm, chính là chí mạng. Huống chi, thứ này lại vẫn có mưu đồ xấu với Lâm Tiện Ngư. Lâm Viên lạnh rên một tiếng, dùng một cái đe võ vị diện tiếng người mà nói, đó chính là người đã có lý do đáng chết. Tựa hồ nghe ra Lâm Viên trong tiếng nói sắc khí, Loạn Ly Dao run lên bần bật, vội vã chấn động không khí phát ra âm thanh, "Chờ, các loại, chờ một chút, ta còn giống như có còn lại." Ngươi nói chậm. Lâm Viên mặt không biểu cảm. Đao phong trên cánh tay nhẹ nhàng rạch một cái, chói mắt tiên huyết nhất thời dính đầy thân đao. Mà vết thương của hắn vẹn vẹn xuất hiện trong nháy mắt, liền cực nhanh khép lại. Tí tách trong một sát na, toàn bộ loạn ly trên đao bước lên nhàn nhạt hắc vụ cũng bắt đầu điên cuồng tản ra, thân đao càng là run dậy kịch liệt lấy, phát sinh vạn phần hoảng sợ kêu thảm thiết, "Không phải, không muốn. Cứu ta." Thật sự có. Nó lan truyền ra thanh âm cấp tốc biến đến suy yếu không gì sẽ được. Vẹn vẹn qua mấy hơi thở, âm kia cũng đã yếu ớt đến gần như không thể nghe nói. Chỉ còn lại có dính máu tươi nước sơn hắc đao thân, thỉnh phảng run rẩy một cái, dường như trước khi chết hồi quang phản chiếu. Ngươi thật dự định giết nó. Một bên, Giang Ly băng lam sắc trong ánh mắt toát ra kỳ dị màu sắc, cái này có thể là trên đời cuối cùng một thanh thần binh ma nhận, ở một ít lao ra hỏa trong mắt, nó chỉ sợ sẽ có cực cao giá trị nghiên cứu, cũng không có thể làm việc cho ta, giữ lại nó làm cái gì? Lâm Nguyên thần sắc hờ hững. Giang Ly khó hiểu, nó không phải nói còn có những biện pháp khác. Ta không tin một thanh ma nhận lời nói. Lâm Nguyên trong mắt ngưng mắt nhìn không động đậy nữa nước sơn hắc dao thần, bình tĩnh mở miệng. Cùng với tin tưởng tứ này nói ra biện pháp, hắn càng có khuynh hướng trực tiếp loại bỏ loạn ly trong đau ý thức, bình thường chỉ coi như một thanh đầy cứng rắn đao tới sử dụng. Ngược lại cũng đủ rồi. Nô, no, nói như vậy ngược lại cũng rất có đạo lý. Giang ly băng làm sắc trong con ngươi hiện ra một vệ trầng âm. Căn cứ quyển cổ thư kêu bên trong ghi chép, trở thành trưởng binh sử phương thức xác thực chỉ có một loại, đó chính là nhỏ máu nhận chủ, phải không tồn tại những biện pháp khác. Vâng không, trong sách cũng sẽ không không có miêu tả ra bất kỳ dấu vết gì. Cho nên nói, loạn ly đao vô cùng có khả năng thật là tại cấp lâm viên đào hầm, do đó đạt thành mục đích của nó. Cuối cùng là mang theo cái ma chữ. Hả? Đúng lúc này, Lâm Viên thần sắc bỗng nhiên khẽ động, bấm tay khẽ búng, đem nhiễm ở loạn ly trên đao tự thân huyết dịch đánh rơi xuống xuống phía dưới. Làm sao vậy? Thấy thế, Giang Ly tiểu trên mặt lộ ra buồn bực thần tình, đây là lại thay đổi chủ ý. Lâm Viên không nói, hắn ngưng mắt nhìn trong tay không động đậy nữa loạn ly đao, trước mắt lại đột một toát ra một đạo văn tự gợi ý tiệm. Loạn ly đao, ma nhận, có thể mô phỏng. Chương 113, quất, Cố Nhân Quốt, Tương phù. Diêm Thống lĩnh, có thể mô phỏng. Lâm Viên trước tiên liền nghĩ đến phía trước không chọn vẹn thượng cổ kiếm cùng đệ tử. Nhưng rất nhanh thì ý thức được loạn ly đao cùng hai người bất động. Bởi vì, vô luận là thượng cổ phi kiếm vẫn là bồ đệ tử, lúc đó máy mô phỏng cho ra gợi ý đều là hoàn toàn nhất trí có thể trở thành mô phỏng tài liệu. Nhưng loạn Ly Dao thời khắc này gợi ý cũng là có thể mô phỏng. Chẳng lẽ là giống như võ học giống nhau? Thầm nghĩ lấy, Lâm Viên khẽ mắt liếc qua liếc bên cạnh Giang Ly liếc mắt, phát hiện nàng đang lấp lánh hữu thần đinh cùng với chính mình, băng lam sắc trong đồng tử có không hề che giấu tìm tòi nghiên cứu ý tứ hàm xúc. Rõ ràng, đối mặt cái này dạng một bà chỉ tồn tại ở cổ thư ghi lại thần ma Ly cũng vô cảm thấy thú. Thầm tư động, Lâm tay thu nhập trong vỏ. Phần sắc bất động, cười nhạt nói, không có gì, chỉ là bỗng nhiên có một ý tưởng. Mô phòng là tất nhiên sẽ có phản hồi. Tỷ như võ học, tuy là nhìn không thấy sợ không được, nhưng cảnh giới đề thăng sẽ trực tiếp làm cho Lâm Nguyên thân thể biến cường. Trong quá trình này, khí huyết ba động không cách nào che giấu. Mà loạn ly đao càng thêm đặc thủ, nó là thực vật, mô phòng lại sẽ sản sinh biến hóa như thế nào? Không ai nói rõ được. Lâm Nguyên cùng Giang Ly chẳng qua là lợi ích quan hệ hợp tác, tự nhiên không có khả năng đối với hoàn toàn tin nhiệm, nội tâm từ đầu tới cuối duy trì một chút cẩn thận. Dù sao thằng nhãi này sống rồi 1000 năm, cho dù là đầu heo đều có thể thành tinh. Không chi là một điều long đâu ý tưởng gì Giang ly Lyông mi thật dài buổi sáng đau này ý niệm đã bị máu của ta ma diệt đến gần như tiểu tán biến đến cực kỳ yếu ớt, dưới loại tình huống này không thể 597 có thể cạn nước quấy nhiêu ta đối với loạn ly nào sử dụng Lâm viên mặt không phải chân thật đáng tin đạm nhiên mở miệng đã như vậy cái kêu ta vì cái gì không thử nghiệm lấy biến đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đau ý thức khiến nó từng bước sản sinh đối ta bị lại cùng trung tâm đâu ngay vậy Giang Ly tiểu mi đầu lên tỉ mị suy tư một lát vậy vạn nhất ý thức của nó khôi phục lại vẫn có mang lòng không thành phục đâu vậy lại ngâm một lầnết Lâm Viên thuận miệng nói bậy, hai lần không được thì ba lần, ba lần không được thì bốn lần, ngược lại ta khí huyết xung tốc, không sợ nó không nghe lời. Giang Ly rơi vào trầm tư. Tuy là nghe dường như rất có đạo lý bộ dạng, nhưng luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Loạn Ly Đao là ma nhận, nếu mang theo cái ma chữ, như thế nào lại như vậy mà đơn giản là đối với nhân loại thần phục. Hơn nữa, nhỏ máu nhận chủ là nó duy nhất cùng nhân loại trói chặt phương thức, huống chi còn là lấy nó làm chủ. Sở dĩ trên lý thuyết, nhân loại vô luận như thế nào là không thể đem triệt để chưởng khống, dù cho tạm thời chịu thua, sau này. Hoàn diện. Lâm Viên đột nhiên nói. "Hả?" Giang Ly Minh Kinh, trong đầu bừa bộn ý niệm trong đầu nhất thời tiêu tán, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở lò luyện đan bên cạnh. Vừa rồi nàng hồn nhiên quên mất chính mình vẫn còn ở lò đan, trên người sở tiêu tán ra hàn khí, không biết lúc nào đem phía dưới hỏa diễm đều đồng thành bằng tinh hình dạng. Hỏng rồi, hỏng rồi. Giang Ly trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bối rối, giơ tay lên đem trên ngọn lửa bằng phách toàn bộ khí tức hút đi, sau đó con ngon đúng ra, một luồng hỏa diễm ở phía dưới một lần nữa nhưng bắt đầu. Nàng sáng bóng lưu tiếp theo tích tích mồ hôi, chế được hỏa diễm gọn, lần nữa ấm qua một khắc đồng hồ thời gian. Trong lúc không ngừng tăng thêm hoặc giảm bớt nhiệt độ của ngọn lửa, cuối cùng là khôi phục phía trước trạng thái. Hô, trong đồng tử thần huy chạy xuôi, xác nhận bên trong đan dược chưa từng xuất hiện vấn đề, Giang Ly mới chỉ có thật dài thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, nàng vừa rồi nghĩ chỗ nào kia mà. Quay đầu hướng phía trong lương đình nhìn một cái, phát hiện chỉ còn lại có Lâm Cá Mạn cùng Quý Linh ngồi ở chỗ kia, đang vừa ăn đỏ dược hoa quả, một bên câu được câu không trò chuyện Lâm bên đâu. Giang Ly ngân ra. A, a đã đi rồi a, nói là bên trong bang có việc. Lâm Tiện Ngư thuận miệng trả lời một câu, liền lại đưa ánh mắt về phía bên cạnh Quý Linh. Quý Tỷ Tỷ Ngươi nói nhà ngươi người nếu như biết cây đao này là trong truyền thuyết nàng đem một viên linh quả nhét vào trong muỗng, quay hàng tổng, mơ hồ nói không, rõ. Nhất định sẽ. Quý linh không chút do dự nói ra, những lao ra kia. Mọi người, võ đạo chạy tới bọn họ có khả năng đạt tới cực hạn, khó có thể tiến thêm, lại thoa nguyên không nhiều. Mà ma nhận xuất hiện, tất nhiên sẽ để cho bọn họ sản sinh cực kỳ hưng thị thú, dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ma nhận bên trong ý thức có thể được xưng là khác loại chủng sinh. Lâm Điệt ngơ mắt to như nước trong veo hơi cho to, chẳng lẽ bọn họ còn muốn biến thành binh khí? Nếu như có thể mà nói ta muốn rất nhiều người đều sẽ như thế làm." Quý Linh trầm ngâm trong đáy mắt, chậm rãi nói rằng, "Võ giả tuổi thọ sẽ theo tu vi để thăng mà thăng trưởng, nhưng trung quy không phải trường sinh bất tử. Dù cho trở thành thiên nguyên vũ giả, thọ nguyên cũng vẫn như cũ có cực hạn, thiên tân vạn cổ tu luyện đến vậy chờ tầng thứ, ai lại nguyện ý chết đâu." "Đi." Giang Ly cao sinh sắn ngửi, nhỏ giọng thì thầm, chạy ngược lại là rất nhanh. Nàng lúc này đối với Lâm Yên tràn ngập tò mò. Không nói khác, vẹn vẹn Lâm Yên dòng máu lại có thể đối với ma nhận tạo thành thương tổn, để Giang Ly làm sao đều không thể nào hiểu được. Mới vừa rồi nàng từng có cẩn thận quan sát nhưng cũng không có nhìn ra cái gì trô không đúng. Lâm Yên huyết ngoại trừ sĩ liệt một chút, bá đạo điểm, còn mang theo từng tia lôi điện hủy diệt chi ý, cùng với một luồng khí tức không rất rõ ràng thần tính. Chờ, các loại, thần tính. Giang Ly đầu tiên là sử sốt, sau đó băng lam sắc đồng tử trận có rút lại. Thần tính? Một cái phổ thông võ giả trên người, tại sao phải có thần tính? Phải biết rằng, nàng ở thông thiên giang đảm nhiệm ước chừng gần năm gian thần, hầu như có thể nói là ngày đêm đều đang hưởng thụ dân chúng hương hỏa chi lực. Nhưng lúc đến bây giờ, cũng không có thể ngưng tụ ra một luồng thần tính. Mà lên một lần cảm nhận được thần tính ký ức, vẫn là hơn 800 năm trước, chính mình cái kia chúng quanh lưu trùng phong lưu lao cha, đang vì mình chữa trị Long châu vết thương lúc. Đó là thân là Long Quân Lao Trà, hưởng thụ không biết bao nhiêu tuế nguyệt hương hỏa chi lực, mới chỉ có nương tụ ra vài thần tính. Lâm Viên trên người tại sao phải có? Bạch nói đi, chuyện gì? Do người rộn ràng trên đường phố, Lâm Viên dẫn theo loạn ly đao, Quỳnh tính mà miệng. Hắn thật đúng là không phải là muốn cố ý tách ra Giang Ly, căn bản không cần như thế, tùy tiện cho nàng biên một cái lý do như vậy đủ rồi, không cần giải thích nhiều lắm. Còn tin hay là không tin, cái kia chính là chuyện của nàng. Lâm Đường chủ, y theo đà chủ nói, tựa hồ là trấn Ma Ty có một vị thiên tướng quân đến đây, để cho chúng ta hiệp trợ xử lý một việc. Bên cạnh một gã khuôn mặt âm nhu nam tử thấp giọng mở miệng. Hắn mặc trường bào màu tím, đầu vai theo một đầu thanh sắc cự kình, hiển nhiên ở cự tình bang trung chức vị không thấp. Chính là Ngắm Giang Thành Phi Ưng Đường Đường chủ, tên là Cao Bằng Phi. Hắn cũng có chân cương cảnh tu vi, là Ngắm Giang Thành phân đường hạ hạt nhị cấp đường khẩu, cực kỳ am hiểu truy tung chi thuật. Có người nói đã luyện một tay khinh công, tuy là phẩm cấp không cao, lại gọi là đàng phong tạo cực. Tim thương ngọc dịch kỳ võ giả đều truy trì không lên. Lúc này Cao Bằng Phi thần sắc cung kính, rũ xuống hai mắt mơ hồ có một chút kỳ dị màu sắc. Hắn trên danh nghĩa là phân đường hạ hạt đường khẩu đường chủ, nhưng nhiều năm trước tới nay, kỳ thực chân chính có thể bệnh lệnh hắn chính là phân đà chủ tổng nhân, mà không phải là nguyên phân đường đường chủ ngô bình. Vốn là cao bằng phi đối với Lâm Nguyên cũng không có bao nhiêu lưu ý vậy do mượn nhiều năm ở phi ưng đường sát luôn quan sát thói quen, cùng với bén nhạy sức quan sát, làm cho hắn có một cái cực kỳ kinh người phát hiện. Đó chính là phân đà chủ tổng nhân đang đối mặt Lâm Nguyên tên này cấp dưới thời điểm, vậy mà lại trong lúc lơ đãng, biểu lộ ra lấy Lâm Nguyên ý chí làm chủ thái độ. Cái này ở trước kia là tuyệt chưa từng có. Giống như phía trước Đường chủ Ngô Bình, tuy là Tống nhân thái độ đối với hắn cũng rất ôn hòa, nhưng cũng có chứa một loại cao cao tại thượng túi xuống thái độ. Dù sao tu vi chênh lệch bảy ở nơi đó, càng nghĩ, Cao bằng phi chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân. Vị này tuổi còn trẻ, lại đem Ngô Bình ngồi vững mấy thập niên Đường chủ chi vị đều chen xuống lâm nguyên, tất nhiên thân phận cực kỳ đặc thủ. Phía sau hơn phân nửa đứng cự kình bang tổng đã đích sắc ý bằng không làm sao có thể làm cho phân đà chủ Tống nhân cái dạng nào đối đãi. Làm ra bực này phán đoán sau đó, Cao bằng phi liền không chút do dự hạ thấp thân thể của mình đoạn, biểu hiện vô cùng cung kính. Trấn Ma Ti Thiên tướng quân Lâm Viên cất bộ không ngừng, thần sắc cũng là khẽ động, có nói là chuyện gì sao? Không có. Cao Bằng Phi lắc đầu, sau đó thoáng hạ giọng, "Bất quá, vị này thiên tướng quân hóa ra là một vị nữ tử, Quan Chi tướng mạo cực mỹ, sắc thực hiếm thấy." Lâm Viên bình tĩnh nhìn hắn liếc mắt. Cao Bằng liếc mắt đưa tình sừng nhỏ bé nhảy, lập tức câm miệng không nói. Sau một lát, Lâm Viên đi tới cự đình hảo. Còn chưa đi tới nghị sự đường, hắn bước tiến chính là hơi dừng lại một chút. Chỉ thấy có 7-8 đạo mặc liền y đi thân ảnh, thẳng tắp như tùng, bên hông khóa đao, mặt không thay đổi đứng ở cửa, đầu vai đều có thêu kỳ lân thú hoa văn. Rõ ràng là đại biểu cho dạ may mắn kỳ lần, lúc này lại nổi lên ra vài phần hung manh ý mà đang ở Lâm viên đi tới phạm vi tầm mắt xa na, từng tia ánh mắt liền trong sát na rơi vào trên người của hắn, mang theo một cỗ hờ hững cùng dò xét. Tất cả đều là trung lang tướng. Lâm viên thần sắc bình tĩnh, đáy mắt ở chỗ sâu trong đã có sóng lớn nổi lên. Cũng không phải là cảm thấy khiếp sợ, mà là thấy được mấy đạo trong trí nhớ có chút thân ảnh quen thuộc. Hắn mím môi một cái, ánh mắt lướt qua từng đạo thân ảnh này, hướng phía trong nghị sự đường ngõ nhìn mà đi, tâm trung nam nam một câu: "Dẫn đội, là Diêm thống lĩnh sao?" Chương 114, đẹp Diêm La giang phong gào ghét, tiếng sóng bên thai không dứt. Cự tinh hào hai bên rũ xuống lớn xướng xích, sâu đậm không có vào thông thiên trong sông, tắm rễ ở phần đấy nhất, mặc cho gió táp sóng xô, cũng là đổ sổ bất động. Cái kia tám gã trung lang tướng cũng không có tất cả đều đứng ở nghị sự đường ngoài cửa lớn. Có người đứng ở bong tàu một bên, xoay tóc xương bạch, ngước mắt nhìn phía dưới, tựa hồ là đang quan sát không ngừng văng lên bọt sóng. Có người ngẩng đầu nhìn trời, giống như trầm tư. Cũng có người đang cầm cái kim chỉ cùng quả cầu lông, nghiêm túc biên chức quần áo. Nữ có năng có, tuổi tác thoạt nhìn lên đều không phải là rất lớn, mà đang ở Lâm Nguyên tới gần nơi này xa Ánh mắt của bọn họ liền không hẹn mà cùng phóng ra mà đến, hầu như đều mang hờ hững cùng dò xét, cũng không phải là có ý gì, mà là một loại suất từ bản năng quan sát. Quần áo bọn hắn thống nhất, đều là Huyền Y Liệp gia thân, đầu vai vị trí thêu một đầu màu đỏ sẫm kỳ lân thú. Trấn Ma Ti trung lang tướng, thấp nhất cũng là chân cương cảnh võ giả, bình thường phần lớn đều độc lập xử lý một ít án kiện, dưới chướng lại là phân cấp bất đồng giáo ý Mà khi bọn họ tề tụ lúc, nhất định là có tương đối nghiêm trọng sự tình phát sinh. Dưới loại tình huống này, chính là từ tiên tướng quân dẫn đội. Ở nơi này trong đó, Lâm Viên thấy được bốn trướng quen thuộc mật núi đều là hắn ở lần đầu tiên chân nhân thôi diễn thời điểm tiếp xúc qua đồng liêu. Không phải. Nói đúng ra là năm cái. Trong đó có một cái đoạn thời gian trước còn là qua, là đương thời phụ trách xử lý Hắc Sơn Liên Sinh giáo một án trung lang tướng bộ lương tại. Nguyên lai like hắn chính là Diêm thống linh thuộc hạ, nhưng hậu thế lại không có hắn. Hoặc có lẽ là, bây giờ Trô đã thấy 8 người này, ta ở mô phỏng trong đời chỉ gặp qua bốn cái. Lâm Yên bình tĩnh thu tầm mắt lại. Còn như là chết vẫn là thăng trước cái kia liền khó nói chắc. Ở trấn Ma Ty làm, tử thương cũng không coi là bao nhiêu ly kỳ sự tình, vật sai hoặc là tình báo phạm sai lầm. Từ đến cái không đối phó nổi, vậy liền trực tiếp chơi xong. Hậu đại đái ngộ, thường thường kèm theo lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Những thứ không nói, trấn ma ti ở tại nguyên tu luyện về phương diện này, vô luận là chất lượng vẫn là số lượng, nếu so với ở tông môn, bằng phái dễ được nhiều. Võ học chủng loại cũng đối lập nhau đa dạng, chỉ bất quá tự do phương diện lại kém không ít. Bước tiến ngắn ngủi dừng lại phía sau, Lâm Yên liền tiếp tục hướng phía phía trước đi tới. Đứng ở ngoài cửa lớn bộ lương tài hiện nhân đã sớm biết là hắn, hướng về phía cùng hắn cùng nhau đứng ở ngoài cửa một gã khát trung lang tướng khẽ lắc đầu, ý bảo không cần nán chờ. Lâm Yên đi tới gần Tưởng hắn gật đầu một cái, liền từ dung đi vào bên trong nghị sự đường. "Lão bổ, đây chính là cái kia vị ngày gần đây truyền sôi Trảo Dương Dương, tuổi gần 16 liền bước vào chân cương cảnh giới, hai chiêu chạm sát tiên âm nhóm diệp tiên nghĩa, do đó đường thân nhân bảng đệ ngũ." Cự kình bang đường chủ, Lâm Nguyên. Bên cạnh tên kia mặt mang vài phần hơi nhăn ý chung lang tướng hí mắt nói, "Chỉ là trong giọng nói, cũng không có mang có bao nhiêu kiên kỵ, ngược lại thì có từng tia nóng lòng muốn thử." Không sai. Bộ Lương Tài nhìn đi vào cửa bên trong Lâm Yên bối ảnh mắt, thuận tay đóng cửa lại, giọng mở miệng, "Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nghĩ lấy cùng với loại bản." Diệp Thiên Nghĩa ở trong tay của hắn không còn sức đánh trả chút nào, đã là chứng minh rồi một việc. Đang ở đan giải táo lông nữ tử chẳng biết lúc nào cũng bu lại. Trong tay nàng cương châm hiện lên u ám tự sắc, làm như có kích độc. nhân bảng bất quá là trò chơi gia đình một dạng xếp hạng, nếu không là ta trấn ma ti không vào bằng, sợ rằng sớm liền đem trước 10 bao lẫm. Bọn họ cái gọi là tỷ thí đại đô chỉ cực hạn với điểm đến thì ngưng, ta phía trước gặp qua một cái bài danh thứ 12 tiểu ra hỏa, như quả thật liệu mạng chiến đấu, ta doanh trả thuật liền có thể giết hắn vài chục lần. Đây cũng không phải là tự đại hoặc là nói giỡn. Bình thường mà nói, nhân bảng hạng chiến đấu cũng sẽ không đi tới tự thủ, dù sao đại thể có nhất định lai lịch, không cần thiết đem sự tình làm truyện. Chân chính rựa vào một đường giết tới, kỳ thực không có mấy cái. Võ học của bọn hắn tạo nghệ có lẽ không tính là thấp, nhưng nếu như luận xuất thủ chi sắp bén, sát nhân chi quả quyết, sát thực cùng chấn ma ti không cách nào so sánh được. Dù sao, chấn ma ti là chân chính ở vết đao liếm máu đặc thù cơ cấu, mà ở đánh giết chết sống, phàm là có sát na do dự cùng lưỡng lự, đều sẽ dẫn đến cái chết. Nghe vậy, Bồ Lương Tài cười khổ lắc đầu, ta đã từng cũng cho là như vậy, nhưng sau lại mới biết được, trên đời này là thật tồn tại thiên tài. Lão Bồ Có có được thấy người như thế khiêm tốn a. Một gã vóc người to lớn, bắp thịt cuồn cuộn như sắt thép tu thân huyền y y mặc trên người hắn, càng thêm khiến cho cả người cơ bắp đều nổi lên mà ra, đầu đầy tóc rối bởi tùy ý dối tung. Miết nhếch cười, biểu lộ ra khá là vài phần hung nan ý tứ hàm xúc, nhìn ý tứ của ngươi, là cảm thấy tiểu tử này so với chúng ta tất cả mọi người mạnh mẽ. Cái kêu ngược lại không đến nỗi. Bồ Lương Tài khẽ lắc đầu, liếc mắt cách đó không xa đứng ở bong tàu bên cạnh, ngước mắt nhìn phía dưới nước sông cuồn cuộn trầm mặc nam tử tóc trắng, hắn như thế nào đi nữa lợi hại cũng là chân cương cảnh, đương nhiên sẽ không là ngọc dịch võ giả đối thủ. Theo ánh mắt của hắn, đám người cũng đều hướng phía nam tử tóc trắng ngắm nhìn, lại cực nhanh thu hồi. Làm Như đối với hắn có vài phần kiêng kỵ. Rõ ràng, nam tử tóc trắng chính là bổ lương tại trong miệng ngọc dịch võ giả. Người này theo lý thuyết đã sớm có thể thăng nhiệm thiên tướng quân, chỉ là chẳng biết tại sao vẫn vẫn là trung lang tướng. Ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ lúc, bình thường cũng chỉ một cái người an tính đờ ra. Có lợi hại như vậy. Đan Dạ tháo lông nữ tử cao mày, đối với hắn đánh giá cảm thấy kinh ngạc, "Lão bổ, ngươi đừng không phải ở chúng ta?" Thiệt hay giả? Bên cạnh sắc mặt hơi có chút hơi nhăn nhó nghiền, biểu tình cũng biến thành cổ quái, vô địch cùng cái rối. Hán. một cái 16 tuổi người thiếu niên. Ngươi đừng nói cho ta biết hắn đã chân cương cựu trọng thiên. Đông cảnh vô địch có lẽ không đến mức. Bộ Lương tài khả năng cũng cảm giác mình đánh giá có hơi quá, hắn chỉ hơi trầm âm, nhưng chính diện so đấu nói, thực lực nhất định là mạnh hơn ta. Giống như, chính diện so đấu. Bởi vì trấn ma ti ở thời điểm đối địch thường thường là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tỷ như nan dạn dạ lông nữ tử, trong tay từng cây một cương châm đều rất có chứa chí mạng độc, chỉ cần chảy ra, hoán huyết trở xuống trong nháy mắt bạo. Bình thường chân cương võ giả đều sẽ khí huyết vận hành bị ngẹt, thời gian thoáng một chưởng cũng là chắc chắn phải chết. Đừng lại một chút. Bồ Lương Tài tiếp tục nói, các ngươi nên biết ta đoạn thời gian trước xử lý một việc liên sinh giáo tà thần tế tự án tự a. Đương nhiên biết, đây chính là một cái công lớn, đáng tiếc lúc đó ta không ở phụ cận, lão đỗ ngươi coi như là gặp may. Cơ bắp trắng hắn mặt lộ vẻ di cảm giác. Đại vận. Bồ Lương Tài ánh mắt ồ lúc đó ta phẩm là sớm đi nửa ngày, chỉ sợ các ngươi chỉ thấy không đến ta. Mấy người sắc mặt đều là một. Không chờ bọn họ hỏi, Bồ Lương Tài liền mở miệng lần nữa, kỳ thực ở ta dẫn đội chạy tới thời điểm, liên sinh giáo chủ tế đã bị giết, hắn cứ gọi phần lòng, cụ thể tu vi không rõ nhưng ứng với ở chân cương bắt trọng hoặc cựu trọng trong lúc đó. Thu vi cùng ngươi không sai biệt lắm, ngươi nên cũng có thể đối phó." Giới áo cô gái nói. Bồ Lương Tài từ từ gật đầu, "Là thái độ bình thường dưới tình huống đúng là như thế. Nhưng, chết đi Phàm Long, nằm ở Hàng Thần Nghi Thức trạng thái." Hàng Thần Nghi Thức? Đang bốn chữ vừa ra, mấy người thần sắc đều là bỗng nhiên biến hóa. Kỳ thực trước đây liên quan tới Hàng Thần Nghi Thức bọn họ cũng không hiểu rõ, thậm chí có người chưa từng nghe nói qua. Nhưng bởi liên sinh giáo bị phát hiện tà thần thế tự việc, do đó bị liệt là tà giáo phía sau, tương quan một ít tin tức liền bị tổng ty truyền đạt xuống tới. Các ngươi đoán không lầm. Bồ Lương Tài nhìn lấy bọn họ chấn động thần tình, chậm rãi nói, chính là ta đem việc này đăng báo sau đó, tổng ty mới có thể đem Hàng Thần Nghi thức sự tình quảng mà báo cho biết, vì liền để cho đại gia đối với lần này để cao cảnh giác. Có thể làm được trung lang tướng vị trí, mọi người không khỏi là hạng người tâm tư bén nhạy. Dù cho nhìn như kịch cệm cơ bắp trắng hắn cũng giống như vậy. Ý của ngươi là, giết chết nằm ở Hàng Thần Nghi thức dưới phản Long Nhân, chính là Lâm Uyên. Thanh niên kia trên mặt hơi nhăn ý sớm đã biến mất, thay vào đó là một vẻ khiếp sợ và ngưng trọng. Ở từng đạo phóng ra mà đến ánh mắt nhìn soi mói. Bồ Lương Tài khẳng định gật đầu. Không sai, chính là Lâm Nguyên. Bốn phía nhất thời vắng vẻ không tiếng động. Bọn họ mặc dù đối với tự thân có chút tự tin, nhưng hàng thần nghi thức là cái gì? Đó là có thể đem hàng thần giả tiềm năng đại biên độ kích phát, mạnh mẽ cất cao thực lực tà môn nghi thức, tuy là thời gian kéo dài không lâu, lại hầu như nằm ở trước mặt cảnh giới cực hạn. Có phải hay không là tốc độ của hắn rất nhanh, chống nổi hàng thần nghi thức kéo dài thời gian. Nam tử to con đưa ra hoài nghi. Có lẽ, bộ lương tài vẫn chưa phụ quyết cái khả năng này, nhưng thực lực của hắn nhưng cũng là không thể nghi ngờ. Bên cạnh mấy người cũng đều khẽ gật đầu, cho rằng loại thuyết pháp này tương đối theo sách. Dù sao một cái 16 tuổi thiếu niên, đột phá đến chân cương cảnh thì cũng thôi đi, lại đạt được chân cương cảnh đỉnh phong, mạnh mẽ giết chết hàng thần giả, vậy không khỏi quá biến thái chút. Bất quá, hắn đến cùng còn trẻ, kinh nghiệm không đủ, nếu như đụng tới chúng ta người như thế, sợ rằng. Giấy áo nữ tử lắc đầu. Tu vi ngược lại vẫn là thứ nhỉ. Không cùng tầng xuất hiện thủ đoạn, mới là bọn họ chân chính làm người ta kiên kỵ nguyên nhân. Liên nói ví dụ như chính cô ta, nếu như cho nàng đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể chế biến ra lệnh ngọc dịch cảnh võ giả đều muốn muốt hận độc. Bồ Lương tài mỹ mắt rũ xuống, không nói thêm gì nữa. Nếu để cho đám kia ra hòa biết, liền Tổng binh Tần Vô Thương đại nhân đều cố ý đi gặp Lâm Nguyên một mặt, lại sẽ toát ra bộ nào khiếp sợ lo sợ nghi hoặc biểu tình. Bảy ở đi vào nghi sự đường sân a. Lâm Nguyên ánh mắt liền hướng lấy ngồi ở bên hôm vị trí thân ảnh điệu điệu nhìn lại. Mà cùng lúc đó, Tống Nhân cười ha hả thanh âm liền ở phía trên truyền lại vang lên, "Lâm Đường chủ, người tới đúng lúc. Vì người giới thiệu một chút, vị này chính là trấn ma Ti Thiên tướng quân, thường có đẹp diêm la danh diêm Tích quân tướng quân 115, Lâm này có chút thuộc. Thân ảnh kia quần áo màu đen đấu phục, dáng người thẳng ngồi trên đế. Nàng hệ hắc sắc có chứa kim sắc văn lạc bay lừng, bó buộc da doanh doanh nắm chặt tình tế vòng eo, trên thân không coi là bao nhiêu đầy ấp, lại có chút cao ngất. Đầu đầy như mực sợi tóc dùng sợi tơ chói thành một căn đuôi ngựa, tần gian rũ xuống hai lọn tóc. Một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt có nữ tử thiên nhiên nhu hòa, nhưng càng nhiều hơn là tư thế hiên ngang sắc bén cảm giác, mà ở nàng bên hông. Một cây trường thương tạt tà, tà tựa ở bên cạnh bạn, hồng anh như máu, mũi thương ngân bạch, ra bằng lánh quân, Đẹp diêm diêm một chút cũng không thay đổi à. Trong lòng thật thấp cảm một câu. Trong ấn tượng, chính mình tại lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, chắc là ở 89 năm sau, vẫn là cái này cha phủ. Lâm viên nhỏ bé tay, Lâm Mô gặp qua các tướng quân, tiến lặng trong ngáy mắt. Trong trẻo lạnh lùng tiếng nói liền bên thai bợ vang lên, nghe tiếng đã lâu Lâm Đường chủ lại danh, sáng nay vừa thấy, danh bất hư chuyển. Không biết Lâm Đường chủ có hay không có ý định vào ta trấn Ma Ty. Lâm viên nâng lên con người, đối diện bên trên nàng tràn đầy ánh mắt tán thượng, không phải sạm tạm chút nào tạp chất. Vẫn là như vậy trực lai trực vãng, lười quanh co lòng vòng. Lâm Yên có chút không nói gì, lắc đầu nói, Diêm thống Linh Ưu chỉ là tại hạ tính lười biếng rồi, không quá thích hợp ở trấn Ma trước. Thần sao Diêm Tướng Quân một đôi kiếm mi tà phi nhợt nhẫn, môi lĩnh tiểu, đôi môi nhỏ bé, lúc này trong lúc biểu lộ hơi đáng tiếc, ta xem Lâm Đường chủ ngược lại là cùng ta trấn Ma Ty khí chất có vài phần phù hợp. Sức quan sát trước sau như một ngại cảm. Lâm Viên Nhãn thần khẽ nhúc nhích. Hắn dù sao ở trấn Ma Ty ngây người vài chục năm, một ít cử chỉ thói quen rất khó cải biến. Nếu như lúc này mặc vào trung lang tướng phục sức, chỉ sợ cũng không người sẽ đối với thân phận của hắn sặn sinh hoài nghi. Lúc này, vẫn duy trì trầm mặc nhân cảm giác không sai biệt lắm, mở miệng cười nói, quân, ở ngay trước mặt ta, cứ như vậy đảo ta cự kình góc nhà." Sợ là không tốt lắm đâu Tống Đà chủ chớ trách, nhất thời yêu tài hứng khởi, có nhiều mạo phạm. Diêm Tích Quân bình tĩnh quay đầu nhìn về phía hắn, trong thần sắc nhưng không thấy chút nào ấy nễ, không gì sánh được thản nhiên, không biết mới vừa rồi nói việc, Tống Đà chủ suy tính như thế nào. Theo lý mà nói, trấn Ma Ti yêu cầu bọn ta hiệp trợ, là không thể cư tuyệt. Tống Nhân bị thịt béo đè ép thành một cái dây nhỏ hai mắt mở, chậm rãi mở miệng nói ra, dù sao Trạm trừ yêu nghiệt, đối với bọn ta mà nói coi như là việc nằm trong vận sự, nhưng một lần điều động năm vị chân cương võ giả. Diêm tướng quân, số lượng này có thể hay không hơi quá nhiều? Vạn nhất có sở tổn thương, Tống Mộ sợ là không kham nổi trách nhiệm này a? Chẳng trừ yêu nghiệt. Lâm Nguyên tâm tư khẽ nhúc nhích. Hắn biết Tống Nhân lời nói này nhưng thật ra là nói cho chính mình nghe. Bởi vì từ lúc phía trước, hắn cũng đã cố ý báo cho biết qua, nếu có chân cương cảnh ở trên trạm yêu loại nhiệm vụ, nhớ kỹ thông báo hắn một tiếng. Dựa vào cự kình bang tình báo, có thể sánh bằng chính mình đi tìm yêu nghiệt đi trạm sát có hiệu suất nhiều. Còn như quỷ vật các loại, Lâm Nguyên hứng thú thì không lớn. Dù sao không có mô phòng thọ nguyên có thể được, mà trên thực tế, thế gian nhiều nhất chính là quỷ vật quái phá. Yêu ngược lại thì số ít. Dù sao trấn ma ti không phải bài biện, một ít nhảy vui mừng yêu vật, sớm đã bị chém cái sạch sạch sẽ sẽ. Dựa theo diêm tích quân tính cách, cần điều động cử kình bang năm vị chân cương võ giả, đại khái tỷ lệ là để bảo đảm vạn vô nhất thất, phòng ngừa có cá lọt lưới. Lâm Viên trong đầu hiện lên ý niệm như vậy. Quả nhiên sau một khắc, liền nghe diêm tích quân mở miệng nói, "Lần này mục tiêu từ ta phụ trách trạm sát, nhưng có một ít yêu hệ tử, e rằng khó nhìn chung. Quý bang chân cương võ giả, cùng ta giới chướng trung lang tướng nhiệm vụ tương đồng, chỉ cần thanh lý những thứ kia tạp ngư liền có thể." Cái này, thống nhân trầm ngâm cũng nói, "Có thể Đương nhiên, một đạo thanh âm bình tĩnh tại hắn bên tai vang lên. Chiếm được khẳng định mệnh lệnh, Tống Nhân Thần sắp hơi ngừng, sau đó thịt béo trổng chất trên mặt lộ ra một nụ cười, nếu Diêm Tướng quân đều nói như vậy, Tống Mộ nếu như lại ra sức khước tử, liền hiện ra quá mức không hiểu quy củ. Bất quá, điều động năm vị chân cương có giả, đối với bọn họ sở hữu trả thù lao. Diêm Tích quân không chút do dự nói, dựa theo đại ly hoàng triều định ra quy củ, chấn ma tin nếu là muốn cầu bám phái, tông môn hiệp trợ án, trừ phi lý do đầy đủ đầy đủ, bằng không không cho phép cư tuyệt. Tỷ như vừa nghe chính là chịu chết nhiệm vụ, bọn họ hoàn toàn có thể không đáp ứng. Mà giống nhau Trấn Ma Ti cần cho ra tương ứng giá trị trả thù lao. Kỳ thực chính là tạm thời làm việc. Tự nhiên không có bổn phí làm không công cũng không cho tiền lương đạo lý. "Tốt, như vậy nhân tuyển liền do Tống Mỗ tới định, như thế nào?" Trống nhân cười nói. "Lý nên như vậy." Diêm Tích quân rất dứt khoát đứng dậy, thời gian liền quyết định ngày hôm nay hoàng hôn lúc, đến lúc đó đang nhìn ra thành bến tàu trạm mặt liền có thể, ta còn muốn đi Thiên Long bang một chuyến, cáo tử Diêm tướng quân đi thông thả." Trống nhân cười ha hả đứng dậy. "Tống chủ không cần nữa." Diêm Tích quân hướng phía nghị sự đường đi ra ngoài, trải qua lâm viên bên bên lúc, bước tiến bỗng nhiên dừng lại. Mây đầu nhìn về phía hắn, thanh lãnh trong tròng mắt hiện lên nụ cười. "Lâm Đường chủ, bên ta mới nói vẫn như cũ chắc chắn, như Lâm Đường chủ ở cự kình bang đợi đến chẳng ngán, có thể tùy thời vào ta trấn Ma Ty, đúng lúc trong tay ta còn có một trung làng tướng danh nặc." Dứt lời, liền nhanh chân đi ra ngoài cửa. Lâm Viên hơi nghiêng người, nhìn lấy tay nàng cầm hồng anh ngân hương, lôi lệ phong hành hiệu điệu đuổi ảnh. Một trận giang phong thổi qua, đem buộc lên tóc thắt bím đuôi ngựa thật cao lên. Rất nhanh, diễm tích quân thân ảnh biến mất tìm không thấy, đi theo phía sau cái kia tám gã trung lang tướng. "Phanh!" Nhân đưa tay vùng, đại môn liền địa hợp lại. Hắn từ chủ vị đi xuống, Mạt Phiên nộn bên trên mang theo khiêm tốn nụ cười, nghe nói vị này đẹp diêm la làm người cương trực không thiên vị, get up như cửu, lại đối với người mới, chỉ có cực kỳ coi trọng. Bây giờ xem ra, nghe đồn quả nhiên không ổng. Có thể kéo xuống bộ mặt đang bị cự tuyệt sau đó, vẫn ngay trước mặt tổng nhân, lần nữa phát sinh mời, liền có thể thấy được long đốm. Lâm Nguyên nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn đối với Diêm Tích quân tính cách hiểu rõ không gì bằng, nhưng chung quy chỉ là một gã thiên tướng quân, nhìn như chức vị không thấp, nhưng có thể làm được sự tình thực sự là có hạn. Ở lần đầu tiên nhân sinh mô phòng bên trong, Lâm Yên vẫn chỉ là giáo bí lục, liền tiến vào Diêm Tích Quân ánh mắt. Cứ việc tư chất phương diện không tính là rất tốt, nhưng thắng ở làm việc lưu loát, sẽ không ngắt gác bản thủ, chẳng yêu ngoại trừ quỷ cực kỳ quá đoán, rất hợp khẩu vị của nàng, có nhiều chiếu cố. Vì vậy ở trở thành trung lang tướng phía sau, liền bị Diêm Tích Quân trực tiếp thu làm dưới trướng. Sau lại, Lâm viên bị người vu hãm, Diêm Tích Quân một mực tại dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng mà sở khởi đến tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ, dù cho nàng cầu đến rồi một vị bát bộ trấn đem trên đầu, cũng không có thể miễn đi Lâm Yên bị thủ cục. Chỉ là từ cựu tộc dễ tuẫn, biến thành chém đầu cả nhà. Xét đến cùng, Thế đạo này hết thảy đều là xem thực lực nói. Đáy mắt mơ hồ hiện lên một vẻ thú ám màu sắc, đây chính là Lâm Viên không vào trấn ma ti nguyên nhân lớn nhất. Một ít người muốn cho ngươi cảnh cái tội danh, thật sự là quá đơn giản. Đơn giản đến chỉ cần một câu nói. Cho dù là Diêm Tích quân bực này đã trở thành thiên tướng quân nhân, nói cũng không có bất kỳ phân lượng, đem hết toàn lực cũng căn bản không thay đổi được cái gì. Lâm Viên từ trước đến nay không sợ bằng hư áp ý đi phỏng đoán người khác, nhưng ở trước đó, nhưng cũng chưa từng ngờ tới, vẹn vẹn là bởi vì mình cự tuyệt trở thành nhân kia liền muốn làm hắn cửu tộc như bằng lòng trở thành người làm văn hộ chính là khái niệm bất đồng. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, người làm văn hộ du li ở trấn Mati hệ thống ở ngoài, tương tự với thế gia sở mời khách hành. Chủ thượng, người xem cái này nằm tên chân cương võ giả. Tống nhân mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu ý ta tính một cái, còn lại bốn cái ngươi tùy tiện chọn. Lâm viên tùy ý mở miệng. Tống nhân gật đầu đồng ý nếu là chạm yêu nhiệm vụ, Lâm viên tự nhiên là không có khả năng vấn mắt. Mộ phòng thọ nguyên chỉ còn lại có 1000 giá mặt. Thoạt nhìn lên không tính là thiếu, trên thực tế thật dùng sẽ hiện ra chứng đá. Tỷ Như luyện yêu ma bảo đan một viên liền muốn 1000 Mộ phòng tọa nguyên. Võ học thất sát cầm âm còn không có tu luyện tới viên mãn tầng thứ, bởi vì Lâm Viên vẫn chưa nghĩ ra đầy đủ thanh âm đi chỉ thay mặt thất sát ý hiện nay chỉ có hổ tiêu thanh âm, sóng lớn thanh âm. Cùng với 2 ngày trước dùng năm viên tự linh hoàn đại giới, nghe xong một cái giang ly tiếng thê ơ, ân, tiếng rồng âm. Mà bây giờ còn nhiều hơn ra khỏi một thanh loạn ly đao. Không cần nghĩ, lại là một cái ăn mô phòng thọ nguyên nhà giàu. Hơn nữa, Lâm Viên nhớ lại một chuyện. Tại hắn trở thành trung lang tướng sau đó, ở một lần nghỉ tạm uống rượu thời điểm, có người vi hân phía dưới, nói Diêm Tích quân vốn là có đột phá bao đan cảnh tiền từ nhưng ở nhiều năm trước một lần nào đó trong nhiệm vụ bị thương, căn cơ bị hao tổn, từ đó liền đoạn tuyệt hy vọng. Mà ngày nay thấy tám gã trung lang tướng, chỉ có bốn trường quen thuộc mặt núi, ngắn ngủi không đến 10 năm, liền hao tổn bốn vị. Năm chín dù sao cũng là chân cương cảnh võ giả, mà không phải cả rốt cái trắng, lại có thể bị Diêm Tích quân thu làm thủ hạ, nhiều ít vẫn là có chút thủ đoạn. Bực này hao tổn suất đã là không tính là thấp. Không biết có phải hay không một lần này nhiệm vụ. Lâm Viên thần sắc bình tĩnh. Hắn đối với những người khác không lắm lưu ý, nhưng chân nhân mô phòng lúc Diêm Tích quân đối với hắn có ơn tri ngộ, lại từng là hắn đủ loại cầu tình, có cơ hội hồi báo một Hai, tất nhiên là không sao cả. Có ân báo ân, có cửu báo cửu. Từ trước đến nay đều là Lâm Viên sở quán triệt chuẩn tắc. Sáu sau một lát, Diêm Tích Quân Thần sắc hơi có lại kỳ quái đi ra Thiên Long Bang. Nàng vốn tưởng rằng ở chỗ này biết phiền toái một chút, dù sao Thiên Long Bang phía sau chính là hoàn thất. Không nghĩ tới Thiên Long Bang cái vị kia đang đà chủ đang nghe nàng nói, Cự Kình Bang đã đồng ý sau đó, dĩ nhiên cũng không chút do dự liền đáp ứng điều phái năm tên chân cương võ giả tiến hành nhập trợ. Hoàn toàn ra khỏi Diêm Tích quân dự liệu. Xem ra cái này nắm thành Cự Kình Bang cùng Thiên Long Bang, lại ngoài ý liệu hài hòa Trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, Diêm Tích Quân trong đầu không hiểu hiện lên Lâm Nguyên khuôn mặt, môi mỏng theo bản năng hơi mất khởi, thanh lánh trong con ngươi hiện ra một vẹt vẻ suy tư. Lâm Nguyên. Vì sao luôn cảm thấy tên này, có chút quen thuộc. chương 116, Diêm Tích Quân nhắc nhở, đại la giáo người đến, trương trước tranh minh họa dường như bị nuốt, liên quan đến tác phẩm hãy nhìn, thời gian rất mau tới đến trạng vạn. Lâm Nguyên cũng không trở về ra, chỉ là phải người trở về báo cho Lâm Tiện Ngư đám người một tiếng. Bây giờ có Giang Ly vị này sống rồi, ngàn năm Giang thần tọa chấn ở dinh tự bên trong, mọi mọi vấn đề an toàn tự nhiên là không cần quá nhiều lo lắng Lâm Viên ra ngoài liền cũng có thể an tâm rất nhiều. Hôm nay do phá lệ lớn, mang đến thông thiên trong sông ẩm ướt khí thức, tuy là giữa hè lúc nhưng cũng có vài phần cảm rất mát. Tống nhân cuối cùng chọn lựa bốn người, theo thứ tự là phó đường chủ Ngô Bình, phi ứng đường đường chủ Cao Bảng phi, cùng với hai cái đóng tại phụ cận hai thành phố phân đường đường chủ. Đều vì chân cương cảnh tu vi, cũng không biết Tống nhân đối với cái kia hai gã đường chủ nói những gì, ngược lại đang đối mặt Lâm Viên lúc, thái độ của bọn họ đều là cẩn thận chặt chẽ. Giữa cử chỉ mang theo thận trọng lấy lòng làm Lâm Nguyên đám người đi tới độ khẩu thời điểm, xa xa liển trông thấy trấn ma ti mọi người đã là chờ ở nơi đó. Bên cạnh còn có 5 bóng người, cả người xuyên thanh ý đi, đầu vai có tiêu ngân dao. Đương nhiên đó là tiên long bang đường chủ đặc Hữu Phù Sức. Lâm Đường chủ thực sự là thể diện thật lớn. Vừa mới đi tới, một gã khuôn mặt nham hiểm nam tử liền mở miệng yêu đất, bọn ta sớm liền tới chỗ này chờ đợi, liền Diêm tướng quân đều đã đến, hết lần này tới lần khác ngươi Lâm Đường chủ dẫn người san, san tới chậm. xem cũng không liếc hắn một cái, bình tiếp tục hướng phía trước. Theo sau lưng nô binh cũng là cười lạnh một tiếng, Lư Phần Trứng Ngươi ở đây nhi thả cái gì rắm? Diêm tướng quân nói là Hoàng Hô lúc, hiện tại Thái Dương cũng còn không có xuống núi, ngươi thế nào chỉ mắt cho chứng kiến chúng ta san san đến chậm. Hơn nữa, liền Diêm tướng quân cũng không lên tiếng, ngươi là cái thá gì? Ở chỗ này chỉ điểm giang sơn. Không biết còn tưởng rằng lần này nhiệm vụ là ngươi đương ra làm chủ đâu. Lư Phần chứng, Nghe được cái này xưng hô, bên cạnh vài tên thần sắc lãnh đạm trấn ma ti trung lang tướng, khỏe miệng cũng là hơi kéo giận mình, cổ cái quan sát cái kia hung hiểm nam tử hai mắt. "Nô bình, ngươi tở mở giờ?" Cảm nhận được nhìn kỹ trên người mình ánh mắt, Lữ Phong đan da mặt chợt đỏ lên. Tiên của hắn kỳ thực có tốt mục ý, từ nhỏ đến lớn đều không có cảm thấy có cái gì, thẳng đến đi tới ngắm Giang Thành làm đứng chủ, bị nô bình cái này vô liêm sỉ trực tiếp gọi thành lữ phần chứng. Từ đây cái ngoại hiệu này liền tại trong vòng truyền bá ra. Nhưng truyền bá thuộc về truyền bá, bình thường cũng căn bản không người biết trước mặt tới lấy cười. Huống chi, bây giờ còn là ngay trước trấn Ma Ti cái kia vị có đẹp diêm la danh xưng là thiên tướng quân mặt, nhất thời làm cho Lữ Phong đan tâm sinh nổi giận. "Tốt lắm." Một tiếng không vui quát nhẹ vang lên, ngắt lời hắn. Người mở miệng chính là Thái Thúc Hồng. Hắn cau mày, không để lại dấu vết nhìn Lâm Nguyên sắc mặt mắt, trầm mắng: Diễm Tướng quân trước mặt, còn thể thống gì?" Dứt lời, Thái Thúc Hồng lại hướng về phía Đưa Lưng về phía đám người ngắm nhìn mà sông Diêm Tích quân ôn quyền, hễ nãy mở miệng, thủ hạ không hiểu chuyện, mong rằng các tướng quân thấy lạnh. "Không sao cả." Diễm Tích quân thoáng nghiêng đi nửa gương mặt gò má, lộ ra một vẻ trầm trễ lạnh lùng mơ màng, bình tĩnh tiếng nói tùy theo mà vang lên, dù sao bây giờ còn chưa có chính thức xuất phát, chức vị còn không thuộc ta còn hạt. Thế nhưng, nàng đang nói thoáng một trận, nhiều hơn vãi phần lãnh cùng tốc sát. "Một ngày chính thức khởi hành, ta không hi vọng nhìn thấy có ai lại khơi mà vô vị xung đột." Thoại âm rơi xuống, Bên hông vài tên trấn ma ti trung lang tướng, trong con ngươi cũng đều lộ ra tự tiếu phi tiếu màu sắc, ánh mắt ở Lữ Phong đan trên người quét tới qua lui. Nên như vậy, Thái thuốc Hồng thần sắc không thay đổi, cười lắc đầu. Hắn là mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ Diêm Tích Quân. A, còn có tên kia Bạch Phát Trung Lang tướng bên ngoài, chuẩn một ngọc dịch cảnh võ giả. Lâm Viên đương nhiên không tính là, hắn là Bão Đan. Sở dĩ Thái thuốc Hồng đối với một lần này nhiệm vụ, thật đúng là không có nửa điểm lo lắng. Nếu như yêu vật cường đại đến liền chủ thượng đều xử lý không được, vậy hắn cũng liền tự nhận xui xẻo, chết cũng bị chết không oan. Lúc này, Lữ Phong Đan đã là sợ suýt mồ hôi lạnh cả người. Hắn tự nhiên nghe được vị này thiên tướng quân đối với bất mãn của mình, cũng không hoài nghi chút nào một ngày chính mình có nữa gây xích mích cự chỉ, sẽ lập tức lọt vào bẫy chết. Lữ Phong Đan dùng sức túi đầu, che giấu đi trong mắt một vẻ tức giận màu sắc. Hắn lòng biết rõ, chính mình là bị coi thành lập uy đối tượng. Lữ Phong Đan vừa rồi, nhưng thật ra là theo thói quen nhằm vào một cái cự tình bang, loại chuyện như vậy đã từng cũng không phải là không có qua, song phương lẫn nhau đàm hồ sự tình nhiều lắm. Nhưng nghiêm trọng đoán sai diêm tích quân tính cách. Lâm Yên từ đầu đến cuối đều không có bao nhiêu thần sắc biến hóa chỉ là bình tĩnh đi tới trên bổng thuyền, trong tay dẫn theo loạn ly đao, như vậy sủng ngủ nhục bất kinh khí độ, thật ra khiến vài tên lực chú ý đặt ở trên người của hắn trấn ma ti trung lang tướng âm thầmật đầu. Người đã đến đông đủ, lên thuyền. Diêm Tích Quân không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn Lâm Viên liếc mắt, thanh lãnh trong con ngươi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất, vẫn chưa bị người chú ý tới. Đi thôi. Đợi đến một đám trung lang tướng leo lên bổng tàu, Lâm Viên mới chỉ có không nhanh không chậm chậm rãi mà lên, nô binh, cao bằng phi bốn người cũng dồn dập theo ở phía sau. Thái Thúc Hồng mang trên mặt bình hòa nụ cười, theo sát phía sau. Tại Thiên Long bang mấy người trong mắt, cái này dĩ nhiên là thành hắn khí độ thông dòng, cho cái kia vị Diêm tướng quân mắt mũi. Chiếc thuyền này không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, rung nạm xuống đám người dữ dằn. Lâm Uyên đứng trên bom thuyền, gió quét rang phong thổi áo quần hắn bay phất phới, tùy ý ghim lên đen nhánh sợi tóc hướng phía phía sau phương Dương bắt đầu. Trên bầu trời hai đợt trăng khuyết phảng phất mèo lại đối mắt, đem thông thiên giang thượng chiếu rọi bà quang. Mà Lâm Uyên nhìn như ở ngắm nhìn sông. ánh mắt vào mắt nổi Mỗi lần 800 nguyên, nhân chú ý Đệ nhất, ngươi bất kỳ cử động nào đều có thể tạo thành ngoài ý liệu biến hóa, mời cẩn thận hành sự đệ nhị, ngươi đem lấy chân thân hoàn toàn thay thế được mô phòng mục tiêu đệ tam, ngươi có thể tiến hành văn tự mô phòng đệ tứ, tử vong tức lập tức trở về thuộc về, chú ý, cũng không phải trở về mô phòng lúc bắt đầu thời gian tiết điểm. Đệ ngũ, trở về sau đó cấp cho mô phỏng thưởng cho đó là một cái quỷ gì? Lâm Viên trong con ngươi hiện ra một chút nghi hoặc. Mô phỏng loạn ly đao đời cuối cùng trưởng binh sử nhân sinh. Đây ý là làm cho hắn đi cảm thụ một chút trưởng binh sự là như thế nào trưởng khống loạn ly đao sao? Hơn nữa chú ý sự hạng nhìn lên có điểm là lạ. Chân thân hoàn toàn thay thế được sẽ không phải là trực tiếp đem chính mình nép vào cái kia cổ xưa thời đại bên trong a. Cái này liền có điểm ngoại hạ. Xem ra, muốn nếm thử mô phỏng loạn ly đao, còn cần tìm một cái tuyệt đối an toàn, an tĩnh hoàn cảnh. Lâm Viên trong lòng tự nói. Lâm Đường chủ cây đao này không sai. Đương nhiên, bên cạnh vang lên một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng nói. Lâm Viên vẻ mặt cứng lại, trước mắt Văn tự biến mất, sườn mâu nhìn về phía đứng ở bên cạnh Diêm Tích Quân. Nàng ngước mắt nhìn phía trước quần quần nước sông, vực thành đuôi ngựa sợi tóc bị gió có chút tự, duyên không có cô gái tầm thường nhu hòa, ngược lại mang theo vài phần lãng niên. Một đôi trong suốt thanh hàn trong trong mắt, mang theo quen có chăm chú màu sắc. Vô luận lúc nào, Diễm tích Quân nói đều cho người ta một loại cực kỳ có thể tin cảm giác. Nàng cũng không am hiểu dối trá, cũng không thích dối trá. Bằng hữu đưa, Lâm Viễn thu tầm mắt lại, thản nhiên nói rằng, nếu như có thể, Lâm Đường chủ khảo lo cách vị bằng hữu kia xa một chút. Diễm tích Quân cẩn thận đưa mắt nhìn hai mắt Lâm viên trong tay mang vỏ trứng nào, lại nói ra một câu nói như vậy. Trong tay nàng nắm lấy cái kia cái hồng anh thường, dường như nhẹ nhàng chấn động một chút. Lâm Viễn sử sốt, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nàng. Diêm Tích Quân Tu vi bất quá là ngọc dịch cảnh mà thôi, dĩ nhiên cũng có thể cảm nhận được cây đao này có chuyện. Phải biết rằng, Loạn Ly đao lúc này thu nhập trong vỏ. Vỏ đao hiển nhiên là lấy đặc thù chất liệu chế tạo thành, đừng nói Loạn Ly đao kèm theo bất tường khí tức, liền xâm lệ sát khí cũng không từng lưu lộ mà ra. Ta cái này nói gì có lẽ không tốt lắm. Diêm Tích Quân trầm mặt trong mấy mắt, trầm rãi nói rằng, thế nhưng tiến ngươi cây đao này bằng hữu, sợ rằng mục đích bất lương, dụng tâm kín đáo. Nàng hiển nhiên hiểu lầm lầm nguyên trong ánh mắt hàng nhã. Vẫn là như thế trực lai trực vãng, nói đến nàng trước đây cho ta cầu tình là thế nào cái cờ pháp, chẳng lẽ cũng là nói chuyện như vậy phương thức a? Cậu gái tâm tư chợt lóe lên, Lâm Viên cười gật đầu, Đa Tạ Diêm tướng quân nhắc nhở, tại hạ hiểu rồi. Vị Diêm Tích quân ngưng mắt nhìn hắn nhìn hai lần, liền khẽ gật đầu, xoay người bước vào trong quan thuyền. Nước mắt nhìn nàng đối ảnh tiêu thất, Lâm Viên đứng tại chỗ lặng lặng suy tư một lát, lắc đầu phơi nắng cười một tiếng. Lan quân đào hoa quả thật không biết, từ nương tử thanh âm sâu kín, mang theo quen có mềm mại đáng yêu ý, dưới đáy lòng quân quân. Chớ nói lung tung. Lâm Viên lỗ mũi một cái, ho nhẹ một tiếng, vị này diêm tướng quân có thể cùng người ngoài bất động, đối với võ đạo chấp nhất là ta bình sinh thấy, đối mà nói Sợ rằng chỉ có cái kiếc cái hồng anh mân thương mới thật sự là yêu thích. Lang Quân đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngói đã tưởng. Từ nương tử lười biếng nằm ở thần nguyệt bên trong trong cung điện, đôi môi như lửa, y đi theo thiếp thân xem, vị này Diêm tướng quân đối với Lang Quân đã sinh ra hiếu kỳ. Mà khi một nữ tử đối với nam tử sản sinh hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu muốn thời điểm, cũng chính là nàng rơi vào tay giặc bắt đầu. Lâm Viên hơi như mày, không có nhiều lời nữa. Bảy mọi người ở đây ngồi lâu truyền lái rồi không lâu. Theo sắc trời hoàn toàn tối xuống, ngắm Giang thành, Lâm phủ. Lúc đạo cả người đều bao phủ trong bóng tối thân ảnh, Lặng không tiếng động xuất hiện ở trên nóc nhà bọn họ dường như có đặc thù liễm tức thuật, hầu như cùng đem tối hòa làm một thể. Chỉ là tới bắt một cái mới vừa đi vào võ đạo tiểu cô nương, phải dùng tới chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau đến đây, còn cố ý đợi đến cái kia Lâm Viên lì khai. Có người thấp giọng mở cẩn thận làm chủ. Bên cạnh một người túc nói rằng, Lâm Viên dù sao nổi tiếng bên ngoài, có chân cương cảnh tu vi, nếu như không thể đem một kích bị mất mạng, khó tránh khỏi biết đem những người khác kinh động. Thì tính sao? Nắm Giang thành mạnh nhất đơn giản chính là Ngọc Dịch võ giả, chúng ta năm người chẳng lẽ còn có thể sợ phải không? Người nọ ngữ khí hình như có chẳng đáng. Người cũng đừng quên Thiên Cơ lâu truyền nhân cũng ở ngắm Giang Thành. Lại có người ở bên cạnh Lãnh Vũ um mà miệng, bên ngoài hộ đạo nhân tất vì báo đan võ giả, chúng ta 5 cái cộng lại có thể đánh được một vị bao đan. Nô, no, ngược lại là đem cái này chắc quên." Người nọ hoắc mắt cả kinh. "Cái này tiểu nha đầu thật sự có cao như vậy thiên phú." Một người ánh mắt sáng quắc ngưng mắt nhìn phía dưới mở tối dinh thự. "Sẽ không có giả." Bên cạnh có người trầm giọng nói, dù sao cũng là thánh nữ người bên trên lén lén chuyển cho trường lao tin tức, có thể để cho thánh nữ đem chu nhan bạch cốt đạo đều truyền cho nàng, tư chất sợ rằng cũng không bình thường. Vài tên hắc y nhân bàn luận xôn xao tuôn nhiên không có phát giác, một đạo yêu kiều tiểu linh lung ngân phát thân ảnh, an vị ở phía trên một đám mây bên trên, đung đưa hai con trắng non tiểu chân ngấn ủy. Dung tiểu thủ nâng cầm lên, có chút hăng hái nghe đối thoại của bọn họ. Chương 117, mệnh trung chú định quyết liệt. Trời tối người yên, huyền nguyệt treo cao. Trên bầu trời nổi lơ lửng mấy đóa màu xám cho mây, thoáng tre ở chút hứa quang hiện ra. Bên trong giáo đã có mấy vị trưởng lão đối với thánh nữ bất mãn, nếu như không phải nàng tiền tư chắcuyện, thực sự không người có thể so sánh, sợ rằng chi vị sớm đã chủ. Một ga nhân mở Nếu như cái này tiểu nha đầu thật sự có cùng sánh vai võ đạo thiên phú, mang về hào hạ bội dưỡng, chưa chắc không thể đem thay thế được. Bên cạnh có người thấp giọng nói, Kỳ Đông ca động tới đem mang ý niệm trở về, chỉ là bị Lâm Viên ngăn trở. Một người vóc dáng tinh tế nên là cô gái hấp y nhân ánh mắt du à, lấy thực lực của nàng, Lâm Viên về điểm này tu vi tính là cái gì, ta xem nàng căn bản là lo lắng tự thân địa vị bị ảnh hưởng. Đại La giáo cũng không phải thùng sắt một cái, phe phái bất đồng, có người chống đỡ thánh nữ, tự nhiên cũng có người đối với hắn bất mãn. Bất kỳ thế lực nào đều là như vậy. Như đã nói qua, Có người nói thánh nữ kỳ thực vốn là không phải cô nhi, trước đây nàng ra đợi cái kia thôn xóm là bị. Chớ có lên tiếng. Lời như vậy ngươi cũng dám nói? Có cái gì không thể nói, chúng ta 5 người sớm đã kết nghĩa Kim Lan, đồng sinh cộng tử, còn sợ chuyển đi hay sao? Nàng kia không để ý, kỳ thực thánh nữ bản thân đã coi hoài nghi, ngươi suy nghĩ một chút, liền chúng ta đều nghe được chút tin đồn, nàng lại có thể không biết. Không sai. Bên cạnh một đạo vóc người hơi lộ ra thân ảnh khôi ngô khẽ gật đầu, cái kia mấy vị trưởng lao nói là đối với thánh nữ phong cách hành xử bất mãn, trên thực tế sợ giằng cùng, việc này thoát không giá quan hệ. Một người thấp giọng mở miệng, nữ khí nghiêm nghị, "Được rồi, đây đều là cấp trên cần muốn suy tính sự tình, chúng ta phương nào đều không đắc tội. nổi. Lần hành động này cần phải che kín điểm, chớ bị cái kia tiểu nha đầu thấy được khuôn mặt, như thế này bắt người liền đi, ngàn vạn lần không nên mở miệng nói chuyện nữa." Thân thể mảnh khảnh nữ tử cười gật đầu, "Đại ca yên tâm, chúng ta chưa từng thất bại." Nam tử khôi ngô nhất miệng, "Hiện tại bắt người. Không nổi, chờ một lát nữa." Người cầm đầu chậm rãi lắc đầu một cái, "Đợi nàng ngủ say một ít. Dù sao đã tu luyện chu nhan bạch cốt đạo, học này quỷ dị các ngươi cũng đều biết được." Trầm mặc một hồi, Cái kia duy nhất nữ tử lại không nhịn được nói, lại nói tiếp, cái này Lâm viên tuổi tác chỉ có 16, cũng đã có chân cương cảnh tu vi, bực này tư chất quả thực cùng thánh nữ không sai biệt lắm. Hắn có phải hay không làm một cái đại giáo ẩn bí truyền người? Có nhất định khả năng. Người áo đen cầm đầu từ từ gật đầu, căn tứ mặt báo, hắn trước đây một mực yên lặng không nghe thấy, thẳng đến trước đó vài ngày liên sinh giáo tà thần tế tự sự kiện, hắn mới đột nhiên bạo phát, triển lộ ra kinh người thiên tư. Thực sự là thái quá, phụ mẫu phổ phổ thông thông, hết lần này tới lần khác sinh hạ một đôi võ đạo tư chất đều như vậy nghịch thiên huy Bên cạnh một người không lời nói. Các ngươi nói có phải hay không là hắn đột nhiên chiếm được nào đó cơ duyên? Bằng không một cái tâm trí chưa trưởng thành tiểu hải nhi, làm sao lại có kinh người như vậy ẩn nhất lực? Một đạo nhẹ nhàng thanh âm như nước bỗng nhiên ở sau lưng vang lên. Ngay vậy, dẫn đầu nam tử vô ý thức gật đầu, nô, no, cũng có đạo lý." Đáng tiếc, muốn không lo lắng phức tạp, lần này, đột nhiên thanh âm của hắn thân nhưng mà dừng, cả người cứng đờ bất động, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Bốn cái đồng bạn đều ở đây trước người. Như vậy, thanh âm phía sau chuyển tới, là từ đâu tới? Mấu chốt là, hắn lại hoàn toàn không có phát hiện. Nuốt nước miếng một cái, Dẫn đầu nam tử chứng kiến những đồng bạn đều vẻ mặt khiếp sợ và lo sợ nghi hoặc đinh cùng với chính mình phía sau, ở trong mắt của bọn họ bên trong, phản chiếu ra một đạo yêu kiểu tiểu linh lung ngân, dậy thì ảnh. Xong, một cái ý niệm trong đầu trong đầu hiện lên, trợ ý thức liền rơi vào hám. Giang Ly mặt không thay đổi khoát tay áo, ngũ có đủ trên mặt như cũ lưu lại hoảng sợ thi thể, liền vô thanh vô tức rơi vào lâm phụ trong viện, từng tức từng tức lâm vào trong mặt đất. Vẹn vẹn qua mấy hơi thở, cũng đã là bị bùn đất hoàn toàn bao trùm. Mặt đất cũng theo đó một lần nữa bình phục lại đi, căn bản nhìn không ra mới vừa có năm thi thể bị chôn vào. Nàng hướng phía cách đó không xa trong bóng tối liếc mắt, một đạo hơi lộ ra câu lũ thân ảnh hiện lộ mà ra, hướng về phía nàng hơi không người liền lặng yên không tiếng động biến mất. Thu tầm mắt lại, Giang Ly tùy ý ngồi vào trên mái hiên, xích hai chân ở dưới ánh trăng buộc phát hiện ra trắng nón nhẹ nhàng đung đưa. Nàng ánh mắt rơi vào phía dưới gian nào đó trong nhà, tự lẩm bẩm, thảo nào luôn cảm thấy khí tức trên người nàng lạ lạ, nguyên lai là tu luyện đại la giáo chu nhan bạch cốt đạo. Chuyện này Lâm Nguyên biết không? Lại nói tiếp, có thể để cho đại la giáo phái ra năm cái ngọc dịch võ giả, Lâm Ngư tư chất sợ chẳng thấp. Xách, cái này hai huynh muội còn thật có ý tứ đều có các bí mật, thực sự sẽ là gia đình bình thường hải tử. Thậm chí trong đầu lưu truyện. Suy nghĩ một chút, Giang Ly lạnh rên một tiếng, cũng biết Lâm viên thẳng ngãi này mục đích không tốt, hóa ra là coi ta là thành gia thần tới dùng. Không được, lần này nhất định phải hãm hại hắn, phi, muốn hắn 30 khoả. Không phải, 50 khoả tự linh hoãn. Nàng thân hình lóe lên, liền đột nhiên tiêu thất ở trong trời đêm. Thanh du trong trại viện. Ánh đến như đầu, Lục Vãn Tỉnh ngồi ở trước bàn, đang nghiêm túc lật xem một quyển sách. Kéo kẹt tiếng đẩy cửa vang lên. Bà bà, đã trở về. Lục Vãn Tỉnh nhẹ giọng hỏi sau khi một câu Nàng không ngừng đầu, đem sách vợ lật qua một trang, trong con ngươi chạy xuôi nhàn nhạt bệnh mang, từng câu từng chữ đọc. La Hầu đi tới gần, đèn chiếu rọi, tràn đầy nếp nhăn trên má lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Tiểu thường, ngươi nếu biết được cái kia vị Giang thần nương nương liền tại Lâm phủ, hà tất làm cho lão thân đi một chuyến nữa đâu?" "Đây không phải là vì bảo đảm tiểu ngư an toàn nha." Lục Vãn tỉnh cười yếu ớt trả lời, "Ta chỉ là bói quẻ thời điểm phát rất ra, bất quá lại cũng không rõ ràng là ai muốn nhằm vào tiểu ngư, ba ba, chẳng đến bọn họ thân phận sao. "Đại La giáo." La Hầu thần tỉnh giọng nói, "Nghe đối thoại của bọn họ, Lam Tiện Ngư nên phải là tu luyện đại la giáo chấn giáo võ học Chu Nhan Bạch cốt đạo là do La Thiên yêu nữ kỳ đồng ca tự mình chuyển thụ. Chọn 5 người, tất cả đều là ngọc dịch cảnh võ giả, liền vì đem Lam Tiện Ngư bắt đi, xem ra nàng tư chất cũng cực kỳ kinh người. Ma môn đại la giáo? Lục Vãn tỉnh đôi mắt đẹp đông lại một cái. Nàng trong nháy mắt liền liên tưởng đến Ma Thai, chẳng lẽ là cùng đại la giáo có quan hệ? Không phải, không đúng. Đại la giáo là ma giáo mà không phải là tà giáo, cũng không có làm qua tà thần tế tự một bộ kia, bằng không không có khả năng còn tích trước ở thế gian, sớm đã bị chấn Ma Ti tiêu diệt. Đại Ly Hoàng triều đối đai trong cương thổ mà giáo, phần lớn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Trừ phi thực sự tỏa thật tội danh, bằng không sẽ không động thủ. Dù sao bất luận cái gì một cái đại giáo đều có nội tình chỗ, tuy tiện động thủ coi như cuối cùng có thể đem tiêu diệt, tự thân cũng sẽ nguyên khí tổn thương nặng nghề. Cái này đối với Đại Ly Hoàng triều mà nói, tự nhiên là không thể thừa nhận. Rốt cuộc là huy môội, Lâm Yên 16 tuổi liền có chân cương tu vi, tiểu ngư tư chất tự nhiên cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Tâm tư lên, Lục Vãn giọng mở miệng, "Từ nhỏ cá tu vi đến xem, nàng tu luyện chu nhan bạch cốt đạo thời gian hẳn là còn không chượng." Phải không chượng? Hồi tưởng phía trước những người đó đối thoại, La Hầu gật đầu, hơn nữa lần này Đại La giáo động tác, nên phải cùng La Thiên yêu nữ không quan hệ, choặt nhìn là Đại La giáo đấu tranh nội bộ, có người muốn đem vị trí thay thế đi. Thay thế đi? Lục Vãn Tỉnh tiễn thủy thu đồng sóng trung quang lưu chuyển, dùng thủy thay thế. Tiểu Ngư sao? Đại khái tỷ lệ là. La Hầu đục ngầu trong con ngươi tình quang tiềm thức, bọn họ chỉ sợ là muốn Lâm Tiện Ngư âm thầm mỗi dưỡng, đem giúp đỡ thành một vị mới thánh nữ. Lục Vãn Tỉnh như có điều suy nghĩ. Đúng rồi. La Hầu chợt nhớ tới cái gì, nghe năm người kia ý tứ, Kỳ Ca xuất thân lai lịch dường như có chuyện làm cho đại la giáo trưởng lão sản sinh dao động, chính là bởi vì việc này. Lục Vãn Tình mâu quang khẽ nhúc đích, thân phận?" La Hầu gật đầu nói, "Các bạn bên trong liên quan tới Quỷ Đông Ca giới thiệu có đề cập qua, nói nàng vốn là cô nhi, bị nó sư rủ lệ quá hạn phát hiện, vì vậy thu dưỡng dẫn vào đại la giáo, có thể nghe bọn hắn nói, chân tướng có lẽ cũng không phải như vậy." Chúng hòa nhẹ nhàng luận choạng. Lục Vãn Tình suy nghĩ một chút, từ bên cạnh đưa qua một tấm phiến hoàn giấy, mặt trên trống không một chữ. Nàng giữa ngón tay kình lực vừa phun, liền phá vỡ cái mập nhỏ, trong suốt máu tươi chảy như dòng nước mà ra. "Tiểu thư, ngươi làm muốn?" La Hầu thân sắc biến. Không cần nhiều lời, trong lòng ta biết rõ. Lục Văn Tình vốt tay điểm nhẹ, mà không đổi sắc dùng chính mình dòng máu trên giấy viết xuống bảy chữ: La Thiên yêu nữ kỳ đồng ca. Chỉ viết kỳ Đông ca cái tên này nói, chỉ hướng quá nhiều, bởi vì thế gian luôn luôn trùng tên trùng họ dạ. Sở dĩ còn cần dùng bên ngoài danh xưng tới thành tựu tiền tố, xác thực chuẩn mục tiêu. Lục Văn Tình biểu tình trang nghiêm, hai trong mắt khép kín, trong tay ấn quyết cực nhanh biến hóa, nhanh như tàn ảnh, dây lát sau đó, một cái giấy hành ngọc chỉ nhẹ nhàng gõ tại chính mình mi mì tâm chỗ. Sau một khắc, một đạo thuật nhỏ vết rách đột nhiên từ nàng mi tâm từ từ hiện lên. Sáng chói phát sáng nở rộ, thẳng tắp rơi vào phía dưới giấy La Thiên yêu nữ kỳ đồng ca 7 chữ bên trên. Một màn quang ảnh ở trong óc nàng như phi ngựa xem đèn vậy sát na hiện lên, vẹn vẹn qua mấy hơi thở. Nơi mi tâm vết rách đột nhiên hợp lại, bạch sắc phát sáng biến mất theo tìm không thấy, Lục Văn tỉnh chậm rãi mở hai con mắt, tuyệt mỹ khuôn mặt lúc này thoáng trắng bệ, lộ ra huệ bại màu sắc. Nhưng khỏe miệng của nàng lại có chứa nụ cười thản nhiên, thì ra là thế. Tiểu thư, một bên, La Hổ có chút đau lòng, lấy ra một trường khiết trắng tay, cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng nơi mi tâm chảy một luồng đỏ trà lau rơi. Ta không sao vị ngươi một chút liền tốt. Lục Văn tỉnh nhẹ giọng cười cười, đôi mắt đẹp trung ẩn chứa tự tin quan hải, Kỳ Đông ca cùng đại la giáo chắc chắn sẽ quyết liệt, đây là mệnh chung chú định, không thể thay đổi. Bất quá, kết quả này ngược lại là có thể trước giờ một ít. Bà ba, ta muốn thấy Kỳ Đông ca một mặt. Chương 118, Chu Nhan mị cốt, từ chết mà sống. Thông thiên giang thượng sóng lớn bắt đầu khởi động. Lâm Yên nằm ở trong phòng mềm trên giường, hai tròng mắt bế hạp, truyền ra đều đều thở. Loạn liền lặng lặng đặt bên hông, đưa tay liền có thể bắt được. Võ giả thân thể tinh lực cực kỳ dồi dào. Nhưng ở thần hồn phương diện lại còn kém hơn rất nhiều, vì vậy đại đô có bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Đương nhiên, nếu thật là mấy ngày mấy đêm cũng không ngủ, ngược lại cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là về tinh thần biết cảm thấy có chút đề bài. Mà Lâm Nguyên thì đặc thù một chút, hắn ở tu chân hệ thống bên trên cũng có đọc lướt qua. Tuy nói chỉ có chút cơ 5 tầng, ở thần hồn phương diện nhưng cũng hơn xa với những võ giả khác, cho dù không ngủ không nghỉ một tháng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không khỏe. Lâu thuyền rất ổn, ở trong nước sông chảy xiết, cũng chỉ là có nhỏ nhẹ lay động. Trong phòng vẫn chưa tắt sáng đèn, hơi lộ ra hương chỉ có kiểu người xuyên thấu qua trấn sông hạ xuống yếu ớt nguyệt hoa. Lúc này đã đến đêm kia, Vốn cả chút hứa đung đưa lâu thuyền, trong yên lặng biến đến an ổn. Một đạo mơ mơ hồ hồ ảnh tử, ở ánh chăng chiếu, vô thanh vô tức đầu rơi vào gian phòng trên mặt đất. Ảnh tử vô thanh vô tức di động tới. Nó tới gần giường chiếu, An Tính ngưng mắt nhìn nằm ở trên giường Lâm Yên. Nếu là có người ở chỗ này, liền lập tức liền có thể phát hiện, đạo thân ảnh này đương nhiên đó là thông hai bờ sông tùy có thể thấy được tượng, tức nương nương. Cả ngươi xuyên hiệu tơ trang quần, trải trang đoan hoàn ngắm kế. Một luồn hoa chiếu xuống trên giường. Lâm Yên thần sắc bình thản, một tấm giống như thượng thiên tỉ mỉ đều khắc ra hai gò má góc cạnh rõ ràng, tuấn mỹ vô cùng, lông mi thật dài rất nhỏ rung động, ở trên mặt lưu lại hai vết nhàn nhạt bóng ma. Giang Ly giật mình, chỉ cảm thấy cái kia từng cây một lông mi rõ mồn một, một, phản phất tính toán thời gian. Tuy là hắn cái này nhân loại vô sĩ điểm, nhưng dáng dấp vẫn là rất đẹp mắt. Trong lòng nàng bỗng nhiên thầm nghĩ, có việc gì thế? Đột nhiên, cặp con mắt kia manh điểm mở, không có dấu hiệu nào thanh âm vang lên. Giang Ly vội vàng không kịp chuẩn bị, bị sợ hết hồn, kém chút nguyên nhảy dựng lên, thiếu điều mới đứng vững, không để cho tự thân Giang thần nương nương hình tượng sụp đổ. Nàng chỉ cần là thần linh khu trạng thái, liền sẽ tận lực bảo trì nhất định khí độ cùng đoan trang. Ngươi không ngủ? Đang ngủ, bị ngươi đánh thức." Lâm Viên ngáp một cái, thuận tay cầm lên bên cạnh loạn ly đao, chuyển nằm vị ngồi, đều đã đã chết thế này, làm sao cũng không lên tiếng kêu gọi liền vào người khác gian phòng. "Ta muốn không có mặc ý phục làm sao bây giờ? Ngươi đây không phải là mặc sao?" Giang Ly vẫn duy trì đoan trang khí độ, bình thản mở miệng. "Một phần vào đầu." Lâm Viên liếc nàng liếc mắt, "Nếu như ta không lịch sự đồng ý xông vào khuê phòng của ngươi, chỉ sợ ngươi đã sớm bắt đầu mắng chửi ngươi. Không phải, ta sẽ đánh chết ngươi." Giang mặt mỉm cười. Sẽ không, dù cho ngươi thực sự trong lúc vô tình xông vào ta khuê phòng, ta cũng chỉ biết khách khí mời ngươi đi ra ngoài." Nàng đem vô ý hai chữ cắn rất nặng. "Tốt, ta tin tưởng Giang Thần Nương nương nói nhất định là giữ lời." Lâm Yên cười híp mắt nhìn lấy Giang Ly, mắt thấy nàng trắng nõn trên trán dường như có gân xanh hơi nhô ra. Hắn lập tức sáng suốt dời đi trọng tâm câu chuyện, dù sao mình bây giờ là thật đánh không lại con rồng này, nói, "Ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Không có lợi đan." "Ta là trực tiếp đi qua trên chiếc thuyền này thần tựa hóa." Giang Ly quanh thân đều chạy xuôi từng luồng tần người ta khó có thể khinh nhận, chân thân vẫn còn ở trong nhà ngươi. Còn có thể cái này dạng. Lâm Yên trong con người lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc, tất cả thần linh đều có thể như vậy. Không phải, bình thường đều chỉ là ở thần linh quyền năng bao phủ chi địa, ta là thông thiên giang giang thần, vì vậy chỉ cần có thần tượng cũng phụng, ta liền tùy thời có thể hiện hóa vu thông thiên giang tùy ý vị trí. Giang Ly giải thích một câu, sau đó chuyện mà nói thẳng đi ra bởi vì, mới vừa có 5 cái đại la giáo ngọc dịch cảnh võ giả sông vào nhà ngươi, muốn mọi mọi người bắt đi. Lâm Yên vốn còn muốn nhiều hơn nữa truy vấn vài câu, nghe vậy thần sắc chợt trầm xuống, sâm lệ sát khí lan tràn ra, mang theo túc sát ý, đại la giáo? Kỳ Đông ca? Không phải, Giang Ly lắc đầu, cùng cái kia gọi Kỷ Đông Ca nhân không quan hệ, nghe ý của bọn họ, chắc là thuộc về khác một cái phe phái. Phải, Lâm Viên đôi mắt hơi nhau lại, hắn tâm tư hơi chút chuyển động, liền đoán được đại khái nguyên do. Nếu không phải kỳ Đông Ca, khẳng định như vậy là bị người bên cạnh nàng đem việc này tiết lộ đi ra ngoài, báo cho đại la giáo cao tầng. Bọn họ đương nhiên sẽ không bông tham một cái đang tu luyện đại la giáo võ học có kinh diễm biểu hiện thiên tài, vì vậy khi biết tin tức sau đó, liền lập tức có động tác. Cũng không biết, cái này cùng Kỷ Đông Ca sau lại cùng đại la giáo quyết liệt có liên lạc hay không. Lâm Nguyên ngón tay theo bản năng nhẹ nhàng gõ đánh sự tới bản. Đây là hắn đang suy tư lúc thói quen động tác. Gật la thiên yêu nữ quỷ đồng ca, không phải là muốn đem Lâm Tiện Ngư bồi dưỡng thành một vị khác thánh nữ. Đơn thuần là bởi vì phe phái bất đồng, vẫn là những chuyện khác. Rất khó nói rõ ràng. Thấy hắn một lát không nói lời nào, Giang Ly Tế Mi hơi nhăn, hỏi ngươi làm sao không hỏi xem em gái ngươi tình huống? Lâm Nguyên tử trong trầm tư tỉnh dậy, trong con ngươi lộ ra tiểu ý, nho nhỏ khen câu, có Giang thần nương nương chính là mấy cái ngọc dịch cảnh tiểu mô lại tính là cái gì? Trong nháy mắt liền có thể hóa thành bụi. Ta đương nhiên không cần lo lắng tiểu ngư tình huống. Nghe vậy, Giang Ly nhịn không được, liếc mắt, cũng biết ngươi là đánh lấy như vậy chú ý. Tính toán một chút, ai bảo ta tâm địa thiện lương đầu, liền không cùng ngươi so đo những thứ này. Bất quá, ngày đêm canh giữ ở lò luyện đan bên cạnh, khó tránh khỏi sẽ để cho tâm thần ta sơ sẩy, một phần vạn đi cái thần. Gì? Cái này nói nói, ta làm sao lại có điểm buồn ngủ? Nàng nâng lên tinh tế thon dài ngón tay ngọc, cử chỉ ưu nhã khẽ che cơn ngái ngủ, hừ mô hữu dạng ngáp một cái. Thế nhưng nếu có 50 quả tự linh hoàn lợi nói. Vừa nói, nàng tà, tà liếc Lâm Viên mắt. Lâm Viên chậm rãi lắc đầu. Giang Ly tinh xảo trung lộ ra đoàn trang thuộc nhã mặt mũi nhất thời trầm xuống, nổi giận nói: "Thân là Giang thần, chức trách chính là che chở quảng đại lê dân bách tính, lý nên thường xuyên tuần tra thông thiên giang hai bờ sông, hà có thể bóng bẩy ở lâu nhất điểm. "Ta, 100 quả." Nhưng nói đi nói lại thì, ngắm Giang Thành Thành tiểu thông thiên giang lớn nhất bến tàu thành trì, lại có ma môn đạo trích xông vào, ý đồ bất chính. "Thân ta là Giang thần, tất nhiên là ứng với lấy chân thân tọa trấn, để tránh khỏi bách tính gặp bất trắc." Giang Ly từ, từ mở miệng, thân hình trang nghiêm lại trang nghiêm, "Trong con ngươi mang theo trách trời thương dân thần uy, cái kia những thứ khác bách tính làm sao bây giờ?" Lâm Yên cau mày. Giang Ly Liệp nhìn hắn một cái, lại nhạt nói, "Không sao cả, Phàm Thông Thiên giang hai bờ sông mạch tính, trong nhà Đại Đô cung phụng có ta thần tượng, như có yêu quỷ quái phá, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, ta thì sẽ hàng lâm. Ta đây an tâm." Lâm Yên mặt lộ vẻ thoải mái màu sắc, gật đầu cười. Rất nhanh, hắn thần tình lại là nghiêm một chút, chắp tay, chân thành nói, "Bất kể nói thế nào, tiểu nữ sự tình còn muốn cảm tạ Giang thần nương nương." Thấy hắn đột nhiên chỉnh trọng lên, Giang Ly còn có chút không có thói quen, khoát tay áo, cái kia tiểu nha đầu ta nhìn cũng rất vừa mắt. "Bất quá, ngươi biết nàng tu luyện có chu nhan bạch cốt đạo sao?" Chu Nhan Bạch Quốc Đạo. Lâm Viên vân ra, "Lúc đầu, đây cũng là không rõ ràng, ta chỉ biết kỳ Đồng ca chuyển cho nàng một môn Đại La giáo võ học." Gặp nàng biểu tình nghiêm túc, Lâm Viên lại nhíu mày lại, "Làm sao? Môn võ học này rất là thủ." Hắn lần đầu tiên mơ phòng dù sao chỉ là trung lang tướng, cùng Đại La giáo chẳng bao giờ tiếp xúc qua, cũng không hiểu được cái gì Chu Nhan Bạch Quốc Đạo, cái này còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Đây là Đại La giáo chân giáo võ học. Giang Ly trong đồng tử thần huy lưu chuyển, chăm chú mở miệng nói, "Nếu Đại La giáo biết được muội muội ngươi tu luyện này võ học, vậy tuyet sẽ không lúc đó bỏ qua, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt." Ta Minh Bạch Lâm Viên đôi mắt híp lại, chậm rãi gật đầu. Mặt khác, Giang Ly muốn nói lại tôi, Giang Thần nương nương cứ nói đừng ngại. Lâm Viên cười nói, Giang Ly làm như ở cân nhắc ngôn ngữ, chấm ngâm một lát mới vừa rồi mở miệng nói ra, "Ta từng nghe cha ta nói, Chu Nhan Bạch cốt đạo nếu muốn tu luyện tới cảnh giới trí cao, cần từ chết mà sống. Cái gọi là hồng phấn khô lâu giả, bạch cốt gia thịt, chết tức là không, không tức là xác, hồng phấn có thể hóa thành khô lâu, bạch cốt cũng có thể sinh ra máu thịt, này tức là Chu Nhan Bạch cốt, chỉ là thuyết pháp này không biết thật sự, cận vi truyền thuyết." Nghe thấy lời ấy, Lâm Viên nhất thời mi sơn vận một cái, "Từ chết mà sống." Giống như, Giang Ly đạt mục điểm nhẹ, quanh thân đều hiện lên có thần tính hào quang, nói, cứ nghe Đại La Giáo có một chỗ sinh tử bí địa, chuyên môn dùng với bế tử quan, sau khi đi vào nếu có thể sống đi ra, liền có thể đem chu nhan bạch cốt đạo tu tới viên mãn, chỉ là dường như chưa bao giờ có ai thành công qua. Mà nhắc tới cũng kỳ, Đại La Giáo chỉ cần tu luyện này võ học, cuối cùng đều phải đi sinh tử bí địa đi tới một lần, không biết là đạo lý gì. Mỗi mỗi người nếu quả như thật vào Đại La Giáo, liền tránh không được có này một kiếp. Trong phòng rơi vào chốc lát chờ mặc, Lâm viên thanh âm nhàn nhạt vang lên lộ ra một vẻ lạnh lùng cùng tốc sát, trên đời võ học vô số, cần gì phải đem chu nhan bạch cốt đạo tu tới viên mãn. Ta xem đại la giáo cùng tà giáo không khác, không có gì cần thiết tồn tại. Cùng. Chương 119, nhân đạo xá phong, thần linh quân binh. U tính trong khoang thuyền, nguyệt quang lay động. Làm Như cảm nhận được Lâm Nguyên cảm xúc, loạn ly đao dũn dậy, rút ra một cái khe hở, trong lúc mơ hổ hình như có đào mình thanh âm vang lên. Một cỗ xâm sát khí hơi thở từ từ lan tràn ra. Hả? Hắn trong mắt quá tới, ánh mắt hạ xuống. Thân đao cứng đờ, dừng lại hai cái hô hấp, lại chậm rãi trở về. Lâm Nguyên thu tầm mắt lại, Bây giờ loạn ly trong đau đạo ý thức kia đã suy yếu đến mức tận cùng. Có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn nó đều không lại có đầy đủ trao đổi năng lực, sở dĩ muốn ra khỏi vỏ, cũng là cảm nhận được Lâm Viên Sắt ý phía sau bản năng phản ứng. Đồng thời do vì bởi vì Lâm Viên dòng máu mới có thể như vậy, vì vậy đối với hắn có một loại âm thầm sợ hãi. Nói cho cùng, chỉ cần là ra đời linh tính, xuất hiện chính mình ý thức, vậy liền cự bị sinh linh mới có tâm tình phản ứng. Thì nó ai ố sợ, đầy đủ mọi thứ. Đại La giáo không đơn giản, nghiêm mặt lại nói tiếp, nó thậm chí so với đại ly hoàng triều còn phải xa xưa hơn. Có thể tồn tại khá dài như vậy Tuyết Nguyệt, tất có chân chính lao quái vật tọa chấn. Giang Ly liếc mắt loạn ly đạo, chậm tiếng mở miệng, "Sẽ không chết già." Lâm Viên thần sắc không sóng, cũng không nửa điểm ý sợ hãi, "Biết, nhưng đã lâu truyền thừa, tổng sẽ không ngừng xuất hiện cường giả, có thế hệ trước sẽ chết, cũng có trẻ một đời ở cơ hội, cơ bản sẽ không đứt gây địa tầng." Giang Ly lắc đầu, huống chi, chưa chắc không có đi qua đặc thủ tay, đoạn kéo dài hơi tàn lao ra hỏa. Nếu là kéo dài hơi tàn, trừ phi diệt giáo thái dương, bằng không sao xuất hiện, càng già ra hỏa càng tiếp mệnh." Lâm Viên thản nhiên nói, "Cũng đúng là đạo lý này." Giang Ly vẫn chưa nhiều lời nữa, chỉ là nhắc nhở vài câu, làm cho hắn không nên xem thưởng, nếu không có chuyện gì khác, ta đi về trước, bảo trì thần linh khu là cần không ngừng tiêu hao hương hỏa chi lực. Vừa nói, nàng duyên dáng sang trọng thân ảnh bắt đầu dần dần nhặt đi. Đông nhiên, quá trình này hơi chốt dừng lại một chút, sau đó truyền ra một đạo thanh âm sâu kín, "Đừng quên, 100 quả." Thoại âm rơi xuống lúc, Giang Ly đã hoàn toàn biến mất tìm không thấy, phản phất không phải từng tồn tại. Trong phòng chỉ còn Lâm Nguyên một người. Hắn lặng lặng ngồi một lát, trong con ngươi hiện lên vẻ suy tư. Từ phía trước ở được chi kỷ người tin tức bị trắng trợn truyền bá sau đó, Lâm Nguyên cũng đã nhắc lên cảnh giác ý hắn tự thân ngược lại là không sợ. Nhưng Ngụy Ngụy Lâm Tiện Ngư hôm nay tù vi vẫn còn không được, năng lực tự vệ khiếm quyết. Ở nhìn thấy Giang Thần nương nương, cũng chính là Giang Ly phía trước, Lâm Yên dự định là ở trong phủ bố trí lên cái kia tu chân thể hệ ngũ hành loạn thần trận. Chỉ là tài liệu rất khó thu thập, yêu cầu cơ bản nhất chính là góp đủ thuộc tính ngũ hành tài liệu đặc biệt, lại phẩm cấp không thể quá thấp. Dù cho Lâm Nguyên bây giờ có thể nói là nắm trong tay toàn bộ nắm Giang Thành, cũng mới góp đủ rồi trong đó ba loại. Vì vậy ở nhìn thấy Giang Ly đầu tiên mắt, Lâm Nguyên liền lập tức có chú ý với nàng. Không nói khác, Chí ít vị này Giang Thần Nương Nương danh tiếng vô cùng tốt, sau đó ở tiếp xúc ngắn ngủi phía sau, hắn cũng lớn trí thăm dò một chút Giang Ly tính cách. Có tiểu tâm tư, nhưng làm việc rất ổn thỏa, giữ uy tín. Cái này là đủ rồi. Chỉ cần nàng còn cần tự linh hoàn, vậy có thể lao thẳng đến bên ngoài trói lên chính mình trên chiếc thuyền này. Bất quá, cái này trung bi không phải kế lâu dài, còn là muốn mau sớm thu tập được hỏa, thuộc tính cùng kim thuộc tính tài liệu mới được. Trong lòng Lâm Yên thì thào nói nhỏ, cái gọi là ngũ hành loạn thần trận, danh như ý nghĩa, loạn chính là thần hồn. Ở tu chân nguyên, cái này môn trận pháp có lẽ chỉ có thể nói là phổ phổ thông thông. Dù sao chỉ có thời dai. phẩm cấp sát thực không cao, nhưng đặt ở bây giờ cái này võ đạo vi tôn thời đại, đối với tuyệt đại bộ phận võ giả mà nói, nhất định chính là hàng duy đặc kích. Chí ít ở trên tiên nguyên vũ giả phía dưới, căn bản sẽ không tiếp xúc đến thần hồn phương diện tu hành. Lúc này Lâm Viên đã không có buồn ngủ, đơn giản đứng dậy ra khỏi phòng. Trên bong thuyền không có một bóng người, cả con thuyền lúc này đều vô cùng an tĩnh. Vô luận là cự kình bang cùng thiên long bang nhân, hay hoặc là trấn ma ti trùng lang tướng nhỏ, lúc này đều ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức, dù sao chờ đến mục đích phía sau, bọn họ liền muốn trực diện yêu vặn. Cứ việc chân chính mục tiêu là từ Diêm Tích quân tự mình chạm sát, nhưng nếu cố ý tìm hai đại bang phái điều động 10 tên chân cương võ giả, nói rõ cho dù là Diêm Tích quân trong miệng tạp ngư thực lực cũng sẽ không quá yếu. Bang không hà tất làm điều thừa, lâu thuyền phá lãng mà đi, tốc độ rất nhanh. Lâm Viên đứng ở đầu thuyền, ngưng mắt nhìn dưới ánh trăng lấp lánh lăn tăn ba quang, dưới đáy lòng nói ra, chứng kiến Giang Ly đối với Hương Hỏa chi lực ứng dụng, có không, có được một chút linh cảm. Không quá giống nhau. Tứ Nương tựa nghiêng ở màu đỏ sẫm trên giường, khoát trên người đơn bạc luộm rộng, chấm nón thịt như ẩn như hiện, mang theo làm người ta huyết mạch căng phòng mê hoặc mà ở này cổ yêu nhiên bên trong lại vẫn cứ có một loại thần tính hào quang đang lưu chuyển, mang theo thánh khiết ý lượng trùng khí chất hoàn toàn bất đồng kết hợp với nhau, càng có một loại loại khác bị cảm. Nơi nào không giống với? Lâm Yên thuận miệng hỏi một câu. Ở cự kinh bang cùng thiên long bang hai cái bang phái hữu ý vô ý trong truyền bá, bây giờ đèn đỏ nương nương đã là có số lượng không ít tí nưỡng. Thân phận. Từ nương tử ngữ khí mang theo mấy phần chăm chú, Giang Ly là Giang thần, vì vậy nàng có thuộc về Giang thần quyền năng, cho nên chỉ cần có nàng thần tượng cung phụng chí địa, liền có thể tùy thời hiện hiện ra. Đây là quyền bính giao phó nàng năng lực. Quyền bính Lâm Viên mắt lộ ra trầm tư, theo ta được biết, nàng mang thần thân phận là do Đại Ly Hoàng triều sở thừa nhận. "Là, đây chính là trọng điểm chỗ." Từ Nương tử đôi mắt hiện lên nhàn nhạt hồ mang, tiểu diễm trên mặt mũi ẩn mang bất đắc dĩ màu sắc, "Lang Quân, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước nói qua nhân đạo khí tựa à? Mà Đại Ly Hoàng triều chính là cái này, một mảnh mênh mông danh giới chung, nhân đạo chi lực ngương tụ chỗ, cho nên phải muốn đạt được thần quyền nhất định phải đạt được Đại Ly Hoàng triều thừa nhận. Hoặc có lẽ là đạt được nhân đạo chi lực thừa nhận. Bằng không dù cho ngươi như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng chỉ là dã thần không cách nào chân chính sở hữu quyền binh." Nghe vậy, Lâm Yên trong đầu dõng dưng nhớ tới một cái từ ngữ, phong thiện. Đương nhiên, Xá Phong Thần Linh cùng Phong Thiện vẫn có so với khác nhau nhiều, nhưng hai người đều là đế vương phô hiện bản thân thiên mệnh sở quy biểu hiện. Thần cần người tới phong. Lâm Yên trong lòng nổi lên một chút cổ quái ý kiếp trước hoa phục cổ thay mà không có thần phận, làm như vậy cũng cũng không sao, xét đến cùng chỉ là ở củng cố hoàng quyền. Nhưng ở cái này chân chính có đầy đủ siêu phạm lực thế giới, thần linh nghị chân chính sở hữu quyền bính, dĩ nhiên cũng cần hoàng triều tới tiến hành phong. Đây coi là cái gì? Nhận định thăng thiên. Các loại tâm tư trong đầu hiện lên, Lâm Yên lấy lại bình tĩnh, sở dĩ Dù cho ngươi bây giờ có một bộ phận tín đồ, nhưng không thể giống như Giang Ly cái dạng nào hiển linh. Không phải, hiển linh là có thể làm được. Từ nương tử sóng mắt mẹ mải đang yêu, phảng phất có thể nhỏ thủy tới, nhẹ giọng nói ra, nhưng cần tín đồ trung tâm hô hoán cùng cũng vụng, sau đó thiếp thân mượn nữa trợ gương hỏa chi lực xây dựng liên hệ, hiển hóa với thần tượng bên trong. Lâm viên như có điều suy nghĩ, nói trắng ra là, một cái có thể chủ động hiển thân, một cái chỉ có thể bị động hiển linh. Trên lệch vẫn còn rất rõ ràng. thần linh không khó, chỉ cần một phần đóng dấu trừng hoàng ấn chứng minh. Lâm nội bản thân, ngước mắt nhìn đan bên trong từ tử, chờ cửa lại, lần này sau khi trở về, ta mệnh thống nhân cùng Giang Khoát cùng nhau mở tiệc chiêu đãi nắm Giang thành chi huyện, làm cho hắn bên trên một phòng tấu chương, toàn bằng Lang quân làm chủ. Tứ nương tử lười biếng nằm ở trên giường, thân thể mềm mại linh lung vập phồng, hai cái chân dài hơn phân nửa lỏa lộ tại ngoại, một mảnh trắng nõn, béo ngập trên ngón chân thoa đỏ tươi dầu sơn móng tay. Bất quá, thiếp thân dù sao cũng là quái dị, nên dùng thân phận gì muốn cái này xá phong. Đây chính là một vấn đề. Lâm Viên trong lòng có ý đại khái, nhưng là có hay không có thể thành công còn cần thăm dò một cái. Ở Vân quốc trong truyền thuyết, Giang thần, Hà thần, Sơn thần các loại nhìn mãi quen mắt, cơ bản đều là tinh quái biến thành. Nhưng là có một loại, là vì quỷ thần. Mà có đủ nhất đại biểu tính chính là thổ địa, dù cho đến rồi hầu thế, thổ địa miếu cũng ở rất nhiều nơi cũng đều là tùy ý có thể thấy được, thương hòa không ngừng. Từ nương tử làm thổ địa không quá thích hợp, đã có khác một cái rất tốt, thành hoàng. Nhưng Lâm Nguyên ở cái thế giới này từ trước tới nay chưa từng gặp qua thổ địa cùng thành hoàng thần, sở dĩ cần để cho người đi trước giò xét một cái đầu gió. Lang quân, số đào hoa của ngươi lại tới rồi. Thanh âm sâu kín lên Từ nương tử mâu quang như nước, mang theo có chút u u màu sắc, Lang Quân, người đã có đã vài ngày chưa từng sủng Lâm Thiếp thân, chứ không phải là thiếp thân đã mất đi mị lực." Dịu dàng đáng yêu tiếng nói phản phất cao ở tại đầu quả tim. Lâm Yên nghe được tâm thần rung động, cũng may hắn định lực tinh người, cấp tốc đè xuống tiểu diễm chi niệm, tức giận ở trong lòng nói nhỏ một câu, trở về tái hảo hảo thu thập ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn đã xoay người xem hướng về phía sau, chỉ thấy Diêm Tích quân tay cầm hồng anh ngân thương, bước đi tới, cử chỉ mệt mỏi, dưới chân lại tận lực tăng thêm một ít, làm cho Lâm Yên có thể nhận thấy được đến. Lâm Đường chủ không nhiều nghĩ ngơi một hồi, Diệp Tướng quân nhìn trong tay hắn loạn ly đao nhấp nhánh, mâu quang khẽ nhúc nhích. Nàng vừa rồi là đã nhận ra một cỗ sát khí hơi thở lan tràn ra, cứ việc lóe lên một cái rồi biến mất, lại nhạy cảm đem bắt được. Cây đao này quả nhiên có chuyện. Trách không được nàng Hồng Anh Ngân Thương biết chấn động nhắc nhở. Có lẽ là có chút hận trương, ngủ không yên, Diệp Tướng quân cái này không cũng không ngủ sao. Nghe đấy lòng mơ hồ vang lên một tiếng mềm mại cười khẽ. Lâm Yên mặt không đổi sắc, cười chuyển đổi đề tài, mở nói, "Diệp quân, không biết phải đối phó ra sao yêu vật, nếu phải ngồi trước hướng, sao không trực tiếp mời Giang Thần Nương nương tương trợ đầu? Đi chỉ là mau một chút." Kỳ thực cũng không tại thông thiên giang phụ cận. Diễm Tích quân ánh mắt ở Lâm Liên khuôn mặt dừng lại trong nháy mắt, không rõ cảm giác quen thuộc buộc phát cường liệt. Nhưng nàng rất nhanh thì không để lại dấu vết rời, trầm ngâm nói, kỳ thực ta vốn là tính toán đợi nhanh đến thời điểm sẽ cùng đại gia nói rõ ràng tỉ mỉ, bất quá nếu Lâm Đường chủ hiện tại hỏi, cái kia trước giờ nói cho ngươi biết cũng không sao. Nhiệm vụ mục tiêu là một cái xã yêu. Dừng một chút, giọng nói của nàng thoáng tăng thêm, nghiêm giọng nói, nói đúng, gia, là một cái độ kiếp thất bại, không thể hóa giao thành công xã yêu. Còn có một chương, tác giả muốn thức đêm viết, đại gia có thể ngày mai nhìn nữa, sao sao đát. 120, dung đồ đao, lập địa thành Phật. Sai yêu. Độ kiếp thất bại, không thể hóa giao. Nhớ không lầm, đây là loài rắn yêu vật một loại đặc thù đột phá phương thức. Nếu như thành công, liền có thể từ ngọc dịch bước vào báo đan cảnh. Đương nhiên, cái gọi là báo đan cảnh chỉ là đổi thành võ đạo cảnh giới sau tầng thứ, yêu tộc tự có một bộ tu hành hệ thống, cùng nhân tộc bất đồng. Liên tỷ như Giang Ly, tuy là tu vi cực cao, nhưng chẳng bao giờ tu luyện qua cái gì võ học. Nói trắng ra là, võ đạo là nhân tộc đặc hữu hệ thống tu luyện. Tâm tư hiện lên, Lâm Nguyên nga một tiếng, đầu, cho nên nói Diêm Tướng Quân là ở biết được sau khi tin tức này, cho rằng nó nằm ở trạng thái suy yếu, sở dĩ đến đây chậm trễ. Đối với, Diêm Tích Quân vuốt tay điểm nhẹ, trên trán sợi tóc thủy phong mà phát động, trong con người xinh đẹp lạnh lùng ý thiểm thước, lạnh giọng nói, cái kia xả yêu trước đây vẫn coi như thành thật, không, có gì ác danh truyền ra, chỉ chiếm theo một núi không có động tác khác, vì vậy thủy Trung không bị chấn Ma Ti xử lý. Ai biết lần này hóa giao sau khi thất bại, vì chữa trị đại thương nguy khí, lại điều phái hắn thủ hạ tiểu yêu, bắt người cấp của thôn trấn, thôn phệ máu người xuống thịt, nếu không là có một gã nha dịch lương tâm phát hiện, đem việc này thượng sợ rằng còn có thể bị chẳng hay biết gì. Lâm Viên nhíu như mày, nhạy cảm bắt được một cái kỳ quái từ ngữ, Lương Tâm phát hiện. Diệu Tích Quân nắm lấy Hồng Anh Vân Thương Ngọc thủ hơi siết chặt. Nàng tiếng nói biến đến hơi lộ ra trầm thấp khàn khàn, hình như có bảng bạc lựa giận kiềm nén ở trong đó, to như vậy mấy cái thôn trấn, khỏe mạnh trẻ trung hầu như đều đã chết đi, chỉ còn già yếu hơi tàn, nghiêm trọng như vậy yêu họa, hết lần này tới lần khác kéo một tháng mới chuyển đến trấn Ma trong hai. Loại tình huống này, Lâm Đường chủ cảm thấy bình thường sao? Lâm Viên đôi mắt nheo lại. Hắn trầm mặt một cái, mới vừa rồi nhàn nhạt phun ra bốn chữ, Cấu kết yêu ma. Không sai. Diễm tích quân thanh lánh trong con người sát khí bắt đầu khởi động, mấy cái trong thôn chấn bên trên hạ còn lại, sớm đã cùng yêu ma cấu kết, giăng chuột một ổ. Hôi, trước đây còn có điều thu liễm, nhưng từ xã yêu hóa giao thất bại, liền bắt đầu không kiêng nể gì cả. Thậm chí một ít khỏe mạnh trẻ trung, căn bản là từ bọn họ tự mình đưa tới cho xà yêu. Nếu như không phải tên kia nha dịch lén lén đăng báo, sợ rằng thẳng đến những thứ kia thôn trấn chết hết, trấn ma ti cũng không chiếm được bất kỳ tin tức gì. Lâm mắt nhìn sóng lớn động đại giang, ánh mắt u ma luôn luôn nhân thủ không đủ, rất nhiều chuyện đều muốn rựa vào các nơi nha môn, bang phái chờ tiền báo. Dù sao đại ly hoàng triều danh giới bao la, mà có thể trở thành là trấn Ma Ty lại nguyện ý tiến nhập trấn Ma Ty, số lượng tuy là không tính là thiếu, nhưng so với toàn bộ hoàng triều mà nói, vẫn vẫn là quá mức thiếu. Một ít đại thành bên trong tòa thành nhỏ, ngược lại là coi như an ổn. Nhưng này chút sơn thôn cùng thôn trấn, rất nhiều đều là đời đời kiếp tiếp ở ở nơi đó, võ đạo phát triển cũng rất thấp hèn, có thể có một luyện bỉ võ giả cũng đã phi thường hiếm thấy. Còn như Hắc huyết, ở Hắc Sơn thành loại này trong thành nhỏ, đã hoàn toàn có thể tự khai võ quán, tự nhiên càng sẽ không vui ở phổ thông trong thôn trấn. Lâu này, liền cũng tạo thành cường giả mãi cường, người yếu hàng yếu cục diện là ở tại thôn trấn nhân không muốn đi đại thành sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là không có cái năng lực kia mà tôi. Sở dĩ Diêm Tích quân trong miệng nói loại chuyện như vậy, không nhiều lắm, nhưng đích thật là có. Cánh rừng lớn loại chim nào cũng có, luôn có người sẽ đi bí quá hóa liều, hoặc là chịu đến uy hiếp, hoặc là vì lợi ích. Kỳ thực cùng người gian không có khác nhau mấy, chỉ bất quá cùng kẻ thù bên ngoài cấu kết biến thành cùng yêu ma cấu kết, cũng chính là cái gọi là nhân gian. Cấu kết yêu ma, tàn hại bách tính là trọng tội. Lâm Viên bị vu hãm tội danh bên trong, liền có như thế một hạng. tướng quân chuẩn bị xử lý như thế nào những người đó đâu? Lâm Viên nhàn nhạt, nhạt hỏi, ngữ khí của hắn rất là bình tĩnh, nghe không ra chút gợn sóng nào. Lúc này thiên đã tảng sáng, treo ở cung đỉnh hai con huyền nguyệt lặng yên cách kín. Đông phương sáng lên một vệt gần sớm, nhàn nhạt, nhạt kim hoàng sắc bảy vẫy mà đến, rộng rãi vô tận mặt sông cũng bị dính vào một tầng kim huy, ba quang lập loè. Bụi nhỏ trên tàu chỗ chuyển đến tiếng bước chân, đã có người đã tỉnh lại, đang ở đi lên bom tàu. Thái Thúc Hồng Nguyệt toát ra đầu, chứng kiến đứng ở đầu thuyền Lâm tích sau, một chút, sau đó không xoay người liền chuẩn bị lui về nhỏ trên tàu. Nếu đã tới, liên thuận tiện cùng nhau nghe một chút a. Diêm Tích Quân mở miệng. Thái Thúc Hồng lưỡng lự một cái, lén lén liếc Lâm Nguyên hai mắt, thấy hắn thần sắc bình tĩnh nhỏ bé gật đầu một cái, liền hơi yên lòng một chút, hướng đầu thuyền đi tới. Diêm Tướng Quân cùng Lâm Đường chủ tỉnh thật sớm, hắn lên tiếng chào. Diêm Tích Quân cũng không lời nói nhảm, đơn giản đem mới vừa rồi từng nói với Lâm Nguyên lời nói lại đại thể nói lần. Đáng chết. Sau khi nghe xong, Thái thuốc Hồng thần sắc cũng là biến đổi, đàng đàng sắc khí, cấu kết yêu ma, hỏa loạn tính, còn đây là tự tội. Đây là vấn đề nguyên tắc. Không sai, phạm liên quan đến việc này người, giết không tha. Diêm tích Quân trầm rãi gật đầu. Loại chuyện như vậy căn bản không có bất kỳ nghi vấn, ở nàng trước khi đến cũng đã định tính. Bất quá rất nhanh, nàng lại hơi nhăn đầu lông mày, bất quá, tên kêu báo tin nha dịch có chút là thủ, nếu không phải hắn, sự tình sợ rằng còn không biết biết phát triển đến trình độ nào. Thái Thúc Hồng đôi mắt giật giật, vẫn chưa phát biểu ý kiến, mà là nhìn về phía Lâm Nguyên, Lâm Đường chủ thấy thế nào? Ưu khuyết điểm không thể tương đề. Lâm Uyên bình tĩnh mở miệng, nhìn Diêm Tích Quân liếc mắt. Bây giờ tính cách của nàng, cùng sau lại còn có nhất định bất đồng, còn còn có một tia lòng chắc gần. Đổi thành 10 năm sau đẹp Diêm là căn bản sẽ không suy nghĩ loại vấn đề này, trực tiếp chính là một cái rất triễu chỉ có thể nói, người đều phải cần trưởng thành. Lúc này, lại một giọng nói bỗng nhiên vang lên, Lâm Đường chủ hiệu lầm diêm thống linh ý tứ. Bộ Lương tài từ trong khoang thuyền đã đi tới, bên cạnh còn có vài tên trấn ma ti trung lang tướng, đều là ăn mặc chỉnh tề, hiển nhiên đã tỉnh một hồi. Tiên kia nha dịch có chút đặc thủ. Căn cứ thám tử nghe được tình báo, hắn trước đây hoàn toàn chính xác cùng yêu ma có chút cấu kết, nhưng tự hồ chỉ là gặp dịp thì chơi, thậm chí ở trước đó vài ngày, vẫn còn ở âm thầm chém giết vài đầu yêu thằng nhãi con, thực lực không giống phổ thông nha dịch, có hoán huyết cảnh tu vi. Đi tới gần, Bồ Lương Tại nhìn lấy Lâm Uyên, lên tiếng như vậy nói rằng: Bất quá, hắn trước đây xác thực việc xấu loan lộ, sợ ca bơ, nếu như chỉ là diễn trò nói, có chút hành vi, đúng là vẫn còn quá mức chút. Bên cạnh một người lắc đầu nói. Lâm viên nghe đến, không hiểu có vài phần cảm giác quen thuộc. Thân là nha dịch đã có ngoan huyết cảnh tu vi, nhiều năm ẩn nhận không phát. Cái này tờ mờ giờ không phải là phiên bản hắn sao? Làm sao? Ngươi cũng có thể mô phỏng. Đương nhiên, hai người còn là không cùng. Chí ít Lâm viên vẫn luôn là cái tuân thủ luật pháp có chí thanh niên tốt. Bất kể nói thế nào, hắn xác thực làm rất nhiều chuyện sai lầm, mặc dù lập xuống này công, cũng chỉ có thể cũng coi là lập công chỗ tội. Ta sẽ đem giải vào đại lao, cho dù cuối cùng tội chết có thể miễn, mang vạ diệt nàng trốn." Diêm Tích quân nghiêm túc mở miệng, xem như là chấm. Nàng vào trấn Ma Ti nhiều năm, gặp rất nhiều chuyện xấu xa, mặc dù ngẫu nhiên có lòng chắc gần, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy đi vi phạm nguyên tắc. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Nàng sẽ không dễ dàng tha thứ có người tốt bị vu tội, cũng sẽ không cho phép ác nhân được thả. Nếu như nhận lầm liền muốn tha thứ. Đối với những thứ kia bị ác nhân tổn thương qua nhân, làm sao bên ngoài bất công? Phật môn thường nói, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, vùng đồ đao, lập địa thành Phật. Diêm Tích Quân cảm thấy rất có đạo lý. Ở Phật môn giải thích ở giữa, đau đao là chỉ ngực ý ba nghiệp, cùng toàn bộ vọng tưởng, ý nghĩ sang bệnh, mê hoặc, điên loạn, phân biệt, chấp nhất. Mà ngực ý ba nghiệp chính là ác ý, ác ngôn, làm ác. Kỳ thực nói chính là, chỉ cần ngươi có thể đủ thản nhiên quên đi tất cả vọng tưởng, chấp nhất trở, các loại thuộc về người tâm tình, vậy ngươi chính là Phật. Nhưng Diêm Tích Quân đối với lần này đã có thuộc về mình lý giải, chỉ cần ngươi nguyện ý buông đồ đao, ta đây liền lập ngươi về Nàng là muốn như vậy, cũng là làm như thế. Hạ Quý Thiên sáng rất sớm liền đang nói chuyện võ thuật, Thái Dương đã hoàn toàn xuất hiện ở trên trời, tùy ý tản ra ánh sáng cùng nhiệt. Trong không khí mơ hồ nhiều hơn một tia khô nóng cảm giác, nhưng theo một trận giáng phong thổi tới, liền lại là từ từ chiều hỗn. Không sai biệt lắm sắp tới. Diêm Tích quân hướng phía bờ sông phương hướng ngưng mắt nhìn liếc mắt, đem mọi người đều kêu lên a, không cần chờ thuyền cập bến, hiện tại đã đi xuống thuyền, trên đường các ngươi đem lần này nhiệm vụ cần kẽ tình báo nói cho bọn họ. Là, bố lương tài trở, các loại, Trấn Ma trung tướng dồn dập gật đồng ý bình tĩnh đứng trên thuyền, nhìn lấy bọn họ bận rộn đứng lên, trong con ngươi hiện lên một vẻ suy tư. Luôn cảm giác Cái này nhiệm vụ, dường như lộ ra vẻ cổ quái. Chương 121, chỉ có nhất sát mà thôi. Thanh Phong trấn, ánh năng xi liệt, không khí khô nóng. Đây là một cái thôn trấn, đường phố cũng không rộng, mặt đất vừa dơ vừa loạn, lá rụng và rác rời khắp nơi đều là, hiển nhiên hồi lâu không ai quét dọn. Một trận gió thổi tới, mơ hồ có thể ngửi được tia tia mùi tanh hôi, làm người ta không khỏe. Ba, ba. Bình ổn rồi lại lộn xộn tiếng bước chân ở trên đường phố quen quần. Mấy bóng người đi nhanh tới, chính là Lâm Yên và người. Tại mới vừa đến Thanh Phong trấn thời điểm, đám người liền ở diêm tích quân phân phó dưới, chia làm đội 4. Tổng thể phương hướng bất đồng tiến hành lục soát. Nơi đây cũng không phải là xà yêu xảo huyện, sở dĩ khả năng không lớn xuất hiện lợi hại giường nào yêu vật. Mà bốn cái đội ngũ, mỗi đội đều có 5 cái chân cương võ giả. Cho dù là tao ngộ rồi ngọc dịch tầng thứ yêu vật, cũng có thể lập tức phát sinh tín hiệu, chống đỡ đến những người khác trợ giúp. Dù sao thôn trấn thực sự không lớn, mà bọn họ một đội này chính là cự kình bang năm người. Thiên Long bang cũng là tự thành một đội, Trấn Ma ti thì cũng sở hữu chín người. Thế nhưng thêm lên Diêm Tích quân, lại có chừng hai gã ngọc dịch cảnh võ giả, vì vậy nhân số ít một ít cũng không có vấn đề gì. Lâm Nguyên dạo chơi đi vào một gian đại môn rộng mở phong úp, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy cái bàn đều lung tung ngã vào bên cạnh, mặt đất còn có thể chứng kiến vết máu khô khốc. Tình huống dường như so với trong tình báo nói còn không xong một ít. Phi Ưng Đường chủ cao bằng phi trầm tiếng mở miệng. Bọn họ cùng nhau đi tới, giống như như vậy phòng chống chiếm đa số, chỉ có một phần nhỏ còn đóng chặt lại cửa sổ, bên trong khả năng có người ở cất giấu. Mà ven đường đi qua một ít bình thường thôn trấn, cũng không có nghe nói có người chạy nạn đi qua. Như vậy liền chỉ có một lời giải thích chết đi không chỉ là khỏe mạnh trẻ chung, phụ nữ già yếu và trẻ nít sợ rằng lúc này cũng đều đã gặp phải thủ. Lâm Yên đảo qua phía dưới vết máu khô khốc, không chỉ một mảnh nhỏ, có nhiều chỗ mơ hồ còn có thể nhìn ra bị móng tay quạo ra từng đạo đadvết máu, chết đi nhân sinh trước hiển nhiên tao thụ khó có thể chịu được thống khổ. Bên cạnh còn bày đặt một bà dao bầu, nhưng mặt trên cũng không có nhiễm phải bất kỳ vết máu nào. Từ một ít vết tích đến xem, xuất thủ cũng không phải là người, mà là yêu vật. Trong đầu hắn thô sơ giản lược phát lại một lần nơi đây phát sinh qua một màn. Khỏe mạnh trẻ trung hiển nhiên cũng sớm đã bị cấu kết yêu ma sai dịch bắt đi, trong nhà chỉ còn lại có lão nhân cùng đứa bé. Mà khi yêu vật sông lúc tiến vào, lão nhân tuyệt vọng giơ lên dao bầu muốn cùng với liều mạng, nhưng thực lực cách xa lại làm cho hắn liền đụng tới yêu vật cũng không thể. Vừa đối mặt đã bị đánh rơi dao bầu, cuối cùng cùng với đứa bé tất cả đều thành yêu vật trong bụng thực. Từ cái kia từng đạo dễ rủ vết tích đến xem, đại khái tỷ lệ hay là đang khi còn sống bị ăn. Nào chỉ là không xong một ít. Phó đường chủ Nô Bình biểu tình có chút tâm trầm, sợ rằng toàn bộ trong trấn nhân đã không sai biệt lắm chết sạch. Cự kính bang mấy người này dù sao đều có chân cương cảnh tu vi, xử lý qua không ít cao thấp sự kiện không phải số ít, nhưng chọn một cái thôn trấn hầu như đều bị yêu ma ăn sạch tình huống lại vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Không phải, không ngừng một cái thổ trấn. Dựa theo phía trước tình báo nhắc tới, có ít nhất 4 cái. Liên nhất bên ngoài thanh phong chấn đều thành cái này dạng, bên trong lại sẽ như thế nào? Con mẹ nó, nơi này quan lại thật sự cho rằng sự tình có thể vĩnh viên giấu giếm đi. Bọn họ làm sao dám? Một gã dáng người khôi ngô hán tử biểu tình nhanh. Bọn họ phòng trường cũng không nghĩ đến, lần này xà yêu khẩu vị biết to lớn như thế. Dựa theo quá khứ thói quen hơn phân nửa chỉ là ngẫu nhiên tiễn mấy người đi qua cho yêu ma. Cao bằng phi cười lạnh một tiếng, bất quá Yêu vật nếu dám làm như vậy chi tuyệt, lại há sẽ bỏ qua bọn họ? Sợ rằng hiện tại cũng đều đã chết rồi. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ còn sống. Khôi ngô Hán Tử mắt lộ ra lạnh lạnh, đàng đàng sắc khí, không đem những xúc sinh này thịt từng mảnh một xuống tới, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Bọn họ cũng không biết tự xưng là là hạ người lương thiện, ở một phương diện khác, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn hung tàn. Nhưng đối với loại này cấu kết yêu ma, tàn hại đồng bào sự tình, cũng là cam thủ đến tận xương tủy. Hoặc có lẽ là, nhưng phàm là người bình thường, đều không thể chịu đựng được chức trách một trong chính là cứ việc chủ quan bên trên là vì đạt được công hiến, có thể tại đạt được dân chúng địa phương thành tâm cảm tạ sau đó, cũng không miễn sẽ sinh ra vài phần vui sướng cùng tự đắc. Còn đây là người thường tình, nguyên nhân chính là như vậy. Vô luận là Cự Kình Bang vẫn là Thiên Long Bang, ở các nơi trong thành trấn danh tiếng kỳ thực cũng không sai, dân chúng thái độ đối với bọn họ là đa kính cũng sợ. Lâm Biên không nói gì, chỉ là xoay người đi ra khỏi phòng. Mấy người lẫn nhau, cũng đều không thèm nói, nhắc lại, theo sát phía sau nối đuôi nhau mà ra. Trên đường phố trống sen lẫn nóng gian gió thổi qua, vài miếng lá rụng trên mặt đất tụy tiện lộn vài vòng. Hiện ra hết thê lương chi cảnh. Đột nhiên, Lâm Viên cước bộ đứng vững. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một gian cửa sổ đóng chặt phong úp. Một cái căn phòng mở tối chung, tiên huyết tích tích đáp đáp chạy xuống, trên mặt đất xếp thành một mảnh tiểu huyết trì. Cái kia rõ ràng là treo ở trên xà nhà một cỗ thi thể, từ thân hình đến xem nên là nữ tử. Lúc này quần áo của thi thể bị lột sạch sẽ, toàn thân đều là máu thịt bé bé, mơ hồ có thể nghe được miệng lớn nhấm nuốt thanh âm. Vẫn là nữ nhân thịt càng non A. Một viên dính đầy máu tươi hoàng tử lang đầu lâu từ thi thể ở bụng chung nâng lên, một đôi tiểu trong mắt lộ ra hưởng thụ thần tình. Nó đầu vẫn chưa tới người trưởng thành cao. Trên người da lông mặt một bà chiếu sáng, cùng người thường trong ấn tượng vừa gầy lại nhỏ bé hoàng thử lang hồn nhiên bất đồng, lại có một thân cực kỳ to lớn cơ bắp, người mặc bất luân bất loại quần áo. Xì, nó gạt một khối thịt bắt đuổi, bén nhọn hàm răng sắc bén miệng lớn nhắm ngửa. Hồi tưởng lại một cái bạn tốt nhắc nhở, nó rêu cận một tiếng. Cái gì rất nhanh thì có trấn Ma Ti nhận tới, nó đã tại cái này trong chấn ở lại ba ngày. Căn bản chưa thấy nửa cái ảnh tử. Bất quá xuất phát từ cẩn thận bản năng, nó mỗi lần ăn cơm đều sẽ tương môn cửa sổ quan trọng, lưu lại cho mình trốn chạy thời gian. Cuối cùng lại ăn một ngày. Nó biết bản thân sẽ không lừa gạt mình, chấn ma ti chắc là thực sự sẽ đến, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Mà hắn là ôm lấy một loại lòng chờ may mắn để ý, có thể ăn vài ngày liền ăn vài ngày. Tính toán thời gian, ngày hôm nay không sai biệt lắm liền có thể rời đi. Đáng tiếc, khí huyết thịnh vượng chút khỏe mạnh trẻ trung đều bị sả quật những tên kia mang đi, chỉ còn lại có phụ nữ già yếu và trẻ nít. Hoàng thử Lang có chút tiến vời. Yêu tộc cùng nhân tộc phương thức tu luyện bất đồng. Đối với bọn nó mà nói, khí huyết càng thịnh vượng sinh linh, mang đến cho mình để thằng cũng càng nhiều. Mà giống như mới vừa rồi ăn đứa bé trai kia cùng hiện tại người nữ nhân này Đối với nó mà nói chỉ có thể coi là đánh nha thế đối với thực lực tăng cường không có nửa điểm tác dụng đổi thành bình thường cái kia có loại này cơ hội hả Đông nhiên hoàng Thử Lang lỗ thai dự lên mấy địa ngừng đang ăn uống động tác có tiếng bước chân hắn toàn cái cảnh giác Trấn ma nhân chẳng lẽ đã tới trong lòng không rõ dâng lên một tia sợ hãi nó tuy là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trấn ma thi, nhưng biết đó là nhân tộc chuyên môn trạm yêu trừ ma một tổ chức giống như nó loại này cấp bậc yêu ở trước mặt người bình thường tự nhiên là hiện ra khủng bố lại hung tàn nhưng đối mặt những thứ kia võ giả cường đại căn bản cũng không đủ xem đồng nhiên Tiếng bước chân không thấy, bị phát hiện, nó nuốt nước miếng một cái. Chờ đợi mấy hơi thở, bên ngoài vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, dường như mới vừa nghe được tiếng bước chân chỉ là ảo giác. Chẳng lẽ là ta nghe sai rồi? Hoàng thử Lang ôm lấy một tia hạnh, thận trọng đi tới đại môn bên cạnh, không dám phát sinh một thanh âm nào. Nó hơi nghiêng đi đầu, dùng một con mắt cẩn thận đi gắt cửa vá. Bên ngoài quả nhiên không có bán cá nhân ảnh. Hoàng thử Lang nhất thời thở vào nhẹ nhóm, tự giễu cười, xem ra là mấy ngày nay tinh thần áp lực có chút lớn, thế cho nên sinh ra huyền tính. Ta liền nói, chấn ma làm sao có khả năng tới nhanh như vậy? Nó lắc đầu, Chuẩn bị đi trở về tiếp tục ăn cơm. Thế nhưng vừa mới chuyển qua thân, nó lại quỷ thần xui khiến ngắt trở về, lại xác nhận một chút. Thầm nghĩ lấy, Hoàng thử Lang một lần nữa nghiêng đầu, đem một con mắt chầm rãi tiến tới khe cửa bên trên, cẩn thận nhìn chầm chầm bên ngoài nhìn một chút, vẫn là không có chứng kiến bất kỳ thân ảnh. Nó rốt cục triệt để ý lòng, quả nhiên vẫn là không có. Đột nhiên, một con con mắt không có dấu hiệu nào xuất hiện ở khe cửa, thẳng tắp cùng nó đối diện cùng một chỗ. Hô hấp mãnh liệt một phòng. Hoàng tử Lang lốc lốc nhìn lấy con kia hở hướng đôi mắt, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hầu như quên mất thân ở chỗ nào, đang ở làm gì. Sau một khắc, nó đột nhiên mà phản ứng kịp, phát sinh một tiếng bị kinh sợ một dạng bén nhọn chu lên. Trong đôi mắt đi hí lộ ra khủng hoảng vạn phần thần sắc, hai chân nó mãnh địa dùng sức, trực tiếp đạp nứt rồi sàn nhà, liền muốn bộ phát ra cuộc đời này nhanh nhất tốc độ, xoay người bắt đầu chạy trối chết. Bành! Một chỉ thon dài có lực bàn tay xuyên thấu ván cửa, hung hăng bắt được cổ của nó, hướng phía phía sau kéo một cái. Quay một tiếng, cả trương cửa trực tiếp sụ đổ, nổ thành mảnh vỡ. Hoàng tử Lang hoàng sợ nhìn trước mắt năm chính mình cậu người trẻ tuổi tộc, một thân to lớn cơ bắp vào thời khắc này không hề có tác dụng, chỉ có thể liều mạng dãy rủa, bốn cái chân đạp loạn. Nhưng mà con kia bàn tay thon dài giống như thần thiết đúc thành, không chút sức mẹ. Tha, khí tức tử vong hàng lâm ở trên người, phản phất về tới trước đây còn không có thành yêu lúc, trong lúc vô tình xông vào một đầu hồ yêu địa bàn. Nếu không phải là đối phương ghét bỏ chính mình quá thối lười ăn, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Mà bây giờ, thanh niên nhân này tộc mang đến cảm giác các bác, so với lúc đó càng thêm khủng bố. Nó chừng mắt đôi mắt nhỏ, tràn đầy sợ hãi cùng với đối sinh khát vọng, gian nan mở miệng, thôn trấn không phải, không phải ta. Làm, ta, ta biết, biết xả. Xả quật. Lâm Viên hơi đầu, Nhìn về phía trong phòng dắt máu thịt bé bé nữ nhân thi thể, đang tích tích đắp đắp phun đầy huyết. Còn bên cạnh trên bàn thì để một viên bị liếm đến sáng loáng quăng ngói sáng tiểu xảo đầu lâu, đen như mực trong hốc mắt một mảnh chỗ trống, phảng phất tại ngơ ngác ngưng ngắm cùng với chính mình. Lâm Viên mí mắt rũ xuống, đạm mạc trong ánh mắt nhiều hơn vài phần lệ khí. Giang Dác, "Chiếm." Thanh thủy xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Hoàng thử Lang hãy còn trừng mắt vừa sợ vừa e rằng đôi mắt nhỏ, nhưng bên trong đã mất đi thái, đầu lâu vô lực lệch qua bên cạnh. Chương 122, vì sao không phải trực tiếp đi tìm chết đầu, sát hoán huyết cảnh hoàng tử Lang, tổng thọ 80 năm. Thừa gia Thọ Nguyên 38 năm, chuyển hóa hoàn tất thừa ra mô phòng Thọ Nguyên, 1133-18168 năm. Hoàng tử Lang thi thể rơi trên mặt đất. Lâm Viên đạp lên mặt đất, cương khí từ dưới chân phún ra ngoài, phía trước phòng ốc nhất thời thấp xuống, đem bên trong xác lựa thi chôn ở phía dưới. Nô Bình đám người đứng ở cách đó không xa, tiến lặng nhìn lấy. Con như đầu kêu hoàng thử Lang trước khi chết theo như lời nói, thì hoàn toàn không có bị bọn họ để ở trong lòng. Chính là hoán huyết tầng thứ tiểu yêu, có thể biết bí mật gì? Đúng lúc này, mấy bóng người vội xuống tới, hiển nhiên là nghe được hoàng tử Lang phát ra tiếng giết, liền lập tức chạy tới chính là Thái Thúc Hồng xuất lĩnh Thiên Long Bang mấy người. Tại sao là cự kinh bang? Trong đó cái kia tên là Lữ Phong Đan nam tử nhất thời gương mặt vật đen. Được rồi. Thái Thúc Hồng lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, trong ánh mắt mang theo nồng nặng cảnh cáo, "Nhiệm vụ tại ngoại, đừng lại cho ta gây phiền thoái. Bằng không đến lúc đó không cần cái kia vị diêm tướng quân độ thủ, ta trước làm thịt ngươi." Lữ Phong Đan biến sắc, không thể tin ngẩng đầu nhìn hắn, "Đường chủ, ta..." Lời nói của ta người nghe không hiểu? Thái Thúc Hồng đôi mắt nheo lại, "Là?" Lữ Phong Đan tâm đầu phát lạnh, nghe được Thái Thúc Hồng ngữ khí không có nửa điểm giả tạo, chỉ là hắn không hiểu. Trước đây Thái Thúc Hồng rõ ràng một mực tại nhắm vào Cự Kinh Bang, thậm chí còn chủ động làm khó dễ, xâm chiếm Cự Kình Bang đang nhìn Giang Thành nhất thành sinh ý làm sao đột nhiên lại thay đổi một loại thái độ? Chẳng lẽ cùng cái kia Lâm Nguyên có quan hệ? Lữ Phong Đan nhịn không được ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyên liếc mắt. Nếu nói là gần nhất ngắm Giang Thành thế cục xảy ra cái nào biến hóa, hẳn là cũng chỉ có Cự Kình Bang thay đổi vị này mới nhậm chức tuổi trẻ đường chủ. Hắn lại nào biết đâu rằng 620, đừng nói là Thái Thúc Hồng, Liên Tiên Long Bang đại chủ Giang Khoát, bây giờ cũng ở Lâm Nguyên trưởng không phía dưới. Lâm Đường chủ mới vừa rời nơi này là. Thái Thúc Hồng trên mặt phi thường tự nhiên lộ ra nụ cười mang theo một tia người ngoài khó có thể phát giác cung kính, một đầu hoàng thử lang bị ta giết. Lâm Viên đơn giản nói câu, ánh mắt liền lướt qua hắn, rơi vào hậu phương một gã gầy gò thanh niên trên người, trong con người mang theo dò xét, hắn là ai vậy? Cùng sau lưng Thái thuốc Hồng cùng sở hữu 5 người, trong đó bốn cái đều là Thiên Long Bang chân cương võ giả, cuối cùng một cái cũng là trường xa lạ mãn núi. Hắn chính là tên kia báo tin sai dịch, tên là Vàng Xuyên thấu Qua. Thái thuốc Hồng hơi nghiêng người sang, đem gã thanh niên thân ảnh hoàn toàn lộ ra, giải thích nói, chúng ta là ở tuần kiểm ti nhìn thấy hắn, tất cả quan lại đều đã bị hắn giết, liền đem bên ngoài dẫn theo qua đây rút lời, lại hướng về phía thanh niên kia nói, vị này chính là Cự Kình Bang Lâm Đường chủ. Hắn vẫn chưa nói ra Lâm Nguyên tên. Trong trấn không thiết lập nha môn, chỉ có tuần kiểm ty, đây là huyện cấp nha môn phía dưới cơ sở tổ chức. Vang Xuyên Thấu qua gặp qua Lâm Đường chủ, gầy gò thanh niên tiến lên trước hai bước, hết sức nghiêm túc hướng phía Lâm Nguyên chắp tay. Trên người hắn dính diện tích lớn loang lộ vết máu, liền trên mặt đều là, cả người đều tản ra một cỗ mùi máu tan khó mùi. người Người tuần còn lại còn lại, nguyên nhân đâu? Lâm Nguyên không thay đổi nhìn lấy hắn. Vàng xuyên Thấu qua trầm mặt một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Để nhất" Nếu như không phải bọn họ cấu kết yêu ma, Thanh Phong trấn cũng sẽ không biến thành hiện tại loại dáng vẻ này. Đệ nhị, ta đã từng bị bọn họ mang theo, bất đắc dĩ cũng phạm vào rất nhiều chuyện sai lầm, vì vậy tự mình xuất thủ đưa bọn họ toàn bộ trảm sát, cũng coi như thoáng giảm bất trong lòng phụ tội cảm. Nói xong, hắn đang nói dừng lại, lại nhẹ giọng tờ dài, ta biết mình chịu tội không cách nào tha thứ, chờ, các loại, chuyện lần này, ta sẽ tự sát tạ tội. Vì sao phía trước không báo thư? Cự tính bang tên kia khôi ngô hắn tử theo dõi hắn, lạnh lùng nói, ngươi là hoán huyết cảnh võ giả, mà một cái trấn nho nhỏ chúng, vô luận là sai dịch vẫn là tuần sứ cũng không thể là đối thủ của ngươi, bọn họ cũng có thể mang theo ngươi. Đừng nói cho ta, ngươi là đột nhiên có hoán huyết cảnh tu vi. Vàng xuyên thấu qua nhìn về phía hắn, mặc dù nói đi ra là người ta khó có thể tin, nhưng sự thực đúng là như thế, ta là sau khi ăn xong một viên chu trái cây màu đỏ phía sau liền mạc danh kỳ diệu có tu vi như vậy. Nếu như là dối trá, ta cần gì phải chủ động báo tin, chính mình ly khai làm vô sự phát sinh không tốt sao? Ngay vậy, khuôn mặt hắn tử nhíu mày lại. Loại chuyện như vậy xác thực không cách nào chứng thực, bởi vì thế gian thật sự có một ít tiên tài địa bảo, dù phía sau có thể tăng trưởng thực lực. Cứ việc cực kỳ hi hữu có thể nếu như đối phương thật có hảo vận như thế đâu. Hiện tại liền tự sát tạ tội không được chứ? Bỗng nhiên, một giọng hờ hững thanh em đột ngột vang lên. Cái gì? Vàng xuyên thấu qua một trứng, vô ý thức nhìn về phía nói ra lời này Lâm Yên. Ta nói, tại sao muốn đợi đến sau đó, ngươi chính là hoán huyết cảnh tu vi, vậy cũng không giúp được gấp cái gì à, vì sao không phải trực tiếp đi tìm chết đâu? Lâm Yên nhàn nhạt mở miệng bởi vì, Vang Uy ánh mắt lấp lóe một cái. Ngươi đoạt ở chúng ta đến phía trước giết chết sở hữu con lại, không phải lưu lại một người sống. Lâm Yên nhìn lấy hắn, môi quang đậm đặc, dường như bao quát còn kiến thôi là bởi vì bọn hắn nhận thức ngươi thân phận chân thật. Vàng xuyên thấu qua hơi biến sắc mặt, "Lâm Đường chủ, ngươi đến cùng đang nói cái gì?" Thái Thúc Hồng, nô bình đám người thần sắc hơi động, ánh mắt giao hội liếc mắt, liền bất động thần sắc phân tán ra, trong lúc mơ hồ chặn vàng thấu sở hữu đường lui. Bọn họ mặc dù không có phát giác có vấn đề gì, nhưng biết Lâm viên tất nhiên là nhìn ra cái gì. Cứ việc có Lâm viên ở, bọn họ hoàn toàn không có xuất thủ ý nghĩa, nhưng nên có hành động còn là muốn có. Mà Vàng Uy tự nhiên cũng chú ý tới một màn này. Hắn đồng tử không bình thường mãnh địa có rút lại một chút, hầu như biến thành một cái dây nhỏ, nhưng chợt liền khôi phục bình thường, cấp tốc nói ra, thái thuốc đường chủ, vị này Lâm đường chủ tựa hồ đối với ta ý kiến rất lớn. Ta biết mình chết chưa hết tội, nhưng bây giờ thực sự vẫn không thể chết, xà Yêu xào hiện vị trí cực kỳ bí ẩn, cho nên ta phải đợi sau đó lại tự sát, là bởi vì còn muốn mang theo chư vị đi tìm xà Yêu xào hiện. Vàng xuyên thấu qua hiển nhiên rõ ràng, tự kinh bang cùng Thiên Long bang hai đại bang phái từ trước đến nay đều tranh đấu gay gắt. Vì vậy lập tức liền hướng Thái thuốc Hồng phát sinh cầu cứu. Dù sao, vị này Thiên Long bang Thái Thúc đường chủ chính là Ngọc Dịch cảnh tu vi, rõ ràng so với kia cái Lâm đường chủ cao một cảnh giới. Nhưng làm cho Vàng xuyên thấu qua không nghĩ tới chính là Thái Thúc Hồng chỉ là mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, cái gì cũng chưa nói. Chuyện này nhất thời làm cho hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Người rất thông minh. Lâm Nguyên không nhanh không chậm cất bước đi tới, ngự khí mờ nhạt, người đem những thứ kia tuần kiểm ty quan lại lưu đến bây giờ mới, chỉ có, giết, chính là vì trên người bọn họ mà mới. Mượn đầy đủ nồng nặng mới mẹ huyết tinh khí, do đó để che giấu chính mình yêu khí, đây đúng là một cái biện pháp không tệ, đã đủ lẫn lộn tuyệt đại bộ phận người cảm giác. Sở dĩ nào có cái gì lương tâm phát hiện sai dịch, từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi cố ý truyền đi tin tức. Ta nói đúng chứ? Hắn đi tới gần nhìn lấy vàng để lộ ra kinh sợ màu sắc hai mắt, khỏe miệng kéo ra một vệt cơ tiêu lánh lệ độ cung. "Tiểu ba chủng." Tê vàng xuyên thấu qua trên mặt chợt hiện ra từng mảnh một màu vàng như vậy, hai con mắt hóa thành tụ đồng, lộ ra lạnh lạnh lại hung ác gắt độc màu sắc. Hắn mặt lộ vẻ nanh, mảnh địa há mồm ra. Một đạo tanh hôi độc độc nhất thời hướng phía gần trong gang tốc lâm nguyên trên người phụ tới. Hầu như ở cùng một giây, thân thể của hắn vặn vẹo xổ xuống, từ trong quần áo siêu thoát ra hơn 10 đầu nhan sắc khác nhau xả, hướng phía bốn phương tám hướng đi. "Sai yêu." Thái thuốc người dồn dập sắc, tốc thủ, đem từng cái bốn sát. Có thể là những thứ kia giáng tốc độ cực nhanh, lại là đột nhiên biến thành nguyên hình, dù cho bọn họ không chút do dự động thủ, cũng vẫn là bị trốn mấy cái. Lâm Yên bình tĩnh đứng tại chỗ, không có bất kỳ động tác. Vàng xuyên thấu qua phun ra ngoài nọc độc bị sí liệt nóng bỏng cương khí cách trở, trong nháy mắt buốc hơi lên tiêu thất. Chân cương cảnh Sả yêu. Thái Thúc Hồng thấp giọng mở miệng, kỳ thực hắn vừa rồi vẫn chưa ra tay toàn lực, mà là có chút bảo lưu. Không bằng không lấy đó ngọc dịch cảnh tu vi, lại làm sao có khả năng ở có chuẩn bị dưới tình huống, làm cho một cái chân cương cảnh Sả yêu đơn giản đạo tẩu. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn chứng kiến Lâm Yên không có phản ứng gì cũng đã mơ hồ đoán ra chủ thượng có tính toán khác, ta đi chém nó." Lâm viên bỗng nhiên nói câu, thân hình khẽ động, liền hướng lấy một cái hướng khác chạy đi, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Ngoại trừ sớm có dự liệu thái thuốc hồng bên ngoài, những người khác đều không phản ứng kịp. Nhìn nhau kinh ngạc, một đạo ngân quang chợt hiện lên, giáp tích quân tay cầm hồng anh mân thường, ầm ầm rơi trên mặt đất, dưới chân xuất hiện một cái hô to. Nàng trong trẹo lạnh lùng mâu quang ở bốn phía độc xả thi thể la qua, hơi trầm ngưng, "Sa yêu, chạy rồi sao?" Đột nhiên nàng mày lại, ánh mắt ở trên người mọi người sẽ qua, "Lâm Đường chủ đâu?" Diêm Tướng Quân, Lâm Đường Chủ chắc là đuổi theo mới vừa rồi cái kia chạy trốn Sở yêu. Cái kia Sở yêu ở chân cương tầng thứ, lấy Lâm Đường Chủ tu vi, ngược lại cũng không cần lo lắng." Thái Thúc Hồng mở miệng nói. Ngay vậy, Diêm Tích Quân điểm nhẹ vỗ tay, nhận rồi lối nói của hắn. Dù sao Lâm Nguyên là có thể hai chiêu trảm sát nhân bằng để thập kệ tàn nhẫn, chính là một cái chân cương tầng thứ Sở yêu, sắc thực đối với hắn tạo không ra bất kỳ uy hiếp. Lưu hai người ở chỗ này chờ Lâm Đường Chủ, những người khác lập tức theo ta đi tìm Sở xả Ưu xảo huyễn. Nàng thanh lãnh trong, trong mắt lộ ra giết lạnh sát khí. Nhất tới gần phía ngoài Thanh Phong trấn đều như vậy cảnh tượng thế thảm, người sống không có mấy. Như vậy bên trong mấy cái thôn trấn tự nhiên không cần nói nhiều, sợ rằng đã toàn bộ chết hết. Mà giờ khắc này, Lâm Viên đang không nhanh không chậm đi theo một cái cấp tốc du động đậu xà hậu phương. Sự tình vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Cơ bản nhất một điểm là, Vàng xuyên thấu qua giả trang sai dịch cho trấn ma ti báo tin dụng ý đến tuột cũng sẽ là cái gì? Bây giờ vẫn là có mưu đồ khác. Bất quá những thứ này vừa buồn vấn đề, đối với Lâm Viên mà nói về thật cũng không trọng yếu. Nói nhiều như vậy cũng chỉ là bức xạ yêu đạo tẩu mà thôi với hắn mà nói, chỉ cần đi theo con rắn này phía sau, sau đó tìm được cái kia hóa giao thất bại xà yêu cùng ổ của nó, giết sạch là được. Chương 123, nếu như ta nói, ta căn bản cũng không có con hóa giao quất, đâu. Đáng chết, đáng chết. Vàng xuyên thấu qua thật nhanh ở giữa núi rừng du động, băng lạnh mắt rắn trùng lóe ra dày đặc cùng ác độc. Kế hoạch thất bại. Nó cảm giác mình làm đã là thiên ý vô phùng, tìm không ra bất kỳ cái hở. Trước giờ lời chuẩn bị xong thuật không có vấn đề gì, trên người yêu khí cũng bị mới mẻ máu người hoàn toàn che giấu, Liên Ngọc Dịch cảnh thiên long băng đường chủ cũng không phát hiện không đúng. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác bị cái kia Lâm Đường chủ phát hiện xảy ra vấn đề, tu vi của hắn rõ ràng thấp hơn một ít, không phải, cũng không tính thất bại. Vàng xuyên thấu qua quay đầu ngắm nhìn, xác nhận không có ai đổi tới, tốc độ liền chậm lại một ít, chí ít trấn ma ti thành công bị dẫn qua đây, nhưng lại bổ sung thêm tự kình bằng cùng thiên long băng nhân, nhiều như vậy ngọc dịch cùng chân cương võ giả, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Coi như không có ta dẫn đường, bọn họ cũng nhất định sẽ chính mình tìm được vị trí. Đến lúc đó, nó tự hồ có hơi hưng phấn cùng kích động, ra, phát sinh hít hà thanh âm. Đương nhiên, nó lại ngừng lại Có muốn nhìn một chút hay không đi? Mắt rắn giữa dòng lộ ra do dự màu sắc. Chuyện này dù sao cũng là hắn một tay tạo nên, nếu như không phải chính mắt thấy nói, thật sự là có chút tiến muối. Nhưng nếu như bị phát hiện, có thể sẽ bị chết rất thảm. Cẩn thận một chút sẽ không xảy ra vấn đề. Vàng xuyên thấu qua rất nhanh thì làm ra quyết định, chậm rãi hướng phía một cái phương hướng tới lui tuần tra mà đi. Nó hồn nhiên không có phát hiện phía sau còn theo cá nhân. Quả nhiên là bẫy dập sao? Lâm Yên trong con người lộ ra một vẻ suy tư, như vậy nói cách khác, yêu hoặc là hóa giao thành công, hoặc là đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Sở dĩ muốn cùng những người khác tách ra, là bởi vì như thế này còn muốn dùng đến người làm văn hộ thân phận. Lâm Nguyên từ trước đến nay cần kiệm công việc quản gia, mà dùng người làm văn hộ thân phận trạm sát yêu vật, có thể có được chấn ma ti công văn, tích tiểu thành đa, liền có thể dùng với trao đổi võ học. Há có thể ổn phí hết. Hắn ngược lại là hy vọng xà yêu hóa giao thành công. Dù sao trạm sát bao đan cảnh yêu vật cùng trạm sát chân cương cảnh yêu vật, vô luận là mô phòng và nguyên, vẫn phải là đến công vân, cũng không là một cái đẳng cấp. Tâm tư hiện lên, Lâm Nguyên bình tĩnh đi ở phía sau, khoảng cách không xa cũng không gần. Lấy tu vi của hắn Cùng với đối với nhục thân khí huyết hoàn mị không chế, bằng một cái chân cương tầng thứ sà yêu, tự nhiên là không có khả năng có bất kỳ cảm giác gì. Trừ phi là một ít tu luyện đặc thù võ học, hoặc là thiên sinh cảm giác cực kỳ bén ngại sinh linh, bằng không không có khả năng phát ra ra. Phải biết rằng, trước đây cho dù là ký châu tổng binh tần vô thương trước mặt, cũng không có thể cảm giác được Lâm Viên tu vi thật sự. Chỉ có thể nói, cảnh giới pha giới hạn sát thực một loại chất cải biến, thể hiện tại các mặt. chỉ ít cho tới bây giờ, Lâm Viên còn chưa từng thấy qua có người giống như hắn có thể đạt được từng cái cảnh giới thập trọng. Không phải Liên đơn nhất cảnh giới thâm trọng, cũng chưa từng thấy qua. Đương nhiên, cũng có thể là Lâm viên chưa từng thấy qua chân chính thiên tiêu, hay hoặc là đối phương không có triển lộ không thực lực, sở dĩ không thể phát hiện. Tỷ như lần đầu tiên Mô phòng bên trong phu nhân Lục vẫn tỉnh, thân phận của nàng đã không thể nghi ngờ, trăm phần trăm chính là thiên cơ lâu chuyển nhân. Đây là một cái vượt khỏi trần gian đặc thù thế lực, truyền thừa tuế nguyệt không biết cái gì lâu, mỗi đời tất có chín tên chân truyền, mà muốn nhập thiên cơ lâu, duy nhất phương thức chính là bị lựa chọn. Bằng không dù cho ngươi là đại ly hoàng triều hoàng tử, hay hoặc là lãnh đời gia tộc tuyệt đại tiên tiêu, cũng có chút ít pháp bái nhập tiên cơ lâu coi như tuyển trạch tiêu chuẩn, vậy liền chỉ có thiên cơ lâu mới biết. Thiên cơ giả, gọi là thiên cơ hội mật, tức là thiên ý. Thiên cơ lâu rộng nhất làm người biết chính là bói quẻ đốn mệnh, đồng thời cực kỳ linh nghiệm, gọi là tính toán không bỏ sót. Vì vậy thiên cơ lâu bên ngoài luôn là nối liền không dứt, mỗi ngày đều có rất nhiều người chờ đợi tại nơi này. Hết lần này tới lần khác thiên cơ lâu quy cụ rất kỳ quái. Nó căn bản không quản người rốt cuộc là thân phận như thế nào, cái gì hoàng quyền đắt xanh, truyền thừa thế gia, đại giáo thánh tử, ở thiên cơ lâu trước mặt cùng người dân thường không khác nhau gì cả, đều đối xử bình đẳng. Mỗi ngày chỉ ở trong đám người ngẫu nhiên chọn 3 người tiến hành bói quẻ mà đại giới cũng là thiên kỳ bách quái, có thể là đơn giản tiền bạc, có thể là nhất kiện vật phẩm, cũng có thể là một cái cam kết, bốn bốn răng rắc. Một đoạn khô héo cảnh cây bị giẫm đến vỡ vụn. Diêm Tích quân bước tiến dừng lại, ngước mắt ngương mắt nhìn phía trước u ám sân động, biểu hiện ra đầu rắn hình dạng. Chợt vừa nhìn đi, phảng phất một viên manh chương khai miệng to như chỗ máu. Phía trên treo một khối dùng tạng đá đánh bóng mà thành tấm biển, viết vài vài nữu to, như mấy Đương nhiên đó là xà yêu xảo Vị trí không sai, nhưng vì sao dọc theo đường đi sợ kiến yêu vật càng ngày càng khí? Một gã trung lang tướng hé mắt, thấp giọng mà miệng, nói ra trong lòng xoay quanh đã lâu nghi vấn. Bọn họ có thể nhanh như vậy tìm được xa của chỗ, toàn bộ nhờ cự kình băng phi ưng đường đường chủ cao băng phi. Hắn thuần dưỡng có một con hắc hưng, với trên bầu trời nhìn xuống, từ lúc sinh ra đã mang theo sắc bén ánh mắt để cho hắn rất nhanh liền phát hiện cụ thể vị trí. Có thể kỳ quái là, đám người cùng nhau đi tới, vừa mới bắt đầu còn có thể gặp được vài đầu tiểu yêu, cơ bản đều là loại bị hoán huyết tầng thứ, chỉ có mấy đầu bị bọn họ thuận tay trấn dụng. Còn chân cương lại là một cái đều không có, mà theo không ngừng thâm nhập, cang la liền tiểu yêu đều biến mất. Lúc này đứng ở Sả Vương Quật lối vào chỗ, bên ngoài dĩ nhiên trống giống, ngay cả một giữ cửa đều không đáp lại, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, nghe không được nửa điểm thanh âm. Sắc thực không bình thường, không có còn lại yêu vật cũng cũng không sao, liền Sả yêu đều nhìn không thấy. Bộ Lương Tài trầm giọng nói, sự tình lộ ra rất nhiều cổ quái. Diễm Tích Quân nhìn chằm chằm đen như mực Sả Vương Quật, lạnh lùng nói, dựa theo thái thúc đường chủ phía trước nói, nếu báo tin sai dịch là do xà yêu giả trang, như vậy hắn sở tiết lộ tin tức tự nhiên cũng không đủ tư, trong đó khẳng định có chân thật bộ phận, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là giả. Nếu như không có đoán sai, việc này rất có thể là nhằm vào bọn ta một cái bẫy. Đám người thân sắc nhất thời biến đến nghiêm trọng. Nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy bọn họ từ vừa mới bắt đầu đã bị lừa. Chẳng lẽ Sả Yêu không có hóa giao thất bại? Thái thuốc Hồng thấp giọng mở miệng, biểu tình trở nên có chút xấu xí. Lời vừa nói ra, bao quát trấn ma ti trung lang tướng nhóm ở bên trong, tất cả mọi người trên người đều nổi lên cảm giác mát. Nếu như Sả Yêu thành công hóa giao, ý nghĩa nó đã trở thành báo đan tầng thứ đại yêu. Căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Không phải, ta càng tin tưởng nó thất bại. Diễm Tích quân thanh lánh trong con ngươi hàn tinh điểm điểm. Nghiêm giọng nói, bằng không nó cần gì phải đem phụ cận mấy cái thôn trấn khỏe mạnh trẻ trung huyết độ tôn vệ hầu như không còn, còn muốn phí hết tâm tư đem ta chở, các loại đã lửa gạt tới. Không phải là muốn bổ sung nó bị lôi kiếp đại thương nguyên khí. Ngay vậy, đám người thoáng suy tư, liền minh bạch rồi đạo lý trong đó. Nếu quả như thật hóa giao thành công, như vậy xà yêu căn bản cũng không có cần thiết lại làm như vậy. Ngoại trừ đắc tội trấn ma ti ở ngoài căn bản không có nửa điểm chỗ tốt. Có thể suy ra, nếu như thân là thiên tướng quân diễm tích quân bị bao đan yêu lửa gạt đến nơi đây giết chết, kế tiếp sẽ lấy càng thêm cường đại tồn tại đến đây Đối mặt bắt bộ trấn đem cái dạng nào cương giả, cho dù xạ yêu hóa giao thành công, cũng chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, đám người liền thoáng thở phào nhẹ nhóm. Cho nên nói, nơi đây nhìn không thấy một đầu yêu vật, đại khái tỷ lệ là bị xà yêu ăn hết. Ngô Bình như có điều suy nghĩ mở miệng, nguyên nhân tự nhiên cũng không có hiểu. Thôn phệ nhân loại huyết nục có thể bổ sung nguyên khí, mà những cái này có tu vi trong người yêu vật tự nhiên càng là đại bổ. Không sai. Diễm Tích quân tà cầm hồng anh ngân thường, vốn là ta mời các ngươi tới, là vì giải quyết nơi này tạp ngư tiểu yêu, hiện tại xem ra ngược lại cũng miễn. Sao yêu mặc dù hóa giao thất bại, nhưng bây giờ thôn phệ yêu nhân không biết phòng trừng là có bao nhiêu, sợ rằng đã khôi phục rất nhiều, các người đi vào cũng không giúp được gì, chờ ở bên ngoài liền có thể." Nàng nói đi thẳng về thẳng, mà đám người nghe xong lại cũng không cảm thấy có cái gì. Vì vốn chính là lời nói thật hư nhược ngọc dịch, cảnh đó cũng là ngọc dịch cảnh, không phải chân cương võ giả có thể đơn giản đối kháng, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị giết chết. Không biết chủ thượng đi nơi nào. Thái Thúc Hồng nhíu nhíu mày, hồi tưởng lại phía trước ở bong tàu chứng kiến Diêm Tích quân cùng Lâm Vyền trao đổi một màn. Hắn do dự một chút, liền tiến lên nói ra, "Diêm Tướng quân, ta mặc dù thực lực không đủ, Nhưng dù sao cũng là Ngọc Dịch cảnh, bao nhiêu có thể giúp đỡ một chút. Diêm Tích Quân liếc hắn một cái, hơi trầm ngâm, gật đầu, cũng tốt. Mà tên kia Bạch Phát Trung Lang tướng không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh đi tới trước. Diêm Tích Quân biết người này tính cách vẫn chưa nhiều lời, xoay người liền dẫn theo Hồng Anh Ngân Thương liền hướng Sả Vương Quật Trung đi tới. Bạch Phát Trung Lang tướng cùng Thái Thúc Hồng thì theo sát phía sau. Ngẩng đầu nhìn một chút Sả Vương Quật ba cái vận mèo đại tự, Diêm Tích Quân trong lòng quá dị cảm giác lên một cái rồi mất, nhấc chân ám Trong sơn động chết, cũng không có gì cửa ngã ba. Mà vô luận là hai bên vẫn là dưới chân vết động, đều biểu hiện ra một loại cổ quái ám hung sắc, phản phất bị tiên huyết nhiễm nhiễm. Diêm Tích Quân thần sắc trang nghiêm, tay cầm ngân thương, chậm rãi mà đi. Khoảng chừng đi một nén nhang tà hữu, phía trước bỗng nhiên biến đến rộng mở trong sáng, trước mặt tiến nhập tầm mắt, rõ ràng là chổng chất như núi hài cốt, bạch sâm sâm một mảnh, phản phất đột nhiên mà bước vào vô gian địa ngục bên trong, làm lòng người sinh hãi nhiên. Diêm Tích Quân ánh mắt ngưng trọng, sơ lược qua, nhận ra những cốt này khởi nguồn. Trong đó tuyệt đại bộ phận là xương người, nhưng là hỗn loạn có các loại động vật cốt, nghĩ đến chính là bị Sa Yêu ăn hết còn lại yêu quái. Số lượng này, Thái Thúc Hồng khỏe mắt hơi núc ních một chút, đâu chỉ giết mấy cái thôn trấn. Dâm dạp chằng chịt hai cốt bảy khắp màu đỏ sẫm mặt đất, ánh mắt đạt đến ngoại trừ bạch cốt vẫn là bạch cốt, phảng phất liên miên sơn mạch. Giờ khắc này, hắn chân chính hiểu như thế nào bạch cốt như núi, mà càng thêm quái dị lại là mảnh này chống trại trải dài đất kết cấu. Núi ngang điều trạm nham thạch lung tung nối liền cùng một chỗ, dáng khắp nơi, đồng dạng là u ám hồng sắc, rất khó tưởng tượng đến chết rồi bao nhiêu sinh linh, mới có thể đem nơi đây toàn bộ đỏ. Các ngươi vào được. Đúng lúc này, một lại khản khản trước trầm lên. Diệp Tích Quân đôi mắt đẹp đông lại một cái, hướng bên cạnh đi hai bước. Sau đó liền chứng kiến ở Cốt Sơn phía sau, một đạo cả người xuyên đại hồng y li bào nam tử, đang ngồi ở Bạch Cốt đúc thành vương tọa bên trên, khuôn mặt nham hiểm ngưng mắt nhìn bọn họ. Nguyên lai còn là một tiểu mỹ nhân. Hồng bào nam tử song đồng dựng thẳng lên, lóe ra sâm sâm lệ mang, còn mang theo một tia dâm tả, chết ở chỗ này, đáng tiếc. Ai sống ai chết, còn nói không chắc. Diệp Tích Quân trong con người xinh đẹp lành ý lưu chuyển, mắt đám kia trong đó có tương đương một bộ phận đều là sa liền thủ hạ của mình đều ăn sạch, xem ra ngươi xác thực đã thương rất nặng. Tổ thương. Cái gì tổn thương? Hồng Bao nam tử tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm nàng, "À, sẽ không phải là ta cái kia kịch lịch tự nói cho các người à. Để cho ta đoán một chút, hắn nhất định là nói ta hóa giao thất bại, tổn thương nguyên khí nặng nghề, chính là bị diệt trừ tốt cơ hội." Hắn lộ ra một vẻ cổ quái tiêu ý, bằng ánh mắt rắn chúng lộ ra lương bạc châm trọc màu sắc. "Nếu như ta nói, ta căn bản cũng không có hóa giao đâu." "Còn có, thức đến biết, Zuba, bên trên du. Chương 124, huyết nhục tế tự, bên trên cổ thiên xà." "Cái gì?" Diệp Tích Quân đôi mắt đẹp đột nhiên đông lại một cái. Điều đó không có khả năng. Phía sau Thái Thúc Hồng nhìn chằm trọc vào hắn, hóa ra một chuyện tân bản không phải cái kia giả trang sai dịch xả yêu theo như lời, mà là từ trấn Ma Ty thám tử phát hiện. Màn đêm buông xuống núi đỉnh và quân, một cái bạch sắc đại xà phóng lên cao, sau đó mình đẩy thường tích rơi xuống, hư hư thực thực thất bại. Chờ, các loại, chờ, các loại. Sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi, trong đầu toát ra một cái đáng sợ suy đoán, sợ hãi nhìn lấy Hồng bảo nam tử. Độ kiếp hóa giao xả yêu không phải ngươi. Dựa theo phía trước trấn Ma đám người nói tình báo, độ kiếp xả yêu toàn thân trắng như tuyết, mà trước mắt hóa thành hình người xả yêu cũng là một thân huyết hồng đại bảo. Phải biết rằng Yêu vật một ngày hóa hình, y phục trên người thường thường biết biểu hiện ra bọn họ bản thể nhan sắc. Thí dụ như xài Yêu, y phục bình thường đều là do miếng vậy biến thành. Như vậy nói cách khác, hóa giao thất bại là mặt khác một cái Sả Yêu, mà không phải là trước mắt điều này. Ba ba ba Hồng bào nam tử nhẹ nhàng vỗ vô, vô tay, khỏe miệng nhất lên quỷ dị độ cùng, thông minh, thực sự là thông minh. Ta còn chưa nói, ngươi cũng đã đoán ra, làm tưởng thưởng, như thế này trước hết tiến ngươi lên đường. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn phía phía trên, mắt lộ ra bình thường, nàng là ta thương yêu nhất, ưu tú nhất nữ nhi, ta đối nàng ký thác kỳ vọng cao. Đáng tiếc nha đầu kia không có ý chí tiến thủ. Ta vẫn cho là nàng có thể trở thành một cái rất tốt trợ lực, nhưng là, nhưng là nàng dĩ nhiên hóa giao thất bại. Ta rất thất vọng, ta thực sự rất thất vọng. Các người minh bạch ta loại tâm tình này sao? Diêm Tích Quân ba người vô ý thức nước mắt nhìn lại, nhất thời đồng tử co rút lại. Ở sơn động đỉnh cao, thình lình treo một cái chuyền quanh co khổng lồ sa cốt. Bởi vì mở tối hoàn cảnh, lại tăng thêm lực chú ý của bọn họ một mực tại hồng bảo nam tử trên người, sở dĩ căn bản không có phát giác. Người, ăn người nữ nhi. Tuy là Diêm Tích Quân trải qua ít, lúc này trên người cũng là không khỏi nổi lên lạnh lẽo thấu xương. Cái gia hỏa này nhất định chính là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên." Đánh rắm. Hồng Bảo Nam tử nóng nảy, mắt hắn buộc phát ra xâm lệ hảo quang đỏ ngầu, "Ta làm sao có khả năng ăn chính mình thương yêu nhất nữ nhi? Ta chỉ là giết nàng mà thôi." Tiếng giống giận dữ của hắn chấn được mấy người lỗ tai ông ông tác hưởng. Phủ kín trên mặt đất rậm rạp tràng trịt bạch cốt đều tùy theo mà rung rung. Diệp Tích Quân không có chịu đến gào ảnh hưởng. Nàng lúc này sắc mặt có chút khó coi, tay phải gắt gao nắm tay bên trong hồng anh thường, môi quang tiệm thức không ngừng, mang theo tia tia kinh phản ứng. Hùng Bảo Nam tử bỗng nhiên lại bình tĩnh trở lại, lộ ra nụ cười cổ quái. Diêm Tích Quân trầm mặc không nói. Ở sau lưng nàng Bạch Phát Trung Lang tướng cùng Thái Thúc Hồng hiện nhiên cũng đều nghĩ tới điều gì. Bao Đan, ngươi cũng sớm đã hóa giao thành công." Thái Thúc Hồng sắc mặt trắng bệch, chợt vật mở miệng nói, Sao yêu nếu là muốn hóa giao, nhất định phải ở Ngọc Dịch đỉnh phong lúc hoàn thành độ kiếp, bằng không sau đó mới không hóa giao khả năng. Một ngày hóa giao thành công, sẽ phải bước vào Bảo Đan tầng thứ. Mà trước mắt đầu này Hồng Bảo Sở yêu, nữ nhi của nó đều đến độ kiếp hóa giao tình trạng, như vậy nó tự thân thực lực phải nên làm như thế nào?" Chí Ít từ hắn lời nói mới rồi để phán đoán, tuyệt đối đã bước vào Bảo Đan tầng thứ cũng chính là yêu tố trung xương đại yêu. Không, Diêm Tích Quân sâu hấp một khẩu khí, hắn căn bản không có hóa giao, chỉ là bình thường đột phá cảnh giới mà thôi, vẫn như cũ vẫn duy trì thân rắn. Cũng không phải tất cả xà yêu đều sẽ đi đếm thử hóa giao. Dù sau một ngày thất bại, đại giới là tương đương thảm trọng, không biết muốn qua bao lâu mới có thể khôi phục qua đây. Sau này đột phá sát xuất cũng sẽ đại biên độ giảm bớt. Chắc không được. Ở trấn Ma Ty trong hồ sơ, vẫn không có ghi chép điều này xà yêu có hay không hóa giao, bởi vì nó căn bản không có đi con đường này, chỉ là Diêm Tích Quân không nghĩ ra. Cái này xà yêu đi qua nhiều năm như vậy đều đẳng hoàng chưa từng có cái gì việc xấu bị phát hiện, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể chủ động diệt trừ một ít tác loạn yêu vật. Vì sao đột nhiên tính tình đại biến? Không đúng. Diệp Tích Quân mãnh địa giật mình tỉnh lại. Từ nơi này động cột trung trồng chất như núi thi cốt đến xem, nó căn bản không phải gần đây mới, chỉ có a người, chỉ bất quá ngày xưa làm cực kỳ bí ẩn, thêm lên có địa phương quan lại bị hủ hóa, dựa vào thời gian rất dài đi chậm rãi tích lũy, cho nên mới không có bị phát giác. Mà những thứ kia bị nó diệt trừ tác loạn yêu vật, chỉ sợ cũng đều xuất hiện ở nơi đây. Như vậy, thúc đẩy nó liều lĩnh bắt đầu bại lộ nguyên nhân là cái gì? Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị chấn ma ti phát hiện, không dám làm quá phận. Lúc này, thông bào nam tử mở miệng lần nữa. Ngồi ở Bạch Cốt ngưng kết mà thành trên đế, hắn cũng không lúc nhích, ngữ khí trầm giọng nói, thẳng đến, ta giết ta thường yêu nhất nữ nhi. Nói đến đây, thanh âm hắn bên trong bi thương vùng không còn một lống, ngược lại nhiều hơn vài phần buồn rỡ. Ta phát hiện, huyết nục của nàng sở khởi đến hiệu quả, thậm chí so với hàng ngàn hàng vạn người thường đều hữu dụng. Ta lúc này mới ý thức được, nhiều năm như vậy ta tiến triển vô cùng chậm rãi, nguyên nhân căn bản là cho tới nay dùng huyết tế phẩm quá kém ta cần chính là tu vi đầy đủ sinh linh mạnh mẽ. Ngay vậy, Diệp Tích Quân bất động thanh sắc quan sát đến bốn phía, đồng thời lãnh đạm mở miệng nói, "Sở dĩ ngươi phái người đem thôn trấn phủ cận đám người đều bắt người cướp của qua đây, vì chính là gây nên trấn ma ti quan tâm. Người là gan không nhỏ, sẽ không sợ tới một vị bát bộ chấn đem." Nàng Dung Nhãn thần hướng về phía Thái Thúc Hồng cùng Bạch Phát Trung Lang tướng báo cho biết một cái. Đối mặt một đầu bao đàn tầng thứ yêu vật, Ngọc Dịch cảnh dù cho nhiều gấp đôi đi nữa, cũng là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Không chi, đối phương nhắc tới huyết tế tự một từ, rất khó nói rõ là đang làm gì, nhưng có thể khẳng định là Tu vi càng cao võ giả, mang cho Sở Yêu tăng lên càng lớn. Nàng tuy là chỉ có ngọc di cảnh, nhưng cây súng này cũng rất là thủ. Nhìn trong tay Hồng Anh ngân thương liếc mắt, diêm tích quân mâu quàng hơi trợn thước. Phía trước có thể nhận thấy được Lâm Yên trôi đao kia có cái gì rất không đúng, là một thanh phệ chủ tà binh, cũng chính là nó cho ra gợi ý có lẽ. Có thể liệu một cái. Cứ việc biết đánh đổi một số thứ. Nhưng so với bên người mọi người tính mệnh, chính là đại giới lại tính là cái gì? Người không cần làm ta sợ. Hung bào Sở Yêu mắt gián trung chớp động hàn quang cú ta làm được này, căn bản không đã đủ đưa tới một vị bát bộ trấn đệm. Hung chi Ở các ngươi trấn ma ti trong đi chép, ta cũng còn là ngọc dịch tầng thứ a. Lại nơi nào phải dùng tới bát bộ chấn sẽ ra tay. Còn như sau này, chờ các ngươi chết ở chỗ này tin tức truyền đi, ta đã đại công cáo thành, lại có sợ gì? Tại hắn lúc nói chuyện, Thái Thúc Hồng cùng Bạch Phát Trung Lang tướng đã là ở Diêm Tích quân ý bảo phía dưới, làm Yên lui ra phía sau mấy bước. Phía trước giả trang sai dịch chính là ngươi nhi tử. Diêm Tích quân tùy ý nói, tận lực đang kéo dài thời gian. Không sai, tiểu tử kia ngược lại là thông minh, trốn ở bên ngoài không trở lại. Hùng Bao Sa yếu khẽ miệng kéo ra một vết qué dị độ cùng, chậm rãi chuyện giật mình đầu nhìn về phía cách đó không xa một cái khúc quanh, đáng tiếc cuối cùng vẫn là phạm vào ngu xuẩn. Diêm Tích cuốn ánh mắt khẽ nhúc nhích, theo tầm mắt của nó nghiêng đầu nhìn lại. Cả trong sơn động đều tràn đầy một cỗ năng lượng yêu khí, đưa tới nàng cảm giác mơ hồ, hoàn toàn không có phát giác còn có điều sả yêu nút ở nơi đó. "Ngụy tử, lăn ra đây." Hồng Bảo Sả yêu đột nhiên phát sinh quát to một tiếng, ngắn ngủ yên lặng. Một cái ám hoàng sắc sả từ khúc quanh bỏ ra, nó hóa thành hình người, cả người run rẩy như sàng. Sau đó chiến chiến uy hướng phía ngồi ở bạch cốt trên ghế hồng bảo sả yêu quỳ sát xuống, đều ở đây run, phụ, phụ thân, ngài đối với Đối với ta tới những đồ ăn sống này, còn có hài lòng không? Là cái kia tên là vàng xuyên thấu qua, giả trang sai dịch xạ yêu. Thái Thúc Hồng ánh mắt đông lại một cái. Thỏa mãn. Hồng Bảo nam tử ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào Nguy, tự tiếu phí tiếu, chẳng lẽ bọn họ không phải ngươi vì diệt trừ vi phụ, mà trăm vương ngàn kế tới sao? Ha ha, làm bộ sai dịch cho chấn ma ti báo tin, tiểu thông minh cũng không ít. Bất quá, vi phụ xác thực muốn cảm tạ người, không phải vậy chấn ma ti làm sao sẽ tới như thế quyết. Hắn mà nói để lộ ra một cái tin tức Nguyên Lai like cho trấn Ma Ti báo tin việc, từ đầu đến cuối đều là vàng xuyên thấu qua chính mình đánh bản tính. Mục đích của nó là mượn đau giết người, diệt trừ cha của mình. Tỷ tỷ, có thể vàng xuyên thấu qua tuyệt đối không ngờ rằng, độ kiếp biến hóa yêu thất bại mà tổn thương nguyên khí nặng nề, căn bản cũng không phải là nó phụ thân, mà là nó cái kia vị ở tất cả huynh đệ trong tỷ muội, thực lực tối cường còn như nguyên nhân ngược lại cũng không có hiểu. Đầu này Lao xả yêu đã triệt để điên cùng, bị nó giết chết hiển nhiên không ngừng trong miệng nó thương yêu nhất nữ nhi mà là tất cả con cái. Vang Uy muốn diệt nó, thật sự là không thể bình thường hơn được. Phụ thân, ngài hiểu lầm con trai kỳ thực nhi tử tự sự. Vương Nguy ngẩng đầu lên, lộ ra một vẻ nụ cười xuịnh định. Đột nhiên, thân thể hắn một suy sụp, y phục mềm nhũn rơi trên mặt đất, hơn 10 đầu tiểu xa hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi, muốn cố kỹ trọng thi lần nữa chạy trốn. Cơ hồ là cùng một giây, Bạch Phát Trung Lang tướng cùng Thái Thúc Hồng quanh thân cương khí ầm ầm bạt phát, dọc theo lúc tới đường vội sông mà đi. Diệp Tích quân thì tiến lên trước một bước, gắt gao nhìn chằm chằm sẵn sàng địch. Nhưng mà kỳ quái là, không yêu nhưng chưa có bất kỳ tác, trên mặt ngược lại thì lộ ra nhạc, mang theo nặng trăn cho rằng ta dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi nói, nói nhảm nhiều như vậy. Các ngươi đang kéo dài thời gian, mà ta cũng là đang kéo dài thời gian A. Ngay vậy, diêm tích quân trong lòng cảm giác nặng nghề, sinh ra dự cảm không ổn. Vâng anh, đúng lúc này, toàn bộ động quật bắt đầu kịch liệt rung động. Diêm tích quân phát giác dưới chân giường như bắt đầu biến mềm. Nàng mạnh mẽ mà túi thấp đầu, chỉ thấy ám hồng sắc mặt đất, hóa ra là đột nhiên biến đến giống như huyết đục một dạng bắt đầu núp đích. Không phải, không đúng. Đây chính là huyết đục. Diệp Tích Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, đã thấy hai bên động quật vết tượng, lúc này cũng đều biểu hiện ra huyết nục hoa văn, những thứ hỗn ngang kia giải hình dáng nham thạch, rõ ràng chính là răng khắp nơi huyết quản. Hồi tưởng lại chứng kiến ngoài hang động đầu rắn, cùng với vặn vẹo như văn lộ một dạng sả vương quật ba chữ to. Diệp Tích Quân trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Nàng căn bản là ở một cái bảng nhân vô cùng cự sở trong đụn. Bạch cốt đúc thành trên đế. Hồng Bao Sả yêu khuôn mặt dữ tợn, đầu lại, xà, Tích tới. Đồng thời tới còn có thuộc về báo thứ hùng hồn uy chỉ có thể như thế. Diêm Tích quân sâu hấp một khẩu khí, các ngón tay liền chuẩn bị đem huyết dịch rơi vào hồng anh ngân thương bên trên. Nàng vẫn luôn biết, chính mình trong thanh thương này gợi lại lấy một cái cổ xưa cường đại ngủ say binh hồn. Vì tỉnh lại cố này bên trên Cổ Thiên Sả chi khu, vì đưa nó làm của riêng, ta thực đã nỗ lực hơn 800 năm. Hơn 800 năm a. Ngươi biết ta cái này hơn 800 năm là thế nào qua sao? Năm không ta sở hữu con cái, ta hết thảy đều hiến tặng cho nó. Nhưng những thứ này đều đi qua, chỉ cần đem toàn bộ các ngươi nuốt chọn, nó là có thể triệt để hóa thành huyết nục chi khu mà ta cũng đem trở thành hiện nay trên đời duy nhất thiên xà. Hung Bao Xà yêu đầu đầy tóc rắn của ngũ, hắn điên cuồng cười to, hai mắt xích hồng, tràn đầy tàn nhẫn cùng khát máu, chờ ta thích hứng, cổ thân thể này, coi như là nguyên thai võ giả, coi như là bát bộ trấn em, coi như, thình thịch. Một tiếng binh thái nhức cốc nổ. Hung Bao Xà yêu đang ngồi Bạch Cốt Vương tọa đột nhiên nộ tung. Một đạo mang mặt nạ quỷ thon dài bóng người lại từ phía sau xuất hiện, phía sau hiện ra hung ác điên cuồng hung ác cự đại mãnh hổ ảnh, một trảo ra. Afox. Hung Bao Xà yêu ngửa mặt lên trời một ngụm máu tươi mà ra, thân thể vặn vẹo thành một cái kỳ quái độ cung. Tiếng rắc rắc vang lên liên miên, trong sát na không biết chặt đứt bao nhiêu cái đầu khớp xương, như đạn pháo nện ở chồng chất như núi bạch cốt trùng. Đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân. Hung Bao Sa yêu bối rối một cái, vô ý thức dùng rằng muốn đứng dậy chống lại, nhưng đầu đầy tóc rắn trong nháy mắt liền bị níu lấy, không cách nào kháng cự khủng bố lực đạo tiếp theo chuyển đến. Ầm ầm. Toàn bộ động quật, hoặc có lẽ là toàn bộ bụng rắn bên trong một trận rung động kịch liệt. Hung Bao Sa yêu đầu lâu, bị một cơ bảng nhân cự lực hung hăng huyết độc trong mặt đất. Có ở đây không xa xa giam tích quân trận mắt hốc mờ mịt nhìn soi mói, một đạo thấp bên trong mang theo tia tia khẳng khẳng tiếng nói. Chậm rãi từ mặt nạ quỷ rũi vang lên, "Nghiên, cứu hồi lâu, cuối cùng cũng biết người đến cùng đang làm cái gì đồ." Chương 125, đồ làm giá ý điệ, ám hồng sắc huyết nhục mạo ngoại động vật bên trong. Mang có mặt nạ quỷ thân ảnh thon dài chậm rãi đứng lên, trong tay n hồng bảo xà yêu tóc, đem để lên. Người sau gỏ má đã hoàn toàn long xuống, một mảnh máu thịt bé bét, nhưng nó còn chưa chết. Dù sao tương đương với bao đàn tầng thứ đại yêu, sinh mệnh lực tương đương chi ngân cường, dù cho bị chém thành hai khúc đều có thể duy trì ý thức, cứ việc thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Cang La tất nhiên nói, xà yêu loại này đầu ngã xuống cũng còn có thể sống một hồi sinh linh. Cách đó không xa. Diễm Tích Quân ngừng hướng Hồng Anh Vân Thương bên trên nhỏ máu động tác, trên tay vết thương cấp tốc khép lại. Nàng môi đỏ mọngแกn nhếch, tuyệt mỹ trên mặt mũi mang theo mờ mịt cùng kinh ngạc, nhìn không được trận to thanh lánh trong con ngươi, phản chiếu ra đạo kia phảng phất tùy ý nắm bắt một chỉ côn trùng nhỏ một dạng thân ảnh. Chỉ là vừa đối mặt, Bão Đan tầng thứ xa yêu đã bị sóng sờ sở đập gần chết, lại không có lực phản kháng chút nào. Ở trong mắt nàng không thể địch lại được, không thể không thử đi đem Hồng Anh Ngân Thương tỉnh lại, mới có thể cùng đối kháng đại yêu, cứ như vậy bị không có dấu hiệu nào dung giải quyết rồi. Điều này làm cho Diễm Tích Quân tràn đầy không phải chân thực cảm giác. Toàn bộ khung lỗ bụng rắn bên trong chấn động chưa dừng lại nghỉ. Diễm Tích Quân vô ý thức hướng phía mới vừa rồi Hồng Bảo Xà yêu bị đập đi xuống vị trí liếc mắt, chỉ thấy nơi đó lõm ra một cái phương viên mấy trượng hồ to, màu đỏ sầm huyết nục hiện đầy vết dạng, biểu hiện ra giống như ngọc chất hóa hoa văn. Rõ ràng, đây chính là Hồng bào Xà yêu trong miệng nói bên trên cổ thiên xá chi huy. Nó vẫn chưa có hoàn toàn huyết nục biến hóa. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống mang mặt nạ quỷ thon dài nam tử trên người, Diễm Tích Quân trong lòng không hiểu khẽ động. Hắn là ai vậy? Dường như có chút quen thuộc. Trong đầu toát ra cái ý niệm này, cấp tốc hồi tưởng cùng với chính mình từng thấy qua cường giả. Chẳng lẽ là bát bộ chấn đem bên trong một vị? Không đúng. Mỗi một vị bát bộ trấn đè, Diêm Tích Quân 29 đều gặp. Mà người trước mắt thân hình cùng bất luận một vị nào cũng không tương xứng, cứ việc thanh âm dường như nhất định có trẻ dấu, nhưng là có thể nghe ra được là thanh nhân nhân. Các loại ý niệm trong đầu trong sát na trong đầu hiện lên. Diêm Tích Quân thở khẽ một khẩu khí, cầm trong tay ngân thường, mặt cười nghiêm nghị ôm quyển mở miệng nói, "Trấn Ma Ti Thiên Tướng Quân Diêm Tích Quân, đã đạt tiền bối xuất thụ phục yêu." Ngắn lẽ. lại khàn khàn tiếng nói từ, từ lên, "Việc nằm trong sự. Việc nằm trong sự." Diêm Tích Quân đôi mắt đẹp mở ra, Vô ý thức lộ ra một chút to tính, nói, không biết là vị tướng quân nào trước mặt. Ở quan niệm của nàng trung, sẽ nói như vậy đồng dạng chỉ có thể là chấn ma ti một vị cường giả. Mà sở hữu manh liệt như vậy thực lực, tất định là bắt bộ chấn đem thần thứ tồn tại. Mặc dù không phải chấn tướng bên trong một vị, chỉ sợ cũng đảm nhiệm tổng binh đại nhân người hầu cận thiên tướng các loại, ngược lại không sẽ là kẻ đầu đường xó chợ. Bá, một đạo lưu quang bắn nhanh mà đến. Diêm Tích quân đầu tiên là khắc kinh, nhưng rất nhanh liền tính táo lại, bởi vì không có cảm nhận được nửa điểm sát ý đây là. Nàng giơ tay lên đem tiếp ở trong tay, cuốn nhìn lên. Đôi mắt đẹp chính là đột nhiên đông lại một cái, người làm văn hộ. Diệp Tích Quân hoắc mắt ngẩn đầu nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Trong lòng nàng kinh ngạc. Phải biết rằng, gần nhất một vị người làm văn hộ chính là ở trăm năm phía trước xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay âm thầm xuất hiện vị thứ bảy. Cái này là cái gì thời gian chuyện đã xảy ra? Còn như lệnh bài thật giả, Diệp Tích Quân cũng là không từng có chút nào hoài nghi, đến rồi nàng bực này trước vị, phân do thật giả chỉ cần vào tay sờ một cái liền biết. Chắc không được hắn nói là việc nằm trong vận dự. Diệp Tích Quân hiểu rõ. Tuy nói người làm văn hộ không bị quản hạt, không chịu sai phái, rời giặc bên ngoài, nhưng là sát thủ thuộc về trấn Ma Ty, người tới tự nhiên chính là Lâm Yên. Hắn lắc lắc trong tay nửa chết nửa sống hồng bảo sả yêu, thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, Diễm Tướng Quân cũng sẽ không để ý, "Ta đoạt ngươi công lao à? Đây chính là bảo đan cảnh yêu vật." Lâm Yên muốn nguyên vẹn đem phế vật lợi dụng. Trảm sát sau đó đạt được mô phòng thọ nguyên tự nhiên là trong đó cùng lúc. Công lao nhưng cũng không thể lãng phí. Mà Lâm Yên dùng người làm văn hộ thân phận, đem giải quyết phía sau, tự nhiên sẽ ở Ma ghi nhớ lên một công hân. Lần trước ma vực sự kiện, lại tăng thêm một lần này bảo đan yêu. Thuận tiện còn muốn tính lên cứu chấn ma ti thiên tướng quân cùng một đám chung lâm tướng. Lâm Yên trong lòng tự lẩm bẩm: "Nhanh, cũng nhanh. Tiếp tục như vậy không cần bao lâu, là hắn có thể đủ trao đổi một môn nguyên thai kỳ võ học." Theo thực lực đề thăng, Lâm Yên bộ phát cảm giác được cao giai võ học khan hiếm, đối không có chỗ dựa vững chắc võ giả mà nói, liền bao đan cảnh võ học rất khó đạt được. Càng là tất nhiên nói nguyên thai kỳ. Ở bất luận cái gì một thế lực, muốn có được đều là cực kỳ gian nan. Liên tỷ Như Quân, nàng thân là chấn ma thi tướng quân, dựa theo quy hiện nay cũng chỉ có thể trao đổi bao đan cảnh võ học. Trừ phi tu vi có thể lại lên một nước thang, đồng thời xử lý thật nhiều án kiện, để thăng chức quan cũng hoặc là có kỳ ngộ gì, bằng không đời này đều khó tiếp xúc được nguyên thai kỳ võ học. Thế nhưng Lâm Viên bất động. Người làm văn hộ thân phận có thể cho hắn nhảy qua chức vị hạn chế. Lúc này, nghe được Lâm Viên lời nói, Diệp Tích Quân đôi mắt đẹp hơi ngây người, nhưng chợt liền phản ứng kịp, cười khổ nói, "Tiền bối nói đùa. Nếu như hôm nay không có ngài xuất thủ, chỉ sợ bọn ta đều muốn hao tổn ở chỗ này, nói thế nào công lao?" "Chờ, các loại, sau khi trở về, Bối sẽ đem việc này như thực chất tạ bẩm." Ấn. Lâm Nguyên điểm nhẹ cằm, Phương diện này hắn tất nhiên là sẽ không đối với Diêm Tích Quân có chút hoài nghi. Đúng rồi, Tiền Bối mới vừa nói, đã biết cái này xà Yêu đang làm cái gì. Chẳng biết có được không vì Vạn Bối giải thích nghi hoặc một. 2. Lúc này, Diêm Tích Quân đông nhiên mở miệng lần nữa, thanh lanh trong con ngươi toát ra trâm chú màu sắc, cái này dặn chờ, các loại, sau khi trở về, Vạn Bối cũng tốt đem chân tướng viết rõ ràng một ít, miễn cho mặt trên biết đưa ra nghi vấn, sự tình cũng sẽ biến đến phiền phức rất nhiều. Dễ nói, Lâm Nguyên bình thẳng cười cười, nhắc tới trong tay Sở Yêu, nó mới vừa nói những lời này, ngươi nên cũng nghe rõ ràng. Là Diêm Tích Quân gật đầu, đôi mắt đẹp hiện lên một chút vẻ suy tư, nếu như Vạn Bối không có đoán sai, nó nói bên trên Cổ thiên Xà chi khu phải là cái tòa này độc quận, mà mục đích của nó chắc là muốn chiếm giữ cổ thân thể này. Nhưng là, nàng nhíu lên một đôi bay xéo nhập tấn mã kiếm, đưa tay chỉ mới vừa rồi bị Lâm Viên đập ra hô to vị trí. Bên trên Cổ Tiên Xà hiện nhiên cũng sớm đã chết rồi, thân thể xảy ra ngọc chất biến hóa. Lui một vạn bước nói, cho dù cái kia cái gọi là huyết nục tế tự thật có thể đem thiên xà hóa thành huyết nục chi khu, lần nữa khôi phục sinh cơ. Lấy xạ yêu bảo đan tầng thứ tu vi, thật có thể trưởng khống cố này khi còn sống tất nhiên vô cùng cường đại thiên xà thân thể sao? Đây chính là diêm tích quân chỗ khó hiểu nhất. Nàng thừa nhận, bảo đan yêu vật không phải dưới trạng thái bình thường mình có thể chống lại, nhưng cũng không cho là đối phương có thể trưởng không khổng lột như vậy thiên xà thân thể. Cái này rất giống một cái phổ thông tiểu hài nhi muốn đi cầm lấy một bà còn cao hơn chính mình trồng kiếm, không chỉ có thành thạo, còn mua hổ hổ xanh phong. Điều này có thể sao cứ việc gượng ép chút, đạo lý cũng là như thế cái đạo lý. Đương nhiên không thể. Lâm Yên tới so với diễm tích quân đám người sáng sớm câu ít chỉ bất quá xạ yêu từ đầu đến cuối đều không có phát hiện mình mà thôi. Tuy là tu vi ở đồng nhất tầng thứ, nhưng cùng với vị báo đan, thực lực cũng có mạnh yếu. Cảnh giới tứ trọng phá giới Hạn Lâm Yên đối mặt đồng nhất tầng thứ Sinh Linh, chỉ cần động thủ chính là hàng duy đã kích. Căn bản sẽ không xuất hiện các loại như bức thể chất gia thân, thuộc tính lỏng soảng một trận thêm, hết lần này tới lần khác vẫn cùng địch nhân đánh tương xứng tình huống. Mà Lâm Yên chậm chạp không có xuất thủ đem trầm sát, chính là phát hiện cái gia hỏa này có điểm không đúng lắm, lo lắng lại xuất hiện Hắc Sơn Hồ yêu, cùng với Liễu Vương trấn thiên niên yêu loại tình huống đó, không thể trực tiếp giết chết, không duyên cơ tổn thất rất nhiều mồ phòng Vì vậy liền lặng lặng quan sát nghiên cứu khoảng khắc. Lâm Nguyên chậm rãi nói, không thể không nói, đầu này xà yêu tưởng tượng là rất tốt đẹp. Nó lấy được hết huyết nục tế tự phương pháp, chính là ở cái tòa này bên trên cổ thiên xà biến thành động vật chúng phát hiện, hơn nữa liền khắc vào nơi đó. Hắn quét mắt cách đó không xa một mặt huyết nục vết tượng. Diễm Tích quân theo tầm mắt của hắn ngóng nhìn mà đi, quả nhiên phát hiện nơi đó khắc lấy đậm rạp chẳng chít văn tự. Nó ở phát hiện huyết nục tế tự phương pháp phía sau, liền lập tức bắt đầu lưu hoa, dùng bên ngoài lời của mình mà nói, đã nỗ lực hơn 800 năm. Bị tốc giật mà đến yêu hoặc là người, huyết nục cũng không phải là bị nó thất vệ, mà là bị động vật ăn. Dừng một chút, Lâm Nguyên Thanh Âm tiếp tục vang lên. Chỉ cần nó trước giờ khắc tốt nào đó vẫn lạ, không ngừng làm cho động vật đi thôn vệ sinh linh huyết nục, cuối cùng sẽ có một ngày, Ngọc Chất Hóa bên trên, cổ thiên xà, biết lần nữa khôi phục hết nục chi khu. Từ tình huống trước mắt đến xem, đây không thể nghi ngờ là chân thật. Mà dựa theo huyết nục tế tự phương pháp miêu tả, nó còn cần đem tự thân cùng bên trên cổ thiên xà chi khu hòa làm một thể, hóa thành trái tim liền có thể ở huyết nục chi khu khôi phục thời điểm, đem thiên xà chi khu trường khủng. Vừa nói, Lâm Nguyên làm cho Diêm Tích Quân đi lên gần trước, tỉ quan sát bảo xà yêu trên người. Đây là Diêm Tích Quân đồng tử co rụt lại, Nàng vốn tưởng rằng đây chẳng qua là trên người đối phương áo bảo màu đỏ, nhưng lúc này để sát vào nhìn một cái, lại phát hiện đó lại là dập dạp chẳng chịt huyết quản chồng chất cùng một chỗ. Nhìn một cái, làm người ta tê cả da đầu. Nhưng giờ phút này chút huyết quản đã toàn bộ ngân ra. Nó sở dĩ ngồi ở Bạch Cốt Vương tọa bên trên vẫn không nhúc nhích, là bởi vì liền căn bản không nhúc nhích được rồi. Lâm viên bình tĩnh mở miệng, những thứ này huyết quản đưa nó cùng bên trên Cổ Thiên xà chi khu vững vàng nối liền cùng một chỗ. Ở Thiên Sả khôi phục huyết chi khu thời điểm, nó liền sẽ triệt để biến thành một viên nhảy lên trái tim. Nhưng cuối cùng chân chính trưởng khống thân thể, căn bản sẽ không là nó. Vừa dứt lời, Bị hắn để ở trong tay hồng bào xà yêu đột nhiên liều mạng giằng co, máu thịt be bét trên mặt chuyển ra phẫn nộ lỗ gọi, "Không phải, ngươi nói vậy? Nếu không phải là ngươi, ta hiện tại đã thành công, ta đã trở thành thiên giả." Thực sự là con trùng đáng thương. Lâm viên mặt không thay đổi nhìn lấy nó, "Ngươi cảm thấy, vì sao huyết độc tế tự phương pháp, biết rõ ràng sáng tỏ viết ở thiên xà trong thân thể? A, có lẽ ngươi vừa mới bắt đầu còn có điều hoài nghi. Nhưng theo thời gian trôi qua, tâm trí của ngươi sớm đã bị thiên xá thân thể ảnh hưởng, biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi người điên." Lâm Yên trong con ngươi lướt một tia cười nhạt, "Không có khả năng, ta không tin." Ngươi ở đây là ta, ngươi. Hồng bào Xà yêu đầu tiên là ngẩn ngơ, mà đi sau ra càng thêm phẫn nộ gào thét, có lẽ nó đã tin, nhưng ép buộc chính mình không đi thư. Bởi vì y vị này nó hơn 800 năm đều là đang vì thiên xà làm giá y vị. Két. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Lâm viên tùy ý bóp nát cổ của nó. Cùng lúc đó, xâm sát cuồng bạo cương khí từ giữa ngón tay điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể, trong một sát na phá hủy nó tất cả sinh cơ. Một bên, Diễm tích Quân nghe Lâm viên lời nói, một cú cảm giác mát dần dần nước vọt khắp toàn thân. Nàng không khỏi dùng mình một cái, lẩm nói, nói cách khác Thì thực cái này cái gọi là huyết nục tế tự từ đầu đến cuối đều là chết đi thiên xà, lưu lại cho mình phục sinh phương pháp. Chương 126, hổ ma như núi. 3000 năm phò nguyên. Diêm Tích Quân chỉ cảm thấy khắp cả người phát lệnh. Không biết chết đi từ lâu bao nhiêu tuế nguyện bên trên cổ thiên xà, lại trước khi chết để lại có thể khiến nó sống lại huyết nục tế tự phương pháp. Mấu chốt nhất là chỉ thiếu một chút thành công. May mắn có tiền bối ở chỗ này. Vừa nghĩ tới bên trên cổ thiên xà suýt nữa khôi phục, Diêm Tích Quân chính là sợ. Không phải, cho dù không có ta, nó phục sinh đại kế cũng khó mà thực hiện, mà là sẽ bị ngươi giải quyết. Lâm Viên trong lòng yên lặng nói một câu, dựa theo nguyên bản quy tích phát triển, Diễm Tích Quân nếu không có chết ở chỗ này, nói rõ nàng thành công chém dụng xạ yêu. Nhưng mà, chỉ lấy nàng ngọc dịch cảnh tu vi, là tuyệt đối không có khả năng cùng bao Đan tầng thứ xạ yêu tiến hành đối kháng, đánh đến cuối cùng chắc chắn phải chết. Giải thích duy nhất là, Diễm Tích Quân sở hữu nào đó mạnh mẽ tăng thực lực lên con bài chưa lật. Nhưng đại giới tất nhiên cũng cực kỳ thảm trọng. Diễm Tích Quân bây giờ liền có ngọc dịch cảnh hậu kỳ tu vi, bước vào Bão Đan cảnh vốn là 10 đánh cử ổn. Nhưng bởi vì một trận chiến này, thứ đây dừng bước tại này, là cái kia cái ngân thương. Lâm Viên ánh mắt ở trong tay, nàng thời khắc nắm chặt trường thương bên trên nhàn nhạt đỏ qua. Hơn 800 năm, chôn vùi vô số sinh linh tính mệnh, giết tất cả con cái, đem mình làm được điên điên cùng khủng, khủng, kết quả lại là đồ làm giả idie. Khó có thể tưởng tượng, bên trên cổ thiên sản nếu là thật sống lại, nên biết đáng sợ đến cỡ nào. Cũng may toàn bộ đều kết thúc. Lúc này, Diêm Tích Quân mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo phấn hận, nhưng cũng có một tiêu cảm khái. Không phải, còn chưa kết thúc. Lâm Viên nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói rằng, bên trên cổ thiên giáng thân thể còn đặt ở nơi đây. Diêm Tích Quân một, sau đó đôi mắt đẹp đột nhiên trợn to, không sai chất chỉ là giả yêu, mà không phải thiên xạ. Nếu như bỏ mặt không quan tâm, cuối cùng sẽ có một ngày nơi này toàn bộ biết lần thứ hai tái diễn. Đạo lý đơn giản như vậy, ta vừa rồi làm sao sẽ không nghĩ tới. Nàng thân sắc có chút kinh nghi. Theo lý mà nói, nàng không có khả năng không đi suy nghĩ những thứ này. Có thể ngồi vào trấn ma ti thiên tướng quân vị trí, tiếp tích quân dự vào là thực sự công vân, xử lý không biết bao nhiêu án kiện, tâm tư đầy đủ kín đáo. Nhưng bây giờ, rõ ràng như thế một vấn đề lại bị nàng coi thường. Bởi vì bị nó quá nhiễu. Lâm Viên nhìn lấy dưới chân, bốn phía vắng vẻ không tiếng động hết độ. Dưới mặt nạ khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nó có thể ảnh hưởng cái kia xà yêu tâm trí, tự nhiên cũng có thể ảnh hưởng đến ngươi. Quả nhiên. Diệp Tích Quân trong lòng suy đoán được chứng thực. Nàng nhịn không được có chút sờn tóc gáy, thực sự là đáng sợ, dài rương rặc 5 tháng trôi qua, chẳng lẽ ý thức của nó vẫn tồn tại? Không phải, hẳn là chỉ là cổ thân thể này mang theo nào đó quỷ dị lực lượng, dùng để tránh cho thân thể chịu đến tổn thương. Nếu như nó ý thức vẫn tồn tại, cũng sớm đã thành công hồi phục. Lâm Yên lắc đầu. Một cái rất đạo lý đơn giản. Nếu như bên trên cổ thiên gián ý thức vẫn còn ở hoàn toàn có thể mạnh mẽ thao túng xạ yêu tư duy, mà không phải biến đổi một cách vô tri vô giác tiến hành ảnh hưởng. Sợ rằng chỉ có huyết nục tế tự hoàn thành, ngọc chất biến hóa triệt để khôi phục thành huyết nục chi khu, thiên xạ ý thức mới có thể hoạt tụ. Đương nhiên, cũng có lẽ thiên xạ ý thức cuối cùng cũng vô pháp tái hiện, nó sớm đã hoàn toàn tiêu vong ở tại thượng cổ tuyền nguyệt. Sống sót khả năng chỉ là thân mình của nó mà thôi. Đây đều là Lâm Yên suy đoán. Thì ra là thế. Diệp Tích quân thanh lãnh trong con ngươi hiện lên như có điều suy nghĩ màu sắc, sau đó thần tình nghiêm túc đứng lên, hướng về phía Lâm Yên chỉnh trọng tay, xin tiền bối xuất thủ. Phá hủy cái này Thiên yêu chi khu, chấm dứt hậu hoạn. Yên tâm, nếu nó đã thất bại, vậy sẽ phải thất bại triệt để một ít. Lâm Yên chậm rãi đi tới huyết nhục trên vết tượng, nhìn lấy mặt trên không biết là lấy cái gì khắc ra văn tự, đạm mạc mở miệng, người trước đi ra ngoài đi, miễn cho như thế này bị vạ lây. Tiền bối cẩn thận. Diễm Tích Quân gật đầu đồng ý, mở miệng nói câu, liền xoay người ly khai. Mà khi đi tới khúc quanh lúc, nàng đột nhiên quay đầu ngó nhìn mà đến, nhìn lấy người làm văn hộ nghiêng người mà đứng thất ảnh, cái loại này không rõ cảm giác quen thuộc nhất thời càng thêm mấy liệt. Ta nhất định gặp qua hắn. Cơn trong lòng ám trực giác của nàng nhất là nhạy cảm nhờ vào đó lần tránh mất không ít nguy cơ, mà lần này kỳ thực ở bước vào động quật phía trước, nàng đã từng sinh ra một loại quái dị cảm giác, chỉ là không đủ mạnh liệt mà thôi. Lâm Viên đứng chắp tay, ngước mắt nhìn ghi chép có huyết nục tế tự từng hoàn văn tự. Điều này hiển nhiên là sửa chữa bản, dựa theo mặt trên viết, hoàn thành huyết nục tế tự đồng loại sinh linh, liền có thể chiếm giữ cái này một cụ bên trên cổ tiên rắn thân thể. Nhưng mà trên thực tế cũng là sẽ đem tự thân hóa thành trái tim đem tiên xạ phục sinh. Lâm Viên khẳng định như vậy, tự nhiên là văn tự mô phỏng sau kết quả, đạt thành điều kiện thường hà khắc, bởi vì trụ cột nhất một điểm yêu cầu là bị huyết nục tế tự người thân thể không thể hủy bại, bằng không nhất định không cách nào thành công. Nhưng không thể không nói, cái này huyết nục tế tự phương pháp hoàn toàn chính xác xưng là quỷ dị không hiểu, bởi vì nó là thực sự có thể phục sinh cứ việc phục sinh phía sau trong thân thể, ý thức được tận đấy đến từ đâu, lại là không phải nguyên bản ý thức, vậy cũng không biết được. Đáng tiếc, Lâm Viên đông nhiên nhẹ dọn thở dài, nếu không phải là điều này bên trên cổ thiên xà phục sinh phía sau, hắn 100% đánh công lại, thật đúng là muốn đi làm thí điểm yêu vật qua đây khiến nó tổn chờ nó hoàn thành khôi phục lại làm thịt. Mưu phòng tọa nguyên nhất định sẽ rất nhiều a. No, ngược lại cũng không nhất định Dù sao Mộ Phỏng Thọ nguyên là muốn xem thừa gia Thọ nguyên có bao nhiêu, nói không chừng nó chỉ có thể sống cái 1 năm nửa năm đâu. Lâm Viên Phơi nắng cười một tiếng, lập đầu. Vậy trực tiếp kết thúc a. Diêm Tích quân lao ra động vật liền thấy thủ hạ mình Trung Lang tướng nhón cùng cự tìm bang, Thiên Long bang đám người đều đứng ở bên ngoài, mỗi người biểu tình nghiêm trọng. Khi thấy nàng lúc xuất hiện, bọn họ căng thẳng thần sắc rõ ràng buông lỏng vài phần. Nàng vừa định nói, một tiếng ầm vang đột nhiên nổ vang. Diêm Tích quân hoắc mắt quay đầu, chỉ thấy phóng lên cao, thể, chất hóa huyết vỡ nát vang nơi. Muốn bắt đầu. Trong óc nàng Dũng dưng hiện lên ý niệm như vậy. Liền thấy kia vị người làm văn hộ ầm ầm rơi vào cách đó không xa trên một ngọn núi, quần áo phần phật, tóc đen bay phấp phới. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu cùng núi đủ cao, toàn thân tràn ngập thao thiên sát tức giận đen nhánh manh hổ, lại trầm dãi ở sau lưng của hắn đạc bộ mà ra, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc giết đảo. Trong một sát na, trong núi rừng nổi lên đáng sợ quân phong, quần quật nổi lên đầy trời các đùi. Đó là, diện tích quân đồng tử có rút lại một chút. Nàng đột nhiên nghĩ tới trấn ma bên trong một môn chân cương cảnh thể học ma đoán thể công. Có người nói chỉ cần tu luyện tới viên mãn tầng thứ, liền có thể ngưng ra mánh hổ hư ảnh, vi lực tương đối khả quan. Nhưng mà nàng còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, cái kia cô động ra hổ ma hư ảnh, dĩ nhiên. Dĩ nhiên có thể lớn giống như một tòa sơn. Nếu như đây thật là hổ ma đoán thể công. Như vậy chỉ có thể nói, vị này người làm văn hộ đã là đem môn võ học này, thôi diễn đến một cái bất khả tư nghị cao thâm tầng thứ. Sắc khí của cuộn, như mây như xương. Lâm Nguyên sau lưng đen nhánh mảnh hổ hầu như ngưng là thật chất, một đôi xích hồng như máu đôi mắt, giống như hai ngọn huyết sắc cây đèn, tràn đầy tàn nhẫn cùng hung ác điên cuồng, ở hơi lộ ra ám trầm màn trời dưới từ từ lựa bắt đầu. Mỗi một vị người làm văn hộ thân phận đều không muốn người biết, ngoại trừ một Châu tổng binh. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng nếu các tiền bối đều làm như vậy, nghĩ đến là có lý do. Sở dĩ Lâm Nguyên ở lấy người làm văn hộ thân phận động thủ thời điểm, sẽ không sử dụng hắn am hiệu nhất đạo pháp, mà là trực tiếp thi triển hội sát thể chân công, tương đương với vì tự thân dán lên một cái cho thấy đặc biệt thân phận nhãn hiệu. When, Và đúng vào lúc này, Mặt đất dưới chân kịch liệt rung lên. Bộ kêu bên trên cổ thiên xá chi khu dường như cảm nhận được nguy cơ đến, biến đến sao động bất an. Giờ khắc này, mà theo động tác này xuất hiện, đặt ở trên người núi cao bắt đầu diện tích lớn đổ nát. Từng cục đá lớn ùng ùng lăn xuống, đại địa bị đập ra một cái lại một cái hô sâu, vô số thụ mục bẻ gây nát bấy, chấn được phương viên chăm dặm đều ở đây ông ông tác hưởng. Thấy vậy một màn, diện tích quân đám người đều là tê cả da đầu, không chút do dự xoay người chạy, hết khả năng thoát ly khu vực này. Thẳng đến đi tới một cái an toàn vị trí phía sau. Đám người lúc này mới dừng lại, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu ngóng nhìn mà đi. Thinh linh chứng kiến, cái kêu bên trên cổ thiên rắn thạch chất hóa đầu lâu đã là nâng lên đến cùng Lâm Viên phía sau đen nhánh mãnh hổ ngang bằng vị trí, phảng phất tại nhìn chằm chằm vào hắn, như lâm đại địch. Nhưng này song mắt rắn bên trong một mảnh chỗ trống, không mang theo nửa điểm linh động màu sắc, chỉ có kinh người tinh mịch. Nó chung quy không có ý thức, chỉ còn lại bản năng. Sẽ nó. Lâm Viên lãnh đạm thanh âm đột nhiên văng lên. Hừ, Hắc hổ di đảo. Nó nhảy lên một cái, giống như một mảnh mây đen, đen thủi lùi hướng phía thiên sá chi khu phát sát mà đi. Trong sát na, huyết sắc loạn thạch vẩy ra, sát khí như mưa và bắn. Hai đầu dường như từ thượng cổ thời kỳ đi tới hung ác điên cuồng lớn thiện ầm ầm đụng vào nhau, bắt đầu chém giết thảm thiết trận nhìn đi, tựa hồ là thế lực ngang nhau. Nhưng mà đen, nhánh mảnh hổ là Lâm Viên lấy cương khí ngưng kết mà ra. Chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, vô luận hắc hổ chịu nặng cửa nào tổn thương, đều có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như ngươi thực sự triệt để hóa thành huyết nục chi khu, ta xoay người rời đi, nhưng lúc này ngọc chất hóa thân thể chính là ngươi nhược điểm lớn nhất. Lâm Viên ánh mắt nhạt, nhìn lấy bên trên cổ thiên ở hắc phía dưới không ngừng sụp đổ. Như đối phương là huyết nục khu, lấy hắn hôm nay tu vi, sợ rằng liền bên ngoài phòng ngự đều không phá được, nhưng là bây giờ nó, chẳng qua là một đống tảng đá cứng rắn mà thôi. Kỳ thực phía trước Diêm Tích Quân nói không đúng. Lâm Yên lúc đó cũng không có đem cái kia hồng bảo sả yêu giết chết, bởi vì nó đã cùng bên trên Cổ Thiên rắn thân thể dung hợp, trở thành bên ngoài trái tim chỉ có hoàn toàn đem phá hủy, tài năng mới có thể được cho chạm sắt thành công. Kết cục không cần phải suy nghĩ nhiều, không đến một khắc đồng hồ, bên trên Cổ Thiên rắn thân thể cũng đã là phá thành mảnh nhỏ. Theo hắc hổ đem sau cùng một đoạn thân rắn xé thành vỡ nát huyết sắc hồn đá, hoa lập lập mát đầy đất, chiến đấu cũng hoàn toàn hạ màn. Cùng lúc đó, quan thuộc văn tự ở Lâm Nguyên trước mắt nổi lên. Trảm sát bao đan cảnh xã yêu, tổng thọ 3000 năm, thừa gia tọa nguyên 1820 năm, chuyển hóa hoàn tất. Thừa ra mô phòng tọa nguyên, 1138-1822-2958 năm. Chúng mùa lớn, chỉ thiếu một chút xíu là có thể phá vỡ mà vào 3000 năm đại quan. Lúc này, hắc hổ nhảy mà đến, tại sắp đến gần trước lúc liền hóa thành cương khí tiêu tán không còn, ở giữa không trung thì xuất hiện một viên sích hồng như máu tảng đá, rơi vào Lâm Nguyên trong tay. Chính là cái kia hồng bảo xà yêu sau khi chết lưu lại yêu ma tinh phách. Hỏa thuộc tính Cái này ngũ hành loạn thần trận tài liệu chính trị còn lại có kim thuộc tính tài liệu. Lâm viên thỏa mãn gật đầu, đem thu vào trong lòng. Đáng tiếc, bên trên cổ thiên rắn trong cơ thể cũng không có yêu ma tính cách, cũng không biết là ở nó năm đó thời điểm chết liền đã bị người lấy đi, còn là nói sau lại chính mình tiêu tán. Nô, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có điều tiểu bà trùng. Lâm viên thần sắc khẽ động, từ trên núi nhẹ nhàng rơi xuống, tiện tay chảo một cái, liền đem cẩn thận từng ly từng tí trốn ở một mảnh loạn thạch bên trong vàng xuyên thấu qua nắm ở trong tay. Hắn lộ ra nụ cười, cái này có thể góp đủ 3000 năm mô phòng thảo nguyên. Tiền môi Diễm Tích Quân rẽo rắt thanh âm vang lên, nàng đã vòng trở lại, bước nhanh đi tới gần, đem người làm văn hộ lệnh truyền đạt, "Ngài lệnh bài." Lâm Viên bắt đầu, không có nhiều lời, chỉ là đưa lệnh bài tiếp ở trong tay, liền xoay người hướng một mảnh hỗn độn trong núi rừng đi tới. Nương mắt nhìn hắn bối ảnh, Diễm Tích Quân thanh lanh trong con người bà quang lấp loé không yên, dần dần cùng trong đầu một đạo thân ảnh trùng hợp, hồi tưởng mới vừa đối với phương thân già thon dài bản tay dân nàng tâm tư khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nhẹ miệng, "Lâm Chương 127, quả nhiên là hắn. Diễm Tích Quân mắt đẹp sáng quắc ngưng mắt nhìn phía trước đạo kia bối ảnh, không nháy một cái. Nàng không gì sánh được bén nhạy chú ý tới, liền tại nói ra Lâm viên cái tên này Sana, đối phương bước tiến hình như có nhỏ nhẹ dừng lại, đảo mắt lại khôi phục bình thường, vẹn vẹn bước ra mấy bước, liền tan biến không còn dấu tích. Phản phất là ảo giác. Nhưng Diêm Tích có biết, cứ việc thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng vị này người làm văn hộ bước chân sắt thực ngừng trong ngáy mắt. Quả nhiên là hắn. Diêm Tích quân bộ ngực đầy đặn nhịn không được hơi phập phồng, phô hiện ra trong nội tâm nàng nhắc lên Thao Thiên Ba Lan. Ở nhìn thấy vị này người làm văn hộ đầu tiên mắt, thì có một loại nói không nên lời cảm giác quen thuộc. Trực giác nói cho biết, mình nhất định gặp qua cái này nhân loại. Nhưng mà Diêm Tích Quân tìm khắp ký ức, làm thế nào cũng tìm không được cùng với tương tự cửa giả. Thằng đến mới vừa rồi người làm văn hộ xoay người rời đi, khi nhìn đến đối phương bóng lưng trong đáy mắt, Diêm Tích Quân rồi đột nhiên nhớ tới ở trên trời lúc chứng kiến Lâm Nguyên lặng lặng đứng trên bong thuyền một màn. Hai người thân hình ở trong óc nàng trong nháy mắt trùng hợp. Cứ việc y phục, thể chất, khí chất đều có rõ ràng bất đồng, nhưng hầu như có thể xác định là cùng một người. Dù sao dịch dung cải tạo ở trấn Ma Ty là một hạng kỹ năng cơ bản. Diêm Tích Quân thân là thiên tướng quân, tự nhiên cũng, cũng sớm đã lô hỏa thuần thanh, ở phương diện này sức phán đoán tương đương nhạy cảm. Đương nhiên Nàng cũng không có thể trăm phần trăm khẳng định cho nên mới thử thăm dò gọi ra tên này nếu như đối phương không phải Lâm Nguyên sau khi nghe được không có bất kỳ phản ứng nào khả năng chỉ biết bởi vì nàng là ở hô hóa người ngoài sự thực chứng minh nàng đã đoán đúng thật là Lâm Nguyên hắn lại sở hữu thực lực đáng sợ như vậy vẫn là ký Châu vị thứ bả người làm văn hộ quả nhiên có thể trở thành người làm văn hộ đều là kinh tài tuyệt diễm tồn tại không có một cái nhân vật đơn đơn giản sâu hấp một khẩu khí diện tích quân mạnh mẽ để cho mình mình vụ lại thanh lành trong con ngươi xinh đẹpló ra ti sáng kỳ gì chuyện này nhất định phải triệt để chết ở trong lòng của nàng Nếu như đi, điác sẽ cho Lâm viên mang đến tiền phải lớn đối với những thứ kia chuyển thừa không biết bao nhiêu tuế nguyện đại giáo thế ra mà nói bọn họ có thể sẽ đối với một vị đột nhiên nô ra thiên kiêu cảm thấy rất hứng thú nhưng càng thêm cảm giác hứng thú Tất nhiên là Lâm viên tuổi còn trẻ liền sở hữu cường đại như vậy tu vi nguyên nhân đã lâu chuyển thừa làm cho đại giáo thế ra đều biết rõ đây cũng không phải là thiền tư có thể giải thích rõ bọn họ chưa bao giờ thiếu khuyết nội tình cùng cường giả cho dù là toàn lực đi bồi dưỡng một g ga thiênêu kết quả cũng chỉ bất quá tăng thêm nữa một vị cường giá mà thôi nhưng nếu như đào móc ra trở nên mạnh mẽ nguyên nhân tới Cái kia nhiều hơn thì không phải là một vị cường giả như vậy, đơn giản. Kỳ thực Diêm Tích quân mới vừa cử động rất mạo hiểm. Đại Ly Hoàng triều trung, hầu như sở hữu người làm văn hộ thân phận đều là một điều bí ẩn. Nàng vừa rồi tùy tiện gọi phá thân phận của đối phương, nếu như đụng tới một cái giết người không chấp mắt kẻ tàn nhẫn, chính mình chắc chắn sẽ khó bảo toàn tính mạng. Mà Diêm Tích quân sở dĩ không có thể kềm chế xung động trong lòng, là bởi vì nàng đột nhiên nhớ lại, trước đây lần đầu tiên nhìn thấy Lâm viên thời điểm, chính mình thì có một loại không giải thích được quen thuộc, liền phảng phất đã từng đã gặp qua ở nơi nào giống nhau. Cùng lúc này ngưng mắt nhìn vị này người làm văn hộ cảm giác bản thực không có sai biệt, ta trước đây chỉ thấy qua hắn. Diễm Tích quân đứng tại chỗ vắng vẻ bất động, trong lòng nổi lên nồng nặng nghi hoặc, nhưng là vì sao ta không có chút nào ấn tượng. Lúc này, sơn gốc bên trong một mảnh hỗn độn. Sơn mạch đổ nát, đại địa khe nứt, rừng rậm hóa thành hư không. Từng đạo cự đại vết cào trải rộng khắp nơi, trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến số lượng chi không rõ sầm sầm tóe cốt chiếu ở, cùng biểu hiện ra huyết độc hoa văn hòn đá sen lẫn nhau thấp thoáng, giống như địa ngục trần cảnh. Trấn Ma Ti, Cự Bang cùng Thiên Long Bang mọi người đều đi qua đây. Hồi tưởng lại mới vừa rồi cái kia phảng phất hai đầu thượng cổ hung thú chém giết cảnh tượng đáng sợ, trên mặt bọn họ vẫn là không cầm được lộ ra chấn động màu sắc. Cái kia một tiếng tiếng đinh thai nhất có cầm vàng, đến bây giờ đều làm lộ thai ông ông chực hưởng. Bão Đan võ giả, cùng Ngọc Dịch cảnh chênh lệch lớn như vậy sao? Có người nhịn không được túi đầu mà miệng, thanh âm thì thầm, giống như mộng nghệ bản. Không phải. Tên địa thủy trung trầm mặc bạch phát trung lang tướng chậm rãi lắc đầu, ngươi phải hiểu rõ, cường đại là vị này người làm văn hộ, mà không phải Bão Đan võ giả. Ta còn không nghe nói cái kia vị Bão Đan cảnh có thể hiện hóa ra khủng lột như thế võ đạo chân hình. Sách, bảo đàn cảnh cách chúng ta quá xa xôi. Bồ Lương tài chép chặt lưới, trong mắt hiện ra ước mơ màu sắc, ta quan tâm nhất là, hổ ma đoán thể công có thể tu luyện tới vậy chờ tầng thứ. Ngay vậy, chấn ma ti đám người trong đầu đều là hiện ra đầu kia cùng núi đủ cao đen nhánh hung hổ. Kỳ thực từ đầu đến cuối cái kia vị người làm văn hộ đều không có tự mình xuất thủ, chỉ là cô động ra hổ ma chân hình, liền đem bên trên cổ thiên xà chi khu xanh xanh xé nát. Giờ khắc này, ý nghĩ của bọn họ xuất kỳ nhất trí, sau khi trở về nhất định phải trao đổi một môn hổ ma đoán thể công luyện một chút. Đi thôi. Diêm Tích Quân tu liễm bay tán loạn ý niệm trong đầu, bình tĩnh nói câu, liền xoay người trước hướng phía bên ngoài sơn cốc xải bước đi đi. Ở tại bọn hắn ly khai không bao lâu, một đạo thân ảnh liền chậm rãi xuất hiện ở mới vừa địa phương. Thực sự là nhạy cảm. Lâm Viên tháo mặt nạ xuống, nhẹ giọng tự nói: Hắn đổi qua y phục, đầu đội mặt nạ quỷ, liên thể hình đều đi qua đối với bắp thịt hoàn mỹ không chế, cùng nguyên bản biến đến có chút bất động. Không nghĩ tới giới tình huống như vậy, lại còn là bị Diêm Tích Quân xí ra, hoài nghi. Nếu không là đối với tính cách của nàng vậy là đủ rồi giải khai. Sợ rằng ở nơi vừa trong chớp mắt ấy, Lâm Viên liền đã động rồi sát tâm. Đúng Đúng ngươi, bị nắm ở trong tay Vàng Uy đồng tử co rút lại thành giấy nhỏ, phát sinh hí thế thé, tràn đầy hoảng sợ. Nó gặp qua Lâm Uyên, đối với hắn mặt mũi đương nhiên sẽ không xa lạ. Giờ khắc này, Vàng Uy trợn tình ngộ. Chắc không được liền ngọc dịch cảnh thiên long bang thái thuốc hồng đều không phát hiện được chính mình là yêu, lại bị một gã chân cương võ giả phát hiện. Nguyên lai like hắn căn bản là một vị thứ thiệt báo đan cường giả. Xoẹt. Lâm Uyên đem nó nhấc lên, khoe miệng lộ ra một vẻ mỉm cười nhà nhạt, "An tĩnh, an tĩnh chút. Nóng lòng chờ a. Cái này liền tiễn và phụ thân ngươi. A, còn có tỷ muội của ngươi nhóm đoàn tụ. Không phải? ta. Phúc trảm sát chân cương cảnh giả yêu một đầu, tổng thọ 500 năm, thừa ra thọ nguyên 210 năm, chuyển hóa hoàn tất. Thừa ra mô phòng tỏa nguyên, 295821311685. Chính thức đột phá 3000 năm đại quan. Lâm Liên thuận tay đem bị boss vỡ xả yêu thi thể vứt trên mặt đất. Hắn nhìn chung quanh một lần, xác định không có gì quên, thả người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất. Sau một lát, Lâm Liên xuất hiện ở thành phong trấn. Hắn đã đổi lại phía trước hát sắc sát cầm Ilya, trong tay dẫn theo loạn ly đao, cùng diêm tích quân đám người vào nhau. "Gì? Lâm Đường chủ ngươi một mực ở chỗ này?" Bồ Lương Tài mặt lộ vẻ kinh ngạc, hướng về phía hắn lên tiếng chào, mặt mày hớn hở nói: "Quá đáng tiếc, quá đáng tiếc. Ngươi vừa rồi liền không nên đi truy cái kia xạ yêu, bỏ lỡ mới vừa rồi cái kia chấn động không gì sánh nổi con mắt long hổ đấu." "Cái gì long hổ đấu? Được kêu là xạ hổ đấu." Bên cạnh một gã, Trung Lang Tướng ốm nhắn hắn: "Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, ngược lại đều một cái ý tứ." Bồ Lương Tài cười nói: "Lâm Đường chủ ngài không có tới thực sự là thiết mới. Phi ưng đường cao bằng phi đi tới trước, trên mặt vẫn như cũ lưu lại không hề che giấu chấn động màu sắc, ngươi mới vừa rồi là không thấy được, cái kia vị người làm văn hộ đứng ở trên núi bất động." Dựa vào sau lưng của hắn dùng cương khí ngưng ra một đầu đen nhánh hung hồ, liền đem cái kia cái gì bên trên cổ thiên xá xé cái nắp nhựa. Lần này tuy là cái gì cũng không làm, nhưng có thể chính mắt thấy trận chiến ấy, coi như là đánh giá. Một bên, trong tay cầm đại táo châm nữ tử trung lang tướng ung dung cảm khái nói, bao đan tầng thứ chiến đấu cùng chúng ta đã hoàn toàn không phải một cái thế giới, cái kia từng toàn núi cao ở trước mặt bọn họ quả thực liền cùng bã đầu không khác nhau gì cả. Bọn họ đại đô vì chân cương võ giả, cùng bao đan cảnh vẹn vẹn cách một cái ngõ dịch. Nhưng mà chênh lệch lại lớn đến làm người tuyệt vọng tình trạng. Rất bình thường. Có người mở miệng cười Ngược lại là tương đối thản nhiên, chúng ta cùng luyện bị giữa các võ giả so sánh thực lực, lúc đó chẳng phải một cái thiên một cái địa. Tu vi võ đạo, mỗi đề thăng một cái đại cảnh giới, liền có long trời lở đất biến hóa. Nhất là càng lên cao, trên lệch càng là cách xa, có người nói thiên nguyên càng là sinh mệnh tầng thứ biến chất. Đám người lắm mồm lắm miệng, dọc theo đường đi hầu như cũng không có dừng dưới thảo luận. Bên cạnh thái thuốc hồng cùng Lô Bình đều trầm mặc, ánh mắt có chút cổ quái lẫn nhau. Bọn họ cùng Lâm Nguyên Kỳ khế có đặc thù cảm ứng, tự nhiên biết hạ trong dân cư tia sáng kia vạn người làm hộ chính là lúc này đứng ở trước mắt Lâm Nguyên. Giờ khắc này, Hai người đều sinh ra một loại không nói được cảm giác về sự yêu việt. Tốt lắm, trên đường chậm rãi trò chuyện. Diêm Tích Quân thần sắc như thường, mặc dù là nhìn thấy Lâm Nguyên, biểu tình cũng không có phát sinh biến hóa chút nào. Chỉ là tại chuyến thân ly khai lúc, không kiềm hãm được nhiều nhìn hắn một cái, đang cùng hắn phảng phất trong lúc lơ đã ngưng mắt nhìn mà đến ánh mắt chẳng đến, trong lòng không rõ rối loạn một cái, lập bỉ bịch. Bị. Thật sao? Lúc này, Lâm Uyên tùy ý thu tầm mắt lại, mang theo một chút kinh ngạc thanh âm vang lên, chắc không được bên ta mới nghe được xa xa đất dùng mới chuyện, cho là có cái gì cái thế đại yêu xuất thế, sẽ không dám đi qua, không nghĩ tới bỏ lỡ một hồi trò hay. Diêm Tích Quân lặng yên thở phào nhẹ nhõm, đưa tay khép dưới tóc mai sợi tóc, đem trong con ngươi xinh đẹp một vẻ hoang loạn che giấu. Thoạt nhìn lên, hắn, hẳn là không hề không vui a. Chương 128, cái gì? Diêm thống linh vào Lâm Nguyên dân phỏng, ánh tà dương như máu, tiêm nhiễm mây tầng. Mấy đạo lưu quang từ xa viện thiên tế cực tốc rút ngắn khoảng cách, khi đi tới phía trước Lâm Nguyên đám người chỗ ở Sơn Cốc lúc, đột nhiên dừng lại. Từ đó hiện hiện ra ba bóng người. Người cầm đầu khuôn thương lão, da bọc xương, trên mặt nếp nhăn rậm lông mi chù lủi, viền mắt sâu đẫm xuống đi vào. Liếc lại, hình Khô Hắn thân thể câu lũ, cả người xuyên bạch sắc cháo hắn, đầu quân cái khăn đen, chống bạch sắc long thủ bà tông, cô quận vô sắc hai tròng mắt nhìn chằm chằm phía dưới một mảnh hỗn độn sân quốc, ánh mắt âm trầm. Một cỗ làm người ta hít thở không thông khủng bố uy áp, ở trên người ông lão tỏ khắp mà ra. Giờ khắc này, không khí phảng phất đỉnh chỉ lưu động. Có ở đây không biết bao nhiêu mét trên bầu trời, một chỉ hắc ứng đang phi hành cực nhanh, sắc bện nương mâu nhìn quét phía dưới, dường như đang tìm lấy con ngồi. Mà đang ở đường tắt nơi này sát na, đột nhiên cả người cứng đờ, trong mắt sinh trong nháy mắt tiêu tán. Thẳng tắp trên cao rơi xuống phía dưới. Ở lão giả phía sau là hai gã trung niên, một nam một nữ. Người trước dường như mù một con mắt, mang màu đen cái chỗ mắt, người sau môi trủi lủi, giống như là bị nhân sinh sinh cắt đi. Lúc này bọn họ trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, thở mạnh cũng không dám. Đến viên ai thủ tại chỗ này. Không biết qua bao lâu, lão giả khô khóc thanh âm khàn khàn mới chậm rãi vang lên. Là tiểu nhục tăng rơi sát. Bốn phía áp lực dường như yếu bất suy yếu, đứng ở sau đó trung niên nam tử vội vàng trả lời, giới sát từ trước đến nay nghiện rượu, lần này hơn phân nửa là bởi vì uống rượu làm lỡ rồi chuyện này, không dám đối mặt với lão tổ, hiện tại sợ rằng đã là chạy trốn tìm được hắn, sống mang về. Bạch hắn lao giả thanh nhiên khản giọng, nghe không ra nửa điểm tâm tình, thần tình ấm lãnh, giống như người chết. Là trung niên nam tử trong lòng căng thẳng. Hắn biết lao tổ lúc này đã giận dữ, đem thủy đục tăng giới sát sống mang về, không phải cấp cho đem công cơ hội trốn tội, mà là để cho hắn đúng nghĩa nguân sống không được, muốn chết không xong. Mà giới sát hiển nhiên cũng biết lưu lại sẽ có cái gì kết cục, sở dĩ rất quả quyết bỏ chạy đi. Chỉ có thể nói cái gia hỏa này chỉ do đáng đời. Biết rõ lão tổ kế hoạch đã sắp muốn thành công, hết lần này tới lần khác không khống chế được chính mình xấu, đưa tới thất bại trong gang tấc. Hắn gần như có thể nghĩ đến tiền căn hậu quả, không phải là giới sát nghiện rượu đi lên, cảm thấy ly khai một lát cũng không cái gì, liền đi ra ngoài tìm rượu uống, hết lần này tới lần khác chính là cái này sao một hồi. Ngoài ý muốn liền xảy ra, nên hắn xui xẻo. Điều tra rõ ràng, là ai phá hủy nơi đây, mang đến gặp ta. Lúc này, lão giả khàn khàn thanh âm vang lên lần nữa. Hắn thân thể bất động, đầu nhưng ở trên cổ dạo qua một vòng, mà không thay đổi nhìn chằm chằm phía sau hai người, nói cho ta biết, các ngươi có thể làm được sao? Có thể. Hai người đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, không chút do dự cùng lúc mà miệng Tìm không được người, bắt các ngươi đi đốt ta bà bối." Đầu của ông lão chuyển trở về, hắn trong mắt rủ xuống, nhìn chằm chằm phía dưới tan cảnh đỏ như màu thái thạch, mơ hồ hiện lên một tia đau lòng. Sau một khắc, hắn hóa làm lưu quang trong nháy mắt tìm không thấy, Cung Tiễn lao tổ. Một nam một nữ đều cung cung kính tính đứng túi đầu, cũng không lúc lích, ước chừng qua chừng một khắc đồng hồ, mới dám ngẩng đầu lên. Cả người xuyên lục hắn trung niên nam tử thận trọng lấy ra một chi hương, đem lên lửa. Một luồng khói đen nhất thời thẳng tắp dâng lên. "Đi." Cho đến lúc này, bọn họ mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Nếu như lão tổ còn chưa rời đi, khói đen liền sẽ tùy theo mà vào mẹo. Lao già này, như thế nào còn không chết đi. Trung niên nữ tử biểu tình tràn đầy ác độc, nơi nào còn có mới vừa cung kính. Sống không được bao lâu. Lục hắn trung niên đưa tay sờ một cái mang theo hát sắc cái chụp mắt ánh mắt, ánh mắt lạnh lùng, cỗ này bên trên cổ thiên rắn thân thể, chính là hắn chuẩn bị cho chính mình, đáng tiếc đã thất bại trong gắng sức. Xem ra chúng ta kế hoạch chưa từng xuất hiện cả bẫy, cái kia xà yêu tâm trí bị hoàn toàn méo mó phía sau, hành sự biến đến không kiêng nể gì cả, rốt cuộc thành công đưa tới trấn Ma Ty. Cái kia xà yêu đã an an ổn ổn tế tự hơn 800 năm. Tại sao sẽ đột nhiên biến đến cấp bách đứng lên, thậm chí ra tay giết chết rồi con gái của mình. Bên trên cổ thiên xà chi khu đối với nó ảnh hưởng chỉ là một bộ phận, quan trọng nhất là bọn họ đang âm thầm quấy nhiễu tâm trí của nó. Còn như tiểu nhục tăng dõi sát, cũng trong kế hoạch một vòng. Cái gia hỏa này là một triệt đầu triệt đuôi tử quỷ, dẫn dắt rời đi hắn quá đơn giản, chỉ cần khiến người ta trong lúc vô tình nói cho hắn biết, nơi nào sẽ xuất hiện một bầu chân chính đủ lâu năm. Chúng ta đây còn muốn hay không tìm giới sát cùng phá hủy người nơi này. Nữ tử nhíu mày, lời nói nhảm, đương nhiên muốn tìm Lục Hán Trung niên lộ ra một vẻ cười nhạt, lao già kia có thể kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, cho dù chết cũng còn phải cần một khoảng thời gian. Chẳng lẽ ngươi nghĩ đi đối mặt lao bất tử bảo bối? Ngay vậy, nữ tử dường như là nghĩ đến chút gì, run lên vì lạnh. Lao gia Hỏa tự hào thiên hoang thượng nhân tàn nhẫn không gì sẽ được. Lỗ mũi của nàng cũng là bởi vì có lần phạm vào cái sai lầm nhỏ, đã bị trực tiếp cắt xuống. Lục hắn Trung niên con mắt trái cũng chỉ là bởi vì làm nhất kiện làm cho lão già không hài lòng sự tình, mà bị sinh sôi đao ra. Ký thực bọn họ còn khá tốt, chí không giống còn lại một ít sư huynh đệ, chết liền đầu khớp xương không còn sót lại một chút cặn. Trước tiên đem rối sát hòa thượng tìm ra. Lúc hắn trung niên độc nhãn hơi nheo lại, điềm nhiên nói, "Cậu không đổi được nước cức, dẫn hắn hiện thân so với tìm một cái không biết lai lịch thân phận nhân đơn giản hơn nhiều lắm." Nữ tử gật đầu, biểu thị tan thành. Nàng trong mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, trong lòng hàn ý nhưng đã lưu lại, thấp giọng thì thảo, lao già kia thực lực, thực sự là trước sau như một đáng sợ." Lúc này Phương Viên trầm dặm, yên lặng như tờ. Ngay vừa mới rồi một sát na kia, vô luận là bay trên trời cẩm, vẫn là dưới đất con kiến, đã toàn bộ chết sạch. Liền những thứ kêu hoa, hoa thảo thảo, cũng hoàn toàn chặt đứt sinh cơ, biến đến khô vàng nhẻo nhũ. Mà cái này chỉ là thiên hoang thượng nhân ở dưới cơn thịnh nộ, lưu lộ ra khí tức uy áp mà thôi. Nam hạ, đi vu thông thiên giang ở trên một con thuyền phá bên trên. Đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Lâm Nguyên đột nhiên mở mắt, thân hình thoát một cái liền xuất hiện ở cửa sổ vị trí, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngay vừa mới rồi, hắn đông nhiên sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác, chỉ cảm thấy nơi đó dường như có nhất tôn nhân vật cực kỳ khủng bố, dù cho khoảng cách đã cực kỳ xa xôi, tản ra khí tức vẫn như cũng làm hắn bắp thịt cả người bục chặt. Cái hướng kia là? Lâm Nguyên đồng tử hơi mở rộng. Phía trước chém dụng bên trên cổ thiên xá chi khu sơn cốc Cổ hơi thở này sự đáng sợ, cùng Tần Vô Thương có chút tương tự, nhưng dường như còn phải mạnh hơn một chút. Nơi đó chẳng lẽ là bởi vì bố trí? Lâm Yên biểu tình biến đến nghiêm trọng. Có tốt bọn họ rời đi tốc độ rất nhanh, cũng không có tại nơi này dây dưa. Bằng không nếu thật là cùng cái kia Tôn Cường giả thần bí đột với, Lâm Yên thực sự là nghĩ không ra có thể sống được phương pháp xử lý. Dù sao coi như là chân nhân mô phỏng, cũng vẫn như cũ biết trở lại lưu trữ điểm. Bất quá, cổ hơi thở này mang theo một loại gần đất xa trời hộ ý, hoàn toàn không giống Ký Châu Tổng binh Tần Vô Thương cái dạng nào thị vượng, xem ra đây là một cái chân chính lão quái vật. Lâm Viên thầm nghĩ trong lòng, còn tốt hắn dùng chính là người làm văn hộ thân phận. Dù sao trấn ma ti đoàn người này hành tung, nếu là bị hưu Tâm nhân đạo móc lời nói, cũng không khó tìm đi ra. Đến lúc đó phiền phức thật có thể lớn. Về phần đang nguyên bản trong quy tích, Diệp Tích Quân đang hoàn thành này nhiệm vụ sau đó, cũng vẫn như cũ sống khỏe mạnh. Lâm Viên suy đoán là, nàng sợ rằng cũng không có hủy diệt bên trên cổ thiên giáng thân thể, chỉ là đem hết toàn lực chém giết xà yêu mà thôi. Đối với cái kia không biết lão quái vật mà nói, không coi vào đầu chuyện quá lớn. Chơi sập có to con đỉnh lấy. Chuyện này còn là muốn làm cho tổng bình Tần Vô Thương biết được mới được, cũng chỉ có bực này tầng thứ nhân vật mới có thể làm cho đối phương kiên kỵ một. 2. Không dám tùy ý vận động. Lâm Viên đôi mắt nhau lại, làm dự định. Vậy chờ cấp số cương giả, chỉ sợ sẽ không đặc biệt nhiều, đối với chấn ma tim mà nói tìm được đối phương hẳn không phải là việc khó. Thầm tư hiện lên, Lâm Viên hướng phía bên ngoài phòng nhìn lại. Đùng, đùng đông hầu như ở đồng thời, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Ngay sau đó chính là một đạo tận lực giảm thấp xuống thanh lệnh thứ nói, "Lâm Đường chủ, đã ngủ chưa?" "Còn không có." Lâm Viên tiến lên mở cửa ra, chỉ thấy Diêm Tích Quân đang đứng ở ngoài cửa. Trong tay Như cũ cầm hồng anh ngân thương. Lúc này thần sắc của nàng có chút hần trương, trong con ngươi chớp động nồng nặng nề bất an màu sắc, nhỏ giọng nói: "Lâm đường chủ, đêm khuya qué dậy, mong rằng chờ trách. Chúng ta đi vào nói." Nàng cũng cảm thấy, còn là nói trong tay chuôi này thương. Lâm Viên nhãn thần khẽ nhúc nhích, điểm nhẹ cảm, lui ra phía sau tránh ra một cái thân vị. Qué dậy, Diêm Tích quân đạo câu liền đi nhanh vào giữa phòng. Mà cùng lúc đó, cách đó không xa một cái cửa gian phòng, Bồ Lương trong mắt đều kém rơi trên mặt đất, há to miệng, ngốc ngốc nhìn lấy Diêm Thống Linh đi vào Lâm căn phòng, hô hấp đều phảng phất dừng lại. Cả người dường như thanh hóa. Bởi đắm chìm trong ban ngày trong rung động không cách nào tự kiềm chế, Bộ Lương Tài làm sao đều ngủ không yên, đơn giản liền từ trên giường đứng lên, dự định đi trên bong thuyền hóng gió một chút yên tĩnh một chút. Ai biết vừa ra cửa, liền thấy cái này dạng làm cho hắn khó tin một màn. Chương 129, Bắt bộ trần đêm, Ngọc kiếm tiểu long. Trong khoang thuyền một mảnh u tĩnh, Lâm Viên đem ngọn đèn giấy lên, trong phòng nhất thời sáng rỡ. Một luồng mát lạnh giang phong cửa sổ thổi lướt tiến đến, ngọn lửa đơ, hai người ảnh tử cũng theo đó mà biến hóa. Lâm Đường chủ Diêm Tích Quân thanh âm đè rất thấp, ngươi mới vừa cảm giác được rồi sao? Nàng tựa hồ có hơi khẩn trương, không biết là bởi vì mới vừa rồi cái kia làm người ta giận cả tóc gáy khí tức, vẫn là lần đầu tiên ở đêm khuya chủ động tiến nhập nam tử gian phòng. Lâm Viên chậm rãi gật đầu, ánh mắt rơi vào tùy ý tựa ở đầu giường vị trí loạn ly trên dao, nó cảm thấy. Theo tiếng nói của hắn vang lên, loạn ly dao chấn động một chút, phản phất là trở về như mới. Nó, Diêm Tích Quân đôi mắt đẹp mở ra, chợt liền minh bạch rồi Lâm Viên ý tứ, tay lên bên trong hồng anh thường, đối với, ta cũng là bởi vì nó mới vừa rồi rung động không ngớt, cho ta đưa ra báo động trước. Sau đó mới có cảm giác, Lâm Đường chủ, cổ khí tức kia, có phải hay không mới vừa xâm gốc? Hai vách mặt rừng, nàng có thể bảo đảm chính mình sẽ không nói ra Lâm Yên bí mật, nhưng không thể cam đoan những người khác. Đẩy tới phương diện binh khí phương thức tốt nhất. Không sai. Lâm Yên đi tới bên cửa sổ, giang phong quất vào mặt, hiện lên tia tia cảm giác mát, nhẹ giọng nói, xem ra trước đây suy đoán có sai lầm. Bên trên cổ thiên xà chi khu khôi phục, là bị một ít người bố trí xong kế hoạch, mà mới vừa rồi đạo kia khí tức một nát, hẳn là hắc thủ sau màn. Hù bại. Diệp Tích quân thanh lãnh trong con người toát ra vẻ không hiểu. Là rủ bại suy bại, gần đất xa trời, như mộ trung sồ khô. Lâm Liên nhỏ bé điểm xuống cát, từ từ mở miệng, hắn hơn phân nửa là thọ nguyên sẽ hết, nếu như sở liệu không sai, bên trên cổ thiên xà chi khu chính là hắn vì mình chuẩn bị. Nói cách khác, kỳ thực chính là đoạt xá. Thiên Nguyên Vũ Giả phía dưới, ngoại trừ số rất ít đặc thù võ học ở ngoài, tuyệt đại bộ phận cũng không tu thần hồn, chỉ luyện nhục thân khí huyết. Vì vậy có thể làm được đoạt xá loại chuyện như vậy, chỉ có thể là Thiên Nguyên. Phía trước suy đoán, là Lâm Liên vào trước là chủ. Hắn theo bản năng cho rằng, máu kia thị thể tự phương pháp là bên trên cổ thiên xà trước khi chết lưu lại. Nhưng lúc này suy nghĩ kỹ một chút, đúng là không quá hẳn là. Thưa cổ đến nay không biết bao nhiêu tuế nguyệt có thể phục sinh đã sớm sống lại. Làm sao sẽ kéo dài tới hiện tại? Giải thích duy nhất là huyết nục tế tự phương pháp là sao lại mới xuất hiện ở thiên xà trong cơ thể. Huyết nục tế tự bên trong miêu tả chỉ nói là có thể đem thân thể khôi phục, nhưng cũng không có nhắc tới ý thức. Bên trên cổ thiên xà chết đi không biết cái gì lâu, linh hồn sợ là đã sớm tan thành mây khói. Lâm Yên phía trước liền đối với lần này hơi nghi hoặc một chút, lúc này lại là rộng mở trong sáng. Bên trên cổ thiên rắn ý thức không có khả năng xuất hiện. Cái kia sẽ xuất hiện lượng trùng kết quả Đệ nhất, bị Lâm Nguyên chém dụng cái kia báo đan cảnh giả yêu, thực sự trở thành thiên xà chủ ý thức, vốn lấy thần hồn của nó cường độ, căn bản không đã đủ đi thao túng khổng lồ thiên xà chi khu. Đệ nhị, xà yêu ý thức biết tiêu tán, mà thiên xà trong cơ thể sẽ sinh ra ra một cái tân sinh ý thức. Nhưng bất kể là loại nào, kết cục sau cùng tất nhiên là bị hấp thủ sau màn sợ đỏ xá. Bởi vì vô luận là bao đan cảnh giả yêu, vẫn là cái kia tân sinh ý thức, đều không thể chống lại cái kia tôn thiên nguyên vũ người thần hồn. Còn có thể cái này dạng. Diễm Tích Quân nghe được trận to đôi mắt đẹp, tràn đầy bất khả tư nghị, cái này há chẳng phải là nói Cái kiêng người giật dây tương đương với sống ra khỏi đệ như thế. Đối với nàng kiếp sợ, Lâm Yên cũng không ngoài ý bởi vì ở hôm nay võ đạo thời đại cũng không có đoạt xá vừa nói, Chí ít chưa từng ở sách vợ cùng người kể chuyện trong miệng xuất hiện qua. Phạm là chuyện sẽ xảy ra, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Làm sao cũng không nên không có bất kỳ ghi chép, cho dù là một ít trí quái trong tiểu thuyết cũng chưa từng có chút đề cập. Chẳng lẽ là di tích cổ xưa chung được đến phát môn? Lâm Yên trong đầu hiện lên như vậy tâm tư, nếu như nếu đổi lại là tu chân nguyên lời nói, đoạt xá chuyện sinh dường như cũng không phải là nhất kiện ly kỳ bao nhiêu sự tình. Dù sao chủ tu liền là thần hồn, lấy lục thân là phụ. Xem như vậy, chúng ta hỏng rồi hắn Như Hoa, sợ rằng sẽ đưa tới trả thủ cực kỳ đáng sợ. Diễm Tích quân mặt đẹp bên trên hiện ra sầu lo màu sắc. Cách xa nhau xa như vậy, đều có thể mơ hồ cảm nhận được một tia đáng sợ khí tức, cái kia hấp thủ sau màn thực lực tuyệt đối không phải nàng có khả năng tưởng tượng tầng thứ. Tuy là nghiêm chỉnh mà nói, thủy diệt cái kia không biết cường giả bố trí là Lâm Uyên, nhưng nàng lại theo bản năng đem tự thân cũng coi như ở trong đó. Nếu như đội thành một ít người, khả năng trước tiên sẽ tiến hành thiết cắt. Lâm Đường chủ, người thấy thế nào? Tâm tư chốc động gian. Diễm Tích quân ánh mắt rơi vào trên người Lâm Nguyên, ánh mắt mang theo tìm kiếm. Việc này như thực chất đang báo, tốt nhất trực tiếp báo danh tần vô thương nơi đó. Lâm Uyên ánh mắt trầm ngưng, nhàn nhạt mở miệng, đối phương vì bản thân nhu hoa, đồ thôn giật chấn, giết người không tính toán. Mà bọn ta bất quá là chức trách trong người, chẳng yêu trừ ma mà thôi. Diễm Tướng Quân, ngươi hiểu ý của ta sao? Ta, minh bạch rồi. Diêm Tích quân ngón tay điểm nhẹ, trong con ngươi xinh đẹp hiện ra như có điều suy nghĩ màu sắc. Đúng rồi, bọn họ chỉ là ở trảm yêu trừ ma mà thôi, thế thiệt chính là trấn ma ti sở hữu trước trách, căn bản cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì. Sở dĩ chuyện này lẽ ra phải do trấn Ma Ti cao tầng đi xử lý. Sau khi trở về, ta liền lập tức đi tìm Nguyên tỷ, mời nàng đem việc này phiếu cáo cho Tổng binh đại nhân. Diêm Tích Quân chăm chú mở miệng. Dừng một chút, nàng sợ Lâm Uyên không rõ ràng, lại bổ sung một câu, "Nguyên tỷ là bát bộ trấn đè 1, ta lại thuộc trực tiếp thượng cấp." Ngọc kiếm tiểu long Nguyên Ngọc Long. Lâm Uyên gật đầu. Hắn phía trước ở nước trẻ xanh trấn gặp qua vị này bát bộ trấn đè nữ nhi, một gã chân Trong phòng trong lúc nhất thời an lại. Diêm tích Quân nhìn lấy đứng ở cửa sổ Lâm Uyên, lướỡng trong đáy mắt, chậm rãi đi tới cùng hắn đứng song vai, nhẹ giọng nói, "Lâm Đường chủ, chúng ta trước kia là không phải gặp qua. Gặp qua từng thấy, thế nhưng ở chân nhân mô phòng bên trong, mà không phải trong hiện thực." Lâm Yên ngưng mắt nhìn cách đó không xa làng trại, lắc đầu nói, "Không có. Đương nhiên." Thần sát hắn hơi đông lại một cái, ánh mắt rơi vào bờ sông trên bờ cát, trong con ngươi hiện lên một chút kinh nghi. "Ta có chút việc tư muốn đi xuống một chuyến, phiền phức Diêm tướng con chờ, các loại, sau khi trời sáng nói cho ta biết tự kính ba người, để cho bọn họ không cần lo lắng." Dứt lời, Lâm Yên thân hình đứng một cái, trong nháy mắt hóa thành lưu quang hướng phía bờ sông chạy đi. Diễm Tích quân giật mình, còn chưa phản ứng kịp liền thấy Lâm viên thân ảnh đã chạm vào màn đêm trong bóng tối, nhờ ánh trăng mơ hồ có thể chứng kiến bóng dáng của hắn cấp tốc đi xa. Đi vội vã như vậy, thật không có gặp sao. Diễm Tích quân trầm tư hồi lâu, mới vừa rồi xoay người đi ra Lâm viên căn phòng, hướng phía trên bong thuyền đi tới. Nàng tâm tư có chút loạn, muốn đi yên lặng một chút. Hả? Mới vừa đi tới bong tàu cùng buồng nhỏ trên tàu chỗ giao tiếp, Diễm Tích quân bay vào tóc mai mày kiếm chính là nhíu một cái, ngước mắt nhìn về phía đang từ bong tàu xuống một đạo thân ảnh, lão bổ. A, Diễm Tống lĩnh. Bố lương nhận ra, sau đó bài trừ nụ cười nói: Ngài cũng ngủ không được à. Ân, đi hóng gió một chút." Diêm Tích Quân bình hòa mở miệng, mặt mỉm cười, "Làm sao? Là ban ngày chuyện phát sinh nhi quá mức chấn động, đưa tới bây giờ còn bình phục không xuống sao?" Nàng đối đại thuộc hạ thái độ vẫn luôn rất tốt. "Đúng, đúng." Bồ Lương Tài gật đầu liên tục không ngừng, ánh mắt vẫn không khỏi hướng phía nàng phía sau nhìn lại. Người đang nhìn cái gì?" Diêm Tích Quân cao mày. "Không, không có gì." Bồ Lương Tài lập tức thu tầm mắt lại, diêm thống lĩnh ngài mời, "Thuộc hạ đi về trước." Vừa nói, liền cũng như chạy trốn chui vào trong quan tuyển. Diêm Tích Quân có chút nghi hoặc nhìn Bồ Lương Tại bối ảnh, cảm giác hắn dường như có cuồng, mặc danh kỳ diệu. Nàng xoay người tiếp tục hướng bóng tàu đi tới, Đống Nhiên bộ pháp dừng lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái suy đoán. Bồ Lương Tại không sẽ là thấy được nàng vừa rồi vào Lâm Yên căn phòng a? Tuyệt Mỹ trên má hiện ra một vệt đỏ ửng. Không cần nghĩ cũng biết, cái gia hỏa này tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Muốn không nên giải thích một cái. Thẩm Tư chợt lóe lên, Diêm Tích Quân lắc đầu, bỏ qua quyết định này. Tính rồi, loại chuyện như vậy chỉ biết vừa tô vừa đen, ân ngược lại cũng không có ảnh hưởng gì, ta hành được đoan lập được đang, sợ gì người ngoài miệng lưỡi diễm tích quân lẩm bẩm. Còn như trong lòng nghĩ như thế nào, liền chỉ có chính cô ta mới biết. Thông thiên bờ sông, Lâm Viên đứng ở trên bờ cát, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm phía dưới. Đó là một mảnh dùng hạt cắt xây thành tinh mỹ phong ốc cùng trông rất sống động tiểu nhân, tay nghề tương đối khá, thoạt nhìn lên ở phương diện này có tương đương cao tạo nghệ. Chỉ là lúc này bừa bãi một mảnh, đại bộ phận đều loạn thất bắt ao, có còn đẹp bằng thẳng. Giống như là bị người một cước đạp đạp tới. Quan chi vết tích, tựa hồ là đoạn thời gian trước chuyện đã xảy ra. Lâm Viên đứng xuôi tay, thật lâu không có nhúc nhích, nhãn thần biến hoa không chừng, tâm tư vạn ngàn, khó có thể bình phục. Dĩ nhiên là cái này dạng. Hắn thật thất thâm ngứ một câu, thanh âm bé không thể nghe. Qua hồi lâu, Lâm Viên không nhanh không chậm xoay người, dọc theo bờ sông, nghe bên thai chuyển tới sóng biển ầm thanh, từng bước hướng phía ngắm giang thành phương hướng đi tới. Hôn hoàng trong lúc đó, phản phất có một đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc mơ hồ không rõ. Bị phát tiền đủ, từ đối với hướng đi tới. Lâm Viên cước bộ không ngừng, hai người chạm nhau trong nháy mắt, đạo thân ảnh mơ hồ như bọt nước tiêu tan thành khói. Sáu đạo mắt đã qua mấy ngày, Diêm Tích Quân thông báo sau đó, liền cầm trong tay trường thường, xài bước đi vào một mảnh yên trong Mùi hoa tràn ngập, chim tức khinh minh. Ở ở giữa vị trí, xúc lập một gian phòng trúc, phía trước lại là một mảnh quét sạch sẽ đất trống, để chúc bàn ghế tre. Giống như thế ngoại đạo nguyên. Thuộc hạ Diêm Tích Quân, gặp qua đại nhân. Nàng mặt cười nghiêm nghị, hướng về phía phía trước ngồi ở trên ghế che, một mình thưởng thức trà bạch ti nữ tử không mình hành lễ. Ngọc Kiếm tiểu lang nguyên Ngọc Long, một vị thứ thiệt nguyên thai kỳ cường giả, dù cho ở bát bộ trấn đem trùng, cũng là không thể nghi ngờ người nổi bật. Nói bao nhiêu lần, không cần lưu ý những thứ này rườm lễ tiết. lặng trong mắt, lên, mang theo tia tia tiểu ý. Tích Quân, ngươi nhưng là rất lâu không có tới tỉ tỉ nơi này, xem ra là gặp phải phiền toái. Chương 130, ký châu tầng bình, thông thiên long quân. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt chút hương, tươi mát mà tinh mịn. Ánh mặt trời nóng rực xuyên thấu qua cành lá rậm rạp rơi xuống trên đất, hình thành loan lộ lỗ, lỗ chỗ qua hành. Một trận gió nhẹ lướt qua, lá trúc vang xào xạc, khẽ đung đưa. Ngẫu nhiên có mấy con chim tức xuyên toa trong rừng trúc trong lúc đó, nhẹ nhàng thân ảnh hiện ra phá lệ linh động, phảng một lưu động quyền. Trên ghế tre, quần áo trắng thuần sắc của nữ tử mỉm cười đầu nhìn lại lộ ra một tấm tiểu xảo tinh xảo mặt tròn, thậm chí còn có điểm bụ bẫm, như có loại thiếu nữ ngây thơ cảm giác. Hết lần này tới lần khác vóc người của nàng lại vô cùng tốt, rồi giao ém dịu, cùng mặt mũi hình thành so sánh rõ ràng. Nếu như đi ở trên đường cái, cho dù ai đều khó mà tin được nàng chính là bát bộ chấn đem bên trong ngọc kiếm tiểu long. Nghe lời nói của nàng, Diêm Tích Quân cười hì hì, hì tiến lên trước, nguyên tỷ ngài đây là nói gì vậy? Ta rõ ràng một cái nguyệt chi trước mới đến gặp qua ngài. Nàng thực cùng vị thủ trưởng này quan hệ rất là tốt. Hoặc có lẽ là, Nguyên Ngọc Long đối mặt hai cũng là như vậy ôn nhu điểm nhìn dáng dấp, cũng không tính toán cái gì tiết. Mà Diêm Tích Quân sở dĩ mỗi lần gặp mặt đi đầu thi lễ, chẳng qua là thói quen mà thôi mà thôi. Ngươi cũng biết là một tháng trước. Nguyễn Ngọc Long Dương nội vậy trừng nàng liếc mắt, tức giận nói, ta còn không biết ngươi. Vô sự không lên tam bảo điện. Vừa nói, nàng bưng lên ống trúc chế thành chén trà, nâng lên trắng loang bóng loáng dưới, ba ý bảo nói, ngồi xuống nói a. Ân. Diêm Tích Quân khéo léo ngồi vào ghế trên, nàng rõ ràng một cái tiếng nói, sau đó bày ra vẻ mặt vẻ mặt nghiêm túc, trầm nói, Nguyễn tỷ, đại sự không ổn. Chuyện này ngài sợ là không che được, được tổng binh đại nhân mới được. Hoắc, nghiêm trọng như thế Nguyên Ngọc Long thổi dưới tung bay ở nước trà ở trên phiến lá, tự thiếu phi tiếu liếc nàng một cái, chuyện gì, ngay cả ta đều không che được. Nói đến nghe một chút. Chuyện là như này. Diễm Tích Quân cân nhắc một chút với nữ, hai ngày trước, ta nhận được bẩm báo, nói là có một cái xà yêu hóa giao thất bại, hủy thôn diệt chấn, phương viên hơn vài chục giặm cơ hội chết hết. Nàng tỉ mị đem phát sinh ở xà Yêu Sơn cốc bên trong chuyện đã xảy ra nói rõ một lần. Trong đó tự nhiên là bỏ bất đi Lâm viên thân phận. Nghe đến, Nguyên Ngọc Long tử mới bắt đầu bình tĩnh, từng bước biến đến nghiêm túc. Đang nghe vị thứ 7 người làm văn hộ lúc xuất hiện, nàng trong con ngươi mơ hồ lộ ra vẻ cái gì. Mà khi Diêm Tích Quân đề cập cái kia không biết cường giả sau đó, Nguyên Ngọc Long biểu tình đã là không gì sánh được nữa trọng. "Nguyên tỷ, sự tình chính là như vậy." Diêm Tích Quân nói xong, liền ngồi ở trên ghế che không lại hề răng, chỉ là lặng lặng quan sát đến Nguyên Ngọc Long thần sắc. Một lúc lâu, Nguyên Ngọc Long để chén trà trong tay xuống, chậm rãi mở miệng, người nói đúng, chuyện này đã vượt ra khỏi ta có khả năng xử lý hạ độ, hoàn toàn chính xác muốn lên bẩm tổng binh đại nhân." Nàng dù sao cũng là Nguyên Thai cảnh võ giả, đứng ở địa phòng, mà ở Diêm Tích Quân vừa nói cái kia hấp thụ sau màn muốn chiếm giữ bên trên cổ thiên chi khu phía sau. Nguyên Ngọc Long liền trong nháy mắt ý thức được, đối phương tất nhiên là nhất tôn tiên nguyên vũ giả. Mà cho dù là tiên nguyên trung nhất thấp tầng thứ như đi vào coi thần tiên kỳ, cũng tuyệt đối không phải nàng có khả năng chống lại tồn tại. Lại cho Nguyên tỷ ngài liếm phiến toái, Diêm Tích quân tởo vào nhẹ nhõm. Phiến toái gì không phải phiền phức. Nguyên Ngọc Long trực tiếp giơ tay lên cắt đứt lời nói của nàng, trong thanh âm mang theo túc sát ý, các ngươi làm không sai. Đổi lại là ta gặp mặt, cũng sẽ không đối với lần này ngồi xem mà kệ, vực này lạm sát kẻ vô tội ma ngoại đạo nên toàn bộ chém sạch sẽ. Tốt lắm, đi xuống trước đi, như thế này ta liền đi gặp mặt binh. Lạ diện tích quân cờ đầu. Nguyên Ngọc Long Bạch Kỳ tháng tuyết, ngồi một mình ở trong rừng trúc, trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một chút vẻ suy tư. Ký Châu vị thứ 7 người làm văn hộ, kỳ thực nàng đã không phải lần thứ nhất nghe được. Liên tại đoạn thời gian trước, nàng nữ Nhi Nguyên Tuyết bị vây ở một chỗ ma vực bên trong. Mà đương thời giải quyết cái kia một chỗ ma vực, cũng thuận tiện đem cứu ra, chính là cái kia gần nhất mới, chỉ có vừa mới xuất hiện vị thứ 7 người làm văn hộ. Đầu tiên là cứu Tuyết Nhi, hiện tại vừa cứu Tích Quân. Ngược lại là đúng dịp. Nguyên Ngọc Long thì thào nói, Nguyệt Tuyết cũng không phải là nàng thân nữ, mà là ngày xưa một vị bạn thân ở trước khi chết giao phó cho nàng, nhiều năm trước tới nay coi như mình ra. Hô, một trận gió nhẹ thổi qua. Trong rừng trúc chuyển ra tuân rơi âm thanh, từng mảnh một hình như lợi kiếm diệp tử bay xuống xuống phía dưới, mà trên đất trống đã không có nguyên ngọc long thân ảnh. Nam vọng nguyệt cốc, một cái rất mộc mạc rồi lại mang theo một chút ý cảnh tên. Nghe đồn ở trong cốc, có một nguồn nguyệt lượng giếng mỗi màn đêm buông xuống lúc, đứng ở miệng giếng xuống dưới ngắm liền có thể chứng kiến một vòng sáng trong minh nguyệt. Nó cũng không phải là tiên thượng sáng cái bóng. Bởi vì trên bầu trời có hai mặt mà vô luận từ góc độ nào đi quan sát, nguyệt lượng giếng trung đô chỉ có một vòng. Thật lâu phía trước nơi này có một cái tên là Vọng Nguyệt Kiếm phái môn phái, tưởng thịnh nhất thời. Sau lại không biết là nguyên nhân gì, Vọng Nguyệt Kiếm phái đột nhiên hủy diện, toàn tông trên dưới nhưng lại không có một người có thể còn sống, bây giờ chiếm giữ nơi này lại là một đám sau lại làm chủ yêu vận. Lúc này, Vọng Nguyệt cốc bên ngoài, bóng đêm sâu đúng. Hai bóng người ngồi đối diện nhau, ở giữa đặt một bộ hắc kỳ bàn, đang liền lấy nguyệt Quang đánh cỡ. Hai người đều là trung niên nhân dáng dấp, trong đó một thanh sam, tướng mạo Thoạt nhìn lên phổ phổ thông thông. Ném tới trong đám người phảng phất liền cũng tìm không được nữa, là tiêu chuẩn đại chúng khuôn mặt. Mà đổi thành một giả cũng là một thân hoa quý cầm hắn, đầu đầy tóc vàng, tướng mạo tuấn lãng. Giang huynh, từ biệt 300 năm, bây giờ gặp lại, tài đánh cờ như trước a. Thanh sam trung niên kẹp lên một viên hắc tử, lim xuống trên bàn cờ, lộ ra một vẻ trêu ghẹo nụ cười. Nam tử tóc vàng mặt tối sầm, xem cùng với chính mình bị vây nốt đại lòng, lạnh lên một tiếng, ta cũng không giống như ngươi, mỗi ngày đều có thời gian rỗi chơi cờ, có thể còn sống từ bên trong đi ra cũng là không tệ rồi. Chỗ nào bí cảnh quả thật như vậy hung hiểm. Thanh sam trung niên cau mày vấn đạo. Lời nói nhảm Nam tử tóc vàng ra mặt có quắc một cái, tựa hồ có hơi nghĩ lại mà kinh, "Không phải vậy, ngươi nghĩ rằng ta tại sao lại bị vây trọn 300 năm?" Giang huynh hiểu lầm, "Ta cũng không mạo phàm ý, chỉ là kinh ngạc trên đời còn có bậc này hiền điệu." Thanh sam trung niên lắc đầu, hắn tự nhiên sẽ hiểu trước mắt vị này thực lực, từ lúc không biết bao nhiêu năm trước, liền đã có long quân danh xưng là. Cứ việc bị vây ở chỗ nào thần bí bí cảnh trung 300 năm, tu vi cũng là không giảm mà lại tăng, khí tức so với quá khứ càng thêm cường thịnh rất nhiều. Đúng lúc này, bỗng nhiên có đạo ý thân đi tới. Cung cung kính kính mở miệng nói, "Tổng binh đại nhân, Nguyên Ngọc Long nguyên trấn tướng cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo." Cái này thanh sam trung niên, chính là ký Châu tổng binh, Thần Vô Thương. Ngay vậy, hắn nhìn lòng Quân liếc mắt, ngược lại cũng không có cái gì thị hiềm dự định, gật đầu nói, "Để cho nàng đến đây đi." Là. Cận vệ gật đầu đồng ý chỉ chốc lát sau, Nguyên Ngọc Long liền đi nhanh tới. Nàng lúc này đổi lại một thân huyền y liễu, đầu vai có theo kim sắc long ngư, tay cầm huyền nhược trúc đồng một dạng kiếm, không người lễ. "Tổng đại nhân." Miễn lễ. Thần Vô Thương khoát tay áo, nói đi, chuyện gì? Nguyên Ngọc Long vô ý thức liếc nhìn bên cạnh tóc vàng trung niên, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã gặp qua ở nơi nào. Không sao cả, Long Quân cũng không phải ngoại nhân. Thần Vô Thương mỉm cười nói, "Long Quân." Nguyên Ngọc Long thần sắc cả kinh. Ở Kỳ Châu, có thể được tổng binh thần Vô Thương xưng là Long Quân, chỉ có thể là 300 năm trước đột nhiên mai danh nhận tích cái vị kia. Bây giờ thông thiên giang giang thần nương nương, có người nói chính là hắn thân nữ. Khi đó Nguyên Ngọc Long còn không có sinh ra, tự nhiên chưa từng mắt thấy. Nhưng là lại ở trấn Ma Ti bức họa thấy qua vị này Long Quân dáng dấp, chắc không được sẽ cảm thấy có chút quen thuộc. Là Nguyên Ngọc Long đẻ xuống trong lòng sóng lớn, đem hôm nay diêm tích quân bẩm báo chuyện của mình cặn kẽ nói ra, lại thuận tiện nói ra dưới ma vực việc. Sau khi nói xong, liền khoanh tay đứng ở một bên. Tần vô thương đôi mắt nửa hí, chầm ngâm chốc lát, mới, chỉ có, khẽ đầu, việc này ta đã biết, lui ra đi. Là. Nguyên Ngọc Long gật đầu đồng ý nàng cũng không cần nói thêm cái gì, làm nhiều cái gì, chỉ cần như thực chất đem việc này báo cho biết tổng binh liền có thể. Cụ thể nên làm như thế nào, không phải nàng có khả năng can thiệp. Đợi đến nàng rời đi sau đó. Long quân mới, chỉ có cười nhẹ một tiếng lao thần ngươi cảm thấy cái gì đó bên trên cổ thiên xà, là cái nào cái lao bất tử bố trí? Không biết. Tân Vô Thương chậm rãi lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh như ưu đầm, mơ hồ mang theo một tia lênh khốc, nhưng toàn bộ ký trâu cảnh nội, điều kiện phù hợp cũng không tính nhiều, từng cái tìm tới đi hỏi một chút thì biết rõ. Hắn nở nụ cười, Giang huynh, muốn không cùng nhau. Coi như hết. Long Quân liếc mắt, ta đi lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là giám đánh à? Một cái sắp chết lão già hỏa, ép nói không chừng là có thể kéo lên ngươi đệm lưng. Tân Vô Thương mỉm cười không nói. Long Quân ra, chân mày nhất thời lại, theo dõi hắn, Lao Thần ngươi sẽ không thật muốn cùng đối phương đánh một trận a. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu như ngươi chết, cái này ký châu không muốn rối loạn. Ngươi đây không phải là đã trở về sao? Tân Vô Thương một bộ có ngươi ở đây ta yên tâm rằng, dấp, thấy hắn vẫn như cũ nghiêm túc đinh cùng với chính mình, không thể làm gì khác hơn là nói thật, chuyện này chủ yếu là dính đến ta xem trọng một cái hồ bối, lấy những thứ kia lão ra thủ đoạn, chưa chắc không thể tìm được hắn. Yên tâm, ta lần này sẽ không làm cho quá mức, nhưng nhất định phải đem đối phương đánh tới đau nhức, khiến cho không dám làm mậu. Khi thực tại hắn nghĩ đến, động thủ chắc là Lâm Yên người sau lưng. Lã ở cho Lâm Yên soát công văn. Dù sao đoạn thời gian trước hắn còn gặp qua vậy có thú tiểu tử, sát thực chỉ có chân cương cảnh tu vi. Lúc này mới chừng một tháng, cái kia có thể đánh được báo đan tầng thứ lại yêu. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này đúng là vẫn còn rơi vào Lâm Viễn trên đầu, về tình về lý hắn đều muốn xen vào bên trên một ống. Tiên kia mới người làm văn hộ, Long Quân thần sắc một lần nữa hòa hoãn lại, lạnh lên một tiếng, ngược lại chính ngươi có trường mực liền tốt, ta cũng không muốn cho ngươi xem ký châu cái này cục diện rối rắm. Gia huynh tự trước đến nay là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ta hiểu được. Tân Vũ không nhanh không đứng dậy, một mình hướng phía bước đi tới. Mà hầu như liền tại hắn đứng dậy sát na, bàng bạc yêu khí ở trong cốc cầm ẩm gian sao động ra, từng chiếc từng chiếc là đèn lồng đôi mắt trong bóng đêm chậm rãi sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm từng bước đi tới thanh sam thân ảnh, như lâm đại địch. Long quân lười biếng nói, "Cờ không được, tính hỏa cơ a." Thân vô thương thanh âm thản nhiên chuyển đến. "Cái gì cơ hòa, rõ ràng là ta thắng." Long quân dơ tay lên hạ xuống một quân cờ, nguyên bản bị bao vây đại long trong nháy mắt bàn sống, thế cục mơ hồ ngưng truyện, "Lão thân, đồ đạc ta liền mang đi, chờ, các loại, ly nh khôi phục sau đó sẽ trả lại cho ngươi." Hắn to hai tiếng, kim sắc long ảnh phóng lên cao. Long quân sáng chói long đồng bên trong tràn đầy phấn chấn cùng chờ mong, ở màn đêm phía dưới, với giữa tầng mây, lại tựa như nhanh như tia chớp xé rách trường không, hướng phía thông thiên giang cực tốc phi đi. Ly Nhi, nóng lòng chờ a, cha hiện tại sẽ trở lại. Chương 131, Thiên cơ truyền nhân Lục Văn Tỉnh, La Thiên yêu nữ Kỳ Đông Ca. Lâm phủ. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt, nhạt mùi hoa, lúc này rõ ràng là một mảnh tĩnh không, Diễm Dương nhìn dặm, nhưng phía trên lại đột ngột nổi lơ lửng mấy đám mây, ở chỗ này bỏ ra mát. Toàn bộ trong hoa viên đều có từng tia cảm giác mát lưu chuyển. Phát thông. Choi nghỉ mát bên cạnh, trong suốt thấy đáy trong ao lá sen mịt lục, mấy cái cá chép ra sức nhảy lên, dưới ánh mặt trời hiện lên lằn tăn ba quang. Giang Ly nhìn chằm chằm đặt ở trước mặt từng cái có khắc đặc thù ký hiệu hộ, biểu tình không gì sánh được nghiêm trọng. "Tiểu Ly, nhanh lên một chút ta. Bên tay phải Lâm Tiện Ngư thúc giục. "Chớ quấy rầy, để cho ta suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ thật kỹ." Giang Ly nghiêm túc mở miệng, "Nàng vương tiểu thủ, ở trước người hộ bên trên từng cái từng cái xoa đi qua, đại nào ở cấp tốc vận chuyển." Lâm Tiện Ngư vẻ mặt bất đắc nâng đỡ cái chán. "Qua nửa ngày." Giang cục hạ quyết tâm, chậm rãi cầm lấy một cái hộ, ánh mắt trầm ngưng dung sức bấu vào trên bàn, Lenken mạnh mẽ nói, 8 đồng. Idia, ta đổ." Đối diện vốn là có chút hiếu xỉu quý linh, Đào Hoa Mâu lập tức sáng lên, Mi Phi sắc vũ đẩy ngã trước người hộ. Xong, Giang Ly khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên trầm nhận, cả người giống như là bị trong nháy mắt hút khô khí lực, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên đế. Đừng giả bộ chết, ván này là ta đại lý, hai quả tự linh hoàn, nhanh lên một chút đem ra. Quý Linh mặt mày hồng hào vươn tay. "Không có, một viên cũng bị mất." Giang Ly híu khí vô lực, nâng lên nàng không có thần thái ánh mắt ấy, lẩm bẩm nói, "Ta thật khở, thực sự Giang Thần Nương Nương cũng không thể nói dối a. Ngồi ở nàng bên tay trái Lục Vãn Tỉnh mi mục như họa, cười yếu ớt tiên nhiên, ta rõ ràng nhìn đến ngươi mới vừa rồi còn thừa lại lấy ba viên tự linh hoàn, cũng không phải là muốn muốn dựng nợ chứ. Giang Ly mở to hai mắt, ngươi tại sao như vậy vô căn cứ giơ người thuần thiết? Cái gì thuần thiết, ta thấy tận mắt ngươi liền đem tự linh hoàn giấu ở trong tay áo. Lục Vãn Tỉnh cười híp mắt nói. Giang Ly li liền mặt đỏ lên, kẹn quá thành giận nhảy lên, ta chỉ là đã quên nơi đây còn có, làm sao có thể nói là giấu. Nàng tức giận bất bình từ trong tay áo xuất ra 3 viên tự linh hoàn, vừa muốn một bạt đều vứt đi qua, do dự một chút, lại thu hồi một viên đem mặt khác hai quả ném cho Quý Linh. "Hèn, không phải là hai quả tự linh hoàn sao? Cho ngươi cho ngươi." Tiếp lấy chính là khó hiểu nói, cái gì ta thành tựu giang thần nương nương thắng bại chính là chuyện tưởng binh gia các loại, đưa tới mấy người đều khế cười, trong hoa viên tràn đầy khoái hoặc khí tức, giống như các nàng đang đánh mặt trượng. Bình thường các nàng đều ở nhà rỗi danh dẫy một chán, Lâm Yên liền đem mặt trượng phát minh đi ra, vì vậy đang thử chơi sau đó, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà Lục Vãn Tỉnh cũng không ở tại Lâm phủ, chỉ là bị kéo qua góp nhân số. Kết quả lúc này mới một hồi, Giang Ly liền đem mới vừa luyện được tự linh hoàn tất cả đều thua cái không còn một mảnh. Ân, chính mình đại khái chỉ ăn hai quả bộ dạng, các nàng tự nhiên cũng sẽ không dùng làm tệ hại thủ đoạn, cho nên nàng thật chỉ là đơn thuần vận khí quá kém. Lâm Viên khẳng định là cố ý tịch tịch. Nhìn một chút trong tay còn sót lại một viên tự linh hoàn, giang ly răng ngà cắn kéo kẹt vang. Nàng đen lấy mặt, xài bước đi đến bên cạnh trái hừng hực lấy lò luyện đan bên cạnh, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu sinh nguyên khí. Được rồi được rồi. Lâm Thiện Ngư cười hì hì lại, chớp mắt to như nước trong mèo, thần nương nương ôn nhu khoáng, chắc chắn sẽ không bận vì chút chuyện nhỏ này đã nổi giận a. Ha ha. Giang Ly khẽ miệng kéo dần mình, hay ngó qua chỗ khác, không muốn nói chuyện. "Ai, nếu Giang Thần Nương nương không muốn để ý đến ta, quên đi." Thấy thế, Lâm Tiện Ngư từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc tới, tiểu đại nhân tựa như thở dài, "Vốn là A huynh còn để cho ta đem cái này 100 khỏa tự linh hoàn chuyển giao cho ngươi, xem ra chỉ có thể nói cho A huynh, nói ngươi không muốn." "Bá." Giang Ly xuất hiện ở trước mặt của nàng, một tay lấy bình ngọc cầm trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt nhiều mây chuyện tinh, "Ai nói không muốn. Đây là ta nên được." Nàng phía trước đã quyết rồi đại la giáo năm cái ngọc dịch cảnh ngõ giả. Lúc đó Lâm Yên liền đáp ứng nàng sẽ cho 100 quả tự linh hoàn thành tự khao. Quả nhiên, Lâm Nguyên trong tay cũng không thiếu chữ hàng, không phải vậy làm sao, khả năng một lần xuất ra nhiều như vậy tự linh hoàn đấy. Bình quân 10 ngày, tài năng mới có thể luyện ra một lò, một lò 20 quả tạp hũ. 100 quả làm sao cũng muốn 50 ngày. Tới tới tới, tiếp tục. Tay cầm 100 viên tự linh hoàn, Giang Ly nhất thời tại chỗ Phục Sinh, tràn đầy tự tin kêu gào nói, lần này nhất định phải đem các người giết cái không chờ mảnh giáp. Mất đi đồ đạc, ta nhất định phải tự tay cầm về. Xích. Một đạo lưu quang nhiên rơi xuống từ trên không, xuất hiện sau lưng Lục Vấn Tình chính là tùy thân bảo vệ nàng lão ẩu. Kỳ thực Lục Vãn tình cũng không cần từ người bảo hộ, giả sử thực sự gặp phải nguy hiểm, chỉ cần nói ra thân phận của mình, toàn bộ liền sẽ giải quyết dễ dàng. Trên đời này không có bất luận cái gì một thế lực nguyện ý đắc tội Thiên Cơ Lâu. Không chỉ là bởi vì bản thân nội tình, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là rất nhiều đại nhân vật đều thiếu nợ lấy Thiên Cơ Lâu nhân tình, hơn nữa không biết bao nhiêu lão quái vật ước gì đi thiếu nhân tình này. Giáng đối với Thiên Cơ truyền nhân thủ, trừ phi làm xong kể cả thế lực sau lưng đều bị nhổ tận gốc chuẩn bị. Sở dĩ còn theo cái hộ đạo giả, là phòng ngừa gặp phải thứ liều mạng mà tôi Mạc Lục Vãn tỉnh trên người, kỳ thực cũng có chứa chói chặt thần hồn bảo mệnh vật, như gặp phải nguy cơ sinh tử, liền sẽ tự chủ kích phát. Còn như cụ thể hiệu quả như thế nào, liền không được biết rồi. La Hầu đi tới gần, ghé vào Lục Vãn Tình bên thai khẽ nói vài câu. Nàng thân sắc hơi động, hướng về phía Giang Ly lộ ra ấy nãy cười, giang thần nương nương, ta có việc gấp muốn làm, chỉ có thể xin được cáo lui trước. Hoàng rồi nương nương hứng thú, cảm giác sâu sắc xin lỗi, mới vừa rồi thắng những thứ này tự linh hoàn, thuận tiện làm cho nương nương bồi thường a. Nói, Nàng đem một viên bình ngọc nhẹ nhàng để lên bàn, lại hướng Lâm Tiện Ngư cùng Quý linh mỉm cười gật đầu liền cùng lao hổ cùng nhau xoay người nhẹ lướt đi. Các người đều nghe, là nàng chủ động cho, ta ngang. Giang Ly Hỉ tư tư đem Lục Vãn Tình để ở trên bàn bình ngọc thu hồi. Tổng hợp coi như, kỳ thực liền Lục Vãn Tình thắng được tối đa, Lâm Tiện Ngư cùng Quý Linh cộng lại cũng không đến nàng thắng phân nữa. Nghe thấy được nghe thấy được. Lâm Tiện Ngư mắt to hiếp thành một nhà, cười tủm tìm đem mình thắng được tự linh hoàn cũng đặt lên bàn, kỳ thực ta muốn đan dược này cũng không dùng, đều tiện ngươi lạp. Còn có ta. Quý Linh cười nói. Giọng điệu này như thế nào cùng dỗ tiểu hài giống như. Giang Ly nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh thì một lần nữa thư chuyển ra. Tính toán một chút, xem ở tự linh hoàn mặt mũi bên trên, không cùng nàng nhóm tính toán. Năm sau một lát, một tòa xưa cũ dinh thự bên trong. Lục Vãn Tình chậm rãi mà đến, phía sau đi theo đi theo lão hổ. Nàng hai mắt trong suốt, không phải sạm tạp chút nào tạp chất, thiên lam sắc quần áo tùy phong mà phát động, vô luận là hành tẩu vẫn là đứng thẳng, đều có một loại đoàn trang thuộc nhà ý dọc theo hòn đá nhỏ xếp thành khúc chết đường nhỏ đi về phía trước, chỉ chốc lát sau liền tới đến thành đô hoa viên. Hai bên trồng hoa, hoa thảo thảo, hương thơm xông vào mũi. Phía trước hòn non bộ thác nước, hoa lập rơi ở phía dưới trong hồ, vang lên một đóa đóa bạch sắc bọt sóng. Mà ở cái kia thác nước phía trước, đứng trước lấy một gã dáng người hiểu địa bạch đi nữ tử. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, chéo quần theo thanh phong mà lay động, cả người đều có chứa một loại phiêu miểu nhược tiên khí chất, phản phất lúc nào cũng có thể vũ hóa mà đi. Làm như nghe được Lục Vãn Tình tiếng bước chân. Nàng kia hơi những người, như yếu liêu phù phòng, tinh tế thắt lưng bất kham nắm chặt. Mà theo động tác của nàng, tóc đen bay lượt, một tấm vô hạ vô cấu sần nhan hiện lộ mà ra, tiên diễm khẽ buộc quanh nụ cười nhiên, thực sự là không nghĩ tới, Đường Đường Tiên, cơ truyền nhân, lại biết chủ động hẹn ta mọi người phỉ nhổ ma yêu nữ lén lút gặp lại, thực sự là thụ sủng kinh. Gấp bội cảm thấy vinh hạnh. Nàng trong tiếng nói mang theo không hề che giấu rất yếu kỷ, ngươi liền không sợ ta đem thân phận của ngươi chuyển cho chúng nhân sao? Ngươi sẽ sao? Lục Vãn Tỉnh cười yếu ớt phản vấn. Cô gái mặc áo trắng này đương nhiên đó là Lâm Tiện Ngư sư tôn, đại la giáo thánh nữ, Là Thiên yêu nữ, Kỳ Đông ca. Nghe vậy, nàng mâu quang lại lên, tự thiếu phi thiếu, đều nói thiên cơ chuyển nhân tính toán không bỏ sót, cái kia, ngươi không ngại đoán bên trên một đoán? Ta đoán, sẽ không. Khẳng định như vậy, Kỳ Đông ca đúng lúc lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc, cười nhẹ nói, vậy ngươi cảm thấy, Ma yêu nữ cùng tiên cơ chuyển nhân Nếu như thân phận cùng nhau bại lộ, ai sẽ càng thêm làm cho thế nhân cảm thấy hứng thú. Lục Vãn tỉnh nhưng không đáp nói, ngược lại hỏi ngươi là Lâm Tiện Ngư sư tôn. Kỳ Đông Ca đôi mắt đẹp đông lại một cái, trên mặt tiểu ý dừng lại, trơ mắt trong ngáy mắt. Nàng biến đến mặt không biểu cảm, mơ hồ có huyết quang ở đáy mắt ở chỗ sâu trong lóe lên một cái rồi biến mất, đạm mạc mở miệng, là ta tự chủ trường chuyển cho nàng có học. Ngươi đã thân là thiên cơ chuyên nhân, nên phải sẽ không buồn chán đến đi nhằm vào một cái cái gì cũng không hiểu bẻ gái. Tìm ta có mục đích gì, nói đến chính là. Nàng đối với Lâm Tiện Ngư ngược lại là có chút quan tâm. Lục Văn Tình mỉm cười, "Vậy ngươi có biết hay không, ít ngày trước có 5 cái đại la giáo ngọc dịch cảnh võ giả, đi tới ngắm Giang Thành, muốn Lâm Tiện Ngư mang đi." "Ngươi nói cái gì?" Kỳ Đông Ca hoắc mắt quay đầu, một cố khó mà diễn tả bằng lời u ám khí tức trong sát na ở trên người nàng lan tràn ra, như mực tóc đen không gió mà bay. Toàn bộ tiểu viện đảo mắt biến đến âm u đáng sợ, âm u không gì sánh được. Những thứ kia cầu vật, đáng chết. Nàng tâm tư mất điệp, trong nháy mắt liền đoán được tiền căn hậu quả, tuyệt mị trên mặt hiện ra lạnh, lạnh tức giận. Con như chuyện độ chân thật, Kỳ Ca không chút nào hoài nghi. Người bình thường muốn gặp Thiên Cơ chuyển nhân một mặt đều không thể được, mà đối phương lại chủ động ước tự thân gặp lại. Nàng tuy là đại la giáo thánh nữ, nhưng cũng không cho là có thể bị Thiên Cơ lâu miu đổ cái gì. Hơn nữa đối với Phương nhắc tới Lâm Tiện Ngư, chẳng lẽ là Thiên Cơ lâu cũng xem trọng tiểu ngư tư chất? Tâm tư trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, Kỳ Đông Ca rồi lập tức phủ quyết, bởi vì Thiên Cơ lâu thế hệ này đã thu quan môn đệ tử, đang tuyển gia nhiệm kỳ kế Thiên Cơ lâu chủ phía trước sẽ không lại thu chân truyền. Sống là ca ca của nàng có quan hệ. Kỳ Đông Ca lại toát ra ý niệm như vậy, Ngày gần đây lâm viên tin tức chuyển xôi trào dương dương, nàng tự nhiên cũng là có nghe thấy. Đúng lúc này, lục văn tỉnh, đang nói vang lên lần nữa biến, nghe nói, ngươi là còn nhỏ lúc chỗ thôn xóm bị yêu mà tàn sát không còn, đúng lúc ngươi sư tôn đi ngang qua, mới vừa rồi đưa ngươi cứu, lại vừa lúc phát hiện ngươi tư chất chắc tuyệt. Nàng sóng mắt như một vùng ưu đầm, thanh âm lại tựa như thanh tuyển lèn kèn, ở kỳ đông ca bên thai từ từ vang vọng. Thú vị như vậy cố sự, ngươi. Tin sao?